t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám ta nhận lấy triệu hoán ta phải đáp lại hoàn toàn như trước đây t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám ta nhận lấy triệu hoán ta phải đáp lại hoàn toàn như trước đây ba đường xuất binh tập thể xuất động lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn cấp tốc chấn an được tương quan đoàn thể tổ chức h ò a hợp làm tập đoàn một phen giới thao tác đến có thể xưng không chê vào đâu được mặc dù lần này diễn biến tại trong vòng luận quần chỗ nhắc lên nghị luận cùng gợn sóng cũng không nhỏ nhưng mà lấy hoàng kim chi phong cầm đầu lợi ích tổ chức chung nhưng ở gió này lôi ớp c ủ gợn sóng bên trong vương như bàn thạch an nhiên chuyển biến mà ở cấp tốc làm xong tất cả những thứ này về sau hoàng kim chi phong cũng ở đây canh gác lệnh tập kết tuyên bố tuần thứ hai công bố bản thân đầu thứ hai treo lơ vinh quang là vì bảo hộ mà hiệu lực đến cuối cùng nhưng ngươi bị ổ vệ ủy hoạt đổi u đi tại sao còn muốn trở về nữa đâu rách nát vứt bỏ tòa thành trong đại sảnh một tên tết tóc đuôi ngựa thái dương giữ lại hai đầu bím tóc nhỏ trẻ tuổi cô gái chính tận tình thuyết phục bên cạnh đầu đầy hoa bạch d â u tóc như hùng sư giống như mù một con mắt trái lao đầu nhưng mà nàng tất cả âm thanh tại lao đầu bên thai lại có vẹn h ư thế ảm đạo bởi vì giờ khắc này lao đầu nhìn thẳng trong tay cái viên kia pha tạp xem như ảo vét trung thực người chơi ít đối với hoàng kim chi phong nhiều người ôn lại thi đấu trò chơi vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng dù sao hắn lúc trước chính là dựa vào cái này lấy rất dễ ảm lập nghiệp mà lần một phen theo hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu bên trên canh gác lệnh tập kết tuyên bố nhiều mặt anh hùng cùng kỹ năng thiết lập để cho tuyệt đại bộ phận các người chơi đều rối rít suy đoán lần này hoàng kim chi phong cũng có thể là nghĩ ra một cái đồng thời kết hợp lẹp bốn ý ở cùng a b t vờ trò chơi mà hình thức game cũng bị phổ biến cho rằng là đại đạo s á t fts đại đạo s á t hoàng kim chi phong kinh đ i ể n tổ hợp căn bản sẽ không sai hình thức các người chơi bất kể như thế nào đều sẽ mua t r ư ớ n g tác phẩm mà i t cũng là xuất phát từ trước thời hạn biết trò chơi lựa chọn vào hôm nay cùng s á cùng một chỗ quan sát hoàn toàn mới tuyên bố ẩ về ỷ hoạt báo trước trong trực tiếp ra một mảnh nghiến răng nghĩ lợi người thật đáng chết đã ít ta cùng với i c h không đội trời chung ta cùng với i c h có phúc cùng hưởng đầu chó sáu lúc đầu nhìn tỉ tỉ bên này phát sóng phiến thật vui vẻ một chút đi vào chính là một bạo kích ta phảng phất đi ở ven đường chó đột nhiên bị người quạt một vả có thể hay không đem bên cạnh vật trang trí chuyển một chuyển nhìn xem làm người tức giận ha ha ha ha ha ha trong trực tiếp g i a n một mảnh trêu chọc mà treo lơ bên trong tòa thành đại sảnh cũng t r u y ề n ra nhiều năm trước còn tuổi trẻ độc nhãn lao nhân âm thanh lao đầu người quyết định thật muốn rời đi chúng ta đinh theo một tiếng văng g ò n ô vệ ỉ hoạt tiền su bay ra rơi vào đầu chọc dâu qua y nón một mặt chính khí thân mang khôi ngô hùng sư háo giáp đoàn t r ư ở n g trong tay ta nhận lấy triệu hoán nhất định phải đáp lại đoàn t r ư ở n g âm thanh kiên cố hữu lực đây là vĩ đại vinh dự theo màn ảnh triển khai 661 t i ế n g khẽ hô a cái này đánh tiền su hẳn là tuổi trẻ đại truy tiếp tiền su chính là sư phụ hắn á hoặc là đoàn trưởng loại hình cũng vừa là thầy vừa là bạn không sai vinh quang treo lơ nhân vật chính chính là đại truy gì nhất chỉ có điều lúc tuổi còn trẻ đại truy tràn đầy nhiệt huyết khuấy động cùng đối với cá nhân vinh dự khát vọng Tập tự quân chiến sĩ thế ta biết trong tụng quân quốc chiến nhưng anh hùng, chúng ta biết giống như ca khúc ca như thế, gia sĩ là bảo vệ đời đời bất hủ đời đời bất hủ là chúng ta sự nghiệp đoàn trường nghiêm túc mà hồn năn hắn mà trận chiến tranh này so tất cả chúng ta đều trọng yếu đang nói một tên phổ thông lính liên lạc vội vàng chạy vào quán rượu nhỏ không không xong phía đông xuất hiện n g ả y dù khoang thuyền bọn chúng đến rồi ngay vậy đoàn trưởng cũng là vung tay lên tốt rồi các linh đệ mặc các ngươi khôi giáp mang tốt các ngươi bạn n g nhi cho chúng ta ca hát đến rồi đừng quên ngươi gậy trống lao đầu d u nhất đem cự truy đưa cho đoàn trưởng a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah. ha ha đoàn trưởng tiếp nhận nặng ngàn cân tên lửa đ ẩ y cự truy phóng khoáng cười một tiếng làm vinh dự mà sống d u nhất ngầm hiểu vì vinh quang mà chết và n h hai cái ăn mặc sắt thép áo giáp tay chặt chẽ bắt tay nhau chiến hỏa liên thiên to lớn trí giới đại quân điên cùng đối với nhân loại trận tuyến triển khai tiến lên s ù y v à n h v à n h v à n h đột đột đột đột. hỏa lực oanh tạc cùng dậy đặc mưa bom báo đạn ở giữa thập tự quân lập trường hộ thuẫn vững chắc tiến lên từ đoàn trưởng dẫn đầu tiểu đội cố thủ trận địa binh lính bình thường tại đoàn trưởng hộ thuẫn phía dưới đâu vào đấy triển khai phản kích đây là phe nhân loại trải qua thời gian dài trong chiến đấu lục lọi ra hình thức chiến đấu ổn định lại hiệu suất cao thập tự quân giống như là yên tĩnh lại kiên cố thuẫn tường một dạng bảo vệ các đội h ư u sinh mệnh nhưng mà suy suy theo hỏa diễm phun r a dị nhặt t á o giáp phía sau to lớn tên lửa đẩy phun ra hỏa diễm cầm trong tay cự truy dị nhặt rong rồi chiến trường vung vẫy đại truy đem cái này đến cái khác trí giới mặt phải đập nắm sấp giết được không thông kho vu hồ ha ha ha ha tới a đều đến a ta yêu chết gió n à y bên trong mùi vị nhưng mà không đợi hắn thoại âm rơi xuống đoàn t r ư ở n g đ ổ i kịp hắn giọng điệu nghiêm khắc trở về bảo hộ ngươi đồng đội ai d ĩ nhất khinh thường mà thổi thổi tóc liếc mắt bọn họ chỉ biết kéo ta chân sau dứt lời suy tên lửa đẩy lần nữa phun ra lệ diễm d ĩ nhất lần nữa phát động công kích thật tình không biết giờ phút này hắn tiểu đội dĩ nhiên là một mảnh chật vật bị dày đặc lưới lửa áp chế ở đổ nát thê lương trong góc tuyệt vọng la lên dí nhất đến cùng ở đâu dí nhất ở nơi này cái này giao cho ta hô phân loạn trên chiến trường theo một khung trước đây chưa từng gặp bốn chân kiểu mới trí giới g á n g l ầ m dĩ nhất hiếu chiến máu tươi cũng triệt để sôi trào lên hoàn toàn không thấy đoàn t r ư ở n g ngăn cản mở ra tiến lên trang bị liền xông tới nhưng mà tháng ba lần này hắn không lo sợ công kích cũng không có đem cái này to như vậy trí giới vọt tới trên tường đục dẹp ngược lại là trí giới cái kia tráng kiện kiên cố dịch ghép tứ chi chăm chú đâm vào mặt đất tại quần quận trong đuổi mù đem hắn nhẹ nhõm ngăn lại dĩ nhất một lần liền độ như thế ngang nhiên trí giới hắn chưa bao giờ thấy qua bất ngờ đây là thương sắt kim sư hào giáp bỗng nhiên xuất hiện tên lửa đầy khởi động đại truy ngang nhiên vung mạch ra liền nghe một tiếng ầm vang cường hãm trí giới bị một truy đập bay có thể một giây sau phốc phốc một cái khác trí giới bị một hiện, truy đập bay c n g h ể một giây sau uống a ba và ảnh một tiếng quát lớn chỉ thấy đoàn trưởng vậy mà trở tay bảo vệ cái kia trí giới chế i nhận n hung hăng một cách ra, mạnh mẽ đem đối phương cánh tay máy xe xuống ngay sau đó trở tay một truy và ảnh ạch mà giờ khác này dĩ nhật cũng chậm rãi đang đau nhức bên trong tỉnh lại nhìn xem bị nệm dẹp trí giới lại nhìn xem chống cự truy tựa như núi cao đứng thẳng đoàn trưởng há to miệng ta mình có thể lão đầu hô hô đương nhiên ta tin tưởng ngươi có thể đoàn trưởng nặng nề g h mà h ò khan hai tiếng tiếp lấy trở tay kéo trên mặt đất dĩ nhật nhưng mà bây giờ chúng ta lấy đi bọn chúng muốn vây quanh chúng ta theo đoàn trưởng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy càng ngày càng nhiều trí giới đại quân đánh tới như là dòng lũ sắt thép đồng dạng làm cho người tê cả ra đầu đông theo cửa lâu đài đóng lại ngoài cửa mưa bom bao đạn tạm thời bị ngăn cách bên ngoài đoàn trưởng cùng bị thương gì nhặt cùng nhau hướng đi rút lui cửa sau đi tập kết điểm tập hợp b a n đ ư ờ n g nói chuyện đoàn trưởng lảo đảo một lần trên người khôi giáp đinh đương d u n g đậu ta tới ngăn chặn bọn chúng ha ha ngay vậy dĩ nhất khoát tay chặn lại trêu chọc bên trong vẫn như cũ thiêu đốt lên hừng hực hiếu chiến đấu trí thôi đi lao đầu sau đó tất cả công lao tất cả thuộc về ngươi chúng ta nhất định có thể g i ế t trở về cùng tiến lên đông to lớn đầu đũa hạ cánh giờ phút này cái k i a đã từng bách chiến bách thắng c ự truy phản phất thật trở thành đoàn trưởng q u ả trượng không ta muốn ở lại đây theo đoàn trưởng đem mũ bảo hiểm chậm rãi lấy xuống lắc đầu dí n h ặ t ánh mắt rơi vào đoàn trưởng cái k i a đầm địa máu tươi chạy sôi cùng lúc trong máy mắt đã từng đắc chí vừa lòng biến thành bối rối cháy gừng n ự c bắt đầu hiếu chiến nhiệt huyết biến thành sợ hãi định cấp chi tiết sử lý phủ lên cờ g bên trong dí nhắt bờ môi khe run cùng con ngươi lay động đều như vậy rõ ràng hắn không biết làm sao mà nhìn xem đoàn trưởng vết thương to lớn lo sợ nghi ngờ cùng bất an để cho hắn đại nào chống giống cái gì đoàn trưởng không có n g ư ơ i ta không biết binh sĩ ba một tiếng quát trói t h a i đoàn trưởng ánh mắt biến kiên nghị quyết tuyệt ngươi phát thể muốn hiệu trung thập tự quân hiện tại là thời điểm thực hiện lời t h ể nói xong đoàn trưởng chậm rãi rôi ra dính đầy đầm địa máu tươi tay giống như là phụ thân đối đãi con trai giống như một dạng thấm thiế nhắc nhở d i n h ắ c các đội hữu cần ngươi trở thành bọn họ hậu thuẫn hầu kết run run d u nhất trong mắt nổi lên giọt nước mắt cái kia lấp loe trong ánh sáng hình như có hối hận hình như có lý giải hình như có lý giải quan trọng hơn là vì vinh dự mà sống hai tay chăm chú mà giữ tại cùng một chỗ hộ vệ ý hoạt huy trường giống như là tân hỏa kéo dài chuyển tới dì nhặt trong tay vì vinh quang mà chết giờ khắc này dĩ n h ặ t mới rốt cuộc hiểu rồi câu nói này phất lượng vinh quang trách nhiệm niềm tin thủ hộ nổ lớn ở giữa dĩ n h ặ t dùng thân thể hộ vệ lấy tiểu đội mình rách nát trước cửa thành đoàn trưởng t i ê u đốt lên cuối cùng sinh mệnh vì rút lui tranh thủ thời gian làm thần hy u ò n sáng lần nữa xuyên thấu qua vài thập niên trước cái kia rách nát xong cửa sổ chiếu d ọ i vào thành bảo trong đại sảnh ngồi ngay ngắn ở tòa thành vương tọa bên trên kim sư áo giáp giống như là tấm địa to đồng dạng thời gian lâu di tân đây là kỵ sĩ áo giáp càng là anh hùng quan tài người quyết định thật muốn rời đi chúng ta sau lưng trẻ tuổi cô gái âm thanh vang lên lần nữa ánh mắt lo âu nhìn đứng ở kim sư áo giáp trước lão di nhật x o pha tạp hộ vệ ỷ hoạt huy chương nhẹ nhàng đặt ở đoàn trưởng trong tay phát ra rất nhỏ giọt vang mà lão di nhật cũng xoay người qua trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng chắc、chắn. giống như mấy chục năm trước đoàn trưởng nói với hắn một dạng âm thanh mặc dù không có ngày xưa to nhưng tang thương thanh tuyến bên trong lại tràn đầy ngày xưa không gì sánh được trầm ổ n ta nhận lấy triệu hoán ta phải đáp lại hoàn toàn như trước đây thùng thùng hoàng kim chi phong logo từ trong bóng tôi hiện hiện tản mát ra kim quan g ọ c ánh mà giờ khắc này trong trực tiếp gian sáu sáu sớm đã là lã c h ả rơi lệ thậm chí một bên bên cạnh cũng nhịn không được vì cái này sư đổ phụ tử giống như tình nghĩa đập d u n g mỹ mắt từng đỏ không ngừng má chớp mắt một độ ngắn ngủi bảy phút treo lơ hai cái kỵ sĩ ở giữa vinh quang truyền thừa hô sáu sáu t h ở phào thật dài một cái chậm rãi lắc đầu tiểu hoàng đồng học cái này cờ gờ trình độ cùng cái bản thực sự là trình độ càng ngày càng cao mà giờ khác này trong trực tiếp g i a n cũng là một mảnh nhiệt liệt nghị luận giấy lên đến rồi giấy lên đến rồi cái này so với trước đó ạ b ẹ t truyền kỳ giới thiệu tinh xảo nhiều a bọn họ sẽ không cho mỗi một cái anh hùng đều làm cờ g ờ A. ta tao h đây phải bao nhiêu tiền a hoàng kim chi phong điện ảnh xưởng sản xuất đêm hôm khuya khoác còn muốn khóc vừa báo â ô âu ta cũng nhận lấy triệu hoán ta muốn đáp lại ta hiện tại liền muốn đáp lại quá lợi hại cái này treo lơ hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều lại nói trò chơi lúc nào ra a dù là t r ư ớ c mở kiểm tra cũng được a tiểu hoàng kiểm tra cũng là nội bộ kiểm tra đừng suy nghĩ chờ lấy công bố ngày trực tiếp đem bàn a cái này một tháng ta là một phút đồng hồ đều không vượt qua nổi a lúc này mới một tháng a mà cùng lúc đó bên kia bờ đại dương vân uy vị vẽn đi tịt trong phòng làm việc dạ mạ m ổ tột sủ nạ cũng vừa vặn xem xong rồi cái này một bộ tuyên truyền cờ gờ chân mày hơi nhũ lại không hề nghi ngờ từ canh gác lệnh động viên bắt đầu cho tới bây giờ chi này treo lơ công bố hoàng kim chi phong càng thêm mạnh mẽ và toàn diện công nghiệp trình độ kỹ thuật quả thực làm cho người kinh hãi phải biết từng có lúc tại hắn còn vì co mẹn l à hiệu lực thời điểm cùng hắn v õ đài ảo l ậ t tổng đầu tư cũng bất quá một tám trăm vạn hơn ao khi đó hoàng kim chi phong trò chơi mới báo trước thủ đoạn chính là một tấm đơn giản đến không thể lại đơn giản tuyên truyền áp phích mà bây giờ nếu quả thật dựa theo các người chơi đánh giá đến xem nếu hoàng kim chi phong thật muốn vì tất cả đầy ra anh hùng đều ra một bộ treo lơ như vậy chỉ là bộ phận này cờ cơ chế tác phí tổn đều đã không ngừng một tám trăm vạn ao vẫn là trước sau như một mạ như vậy dám xông vào a Ngóc nạ đầu trở tột ra lại lại. hơi hiếp mà mồ mắt xù bây giờ hắn chỗ tiếp vào nhiệm vụ chính là tận khả năng sử dụng tất cả vừa liếng chặn đánh bộ này bị hoàng kim chi phong ký thắc kỳ và ọ hộ vệ y hoạt là chặn đánh con y mệnh lệnh cũng không tính khắc nghiệt dù sao bây giờ hoàng kim chi phong làm gì cũng coi như cỡ chung trò chơi công ty muốn một gậy trực tiếp đánh chết khẳng định không thực tế mà bọn họ hiện tại muốn làm liền chỉ dùng của mình tác phẩm ở trên thị trường tận khả năng lôi đi hoàng kim chi phong người ủng hộ suy yếu bọn họ người tiêu dùng thể rút thủi dưới đáy nổi đây là bọn hắn bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là nhằm vào hoàng kim chi phong loại này không lên thành phố sắc vương bắt biện pháp duy nhất chỉ cần đem bọn hắn hộ khách nhóm từng bước một từng bước sâm chiếm hầu như không còn đến cuối cùng vô văn hoàng kim chi phong cũng bất quá chỉ là cái bèo tâm cỏ dại thất thịt cá mà nghĩ muốn đạt đến điểm này không khác chỉ có dùng tác phẩm nói chuyện nghĩ vậy d ạ n mạ mộ tột xù nạ con mắt không khỏi chuyện chuyện hắn không cho là mình cùng cố thịnh chính diện đụng nhau có cái gì phần thắng ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng dạy bảo điểm ấy bản thân nhận thức hắn vẫn là có nhưng lạc hậu hơn hộ hiện nhiên cũng sẽ để cho hoàng kim chi phong dẫn đầu cướp bãi đổ bộ không được chặn đánh hiệu quả như thế nói đến nghĩ vậy d ạ mạ m g tột sủ nạ không khỏi con mắt hơi hiếp phải nghĩ biện pháp đ ổ i tại bọn họ trước đó a ts tám giờ song cảng m ộ ư ơ i giờ tăng thêm lại ts đổi mới nhật ký lần này đổi mới ưu hóa thời gian đổi mới tăng cường việc vui thuộc tính thương quan bình luận đề nghị đã đặt vào phong hiểm kho dữ liệu trợ giúp ngày sau hành văn lẩn tránh phong hiểm bản đoạn bất mãn hai trăm chữ không thu phí cầu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm chín mươi chín làm sao ngươi biết còn có tin tốt chương hai trăm chín mươi chín làm sao ngươi biết còn có tin tức tốt vì sáu hữu h ó minh chủ tăng thêm theo chi thứ nhất anh hùng cá nhân treo lơ online một trận khiến toàn cầu cũng vì đó kinh diễm hoa thức tuyên truyền kèm theo cái khác những anh hùng cá nhân treo lơ nao nhao đằm t r ẳ n g mỗi một cái anh hùng đều có một bộ bản thân độc lập câu chuyện mỗi một bức treo lơ đều có bản thân đặc biệt ký ức điểm càng mấu chốt là những cái này những anh hùng đến từ ngũ hồ tứ hải toàn cầu các nơi có giống như là anh hùng bên trong đến từ mễ quốc ngày xưa chiến sĩ đầu đội màu đỏ kính bảo hộ binh sĩ bảy mươi sáu một câu không còn là anh hùng làm cho người không khỏi ai thán t i ế c hận mặc dù tự nhận cũng không phải là anh hùng nhưng lại ở đối mặt nguy hiểm thời điểm ý nguyên lựa chọn đứng ra có giống như là tinh quang lấp lánh bên trong đến từ cao ly minh tinh điện tử c ả n h kỹ thiếu nữ dọa xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt cùng cái k i a hồn nhiên hoạt bác nghiêm túc phụ trách tính cách một khi tuyên bố liền lập tức thu hoạch đến từ toàn cầu các nơi ngũ hồ tứ hải phan hâm mộ như là muốn làm dọa tiểu thư chó người sống chính là vì dọa cảm giác có dọa ở trên người bò chờ nịch thiên id cũng là tầng tầng lớp, lớp có giống như là chúng ta lên đường đi bên trong đ ế từ hoa quốc hoa khảo đứng số liệu phân t t h cũng có giống như là song long bên trong đệ tử nghe hồng đạo điển gia tộc hai huynh đệ tuy không phải hoa quốc chính thống tri ngũ t h à o kim long nhưng khi đảo ruộng nguyên thị rút đao thời khắc câu kia mạ vàng ầy mở hữu kho liên vang lên toàn bộ nghe hồng quần thể người chơi vẫn là không nhịn được tập thể cao trào điên cuồng hét lên cố thịnh vùng sao đúng là trò chơi tiên nhân quý bái triệt để điên cuồng mà trừ cái đó ra giống như là trở về bên trong câu kia ấm tư ngừng lại ngươi huyết áp lại lên cao hoặc là cuối cùng thành lũy bên trong thành lũy tất tất ba ba cùng các người chơi trêu trọc thành lũy nói đúng nguyên một đám tươi sống nhân vật nguyên một đám rõ ràng câu chuyện dần dần phong phú bắt đầu h vệ ý hoạt bối cảnh câu chuyện đồng thời cũng là trò chơi này nhiệt độ càng đầy càng cao giống như là thẩm rượu rượu huyết áp phế vật ba hoàng kim chi phong chủ tịch văn phòng cưỡi ngựa nhậm chức hoàng kim chi phong ban giám đốc chủ tịch chủ tịch thẩm rượu rượu hung tận vạch lên chuối tiêu một cái miệm nhỏ nói nhỏ nghiến răng nghiến lợi ta Đại huynh đệ. Ta là thật rất muốn biết huynh thật muốn Ta rất là các ngươi vân u hiện cùng làm tại tình ố t t i cảnh liền cùng nửa tràng sau hoa cúc bóng đá một dạng lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều nhà n qua trò chơi thật a mẹ nó muốn đem nó ngươi nướng. t ra nguyên n thể bản dựa theo khai phát kế hoạch ổ vệ y hoặc khai phát hoàn thành thời gian là không nên kéo đến tháng sau nguyên kế hoạch là tháng này khai phát hoàn thành tháng sau hoàn thành kiểm tra liền muốn đem bán nhưng mà gần nhất một tháng qua thường thường mỗi lần một đến ba giờ chiều khoảng chừng bọn họ cái này trên dưới ba tầng lầu liền đều sẽ mất điện nghe nói là bởi vì tuyến đường nguyên nhân đưa đến về sau cao ú c liền sẽ phái chuyên gia đến đây xử lý lại là kiểm tra tu sửa tuyến đường lại là sửa chữa thiết bị trên cơ bản một mân mê liền trực tiếp đến bốn giờ thậm chí năm giờ đối với cái này thầm rượu rượu thái độ phi thường lập lờ nước đôi phải biết cái này cao ốc đại lão bản lý thúc là nàng lao h á n nhi lao thẩm đồng chí bằng hưu trên lý luận mà nói loại tình huống này đừng nói phát sinh nhiều lần nhiều nhất hai lần nàng liền có thể trực tiếp một trận điện thoại cho lý thúc đánh tới là hiện tại hoàng kim chi phong là thoát ly thẩm thị tư bản nhưng nàng thẩm rượu rượu cũng không có cùng lao thẩm đoạn tuyệt tra con quan hệ à. một trận điện thoại mất điện vấn đề liền thành triệt để điều tra rõ hoàn toàn ngăn chặn nhưng mà thẩm rượu rượu không nói ta lại không đ ốc chuyện này ai làm ra tới còn không rõ ràng sao sao ngươi gặp nhà ai cao ốc hàng ngày như vậy mất điện một tuần lễ năm ngày thời gian làm việc không phải sao ngừng hai ngày chính là ngừng ba ngày còn chọn lấy chúng ta hoàng kim chi phong ở tại tầng lầu ngừng trước kia nàng cũng chỉ là nghe nói qua cái gì cái gọi là chân thực thương chiến chính là kéo ngươi công t ắ c nguồn điện vạn không nghĩ tới à v ẫ n uy xem bọn hắn cái này s ắ t vương bắt lại co lại vừa cứng vậy mà thật dùng cái này không hợp thói thường tào thao tác bất quá nói trở lại một chiêu này thật có chỗ hiệu quả chỉ hoãn bọn họ khai phát tiến độ dù sao đơn ngừng bọn họ cái này mấy tầng lầu tuyến đường chắc là sẽ không bắt đầu dùng cao ốc dự bị nguồn điện có thể trình độ lớn nhất đã tới t kéo ngươi công t ắ c nguồn điện mục tiêu chỉ có điều duy nhất để cho nàng cảm thấy kỳ quái là đối với cái này lao cố vậy mà cũng không có cái gì quá lớn miệ thị trừ bỏ cho vận duy bộ phận bên kia trang bị một cái dùng riêng lâm thời dự bị nguồn điện bên ngoài liền lại không có gì tiến một bước cử động thậm chí còn yên tâm thoải mái thừa cơ hội này tổ chức lên đoàn thể t r à chiều hoạt động dừng lại điện bộ hạng mục lao thiếu ra m ô n cô nương đám thái thái liền t ố t năm t ố t ba xuống lầu u ố n g trà muốn sao chính là đi hưu nhàn khu bắt một chút đồ ăn vặt máy gấp thú đông dự bị điện là t h ầ m rượu rượu xứng cái gì hết điện đồ ăn vặt máy không thể hết điện thoải mái nhan nhã một chút cũng không nóng này không hoảng hốt hoàn toàn một bộ ta ngồi ở thành lâu xem sơn cành bộ dáng Hai nhìn cố thịnh một bên bắt bút bên một lần hát h í khúc tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh lại thì ra là tư mã xoẹt nhất quán c h â u được từ máy gấp thú đ ô n g bên trong rơi ra cố thịnh ngồi sổn người xuống cầm lấy một lần híp mắt lôi kéo trường âm một bên gật gù đắc y đem đồ uống đưa cho t h ẩ m rượu rượu p h á t tới binh thẳng chọc cho t h ẩ m rượu rượu khanh khách cười không ngừng lão cố ngươi có phải hay không cũng đến số tuổi ta xem trên mạng đều nói người trung quốc này một khi đến nhất định số tuổi quốc tú huyết mạch liền sẽ tự động thất tình liền thích nghe điểm cái kêu y hiền h a nha đúng rồi cố thịnh cười ha, ha một tiếng bưng lên tư thể đến mở ra bước chân thư thả nhớ ngày đó lão t ử đội ngũ mới khai t r ư ờ n g tổng cộng mới có mười mấy người bảy tám khẩu súng gặp hoàng quân đuổi đ ế n ta đầu góc tròn váng hát ở đây chỉ thấy cô thịnh hướng thẩm rượu rượu vừa chắp tay may mắn mà có a khánh c ậ u nàng gọi ta t r o n g chun nước đem thân dấu nhưng mà lời con chưa dứt m ọ gì dạ vừa vặn đi ngang qua tiếp g ố c dạ l i ề n hát nữ nhân này a không tìm thường cô thịnh tại chỗ liền không k i m được mọi d dạ con mẹ nó ngươi chính là hoàng quân người đi theo hát mẹ hắn cái dị gian xào đức một ta ha ha, ha, ha, ha. bởi vì lúc này hưu nhàn khu bên trong còn có không ít v i n h đệ lời vừa nói ra mọi người đều là cười ha ha trong lúc nhất thời toàn bộ trong công ty được không sung sướng không khí nhẹ nhàng nhưng mà nhưng vào lúc này cốc cốc cốc, đột nhiên một nhóm gấp rút giày cao góp tiếng bước chân vang lên thẩm đồng cố tổng trao hỏi âm thanh vang lên cố thịnh cùng thẩm diệu diệu quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này hưu nhàn khu bên ngoài đứng đây chủ tịch thủ tịch đại bí sở khinh chu t h ầ n s á c trên mặt không quá lý tưởng thẩm diệu diệu đưa tới một cái hỏi thăm ánh mắt sở khinh chu không đáp lời chỉ là hướng phòng họp làm một nói chuyện thủ thế chỉ một thoáng toàn bộ hưu nhàn khu bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cực kỳ hiển nhiên lần này lục sở đại bí trên mặt là mang theo tường đến mang đến nhất định không phải là cái gì làm cho người vui mừng k h ô n xiết tin tức tốt t thầm rượu rượu trong lòng hơi đ ộ n g chẳng lẽ nói bốn vân u y có động tác sự tính ra khẩn cấp hai người mới vừa đi theo sở khinh chu ở văn phòng ngồi xuống sở khinh chu liền nhữ mảy mở miệng nói ra quả nhiên nghe vậy thầm rượu rượu trong lòng mừng thầm bất quá trên mặt vẫn là muốn làm ra một bộ như lâm đại địch lo lắng ngoài ý muốn bộ dáng tình huống như thế nào người xem nói chuyện chỉ thấy sở k i n h chu đem điện thoại di động của mình đẩy lên trước mặt hai người chỉ thấy đó là một đầu đến từ vân u y dưới cờ một cái tên là t ị ệ c phòng làm việc phát ra vài đồ văn đầy văn vân u y t ị ệ c phòng làm việc vô cùng vui vẻ hướng đại gia tuyên bố chúng ta nhiều người online đối chiến hoàn toàn mới đại tác cao năng tiên phong vào khoảng đầu tháng sau khởi xướng áp lực kiểm tra cũng dự tính tại ngày mười lăm tháng ba đem bán xin kính đ ợ i mà đẩy văn phía trên phối đồ thì là một tấm toàn gia phúc áp p h í n mặc áo giáp màu đen hậu tử mang theo í hình thực tế hảo mũ bảo hiểm binh sĩ trên đầu đỉnh lấy hảo quăng người da đen nam thiên sứ trước ngực b e o k i ê u ngạo cờ s o n g cầm t i ể u trùng phong súng tóc ngắn nữ hải ấm tư ngừng lại bảy mươi sáu thiên sứ san không những nhân vật này nguyên hình liếc mắt liền có thể nhìn ra quả thực đừng lại rõ ràng so đã từng tiểu gấu bắc cực càng thêm trần trụi sao chép bày ở trước mặt hai người thét lên hai người á khẩu không trả lời được sau nửa ngày đều không biết nên nói cái gì đây không phải là trần trụi sao chép thầm rượu rượu nghĩ tới vân uy thủ đoạn sẽ rất bị ổi nhưng mà lại không nghĩ rằng vậy mà có thể như vậy bị ổi nhưng mà cái này còn không phải sao mấu chốt nhất mấu chốt nhất là bọn họ tháng ba số một liền có thể mở ra áp lực khảo nghiệm sở k i n h chu chỉ xảy ra vấn đề điểm mấu chốt phải biết ô vệ ý hoạt hạng mục này chúng ta lúc trước kỳ chuẩn bị chuẩn bị đến bắt đầu khai phát lại đến chi thứ nhất cá nhân treo lơ chính thức ra lò dùng dòng ra hai tháng mà từ chi thứ nhất treo lơ ra lò đến bây giờ cũng chỉ có không đến một tháng nói đến đây sở k i n h chu chậm rãi lắc đầu nhìn một chút đối diện hai vị hạch tâm lãnh đạo không đến một tháng thời gian vân uy liền có thể phục khắc ra chúng ta trò chơi đồng thời vượt lên trước một bước đem bán ba t ba lời vừa nói ra thầm rượu rượu mới rốt cuộc ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng đúng a không đến một tháng một trò chơi cái này mẹ nó làm sao có thể ta liền tính ngươi vân uy có mạnh hơn lại người đông thế mạnh tài đại khí thô cũng không thể nào làm được như thế nhanh chóng phục khác bởi vì trò chơi mô hình cùng hình thức ngươi có thể chép tập nhưng những cái kia thiết lập mô hình và số liệu có thể tuyệt đối không phải ngắn ngủi trong vòng một tháng liền có thể làm ra nói cách khác、Xoay. nghĩ đến đây liền nghe một tiếng vang nhỏ điện lực k h ô i phục thầm rượu rượu ngược lại hít sâu một hơi có chút cứng đờ vàng mẹo cổ nhìn về phía lông mày gấp vặn cố thịnh cho nên mất điện kéo dài chúng ta khai phát tiến độ chỉ là bọn hắn vân huy kế hoạch một trong bọn họ chân chính kế hoạch nhưng thật ra là mua được sửa chữa tuyến đường nhân viên công tác thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm đánh cắp chúng ta số liệu tư liệu cùng cụt theo nhà trọ cửa phòng mở ra thầm rượu rượu đi theo cố thịnh bước chân đi vào cửa nhà khi áp thấp để cho nàng có chút ngạt thở là từ khi sở khinh chu đem vân huy đột nhiên tập kích hồi báo cho bọn họ về sau lao cô sắc mặt chính là một bộ tái nhợt thầm rượu rượu cực kỳ tự trách nàng xác thực không nghĩ tới vân u y vậy mà lại dùng liên hoàn kế thường thường không có gì lạ chân chính thương chiến thủ đoạn bên trong lại còn ẩn giấu đi càng thêm tầm sâu cơ mật đánh cắp kế hoạch quả thật nàng là hy vọng vân uy có thể phát động trí mạng lại công kích hữu hiệu đối với ổ vệ y hoặc triển khai hữu lực đánh lén ngăn cản trò chơi này kiếm lời lớn nhưng hôm nay nhìn lao cố lần này bộ dáng nàng lại hoài nghi mình là có hay không hơi quá đáng dù sao nếu như nàng sớm cho kịp cho lý thúc gọi điện thoại để cho hắn triệt để loại bỏ tuyến đường vấn đề vân uy cũng liền chui không được cái này chỗ trống cuối cùng đây là nàng cố ý bỏ mặc đưa đến nghĩ vậy thẩm rượu rượu há hớm ổm chuyện này Cô t h ị nói h thanh thấp em trầm n xong cố thịnh có chút chán nản ngồi ở trên ghế salon ai nha lao cấu ngươi đường dạng này nhìn hắn dạng này thẩm rượu rượu càng đau lòng hơn vừa xấu hổ dây r ứ t lại khó chịu đi tới cố thịnh sau lưng cắn bờ m ô i nhỏ giúp hắn xoa bóp h u y ệ t thái dương điều này cũng không có thể chỉ t r á c h ngươi dù sao trong khoảng thời gian này vân huy thủ đoạn vẫn luôn chỉ dừng lại ở c á t điện bên trên tất cả mọi người cho là bọn họ cũng liền điểm ấy thủ đoạn chuyện này ta cũng có lỗi ta cũng là sơ s u ấ t quá bất quá thầm rượu rượu một lần thân mật đưa cho cố thịnh xoa bóp cái hót một bên phi tốc xoay tròn phải an ủi như thế nào một lần lão cố đâu bây giờ vân huy giải nguy tuyên bố cao mô phòng cao năng tiên phong đã thành đị cục nên nói như thế nào mới có thể để cho lão cố thoải mái tinh thần Thẳng mặt nhiên đối lý ầ n này trọng đại thất bại đâu. Nói bọn họ trước tuyên bố cũng chưa hẳn là chuyện、tốt. Nói không chừng. Chúng ta còn có thể châm đối với bọn hắn đem bán hiệu quả. Làm ra nhất định là Làm thất trước tốt. ta thể ra họ đại đâu. đối đem bại với hiệu chưa châm chữa. Ách. bố quả. có sửa l do này là thật là hơi gấp ép bất quá chuyện cho tới bây giờ nàng cũng nghĩ không ra tốt hơn an nổi lý thế là chỉ có thể kiên trì trầm ngâm mở miệng vân u y số liệu đánh cắp cố nhiên đáng hận nhưng tin tức tốt là mới nói đến chỗ này ngay tại thẩm rượu rượu còn tại châm chức nói như vậy phải chăng hợp lý thời khắc liền nghe cô thịnh đột nhiên chép miệng một lần miệng đột nhiên bay đầu nhìn về phía thẩm rượu rượu trên giới trọn vẹn đánh giá nàng ba giây tiếp theo cười khúc khích lộ ra tống tiểu bảo một dạng cười bị đuổi vỗ một cái tay nàng tổn hại sắc ngươi thực sự là càng ngày càng tinh a o làm sao ngươi biết còn có tin tức tốt ha ha ha ha. thẩm rượu rượu. a rs c ầ u n g u y ệ n phiếu hết t r ư ơ n g này t r ư ơ n g ba trăm phát triển không mừng ba chương ba trăm linh phát triển không n g ừ n g ba thẩm rượu rượu con ngươi đột nhiên co lại không phải sao đợi lát nữa a cái cái gì tin tức tốt thẩm rượu rượu bờ môi đều ở jun n à n g phảng phất đạo ý thức được cái gì thậm chí có thể nói khẳng định cái gì nhưng lại không dám cũng không muốn tin tưởng cái gì phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là tin tức tốt ngươi cho phiên dịch phiên dịch cái gì mẹ hắn gọi hắn mẹ t ố t tiêu tức chỉ thấy cố thịnh ha ha vui lên vô tay cười to tin tức tốt chính là phần này thiết kế để hắn là ta đưa bọn hắn bọn họ là một chút không đổi ha dứt lời cố thịnh đứng dậy một bên vòng qua ghế s o f a bước chân thanh thản chuyển tới thẩm rượu rượu bên n g một bên hành, hành tức tức hát ra cắt lượng không có đừng n h a mời sớm dự bị dưới dê con rượu ngon hai tay một nắm t h ẩ m rượu rượu gương mặt khao thưởng n g ư ờ i t ă n g quân ta dựa vào dựa dựa dựa dựa thẩm rượu, dựa d vào t h ẩ m rượu rượu khuôn mặt nhỏ trực tiếp bị chen thành bánh bao nhỏ cả người đều t ê dại a trước đó lao cố hát một đoạn này nàng chỉ làm ô n g lung cảm thấy giống như đã từng quen biết không biết đoạn này ta đang tại thành lâu xem sân cảnh nói là cái chuyện gì cho tới bây giờ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra cắt lượng vừa ra tới nàng mới nghe hiệu đoạn này kịch đây là không thành kế mà lao cố dùng cũng là không thành kế nga không chuẩn xác hơn nói Dạo phố cho chuyện nhà thiên. bởi vì chỉ có dạng này tài năng cho vân huy những cái tia đến đây bên ngoài kiểm tra tu sửa tuyến đường trên thực tế đánh cắp tư liệu người lưu lại sung túc cơ hội mà kể từ đó vô luận vân huy mắc câu hay không lao cố đều có thể ổn thỏa trung quân sổ sách thật ra ngay từ đầu mất điện xác thực cho chúng ta hạng mục khai phát mang đến một chút phiền thoái lôi kéo một mặt một b ư ớ c đại nao chống không tiểu na cha ngồi ở trên ghế salon cố thịnh mở miệng nói đột nhiên cắt điện tăng thêm chúng ta đơn nhất tầng lầu không có máy điện dự bị s ắ c thực đưa đến một bộ phận số liệu mất đi ảnh hưởng tới số liệu tiến độ nhưng một trong vòng một tuần liên tiếp cắt điện hai lần h i ệ n nhiên vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở tuyến đường bên trên mà là có người cố tình làm thật ra dựa theo nguyên bản kế hoạch ta là chuẩn bị nhường ngươi tìm xem cao ốc người phụ trách trực tiếp từ căn nguyên bên trên gãy rồi vân u y tổn hại chiêu trò coi như xong nhưng lúc này vẫn ca đột nhiên nói với ta cái tình huống ngay vậy Thầm rượu rượu cực ứ n n g g đầu g kỳ hiển nhiên so với lúc trước tiểu gấu bắc cực vân huy đấu pháp càng thêm thông minh một chút bọn họ rất rõ ràng dựa theo bây giờ hoàng kim chi phong cái này kiên cố trình độ Vô luận là Lục Biên, Đại Giang, Đại Di Mò thế ổ người t à là thành làm là tài n ngựa, vẫn là Giang Vân cùng phòng xong hủng, không tiền cùng động. h phải chức hoặc thể h kéo tạo lào xe việc vị có xạ tổ t đều là dụ là, là vân uy liền đưa mắt nhìn sang hoàng kim chi phong phòng làm việc cơ sở thành viên nhưng vấn đề là vân uy cuối cùng vẫn là xem thường hoàng kim thể nghiệm các huynh đệ lực n ư ơ n g tụ phải biết đám người này nguyên bản là kìm nén ga đần ổ phạ dợ khí chuẩn bị rửa sạch nhục nhá đây hơn nữa cũng là hoàng kim chi phong khai sơn nguyên lão ngày bình thường quan hệ không thể nói tội ta chỉ có thể nói còn kém uống máu ăn thể thế là vân uy cũng đành phải đến đó huynh đệ một câu lăn ngươi mẹ để cho c o n n i ệ p chở chết ra các người liền hôi lưu lưu mà im hơi l ặ n g tiếng xúc động đối với cái này cố thịnh bình luận m ọ gì dạ cây dâu cũng nói nếu là không mang khó nghe như vậy thật ra còn có thể để cho hắn trá hàng chuyển vận một đợt giả thiết kế là chuyện này vừa phát sinh cố thịnh cùng hắn tình cảm chân thành m ọ gì dạ cùng chào hai vị cơ hữu lục biên cùng đại gia n g một đường bốn người mân mê ra một cái tương kế t i ể u kế kế hoạch nhìn xem cái này bốn cái bậc ca cố thịnh lão kê tặc mỗi ngày không gãy mài chút người toàn thân khó chịu có thể tra tấn người chơi liền tra tấn đối thủ mọi gì ra vị này càng là trọng lượng cấp lao cố đã từng nhức đầu nhất đối thủ ba phen mới bận đều đã từng đại phá hoàng kim chi phong nam nhân lịch duyệt bạo tạc lục biên tiểu t ử xấu hoa ngôn xảo ngự tri vương ra ngoài mua bao thuốc đều có thể đụng tới hai bạn gái cũ còn có thể c ư ờ i ha h a chào hỏi hàng thống người nhất tuyệt tựa hồ trong đám người này thiện lương nhất chính là đại giang cái này bức hay là cái tên lô mãng tay chân chỉ riêng cố thịnh như thiên lôi sai đâu đánh đó hơn nữa có đôi khi sẽ còn linh quang trở mấy người thảo luận một chút đã ngươi vân uy như vậy muốn chúng ta thiết kế và số liệu muốn đuổi tại chúng ta trước đó lôi kéo người chơi thị trường thu nạp chúng ta quần thể người chơi vậy chúng ta liền cho ngươi một phần thiết kế đề án nhà cực kỳ khẳng khái kế hoạch định ra bốn người đều rất hài lòng nhất là mọi dị dạ liên tục vô tay gọi thẳng yêu tây chúng ta đại đại tích hỏng bức có thể đem mọi dị dạ sảng khoái hỏng tích lũy gần nửa đời ý nghị sâu n h ì rốt cuộc tại hoàng kim chi phong có đất dũ võ thật ra một tháng này đến nay chúng ta thực tế thời gian làm việc cũng chỉ có buổi sáng cô thịnh cười ha hà nói đến vô luận ngừng hay không điện 11 giờ chưa nữa trước chúng ta đều sẽ đình công đem số liệu tồn tại lão lục đơn độc mạ hóa u linh sệ vờ bên trong sau đó công việc buổi chiều nội dung chính là phong phú giả thiết kế nội dung trò chơi đương nhiên làm lấy chơi mà thôi chủ yếu là vì chờ mất điện thật ra nguyên bản ta suy nghĩ vân u y trộm điểm số theo rời đi thì cũng thôi đi nhưng mà vạn không nghĩ tới bọn họ thật đúng là đủ tham nói đến đây cố thịnh lắc đầu dợ khóc dợ cười các huynh đệ mù mấy cái làm một chút bọn họ liền trộm một chút vậy mà có thể liên tiếp trộm mẹ nó một tháng làm hại chúng ta còn được mỗi ngày đều phong phú một chút giả thiết kế nội dung cùng tiến độ thẩm rượu rượu đông đông đông thẩm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu một trận bùn trồn h u y ệ t thái dương t h ỉ n h thịch chừng ngày cái này mẹ nó cũng quá tổn hại rồi a các n g ư ơ i ba chạy không thành hống tiểu t ử ngốc trộm các ngươi giả tư liệu không nói vì để cho kế hoạch này xem ra thật một chút các ngươi còn mẹ hắn không ngừng cho chuyện này thiết kế để án góp một viên lệch các ngươi là thật nhàn a các ngươi mấu chốt nhất là vân uy tiểu từng lúc này con mẹ nó thật sự tin tưởng ai cũng là dù sao cái này giả hạng mục tiến độ cũng thật là tại mỗi ngày đổi mới nha chó tặc thuần thuần cầu tặc a ba trên đời này còn có các ngươi bốn cái vương bắt đạn hư hỏng như vậy hỏng bước s a o thầm rượu rượu chỉ cảm thấy toàn thân r u lên nàng quả thực không dám tưởng tượng cái này bốn cái cứu cực phạm ý nghĩ xấu nhi ra hỏa tụ cùng một chỗ có thể xúi rục được một cái bao nhiêu trọng lượng cấp tức chó hạng mục cô thịnh cười ha ha một tiếng chậm rãi khoắt tay để cho tiểu na cha an tâm chớ vội mở miệm từ từ nói tới phần này thiết kế để án lịch thiên chỗ chủ yếu chia làm ba điểm đầu tiên chính là trò chơi cơ sở hình thức tại hình thức bên trên cố thịnh hoàn mỹ đẩy ra tại ga đần b ộ phạ giờ bên trong bị các người chơi chỉ ra không thoải mái hai lời fs cũng trực tiếp tước mất xe đẩy cùng chiếm chút hai đại hình thức đem trò chơi hình thức cố định b ị đoàn đội thi đấu đại đảo sát nhặt nát tới chứ thả cái đại đảo sát đi lên là vì bảo đảm thật thuận tiện để cho gặp cùng ạ bẹt cũng tiện tay để ép các người một chút vân u y thị trường thứ hai chính là nội dung trò chơi thiết lập người thiết lập bên trên đẩy ra người da đen nam thiên sứ lg bơ tơ lê không đồng tính luyến ái thiết quyền mập lùn áp chế xấu quả phụ dịu nặng và muốn màu da có màu da muốn xu hướng tính dục có xu hướng tính dục át chủ bài chính là một cái hoạn mạt tối nhựa ta còn biết không qua đời nữ tính cứu cực chính xác nội dung bên trên ta trực tiếp khóa kín hai trăm hai mươi hai hai khiên thịt hai vũ em hai chuyển vận trận hình át chủ bài chính là một cái nhất định phải cho ta chơi như vậy mẹ ngươi một cái người chơi hiểu được cái dám trò chơi còn được là lao tử dạy ngươi chơi game cái gì ngươi nói như vậy mà nói chuyển vận nhiều thuẫn mãi thiếu biết dẫn đến trò chơi xứng đôi không hoàn thiện ngươi cũng sẽ chỉ chơi chuyển vận sao ngươi không có điện thoại di động sao không phải sao ngươi sẽ không chuyển thuận chuyển m a i sao xứng đôi cơ chế phương diện trực tiếp vứt bỏ dùng trên thực lực phân mở mở giờ cơ chế chuyển thành n e l o gắn g đặt tới đem mỗi một người chơi tỷ số thắng đều k h ô n g chế tại năm mươi đừng nói con mẹ nó ngươi xúc cảm lửa nóng hôm nay là một ngày tốt lên điểm này g tốt lành hello đánh giá quá cao đừng nói ngươi thiên vương lão tử đến rồi cũng phải cho ta liền quỷ át chủ bài một cái cứu cực cân đối cuối cùng chính là thu phí hình thức bên trên mua trò chơi dùng tiền là nhất định nhưng mà ngươi tiêu số tiền này cũng không phải cái gì bán được chế m đây là theo chúng ta khai phát đẩy ra bài khoản có thể biến đổi hình vũ khí một loại hình thái là phổ thông xạ tốc súng trường có thể phát xạ bó phi đạn một loại khác hình thái là cao xạ nhanh súng tiểu liên bó phi đạn biến bình xịt thế nào lợi hại hay không điều không điều một thanh vũ khí s o n g hình thái bốn loại công kích hình thức tới đi rút đi đương nhiên đơn rút có thể không có cái gì đồ chơi hay nhi à ngươi là tuyển cái này m ớ i rút liên tiếp đây vẫn là một trăm rút liên tiếp đâu À đúng rồi trừ cái đó ra chúng ta còn đặc biệt đẩy ra thiết quyền thêm truy mọi siêu cấp anh hùng tổ hợp bao nhờ ngươi tận tình hưởng thụ siêu mẫu anh hùng tài trí hơn người cứu cực trò chơi thể nghiệm hơn nữa cái này hai đồ chơi chúng ta còn không gọn yếu dù sao ban đắc như vậy đồ vật sao có thể nói gọn liền suy yếu đâu hộ khách chính là thượng đế thượng đế mới vừa mẹ nó hưởng thụ hai ván ngươi liền cho người ta suy yếu đã như thế cố thịnh đùng đùng vỗ tay một cái giơ tay lên bên cạnh cái chén uống một hơi cạn sạch đập chặt l ư ỡ i chúng ta trò chơi chẳng phải là phát triển không ngừng ba cùng lúc đó mẹ quốc vân huy tập đoàn tịch phòng làm việc d ạ mạ mổ tột s ú nạ đem chỉnh lý tốt hoàn c h ỉ n h thiết kế để án hướng con n i ệ m cùng vẹ tàn trờ cao t ầ n g một phen đọc hiểu rõ r à n g c á c vị lãnh đạo các tiên sinh mọi người đều biết hai đời fts cùng đại đào sát từ trước đến nay cũng là hoàng kim chi phong lấy tay cho hay mà lần này chúng ta mới làm lời i vừa nói ra chỉ thấy tại làm các vị người ra trăng các lao ra cùng nhìn nhau n i ế c h mắt nhao nhao khen ngợi gật đầu tất cả một trò chơi không chỉ có thể dung loạn thậm chí còn có thể chiếu cố đến rất nhiều xã hội đặc thù quần thể nên hợp hình thức chủ lưu chắc hẳn online về sau nhất định sẽ danh tiếng bạo tạc nói tiếp đi c ó n nhịp cảm giác sâu sắc hài lòng vì chính mình lúc trước thu lưu giả m ạ m ộ tột xù nạ cảm thấy từ đáy lòng may mắn còn có cái này đối cục xứng đôi cơ chế giả m ạ m ộ tột xù nạ vừa gật đầu một bên khen h ê l ô sẽ là từ chúng ta đầu tiên khai sáng hoàn toàn mới một đời xứng đôi cơ chế nó có thể từ trình độ lớn nhất bên trên chiếu c ô đến người chơi mới trò chơi thể nghiệm tại mạnh mẽ h ê lô ẩn tàng điểm số phán định cơ chế giới cho dù là yếu hơn nữa người chơi cũng nhất định có cơ hội thắng lợi trình độ lớn nhất bên trên cam đoan người chơi tồn tại cùng thể nghiệm ân ân ân ân những cao quản lại là liên tiếp gật đầu mà dạ m ạ mộ tột xủ nạ cũng càng nói càng tự tin đương nhiên trò chơi này nhất làm chúng ta kiêu ngạo vẫn phải làm thuộc nó nguyên bộ hoàn thiện bên trong mua hệ thống phải biết tại trước kia trong trò chơi lợi nhuận bình thường chỉ là dựa vào người chơi bình thường nhóm dung loạn cũng chính là chúng ta nói ít lãi tiêu thụ mạnh nhưng trên thực tế nếu như ánh sáng chỉ những cái này phổ thông thấp tiêu phí người chơi tiến hành tiêu phí trò chơi lợi nhuận là rất khó trong khoảng thời gian ngắn thực hiện chất bay vọn thế là chúng ta liền ở đây trên cơ sở đ e ba giả mạo mổ tột xù nạ dứt lời toàn bộ trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vô tay nhất là con ít thật ra đối với giả mạo mổ tột xù nạ nói tới cái gì ây lô cái gì đại đảo sát hắn đều một mực không hiểu cũng không muốn biết hắn duy nhất biết sự tình chính là dạ mạ m ộ tột xù nạ thông qua từ hoàng kim chi phong bên kia lấy ra thiết kế để hắn mang ra một bộ c à n g hoàn mỹ hơn lợi nhuận cơ chế mà cái này cơ chế sẽ thành trò chơi này siêu cấp cây d ụ tiền cái này là đủ rồi đến mức trò chơi nha hắn không hiểu lại nói cái này thiết kế để hắn mặc dù bên ngoài nói là từ tịt phòng làm việc tự mình chế tạo nhưng trên thực tế bây giờ đã có kinh nghiệm dạ mạ mổ tột x nạ căn bản chính là hoàn toàn rập hơn căn bản không sao cả đổi dù sao s a n gu đại danh bây giờ thế nhưng là tại trò chơi trong vòng tiếng tăm lừng lẫy hắn tự mình xuất phẩm trò chơi lại là hoàng kim chi phong trọng điểm tuyên truyền phát hành t h ắ n g tiêu hạng mục làm sao lại có vấn đề nghĩ vậy con h y không khỏi liên tục gật đầu rất tốt như vậy tiếp đó núi bản tiên sinh ngươi liền tự thân vì trò chơi này thiết kế tuyên truyền phát hành phương án đi cũng hy vọng trò chơi này như núi bản tiên sinh nói cho chúng ta mang đến xưa nay chưa từng có kinh hỷ để cho chúng ta vân uy phát triển không ngừng ba chơi cao năng tiên phong làm chương ba trăm linh một chơi cao năng tiên phong làm song hình bộ huyết con mẹ nó nguyên lai、like、biết làm như thế nào thua tiền a nghe cố thịnh lời nói thẩm diệu diệu nghĩ bóp chết tâm hắn đều có thẳng thắn giống như là a n tôn nộ không định thân phủ tiên nữ một dạng cả người đều cứng ở trên ghế salon quá bất hợp lý thật quá bất hợp lý nhất là ở cố thịnh đem những cái này lịch đại t i ê n thâm viên hố to nguyên một đám cho nàng toàn bộ nói rõ về sau thẩm diệu diệu càng điên hơn bởi vì dùng cố thịnh lời nói khủng bố như vậy lịch thiên trò chơi một khi đem bán coi như không phải là cái gì phô thiên cái địa tuyên truyền phát hành cùng truyền thông thu mua có thể kéo cứu về rồi thậm chí không khoa chương nói liền trò chơi này vân uy càng là tuyên truyền phát hành bọn họ lượng tiêu thụ cùng danh tiếng thì càng biết bạo tạc thầm rượu rượu chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đều bị đổi mới phải biết nàng trước kia là phi thường không thích tiến hành tuyên truyền phát hành cho tới bây giờ nàng cũng vẫn cho rằng một trò chơi vô luận làm đến cỡ nào nát như chỉ cần ngươi đồng, đồng ý tiến hành tháng tiêu như vậy nó chúng quy là sẽ thành công chí ít chí ít cũng được hồi vốn thẳng đến cao năng tiên phong xuất hiện thông qua cố thị n h miêu tả cùng tiền cảnh phán đoán thẩm rượu rượu lần thứ nhất biết rồi trên thế giới này lại còn tồn tại đại quy mô tuyên truyền phát hành đều kéo không trở lại cứu cực cất chó hạng một ca đây mới thực sự là nát trò chơi đây mới thực sự là đầu nhập bao nhiêu thua thiệt bao nhiêu có thể làm cho bản thân một bút hồi vốn cứu cực nát trò chơi nhưng bây giờ trò chơi này lại rơi vào vân uy trong tay mà không phải từ chính bọn hắn khai phát ba ta thẩm rượu rượu đột nhiên cảm giác ngực khí huyết quần quận loại này muốn thổ huyết cảm giác tựa hồ đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện trọn vẹn n h ẹ lao sau nửa ngày thẳng đến sắc mặt đều có ch mới chậm rãi đứng người lên giống như là bị rút ra hồn nhi một dạng hướng cửa ra vào lượt tới ai cố thịnh s ứ n g sở ngươi làm gì đi mua thuốc thầm rượu rượu âm thanh có chút suy yếu giống như là muốn không còn sống lâu nữa ta đi mua chút t â y hích m â u thuốc pha nước uống a cố thịnh cũng đứng lên theo khe nhớ mày ân cần nói gần nhất lại bắt đầu đau sao không nên à ngươi tình huống này không phải sao thời gian thật dài không xuất hiện qua điểm này lão cố nói nhưng lại không sai thầm rượu rượu mình cũng biểu hiện rất đồng ý tự hồ kể từ cùng lão cố cùng thuê về sau tật xấu này nàng liền lại không phạt qua trong â m t né mắt ba tháng qua trước khi con ít ngồi ở bản thân rộng dãi sáng tỏ xa hoa trong văn phòng nhìn xem trên màn hình cái kia một đầu tiếp một đầu đối với cao năng tiên phong khen ngợi cùng tuyên truyền phát hành vui vô cùng không sai từ khi cao năng tiên phong vượt lên trước một bước công bố đem bán ngày về sau toàn bộ trò chơi vòng đều nên đón khắp nơi manh động phải biết bình thường mà nói trò chơi công ty nhóm tập trung tuyên bố thời gian trò chơi đều là tại ngày bảy tháng mười phần cũng chính là hàng năm sáu tháng cuối năm trong lúc đó mà bây giờ vừa mới mở năm tháng ba phần thì là trò chơi đem bán mùa hế hàng các đại công ty đều ở dốc lòng nghiên cứu phát minh cho nên lúc đầu thị trường trò chơi cũng không tính sinh động nhưng mà hoàng kim chi phong một bộ ổ v ệ y hoắt lại cho cái này mở năm mùa hế hàng đốt lên một đám lửa mà ở vân uy tuyên bố cao năng tiên phong về sau màn trò chơi này vòng đại náo nhiệt càng là càng ngày càng nghiêm trọng lúc ấy cao năng tiên phong tuyên truyền áp phích một khi tuyên bố liền lập tức đưa tới hoàng kim chi phong các người chơi một mảnh giận mắng không hề nghi ngờ như thế trần trụi sao chép phàm là con mắt cùng đầu góc có một dạng người bình thường đều có thể không tốn sức chút nào nhận ra nhưng mà xấu hổ vấn đề xuất hiện bởi vì cao năng tiên phong làm u ố n sớm hơn h vệ y hoạt đem bán cho nên vân u y bên này quyết định thật nhanh tại chỗ chính là một cái vừa ăn cướp vừa la làng trả đũa tạo ra chỉ trích hoàng kim chi phong dính lũ đối với bọn họ sớm tại năm trước liền chuẩn bị tốt thiết kế đề án tiến hành đạo bây giờ đang tiến hành điều tra tin tức này một khi tuyên bố lập tức liền đem dư luận hướng gió mang đ u n g đưa không ngừng mà hoàng kim chi phong phương diện đối với cái này cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì cùng phản bác hoàng kim tứ đại h n g bức nhất trí biểu thị mời n g ư ờ i bắt đầu biểu diễn đi ngươi nếu không điên cuồng làm sao có thể diệt vong đã như thế liền càng thêm cổ vũ vân uy tiêu càng phết lối một bút lại một bút tuyên truyền phát hành tài chính điên cuồng ném ra chăn truyền thông miệng mua thủy quân trợ uy trong lúc nhất thời vân uy tự chủ nghiên cứu phát minh nhiều người đối chiến thi đấu trò chơi cao năng tiên phong sắp đem bán vạn chúng chờ mong âm thanh càng tăng vọt cao năng tiên phong sắp đem bán. s lễ mở t r ờ i nhiều nhà trò chơi truyền t h ô n g cho ra phi thường đáng để mong chờ đánh giá mễ quốc chứ danh tiên phong chủ nghĩa nữ quyền đại biểu hệ l ạ nạ biểu thị mười điểm chờ mong cao năng tiên phong cao năng tiên phong tại lg bờ tờ quần thể trong diễn đàn dẫn phát nhiệt liệt thảo luận năm trước công khai ngoại tình mễ quốc chứ danh khh ca sĩ luke phát cao năng tiên phong áp phích biểu thị chờ mong các phương ma pháp quần thể gia nhập chỉ một thoáng để cho cao năng tiên phong chủ để nhiệt độ phá vỏng cũng khó trách còn nịn ngồi trong phòng làm việc cười ha hà trong mắt kim quang bắn ra một phía phá v ỏ phải biết một trò chơi phá v ỏ trên thực tế là phi thường gian an thậm chí không khoa trương mà nói có thể giống cao năng tiên phong dạng này đ ạ tới t như thế phá vòng trình độ trò chơi phóng nhãn toàn cầu trò chơi vòng tác phẩm cũng là đồ vật quý hiếm khả năng gần nhất những năm này từ nhiệt độ nhìn lại duy nhất có thể cùng cao năng tiên phong đánh đồng với nhau cũng chỉ có hoàng kim chi phong tợ lansvs dòm bi vừa nghĩ tới đó con y liền không nhịn được tâm trạng k h ấ y động phải biết lúc ấy tợ lansvs dòm bi thế nhưng là sáng tạo ra đơn chu toàn bóng lượng tiêu thụ siêu bảy trăm vạn phần cấp thần thoại chiến tích nhưng bây giờ duy nhất làm hắn cảm giác được khó chịu chính là sng diễn đàn thủ tịch trò chơi đánh giá chủ biên simon bế mùa canh xem như toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp diễn đàn đêm sng ở trong nghề địa vị là phi thường cao mà chủ biên simon trò chơi đánh giá càng là lấy quyền lùi xưng danh mà ở đầu tháng tiến hành áp lực kiểm tra bên trong vân uy trên thực tế còn mời bộ môn truyền thông cùng một chút ma pháp quần thể đại biểu đến đây thử chơi đương nhiên tiền nhất định là không ít hoa hết hạn đến trước mắt cao năng tiên phong tuyên truyền phát hành tháng tiêu phí tổn đã là trò chơi khai phát chi phí hai năm lần không ngừng nói cách khác cái này khiển trách từ một tám mươi tám ư c đao ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đ i ê n cùng đội tiến trình t r h i chế tác được trò chơi bây giờ tổng đầu tư đã đạt đến khủng bố sáu sáu ư c đao nhưng tiếc là, là... xem như nội chắc khách quý được thỉnh mời sng chủ biên simon tại sao khi khảo sát cũng không có giống như là cái khác đại biểu m ở dạng thu lấy bọn họ một phân tiền cảm tạo phí tổn ngược lại là như vậy mai danh nhận tích không hề đề cập tới bất luận cái gì có quan hệ với cao năng tiên phong tin tức tương quan càng không có giống như là cái khác một chút truyền thông đại biểu m ở dạng đối với cao năng tiên phong làm ra phi thường đáng để mong chờ loại hình đánh giá dù sao bốn trò chơi này quả thực mẹ hắn thôi giữa nhất định chính là mẹ hắn nát càng tiến nát nát đến tốt đỉnh nát đến làm cho người dận sôi nếu như không phải chúng ta tập đoàn có vị vẽn đi tham gia cổ phần ta liền nên mẹ hắn báo cáo bọn họ vân lý hư giả tuyên truyền cái này mẹ hắn chính là trò chơi sử thượng to lớn nhất một trận tuyên truyền phát hành âm mưu trở về truyền cáo bọn họ ta hiện tại hắn mẹ không có mẹ hắn viết bất luận cái gì mặt trái đánh giá vẹn vẹn bởi vì bức bách tại áp lực bất đắc di mà, mà vì đó tại trò chơi đem bán trước đó bảo trì yên tĩnh đã là ta con mẹ nó có thể làm cực hạ muốn cho ta đối với trò chơi này làm ra đáng để mong chờ lãnh giá ta làm không được Bởi vì ta mẹ hắn làm không được hướng về phía một đoàn mẹ hắn khi ô n hướng đoàn hắn hắn n g g được ợ cất chó ca phía về ra một mẹ làm mẹ l a nhận b á n ba, đêm đó, mế quốc Tây Bộ, biệt San Francisco San Jose một chỗ tầng 2 độc tòa đêm đó, độc mế một quốc chỗ Tây tầng trong biệt tự Jose nhà nhỏ. n Khi h được trợ lý đánh tới cái thứ tám nhắc nhở câu thông điện thoại về sau simon rốt cuộc bạo phát liên tiếp nói rồi tám cái mẹ hắn tại chỗ nộ phát đ i ệ n báo không hề nghi ngờ tài lực mạnh mẽ vân uy vị vẹn đi mua được gần như tất cả tham dự người chơi bạn cỡ lò xẹt bệ tạ để cho bọn họ che giấu lương tâm nói ra đáng để mong chờ đánh giá Bây giờ, từ tháng t ba ngày n h i một cho tới ừ n n g có, bây giờ tháng ba một ngày bốn dựa theo vân huy vui vẻ bừng bừng tuyên bố dự bán tin mừng đến xem hai chu thời ở giữa bên trong cao năng tiên phong đã tại toàn cầu tổng cộng tiêu thụ gần ba trăm linh vạn bộ dựa theo cao năng tiên phong mỗi bản 75 y đao giá cả đến xem ở nơi này đi qua hai tuần dự bán trong thời gian cao năng tiên phong đã vì vân u y mang đến hai hai mươi lăm b ư c đao doanh thu cái này ở simon xem ra nhất định chính là trần c h ụ i l ử a gạn tại các lộ truyền thông cái gọi là thâm niên người chơi cùng ma pháp trận doanh các đại biểu cổ động phía dưới trận này xưa nay chưa từng có to lớn âm mưu đ ẹ p toàn cầu các người chơi dô đến xoay quanh người người đều tưởng rằng cao năng tiên phong sẽ vì trò chơi vòng mang đến một trận hoàn toàn mới nhiều người online đối chiến biến đổi thậm chí đem người ta ổ vệ ý hoạt tinh xảo cờ gờ công lao cũng coi như tại cao năng tiên phong trên đầu nhưng trên thực tế trò chơi này chất lượng thậm chí đã không thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung vì nên hợp cái gọi là đặc thù quần thể mà chế tạo ra hình thù kỳ quái anh hùng cứng nhắc cô hóa đối chiến trận hình không hơi nào ý mới gần như cùng ạ p e t nhất trí đại đảo sát thiết kế còn có cái kia khó chịu hai đờ i ftl s thiết càng kỳ quái hơn là cái này cao tới bảy mươi lăm đao phần định giá phía dưới bọn họ lại còn làm quỷ hút máu đồng dạng rút thưởng khắc kim hệ thống mỹ k ỳ danh viết vì người chơi cung cấp ưu tú hơn trò chơi thể nghiệm liền trò chơi này tự nhiên còn dám ở trước mặt ta đưa ra muôn cái phi thường đáng để mong chờ đánh giá khơi hải người có cái này không cầu ta cho các người ra nội chắc đánh giá chẳng bằng hiện tại r a d o i thuốc ngựa suy nghĩ một chút các người cái này đ ồ n g giá trị bảy mươi lăm đao cất cho tại đưa đến người chơi trong tay về sau đối mặt các người chơi bạo tạc danh tiếng vật lý suy nghĩ một chút khẩn cấp quan hệ xã hội đối xa dù sao lại có không đến mười hai tiếng các người cái này đóng trò chơi liền m lớn online rồi ba ba t r ba ba trong kinh đô thời gian tám giờ tối cố thịnh đem đậu p h ộ n g h ạ t hướng dương đồ ăn vặt tại bên cạnh mấy bên trên bảy xong lại từ trong tủ lạnh lấy ra một bình có ca tiếp lấy đem p ơ i đến ấm áp nước đường đỏ bưng lên cùng nhau bưng cho tiểu na sau đó đặt mông làm vào ghế s o f a bên trong t h ì n h một tiếng mở ra c o c a u ngô c u n g ngô cực một hớp hơi hăng hái nhìn về phía hình chiếu màn ảnh lớn thầm rượu rượu biểu lộ nếu như nàng nhớ không lầm lời nói hai người bọn họ cùng thuê thời gian dài như vậy đây là lao cô từ trước tới nay lần thứ nhất chủ động lôi kéo nàng cùng một chỗ nhìn trò chơi l ít dễ ảm nhìn còn không phải nhà mình trò chơi mà là vân uy cao năng tiến phong thật tổn hại a quả nhiên hình sự trinh sát ngành nghề bên trong có câu nói nói tốt càng là biến thái kẻ tái phạm người hiểm nghi lại càng ưa thích đang làm án sau trở lại hiện trường phát hiện án hiện tại lao cô chính là cái này tâm lý ngươi liền lại nhìn hắn cái kia một bộ hơi hăng hái bộ dáng cùng cái kia tràn ngập chờ mong b i ể u lộ liền có thể biết được người này rốt cuộc có bao nhiêu tâm lý biến thái mà giống như vậy biến thái hoàng kim chi phong bên trong còn có ba ta mẹ nó thực sự là tạo đại nghiệt làm sao đời này liền đụng tới cái này bốn cái nghiệt trướng thầm rượu rượu nhấp một hớp nước đường đỏ im lặng thở dài tiếp lấy cũng là ánh mắt rơi vào màn ảnh lớn phía trên nàng thật ra cũng hơi hy vọng hy vọng vân huy có thể tại lao cô phần kia tràn đầy hố to thiết kế để án bên trong chọn chọn lựa lựa hơi lẩn tránh một lần ta không nói ngươi tất cả đều tránh ra sau đó thật phòng chế ra một phần ổ vệ nhưng ít ra chí ít ngươi cũng không nên đem hố toàn g dâm một lần a cái này giống như là làm đề toán một dạng mặc dù đúng hết hy vọng xa vời nhưng tránh đi tất cả câu trả lời chính xác tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút á t h ầ m rượu rượu ở trong lòng cầu khẩn chí ít giống người nghĩ vậy liền nghe trong trực tiếp gian sợ chệ ạ mẹ âm thanh vang lên chào buổi tối ta ít tờ tờ à phát sóng phát sóng hôm nay ta sao đánh cái trò chơi mới cao năng tiên phong nghe nói tiền kỳ nội chắc khen ngợi như nước thủy triều à mặc dù mắc tiền một tí bảy mươi lăm nào nhưng mà canh gác không trước khi ra ngoài tạm thời làm cái vật thay thế đi bắt đầu bắt đầu nói xong được vinh dự fs g thiên tài thiếu niên ít tờ tờ ngồi vào buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong mở ra trò chơi mà mưa đạn phía trên có quan hệ với trò chơi này mỗi người nói một kiểu âm thanh cũng ùn đùn kéo đến đây không phải là một chép tử du kỳ sao không phải nói canh gác chép cao năng sao lời này thực sự có người tin a ngươi cảm thấy tiểu hoàng còn đến mức chép người khác xác thực liền cái này tràn đầy chính xác cùng đổi ra mùi vị bê trò chơi ta liền không tin lão tặc có thể căng đến ở lại viết tay tập bất quá nghe nói ở nước ngoài danh tiếng rất không tệ toàn mẹ hắn là ma pháp quần thể đánh giá n g ư ờ i trông cậy và hoàn mặt túi ngựa chơi game xác thực cảm giác trò chơi này rất quái lạ thật rất ít nhìn thấy người chơi đánh giá trừ bỏ lớn ma pháp sư chính là nước ngoài truyền thông lên tiếng chủ yếu nhất là nước ngoài quyền uy nhất sng cũng tham gia nội c h ắ c nhưng vẫn đều không có lên tiếng luôn cảm giác cái này đặt mua là cái cứu cực hố to đặt mua ta rất khó bình t ư ta xe kỳ dỗ lợi hại như vậy trò chơi đều không dám phát đặt mua trò chơi này ta bình cấp là chơi cao năng tiên p o n g làm trẻ đần độc đồng ha ha ha ha ha ha ha Đỡ chương chương chương Có lúc cái cái Chương có lúc cái cái hết ha? ha? ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi này, nịp nào nịp nào giờ, kế tiếp Ta ngươi cái ngươi một ta Ta một ta ba. ba. vừa vào trò chơi chủ giao diện ít tờ tờ cũng cảm giác được t ừ n g kia không thích hợp c h ầ m ngâm một tiếng tại đóng lại mỗi ngày nhiệm vụ nạp lần đầu phúc lợi mở sệ vờ hoạt động tập kết hảo lễ tiêu ngạo cờ nhận lấy chờ bảy cái giao diện về sau thiên tài thiếu niên rơi vào chấm tư ta con mẹ nó ít tờ tờ rất do dự thậm chí có điểm hoài nghi mình có phải hay không vào sai trò chơi Ra đao mua cao đây đặt mở là tiên năng p hỏng o sao n Không miễn g A. phải phí h a t u y ế xuyên xét đánh.、Mưa、đạn một lần liền n tòa một A. Khai Mưa k h mạc ô kiếm được. Hỏng. bên trong người độc đều mẹ nó dùng tới vân uy bùng sổ m à tỏ sần số gì làm sao còn đánh hỏa tuyến xuyên tòa b bức đâu ha, ha ha ha ha ha ha thảo quá đúng vị như ca vân uy đây là để cho tiểu gấu bắc cực đoạt xa sao đừng lung túng đen hiện tại hỏa tuyến xuyên tòa cũng không nhiều như vậy bộ b ụ hơn nữa hỏa kỳ lần miễn phí đưa a ta một hồi lại nhìn đi trước lính cây bút kỳ lần đi mở màn liền cho ta cho cười ta vừa mới thậm chí h o à n g hốt thấy được may mắn rút thưởng bàn quay lớn không phải sao ngươi h o à n g hốt thật có bàn quay lớn rút vũ khí a cái này bảy mươi lăm đao hỏng thật mẹ hắn thành trẻ đần độ đồng rất khó tưởng tượng đó là cái bán đứt chế cửa sổ trò chơi ta con mẹ nó không kiểm được ha ha ha ha ha. đây cũng là ngươi thiết kế ba khai mạc xét đánh phía dưới đừng nói đông đảo lịch d u y ệ t phong phú các người chơi chính là thẩm rượu dạng này một cái chơi game không nhiều người đều bị cái kêu hoa mắt b ụ t lừa gạt cờ gì tần giao diện kinh ngạt rồi cái đồ chơi này nên chỉ tồn tại ở miễn phí trong trò chơi a hơn nữa còn không phải sao tất cả miễn phí trò chơi đều như vậy dù sao chiến trận này nàng giống như chỉ ở tấn đ ẳ n g trò chơi quang diệu phòng làm việc mấy trò chơi trông được t ừ n g tới thậm chí giống như là thiên lang mấy khoản miễn phí trong trò chơi l ừ a gạt cờ dị tần b ổ bụt đều không có khủng bố như vậy a đây là lão lục đề nghị cố thịnh cười gật gật đầu lão lục cảm thấy tấn đ ẳ n g cái này bắt đầu l ừ a gạt cờ dị tần b ổ bụt thật sự là quá buồn h ô n người mỗi lần ngay từ đầu trò chơi trước tiên cần phải tốn nửa phút đóng bộ b đúng là là khiến cho nhân hòa lớn cho nên liền cho thêm bên trong nói chuyện Cố không chờ thầm rượu rượu nói thầm xong trông trực tiếp gian ít tờ tờ liền dẫn đầu không kiếm được nhìn xem đóng lại giao diện về sau trên dưới trái phải lít nha lít nhít hoạt động giấy thông hành may mắn đĩa quay điện tàng thiên mệnh siêu cấp anh hùng thời hạn gói quà vân vân một hệ liệt nhãn hiệu bên trên điểm đỏ cả người tựa như một tòa gần như buộc phát núi lửa em m ở ta đặt ngươi cái này chơi mẹ hắn đi xi、si、hẹp g ẹ m đến rồi ta bỏ tiền mua gãy rồi a không phải sao ta con mẹ nó một hồi phải xem nhìn ta tiêu phí ghi chép đi ta nhớ được ta chưa lấy được lui khoản a trò chơi này hẳn là mẹ nó đem bán về sau chuyển miệng phi a lời vừa nói ra trong trực tiếp gian càng là một mảnh hoan thanh t i ế u ngữ khán giả quả thực muốn cười bay ta liền biết ha ha ha ha ha quá chịu tượng rốt cuộc là vân huy ngoại t ì n h vẫn là gấu bắc cực bổ chân ta thao ta muốn cười chết rồi cái này giao diện đạo sĩ mười lăm chó toàn khu đi ngang mọi người tốt ta hệ cặn bá huy ngươi chưa bao giờ thấy qua kỳ tích thuyền bản mới bản tám giờ tối nay là huynh đệ liền đến chém ta a giao diện này thật quá mẹ hắn khôi hài thiên tài thiếu niên một đêm trở thành trẻ đần độ đ ồ n g đến tột cùng là nhân tính và mẹo vẫn là đạo đức tiêu vong tám giờ tối nay kính tỉnh chú ý oan trùng không được về thật mẹ hắn lấy dễ ảm tiên nhân rồi thuộc về là c h ắ c không được không có người chơi âm thanh đây đều bận rộn cười đấy đúng không ha ha ha ha ha ha ha thảo ách đây là lớn giang kiến nghị cố thịnh nhìn thấy tiểu na cha lần nữa chừng mắt chó ngốc mà nhìn mình nhún vai đại giang cảm thấy cái đồ chơi này thậm chí so bổ một càng buồn nôn hơn người thế là liền thêm bên trên ai nghĩ được bọn họ cũng tiếp tục dùng đoán chừng là ngu người nước ngoài chưa thấy qua chiến trận này à? quá thần kỳ huynh đệ thầm rượu rượu cả người cũng không tốt kinh ngạc sau khi cũng đột nhiên nghĩ đến một cái lý luận ngành nghề đỉnh tiêm mặc dù có thể làm đến ngành nghề đỉnh tiêm không chỉ có là bởi vì bọn họ hiểu làm sao thông hướng thành công con đường quan trọng hơn là bọn hắn rõ ràng cái nghề này lôi điện lớn đều ở ở đâu nhưng vấn đề là như loại này cứu cực bại não rõ ràng chính là buồn nôn người chơi thiết lập liên năng một cái ngoài nghề đều có thể nhìn ra làm sao vân huy phụ trách hạng mục này nhà thiết kế nhìn không ra đâu theo lý thuyết coi như phụ trách hạng mục này nhà thiết kế là cái năng lực kém hắn cũng không nên làm sao năng lực kém à? thầm rượu rượu thật sự là không hiểu mà nghe vậy cố thịnh thì là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà cười ha ha phụ trách hạng mục này nhà thiết kế xác thực không năng lực kém hắn thậm chí trước đó vẫn là có mẹn là ngự tam nhà một trong số đó đã từng kiêm tay qua hai đại ba s cấp hạng mục sai h n hưu cùng cực đạo báo táp hắn liền là duyên tuyệt không thể tả thầm rượu rượu ánh mắt phức tạp thay vân u y nhắm lại tuyệt vọng hai mắt thằng xui xẻo này lại mẹ nó cùng lao cố đối mặt cái này hợp lý không hề nghi ngờ đã từng thê thảm đau đớn thất bại để cho già mà mổ tột xù nà mắc phải nghiêm trọng cố thịnh t ợ tờ sr đối với lao cố thằng xui xẻo này nhất định là lại sợ v ừ a hận đến mức tại đánh cắp đến từ lao cố tự mình giam chế thiết kế đề án về sau mù quáng mà tín nhiệm vị này bây giờ tên khắp châu á thậm chí toàn cầu siêu tân tinh nhà thiết kế quân uy lao cố vẽ một hố hắn liền nhẹ cái hố thậm chí chính hắn rất có thể đã thấy cái này hố phía dưới lớn đinh sắt cũng sẽ ở cố t h n h quân uy bốn chữ áp bách phía dưới lựa gạt mình nói đó là xô cô la que mài răng sau đó nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống ai thầm rượu rượu bổ nhiệm mà khẽ thở dài một hơi uống một ngụm lao cô cố ý cho nàng chịu nước đường đỏ tiếp lấy hơi như người nhẹ khẽ tựa vào cố thịnh bên cạnh tìm một dễ chịu tư thế đem đầu dựng ở trên vai hắn cứ như vậy đi gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó ai bảo ta lúc đầu mắt ngủ, ở kia vạn quân từ đó chọn như vậy một vị nhìn như lớn thông minh kỳ thực thật thông minh người quản lý tiên sinh đâu điều chỉnh một chút tính cách nhìn việc vui a ta vẫn là dù sao nếu như dứt bỏ hoàn lại tiền hay không ngoại giới nhân tố đến xem Cho chơi này thật là có việc vui đến bất thường trình độ ai nha nợ m ờ sẽ không chơi dê chuyển vận có thể hay không đừng bật ta ngươi chơi là nợ m ờ cái gì bờ ba trong trực tiếp gian ít tờ tờ âm thanh tràn ngập lửa giận miễn cưỡng xem như tiếp nhận rồi những cái này làm cho người xem ra muốn nói bắt đầu giao diện ít tờ tờ giống như một mới vừa ngã sấp xuống từ dưới đất b ò dậy tới thẳng xui xẹo còn không có đứng vững lại bị tên là cố định hai trăm hai mươi hai thiết lập xe tải đụ bay phải biết chỉ cần là chơi f t s người chơi người người đều có một viên muốn thua gia tâm thế nhưng là tại hai t hai n hai g cố định bên dưới trận hình nhiều như vậy chuyển vận nhất định là không đủ để xứng đôi thành đối cục kết quả là một cái cứu cực tình hung ố lúng túng liền xuất hiện kết quả là một cái cứu cực tình hung ố lúng túng liền xuất hiện nếu như ngươi chơi t hoặc là n như vậy xứng đôi thời gian nhiều nhất cũng liền năm trăm m ư ơ i giây lập tức liền có thể bắt đầu nhưng nếu như ngươi chơi d đi lên biểu hiện xứng đôi thời gian thì có c h ọ n vẹn hai phút đồng hồ liền cái này vẫn là biểu hiện thời gian ít tờ tờ liền là lại xứng đôi năm phút đồng hồ vẫn như c ũ vô pháp mở ra đối cục tình huống giới lúc này mới lựa chọn chứa thập trọng truy cái này anh hùng đăng nhập vào trò chơi mà trò chơi này đoàn đội thi đấu chia làm hai đại loại thẻ chó thu hoạch cùng cờ xí c ấ p đoạt thẻ chó không cần phải nói giết người nhặt thẻ chó cuối cùng có lượng nhiều một phương chiến thắng thật ra trên lý luận mà nói cái này hình thức muốn thắng liền phải là dê giết người tê nhặt bài n hai tê nhưng ít tờ tờ nhà này hai tên l ê d chương ba trăm linh hai còn ít ngươi lúc nào a ta ngươi cái ngươi một cái ta ba hai thuần thuần chó điên người làm một cái g i ế t không được điên cùng cho đối diện đưa thẻ chó ai nhà ta thực sự là ai nha có thể hay không đừng tiễn nữa ta thao con mẹ nó ngươi ăn ta một truy ba vê anh mắt thấy đồng đội là không trông tệ nổi ít tờ tờ dù sao cũng là thiền phú chắc tuyệt đại truy công kích ỉ vào bản thân lượng máu ưu thế vậy mà thật đem đối phương thẻ chó cao nhất cái tiêng người chơi dồn đến chỗ chết bên trong ngay sau đó đại truy l u â n động tại chỗ đem đối phương đánh giết đinh ba hai mươi tám chó bài lập tức hiện lên ở ít tờ tờ trước mắt trong trực tiếp g i a n một mảnh reo họ thậm chí ngay cả cố thịnh cùng thẩm rượu rượu cũng vì ít tờ tờ vung tay hô to gọi thẳng trâu bò nhưng mà một giây sau sắc ba một đường bóng người màu xanh lục giống như là quỷ một dạng lập tức t ạ i ít tờ tờ trước mặt lướt qua cũng mang đi hắn thật vất v à cầm xuống hai mươi tám chó bài mà giờ k h ắ c này đối cục đếm ngược đã tới mười giây cuối cùng ai ít tờ tờ một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi cả người đều ngẩn ra trơ mắt nhìn mình tên kia nhẫn giả nguyên đồng đội đưa tay nắm lấy phía sau trường đao mạ vàng n lầy mở và khóc thình thịch a đại chiêu mở một nửa trực tiếp bị đối diện cao bồi hai phát nổ đầu đ h ậ p chết một giây sau cùng đinh hai mươi tám chó bài bị đối phương cao bồi tinh chuẩn nhặt lên thất bại yên tĩnh lâu dài yên tĩnh tờ tờ trực tiếp yên tĩnh Chỉ thấy h đi ba bạo tạc n h h k giống như tiếng giống giận dữ chỉ một thoáng vang vọng trực tiếp gian thậm chí chấn động đến mịt rổ phồn đều xuất hiện xé rách âm thanh ít tờ tờ núi lửa rốt cuộc bạo phát như là thao thiên tự lãng càng như lửa nóng h ư n g vực tiếp nghe hiểu sao ta ba đồng đội chết rồi đưa tiết chết ta ba trò chơi hoàn cảnh liền cái này dạ ngươi nói cho ta giỏi dùng báo cáo công năng ta báo cáo ngươi cái ta báo cáo ta ba trò chơi chỉ các ngươi cái này trò chơi bán bốn bảy mươi năm nào là lo lắng cho ngươi cái thối mua quan tài s a o ngươi một cái đồ chơi ta ngươi máu còn ít ta lăn ngươi cái ta bốn ba a ba ít tờ tờ cứu cực phá phỏng khán giả cười vang trẻ chén say sưa ha ha ha ha ha ha ta thao quá có tiết mục cảnh, cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo đỏ ấm cứu cực đỏ ấm huyết áp lập tức liền tràn đầy ha ha ha ha bức nhịp tim trực tiếp một trăm ba mươi lăm ha ha ha ha lúc trước bên trên săn g i ế t một đánh ba đều không như vậy bảo t ạ c qua ta thao ta cười đáp đau bụng trò chơi này quá mẹ nó có chuyện vui cái này cái gì ép b ở trò chơi ha ha ha ha ha, ha. học rộng khắp những điểm mạnh của người khác thân mẹ hắn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác ai ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ cái đồ chơi này có phải hay không là lao tặc cố ý thả bằng khói sau đó bị vân u y trộm đi a t mặc dù cái này suy đoán đã thoát ly ít lưu ý thậm chí có điểm bất thường nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng hơi đạo lý a đúng vậy a cái này cái này khai bình giao diện cùng một đống hoạt động điểm đỏ điểm ai nhìn không nói một câu m ụ i vị quá s ô n g lên a hơn nữa nghe cũng giống là lao tặc cái này bức có thể làm ra tới việc ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói ha ha ha ha ha cái kia cũng quá bất hợp lý chết l ư ờ i cái kia được nhiều S bở tài năng bên trên loại này lớn b làm a trò chơi này nhất định chính là bảy mươi lăm đao mua một đấm phân ai ai mau đi xem một chút xạ kích khu trò chơi cái khác sở chê ạ mẹ nhóm l ị c dễ ảm ta nguyện xưng là nhà vệ sinh công cộng đêm xuân a thật sao ha ha ha ha không sai cao năng tiên phong nhiệt độ thật sự là quá b ố c lửa từ m ỹ quốc đến châu mỹ đến châu âu lại vượt qua đại dương quét sạch toàn cầu tại ổ vệ ủy hoạt chưa đem bán thậm chí còn không công bố đem bán thời gian trong đoạn thời gian này không hề nghi ngờ độc chiếm đại tác nao đầu cùng tuyên truyền phát hành đầu to cao năng tiên phong trở thành tính đến trước mắt hơn nửa năm độ duy nhất đem bán f g s đ ạ i làm mà các lộ sở trệ a mẹ cũng là rất sớm liền đem trò chơi r a nhập đặt mua chỉ chờ hôm nay chơi một thống khoái có thể kết quả sở trệ h mẹ nhóm chơi không chơi thống khoái kết quả còn nghi vấn nhưng không cần hoài nghi là đại gia hiển nhiên đều bị cái này nát đến bất thường trò chơi chán ghét cái triệt đề các lộ thánh kinh nao nhao đăng tràng có người nổ nước bọt hai lời fgs thiết lập vì sao tinh tinh đội trưởng súng điện còn cần nhắm chuẩn đây ta cũng không biết dù sao có bệnh chờ cái kia bức súng ngẩng lên đối diện dê đều chạy mẹ hắn mười vạn m é t xa ta đều chết rồi một vạn lần thi thể đều cứng ngắt lại nói không chừng nhân loại đều mẹ ngươi gì cư đến hệ mặt trời ra chờ ngươi cái kia bức súng nhắm chuẩn không còn có cái gì nữa còn tại đằng kia không không không miệu ngắm một cái bước đi tiểu phân nhanh súng ta không hiểu ngươi ở đó ngắm mẹ ngươi đây nhất định phải ngắm một cái trang cái này bức giả lập đầu ngắm là đ ả o nhà các ngươi mộ phần sau ngươi ngắm ngươi bốn đâu có người nổ nước bọn trò chơi khắc kim hệ thống tạm thời không nói cái trò chơi này bảy mươi lăm đao hơn năm trăm khối tiền một mình ngươi nhìn vận mệnh này rút thưởng thiết lập a năm trăm rút giữ gốc có lại hai đao tin tưởng chơi qua trò chơi các bằng hữu đều biết giữ gốc ý vị như thế nào cái này mang ý nghĩa ngươi trừ bỏ phải tốn hơn năm trăm khối tiền vào trò chơi bên ngoài còn cần một nghìn đao hơn bảy nghìn khối tiền tài năng lành lặn thu hoạch được một cái anh hùng hoàn chỉnh trò chơi thể nghiệm còn có cái kia cái trực tiếp tiết giá hai trăm đao chỉ có thể khắc kim mua sắm cứu cực phi thiên lớn danh thiết quyền cùng mẹ ngươi vòng cái bức truy vừa cứng lại k h ô n g lại có chuyện vận vài bên trong các tháp ta chính là muốn hỏi một chút vân u y gần nhất là muốn phá s ả n sao vẫn là vì vẹn đi muốn mẹ ngươi cho hệ ngân hà trải ống nước có người n ổ nước bọt những cái này tràn ngập chính xác trò chơi hình tượng và phối âm ta ba ta chơi một đ o ạ đột nhiên cho ta đến rồi một câu ta đảm đẳng ngứa mg gờ cờ bờ ngươi có bệnh liền nhanh đi t r ị không phải nm ờ gờ bờ làm người buồn nôn đúng không không phải s á c một câu người này người thiết lập là cái dịu nàng đúng không em mờ chơi vui sao muốn sao chính là người da đen thiên sứ muốn sao chính là trong lòng nam tính liệt không câu tám kiêu ngạo cờ hận không thể dán đầy bản đồ cũng là n n con bà nó kiêu ngạo như vậy sao không gặp ngươi còn nịp h r á n ngươi cái k i ê u b ê trên mặt hàng ngày đ ị n h lấy kiêu ngạo cờ đi ra ngoài đâu em đi sao như vậy hòa ngươi gặp cuối cùng cái nào ma pháp sư còn thể tới chơi game a liếm lắp đặc thù quần thể đánh lấy chính xác cờ hiệu muốn nôn chơi game người chơi đúng không còn có người bởi vì điên cùng liền quỳ tại chỗ bạo tẩu huyết áp cứu cực bạo tạc giận p u n e l o ba muốn sao liền tất cả đều là ngu xuẩn bất đối thủ giết người như giết cả trực tiếp hai nghìn muốn sao chính là n g ư ơ i ba cho ta nhét bại não đồng đội cho đối diện xứng t ự ngắm h a i ba ngư i như vậy ưa thích khống chế tại sao không trở về nhà khống chế một chút nhà các ngươi cho điên cùng ba đâu ngươi cái này trò chơi làm ra đến cùng có ý nghĩa gì kỹ thuật không dùng ta phải thắp hương b á i phật đúng không thật sự là luyện súng không bằng thắp hương chứ ta ba ngư i như vậy ưa thích dùng bốn ai khống chế tỷ số thắng còn bán ngươi ba trò chơi đâu ngươi dứt khoát cũng cùng con mẹn l à học làm bi thép tiên nhân đi chứ ta ba toàn cầu người chơi đều xôi trào chính như tên kia người chơi nói tới một dạng cứ việc cao năng tiên phong tại toàn cầu phạm vi bên trong đều bởi vì chính xác đại kỳ nhấc lên một trận phá vòng cầu nhiệt nhưng vấn đề là cuối cùng mua trò chơi cùng chơi game t r u n g b i n là phổ phổ thông thông các người chơi mà cũng không phải là những cái tia ma pháp sư l a n h tụ kết quả là một trận to lớn trò chơi thành chiến như vậy bắt đầu c á c lộ các người chơi nao nhao hô to có niệm ngươi lúc nào a ta ngươi cái ngươi một cái ta ba quy mô khởi binh một trận xa n a y chưa từng có quan hệ xã hội t hai nạn như là cao ốc chi t ư ớ n g nghiêng sóng to chi là đổ hướng về con niệp cùng hắn vân uy quần quần mà đến ba ts cầu n g u y ễ phiếu hết chương này chương ba trăm linh ba Đã từng, từng c á dù sao hạ tiên, t r lần ạ i rồi. r t ư này đã từng cũng không thế nào lên tiếng quần thể người chơi cũng mở miệng nói chuyện hơn nữa mới mở miệng chính là các quốc gia ưu mỹ địa báo phản phất tính cả lấy cao năng tiên phong chuyển tiếp đột một danh tiếng một dạng còn h ịp mộ tổ cũng mong muốn bị mắng nổ tung ở chỗ này nuôi một con con nít đại gia khạc đầm lại đi a ngươi có thể tự mình đến đưa mẹ thật sự là quá tốt hiện tại đối với cao năng đánh giá chia làm cực đoan phái cùng bình thản phái cực đoan phái biết dùng cực đoan ngôn ngữ công kích vân huy cùng con nít mà bình thản phái cảm thấy cực đoan phái quá ôn hòa không đủ cực đoan hôm nay ăn dưa h ấ u rất ngọt cho nên xoa bình bảy mươi năm đao cho còn nịp h mua quan tài ta là không đồng ý còn tốt bất mãn hai giờ trước lưu cái xoa bình ở nơi này sau đó lui khoản giờ nờ ờ trả lại tiền quá thời gian bất quá không quan hệ bảy mươi lăm đao liền xem như cho các ngươi vân huy vị vẹn đi tất cả cao tầng cùng trò chơi này nhà thiết kế theo phân tử đặc thù quần thể đâu ta làm sao tại bình luận khu không nhìn thấy hé mở k ê u ngạo cờ có phía dưới cũng có một ngũ thải b à n l a n g cờ nhưng mà hắn nói hắn là bắc dương chính phủ ngắn ngủi mười hai tiếng vân huy sân đấu phía trên cao năng tiên phong bình luận trong vùng liền xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn người chơi bình luận trong đó khen ngợi chỉ là chín phần trăm một trò chơi hai tuần tiêu thụ ba trăm vạn đủ loại tuyên truyền phát hành thắng tiêu đầu nhập vượt qua ba ước đao dự b á n trước đó khen ngợi như nước thủy triều các lộ truyền thông nhao nhao cho ra đáng để mong chờ đánh giá thậm chí phá vòng thu hoạch được các phương khen ngợi phải biết nhìn chung toàn cầu trò chơi có thể tại dự bán giai đoạn thì đến được như thế manh động hiệu quả có thể xưng đồ vật quý hiếm mà bây giờ tại trò chơi phụ thể nghiệm may mắn đĩa quay cưỡng ép chính xác h ệ lôi chờ đa trọng nhân tố dưới ảnh hưởng cao năng tiên phong cuối cùng từ đồ vật quý hiếm bên trong chỗ hết tài năng trở thành trò chơi xử thượng gần như không tồn tại một đống cất chó 24 giờ xoa bình 91%, người chơi đây chính là như lời ngươi nói phát triển không ngừng v ảnh sáng sớm hôm sau c ó n h ị p nặng nề g h mà đem cái kia làm cho người cơ tim số liệu hung hăng vỗ lên bàn hai toàn diện đỏ muốn rách cả mí mắt trên c h á n nổi c â n xanh trái tim một trận nhảy lên kịch liệt huyết áp cùng nhịp tim cùng nhau tiêu t h ă n g tựa hồ muốn bị khí chết rồi mà đối diện giã mạ a mô ộ t su na đầu h o n g ngong hắn không hiểu bản thân rốt cuộc một bước nào làm sai rõ ràng phần này thiết kế đề án chính là hoàn toàn dập khôn hoàng kim chi phong a hơn nữa cái này thiết kế đề án tuyệt đối chính là cố thịnh tự mình cầm đao vẫn là từ hoàng kim chi phong nguyên lão cấp phòng làm việc đã từng khai sáng hai lời ftf hơi r ộ n g nhìn chung chiến tích gần như toàn thắng hoàng kim thể nghiệm chế tác thậm chí liên vị để tránh cho bản thân họa h ổ không được phản loại chó hắn còn cố ý nghiên cứu thiết kế đề án cùng các hạng số liệu mỗi một chỗ chi tiết gắn đ ặ t tới m ộ ư ơ i một hoàn mỹ phúc k h á c có thể nói trừ bỏ một số người vật hình tượng lời thoại cùng anh hùng tên cách gọi hắn làm ra sửa chữa bên ngoài toàn bộ cao năng tiên phong hoàn toàn chính là hoàng kim chi phong làm ra trò chơi cũng không phải nói bọn họ không thể thất bại dù sao cố thịnh cũng không phải thần nhưng mà không thể lập tức ngã thảm như vậy đau ha cái này đâu chỉ là thê thảm đau đớn a đây quả thực là thảm liệt trò chơi mở ra dự bán đến bây giờ tổng cộng m ộ ư ơ i năm ngày trước một ư ơ i bốn thiên tiêu thụ số liệu là ba trăm vạn bộ hai hai mươi năm ư ớ c đao trước m ộ ư ơ i năm ngày tiêu thụ số liệu là một trăm linh hai vạn bộ bảy sáu trăm năm mươi vạn đao người khác cũng là chính thức đem bán so dự bán cao nhất đoạn tiêu thụ tình huống càng làm vui hơn xem bọn họ lại la khó chính thức đem bán hai mươi b ố giờ tiêu thụ ngạch trực tiếp sụt giảm ra đời tức chết bất đắc kỳ tử cũng khó trách con niệm triệt để đ i n cuồng trong mắt đều đỏ một ngày thời gian sạch t u a thiệt gần một b ư c năm dù ai ai không điên nó cái này ách d ạ mạ m ồ tột xù nạ liếm môi một cái ngón tay d u lên thần s á c sợ hãi chúng ta đã cùng sân thượng bộ môn làm cân đối khẩn cấp đóng lại bình luận công năng đồng thời ẩn giấu đi đánh giá hệ thống sau đó sau đó cũng thông chi trước đó từng có hợp tác truyền thông liên cùng các lộ quyền huy xã hội quần thể đại biểu cho chúng ta lên tiếng tiếp lấy vậy hắn mẹ có làm được cái gì c ó n nghĩ cách cách một tiếng liền đem số liệu tư liệu đập ra ngoài nổi giận tiếng giống để cho hắn một tấm mặt béo đều ở r u lên vấn đề bây giờ là lùi khoản chúng ta đang tại gặp diện tích lớn lùi khoản h a o tổn hiểu sao ai mẹ hắn quan tâm danh tiếng đến cùng thế nào a ta quan tâm là tiền nhiều như vậy quần thể đại biểu lên tiếng xác thực để cho trò chơi phá vỏng nhưng kết quả đây đám người này liền mẹ hắn ngoài miệng gọi vui mừng trên thực tế căn bản là không mua trò chơi một đám g i á c r ư ỡ i g i á c r ư ỡ i người g i á c r ư ỡ i tổ chức g i á c r ư ỡ i đại biểu con y phẫn nộ gà o t h é t trực chỉ ra ma mô tột sù na tháng này cuối tháng kết thúc trước đó ta phải nhìn thấy các ngươi kế hoạch nhìn thấy cục diện ổn định cái này cái này dạ mạ mô tột sù na bị dạy bảo đến sừng sốt một chút đầu góc một đoàn gây dối trống giống nay cũng cũng không trách hắn dù sao hắn đã từng là cao quý có mẹn là ngự tam nhà một trong t h ủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành có thể nói từ khi ngồi lên tổng giám đốc điều hành c h i vị về sau hắn liền không có đánh qua ngược gió cục có mẹn là đối với hắn tài nguyên chút xuống có thể nói là đang phong tạo cực muốn tiền có tiền muốn người có người từ trước cũng là phong cảnh vô lượng duy nhất một lần ngược gió cục khả năng chính là cùng hoàng kim chi phong đối t r ọ i sẽ hẹn hiệu túi s xẻ bóng bất quá cái này ngược gió cục hắn cũng không xử lý hoặc có lẽ là còn không đợi hắn xử lý có mẹn là trước hết bắt hắn trò xử lý thế là bây giờ ra mạ mổ tột xú nạ trong lúc nhất thời đầu góc có chút r u lên vô ý thức hỏi vậy cái kia tổng tài ngại cảm thấy chúng ta từ góc độ nào cắt vào tương đối tốt ngươi là tổng giám đốc điều hành ta là tổng giám đốc điều hành còn không đợi hắn lắp bắp hỏi xong còn nhịt liền thô bạo mà đánh gây rồi hắn cái gì đều hỏi ta muốn ngươi làm gì ăn ta không quản ngươi dùng biện pháp gì chỉ cần có thể đem tiêu thụ ngạch cho ta kéo lên làm hoạt động cũng tốt hạ giá bán hạ giá cũng được đều có thể nhưng duy nhất không thể làm chính là hạ giá bán hạ giá dứt lời cố t h ị n h chậm rãi uống một hớp nước trà đối diện thẩm rượu rượu tại tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên s o á t s o á t điểm điểm mà ghi chép tiếp lấy bung ô xuống bút rồ lờ bàn cho nên cho tới nay chúng ta mới duy trì mới đem bán trò chơi tại trong vòng một năm không tham dự bất kỳ hoạt động gì cùng bán hạ giá quy tắc đúng không cao năng tiên phong cứu cực nhạy to nước kinh ngạc rồi trò chơi vòng đồng thời cũng kinh ngạc rồi thẩm rượu rượu quá mạnh vẫn uy vậy mà sáng tạo ra một đầu đem bán lui lại khoản siêu một nam ước đao chưa bao giờ tưởng tượng hao tổn con đường đi ra thẩm rượu rượu lớn thụ chấn động đồng thời cũng không thể không thừa nhận lão cô đối với thị trường trò chơi điều khiển trình độ c ù ngoài miệng nói là học tập thị trường trò chơi quy tắc vận hành trợ giúp công ty tốt đẹp ổn định phát triển trong lòng nghĩ là siêu tập đủ loại thực hiện hao tổn phương thức nói không chừng về sau liền có thể cần dùng đến đúng cố thịnh gật gật đầu các người chơi phản cảm đâm lưng càng ghét trong thời gian ngắn đâm lưng cứ việc sớm mua sớm hưởng thụ câu nói này thả chi tứ hải đều là chuẩn nhưng vấn đề là đầu tiên ngươi sản phẩm cần để cho các người chơi hưởng thụ được niềm vui thú đồng thời c h ọ n m ẹ n đối với sớm mua sớm hưởng thụ câu nói này cảm thấy tán đ ộ n g không cầu toàn bộ phận người chơi như thế c h ỉ ít đại bộ phận người chơi cần đối với cái này có đầy đủ trải nghiệm đến lúc đó chúng ta trò chơi mới có thể thử nghiệm tham dự hoạt động dù sao từ trình độ nào đó mà nói đây cũng là đối với dung ngoạn chúng ta trò chơi người chơi một loại tôn trọng cố thịnh lời nói không qua bất kỳ một cái nào thành thục lại đối với người chơi ôm lấy tôn trọng trò chơi công ty đối với giảm giá hạ giá sách lược đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa bất quá vân u y hiển nhiên không có ở đây trong hàng ngũ này ngay tại cao năng tiên phong lượng tiêu thụ n h ẹ cầu tuần thứ hai mạn càng thêm bạo tạc tin tức đ ỗ n g nhiên tại trò chơi trong vòng nổ tung đem bán vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm ngày cao năng tiên phong tuyên bố mở ra hai mươi năm bán hạ giá hoạt động đem bán tức hạ giá tiêu thụ giá cả giảm xuống có thể hay không cứu vãn cao năng tiên phong xu hướng suy tàn nguyên thủy định giá quá cao vẫn là khẩn cấp sách lược ứng đối cao năng tiên phong hoặc trở thành trò chơi sử thựa ổn định giá thời gian ngắn nhất trò chơi nếu t như g ư i i phổ nói trước đó dung ngoạn vượt qua hai tiếng không thể lui khoản người chơi còn chẳng qua là cảm thấy tức giận cảm giác nhận lấy lừa gạt như vậy làm vân huy tuyên bố đầu này 75 y gãy ưu đãi mua sắm tin tức về sau các người chơi cảm xúc liền gần như đạt đến nổi giận đình phong tựa như trong đó một đầu bị các người chơi lưu truyền rộng rãi đánh giá một dạng con ít đầu tiên là dùng lừa gạt thủ đoạn bán cho ta một đống phân mà ở ta phát hiện cái này đống phân không thể lui khoản về sau lại dùng hạ giá phương thức công khai t r o phúng nhìn xem những cái này hoa giá cao mua một đống phân ngu ngốc đi bọn họ đối với chúng ta không thể làm gì các người chơi bạo nộ rồi các người chơi thật bạo nộ rồi trò chơi chất lượng kỳ kém vô cùng cố nhiên làm cho người nhào tâm mà sau đó hạ giá bán hạ giá hoạt động c à vẹn vẹn như vậy hiện tại một vân uy nát r ò n h i n u trò chơi thể nghiệm sai lầm mà quá đáng nên hợp số ít cực đoan quân thể cùng ngạo mạn tùy ý làm bậy hạ giá trào phúng không thể nghi ngờ là hoàn mỹ đánh xuyên các người chơi danh giới kết quả là mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong gần như tất cả vân huy xuất phẩm trò chơi toàn đều hứng chịu tới khác biệt trình độ công kích thậm chí có bộ phận người chơi liên danh hướng vân huy ở tại bản xứ châu lập pháp viện khởi tố vân huy công ty dính lũ lừa gạt mà lúc trước những cái kia thổi phồng cao năng tiên phong trò chơi các truyền thông cũng đều bị tại chỗ mắn g nát vì bảo trụ thanh danh lập tức phản chiến quay đầu liền gia nhập các người chơi trận doanh bên trong đối với vân huy phát khởi mãnh liệt dùng ngói bút làm vũ khí đến mức những cái kia tại trò chơi đem bán t r ư c cho vân u y trạm tàu ma pháp sư các lãnh tụ nha người ta nên làm cái gì làm cái gì rồi dù sao bọn họ cũng không phải người chơi chủ yếu quân thể vốn chính là lấy tiền huống hồ những người này cho tới bây giờ cũng không đánh ngược gió c ụ toàn diện danh tiếng bạo tạc làm cho cả vân huy lâm vào trước đó chưa từng có quan hệ xã hội nguy cơ bên trong thậm chí liên quan vân huy bồn u g s ổ mạ tỏ sấn sổ dị tiêu thụ cái này vân huy trò chơi cơ bản b ả n đ ề u hứng chịu tới kịch liệt trùng kích mà lúc này hoàn toàn chính là chúng ta tốt nhất xuất kích thời cơ Hoàng Kim Chi Phong trong phòng họp. cố h h i p o n thịnh nhìn xem đối diện ngồi cùng một chỗ vai sóng vai thân mật gắn bó một mặt kích động chờ mong nghiêm s i n cùng trần quát nước biểu lộ phức tạp gặp cố thịnh há một cái không biết nên nói chút gì một bộ muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn bộ dáng trần quang đức mở miệng nói cố tổng vừa rồi trước khi đến ta theo lão nghiêm cũng hơi thảo luận một lần hiện tại thị trường tình thế chính như ngài trước đó nói bây giờ trong nước thậm chí châu á thị trường đối với hai nhà chúng ta mà nói tuy là căn cơ nhưng cũng kém xa cấp chiêm quốc tế thị trường khẩn cấp mà bây giờ toàn cầu đồn số mạ tỏ s ầ n s ố gì thị trường đầu to gần như tất cả đều trong tay vân uy hiện tại chuyện này vừa ra thật ra tất cả đều đang dục dịch không riêng gì chính chúng ta ra sản phẩm theo chúng ta hiểu cọ mẹn lạ gần nhất cũng ở đây nghiên cứu hoàn toàn mới một đời b u n g số m à tỏ sần số gì, hơn nữa liền chuẩn bị thừa dịp thời cơ này tăng lớn tuyên truyền phát hành cấp đoạt vân uy thị trường nói đến đây nghiêm sinh tiếp lời gốc dạ đúng vậy a cố tổng nhà khác chúng ta tạm thời có thể không cần để ý nhưng mà cọ mẹn lạ dù sao chết gầy lạc đà so ngựa lớn cho dù là ba phen mới bận bị chúng ta đỗi bây giờ tại thị trường quốc tế đưa ra thị trường trận chiếm hữu suất vẫn như cũ so với ta cùng lao trần hai nhà cộng lại đều cao một cái đầu nếu như bây giờ cái này cái đại tiện nghi lại để cho bọn họ chiếm đi hai người lướp nhau tiếp lấy nhau nhau đem ánh mắt rơi vào cố thịnh trên người đối với nhà chúng ta bất lợi a cố thịnh n g ư ơ i c h ờ chút ta hơi loạn cái này hai hàng hôm nay là uống nhầm cái thuốc gì rồi rồi a mặt trời đánh mẹ nó phía tây đi ra trần quang đức bên kia mở miệng một tiếng lao nghiêm nghiêm sinh bên này mở miệng một tiếng lao trần hai người động một chút thì là nhà chúng ta ta lại xuyên việt cố thịnh trong lúc nhất thời thật có điểm không chuyển qua tới nếu như ta nhớ không lầm lời nói năm ngoái làm s ẻ ký rổ thời điểm hai vị còn kỳ quái cây kim so với cọm dâu đâu a kết quả hiện tại xem xét vân uy bạo tạc thị trường trong chỗ Lại bồn u s ố m à tỏ sẩn sổ gì trong chợ đánh nhau làm gần tám năm hai n g ư ơ i trực tiếp liền thành mẹ hắn lôi lôi huynh đệ hơn nữa há miệng ngậm miệng chính là nhà chúng ta không phải sao ai mẹ hắn cùng các ngươi nhà ta a nhất là ngươi trần quang đức mẹ hắn loại lời này tại sao sẽ ở ngươi trong mồm nói ra a nhìn xem bên ngoài mặt trời không sai là ở phía đông thăng lên lại nhìn xem đối diện vai sóng vai hai người không sai bọn họ hiện tại s á c thực trở thành lôi lôi huynh đệ cố thịnh dợ khóc dợ cười ha ha vui lên chậm rãi mở miệng thật ra hai vị không cần thật xa từ đó kinh cùng thâm châu chạy tới chúng ta mới vừa mở xong hội nghị cấp cao vốn là n g h ị đến sau khi tan họp thông chi hai vị ngày mùng ngày năm tháng năm ô vệ ý hoạt đem đúng giờ tuyên bố là ngày mùng ngày năm tháng năm hạ chí cái tiêu hạ tiên muốn t ạ i thế giới song song bên trong trở lại rồi ts sau hai chương là hơn dưới liền trường mười giờ l i ê n phát lại ts tháng này hoạt động bắt đầu rồi đại gia có thể tại chỗ bình luận chuyện thăm gia hết chương này chương ba trăm linh bốn ô vệ ý hoạt diệu thế mở ra một chương ba trăm linh bốn ô vệ ý hoạt diệu thế mở ra bên trên chiến tranh làm cái thế giới này sụp đổ hy vọng mới ứng vận giáng lâm đến từ thế giới các chính là tinh anh nhóm vì kết thúc chiến tranh đúc lại trật tự mà tập kết ở cùng nhau bọn họ là thủ nhìn người những quân nhân này nhà khoa học nhà thám hiểm cùng kỳ nhân dị sĩ thông qua không ngừng cố gắng rốt cuộc đổi lấy hòa bình thế giới mà bây giờ bọn họ lưu lại giới bình đẳng cùng tự do niềm tin đem đ ờ i đời lưu truyền màn ảnh dần dần kéo xa một người mặc cam trang phục màu đỏ tiểu nam hải nhìn xem màn hình lớn bên trong kết thúc chỗ xuất hiện ổ vệ ý hoạt tiêu chí hưng p ấ n lại kích động à, đây thật là quá khốc vừa nói tiểu nam hải một lần đuổi theo kk một tên khác ăn mặc màu lam liền mũ áo thiếu niên bước chân vui sướng chạy vào sành triển lãm bên trong chỉ thấy cái kia to như vậy sành triển lãm bên trong các loại pho tượng và phát triển bày giả phẩm san sát có ấm tư ngừng lại cá nhân giống có đã từng trí giới cơ thể còn có chiến n vấn pha tạp máy móc trang bị không hề nghi ngờ nơi này chính là ổ vệ y hoạt tiệm trưng bày hắc ngươi thích nhất cái nào anh hùng đuổi theo kk bước chân hoạt bắt rộng rãi tiểu nam hải như cái này cấm chim nhỏ ta thích nhất s a n không nàng sẽ nói đừng lo lắng giao cho ta a vừa nói thiểu nam hải một lần làm ra hai súng động tác ai nhưng mà ca ca lại đối với đệ đệ tính trẻ con vô ý cảm bạo chỉ là thở dài liền tiếp tục đi đến phía trước có thể đệ đệ nhưng lại không nhộn trí ánh mắt sáng lên liền giống như là phát hiện đại lục mới một dạng lanh lợi chạy về phía một cái tủ trưng bày hoa、wow, a tận thế thiết quyền bao tay chỉ thấy cái kia tủ trưng bày bên trong một con kim loại tay máy bộ chính lơ lửng tại tủ trưng bày bên trong lóe ra tràn ngập lực lượng con trạch bọn họ nói nó thậm chí có thể đánh sập một tòa nhà trọc trời bất quá hắn vẫn đánh không lại ấm tư ngừng lại đội trưởng hắn đại chiêu là nguyên thủy nổi giận giống giống được rồi nhìn xem hào hứng đệ đệ ca ca không hứng lắm chúng ta nhìn thấy những cái kia chẳng qua là thực tế hảo hình ảnh chân chính thủ vọng giả đã sớm giải tán Thử. ngay vậy đệ đệ nhết lên miệng hơi bất mãn mà chiêu ca ca bóng lưng d ơ lên sông quyền đưa tay so sánh ông tháo ô ô đông v i anh ba nhưng mà nhưng vào lúc này theo hắn v ô i âm chỉ thấy toàn bộ sảnh triển lãm bên trong vậy mà chuyển đến một trận chấn động tiểu nam hải lúc này s ứ c sở ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn đông xoạt、so, ba đột nhiên theo sảnh triển lãm bầu trời pha lê bạo t ạ c một con ăn mặc áo giáp màu trắng đại tinh tinh đ ỗ n g nhiên đập nát bầu trời từ không trung rơi xuống phía dưới b à n h ba ngay sau đó một tên người mặc tử la lan sắc mở ngực quần áo bó dáng người luyện chuyển chặt chẽ đùi ngọc thon dài đầu đội cơ động mũ bảo hiểm lánh d i ễ m yêu dã ngự tỷ khoác tay suy suy làm cho người cảnh đẹp y vui dáng người nhẹ nhàng liệu điệu một cái lộn ngược ra sau rơi vào sảnh triển lãm trên sàng ngang giơ lên biến hình súng n ắ m nhắm ngay ấm tư ngừng lại liền ngay cả trừ có súng s a hỏa về ra mà trong trực tiếp gian cắn đầu ngón tay ít tờ tờ cũng trực tiếp hưng phấn mà ngồi xổm ở bản thân điện tử cạnh kỹ trên thế nam dễ anh cái này quả phụ thiết lập mô hình cũng quá mẹ hắn mai sở không chịu nổi các minh đệ ta thực sự không chịu nổi cái này treo lơ nhìn một chút liền mẹ hắn bên trên trình duyệt không sai ngay tại cao năng tiên phong giảm, giảm giá bạo lôi ba ngày sau đó tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống im hơi lặng tiếng dòng giã hai tháng ộ vệ y hoạt đột nhiên ban bố một chi trung cực treo lơ mà cái gọi là bất động như sơn xâm lược như hỏa theo hoàng kim chi phong đầu này treo lơ tuyên bố bao quát nghệ dù tấn đẳng hằng ngày báo game người chơi l ử a chạy cá mập là ít dễ ảm tuy là ít dễ ảm cùng một hệ liệt sờ c h ệ a mẹ thậm chí hoa ngu điện ở bên trong các lộ sân đấu trò chơi truyền thông là ít dễ ảm sân thượng nhao n h a u cùng lên bước chân vượt qua hai mươi nhà trong nước bên ngoài nổi danh trò chơi tổ chức và cá nhân đồng thời vì ổ vệ y hoạt c h ạ m tàu cộng đồng ban bố đầu này t r ù n g cực treo lơ ha ha triển lãm cũng không tệ lắm phải không đối mặt trận mắt há hốc mồm hai huynh đệ ấm thư ngừng lại một bên mạnh mẽ chống đỡ quả phụ súng ngắm một bên nâng đỡ kính mắt đem hai người bảo hộ ở dưới thân cười một tiếng nhưng mà bây giờ không phải sao th kèm theo khẩn trương âm nhạc ấm tư ngừng lại đem hai huynh đệ đưa tiễn tiếp lấy quay người phóng tới không ngừng đánh lén hắn sinh đẹp quả phụ nhưng mà sau một khắc ha ha ha ha ha kèm theo một trận dậy đặc khói đen tràn ngập người khoác hắc b à o đầu đội mặt nạ tử thần s o n g cầm to lớn súng hoa cả hiện thân co súng bóp trực đả ấm tư ngừng lại liên tục lùi lại bên này tử thần quân lấy ấm tư ngừng lại mà quả phụ cũng phải lấy t h ở dốc ống nhắm quét qua định vị tại tận thế bao tay phía trên dưng môi cười một tiếng hử tìm được có thể lời còn chưa dứt dùng một đường tia chớp sáng lên mang theo kính bảo hộ tóc xóa tung sinh đẹp nữ hải đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng ta xem một chút tìm tới cái gì hai vây hai đại hôn chiến như vậy mở ra mưa bom báo đạn bên trong áo tư ngừng lại không lo sợ công kích phát ra gào thét tử t h â n như hình với bóng súng hoa cải như bẻ cánh khô quả phụ bóp liên phát có súng bắn phá mà săn không thì tại tránh kiếm xê dịch ở giữa không ngừng xuyên toa chiến trường nhưng mà ngay tại quả phụ vượt lên trước một bước đập bể kính sắp nắm bắt tới tay bộ thời khắc lúc vừa rồi còn không n g n g lắm thiếu đất năm nhưng ở kiến thức đến chân chính ổ vệ ý hoạt về sau dũng cảm đứng dậy một quyền năng lượng thật lớn chấn động khuyết tán mà ra quả phụ trực tiếp bị truy bay mà chiến cuộc cũng bởi vì một quyền này mà lập tức thay đổi cuối cùng tại ấm tư ngừng lại nguyên thủy nổi giận cùng săn không t h i ể m dương xê dịch giáp công ở giữa tử thần cùng quả phụ tạm thời từ bỏ cướp đoạt bao tay kế hoạch nhanh chóng rút lui hiện trường ấm tư ngừng lại thì là tại bầu trời phá cửa sổ trong miệng lao nhanh nhảy nhảy ra ngoài đối với hai người triển khai truy kích một mảnh hôn đ ộ n bên trong tất cả quay về bình tĩnh thiếu niên có chút ngây người mà đưa tay bộ từ trên cánh tay cởi xuống nâng cho săn không mà săn không nhìn xem hai vị dũng cảm huynh đệ cũng lộ ra một cái tràn đầy thiện ý nụ cười cảm ơn, nhờ có các Cái tuyết h h ế giới càng i này, cần n ề anh hùng. k hùng bay â đ u y trời ném bom bổ nhào, chúng ta là hy vọng t đối, đối mặt to lớn trí giới kình địch màu hồng rô bốt cuốn lên phi tuyết hướng về khổng lồ kẻ địch phát động không lo sợ tiến công chúng ta là dũng khí Kim k đại cố bay tán loạn trong cánh hoa người mặc robot gánh vác trường đao nhẫn giả đang ngồi tại trí giới hải cốt phía trên chúng ta là hài hòa triệu dương mới sinh làm tân sinh mặt trời mang theo ấm áp ấm áp một lần nữa chiếu rọi tại ấm tư ngừng lại trên mặt thời điểm ấm tư ngừng lại đầy con mắt lộ ra ấm áp mỉm cười chúng ta là ổ vệ y hoạt giờ phút này giao hưởng đạt tới mạnh nhất đen kịt một màu bên trong ổ vệ y hoạt tiêu chí chậm rãi hiện hiện chiếu sáng r ạ n g rỡ tháng năm năm ngày ổ vệ y hoạt sắp d i ệ u thế mở ra đông trọng âm rơi xuống t r o n g trực tiếp gian thoáng chốc khắp nơi oanh động ba rốt cuộc xác định đem bán này lúc này mới hợp khẩu vị cảm giác trở lại rồi nao mời cao năng tiên phong không có lui khoản g người chơi dành thời gian lui khoản g chính bản muốn tới mẹ thoải mái còn được là tiểu hoàng cái này treo lơ thật quá đỉnh bất quá nói trở lại cao năng tiên phong mặc dù bên trên nhanh nhưng mà giống như thật không có gặp bọn họ phát qua treo lơ a lo l ắ n g chứ liền nghĩ nhanh lên tại tiểu hoàng phía trước tuyên bố muốn ta nói à cao năng tiên phong hạng mục này phương án làm sao tới thật không tốt nói xác thực cảm giác cao năng tiên phong chính là một sen lẫn vân huy tự đại thiết kế bán thành phẩm ta chỉ có thể nói chết tử tế hy vọng tiểu hoàng có thể tăng lớn cường độ a a a a thế mà còn một tháng không có ổ vệ y hoạt chơi ta phải chết và nghiện phạm đúng không cái này mẹ hắn mới như cái trò chơi nha tinh xảo tinh tế tỉ mỉ nhiệt huyết cảm đậu tựa hồ là trước đó bị cao năng tiên phong nhiệt độ trùng kích qua độ nó nên giống như là ổ vệ y hoạt một dạng tinh tế tỉ mỉ tinh yêu tế trác mà không phải giống cao năng tiên phong một dạng lo lắng bận bị hoảng đẩy nhanh tốc độ trưng bày nó nên giống như là ổ vệ y hoạt một dạng tinh xảo không tiêu ngạo không tự ti mà không phải giống cao năng tiên phong một dạng quỷ liếm số ít quan thể truy cầu cái gọi là tán thành nó nên giống như là ổ vệ y hoạt một dạng nhất huyết tâm triệu bành trướng mà không phải giống cao năng tiên phong một dạng chết lặng cứng nhắc không hơi nào nội hạch cùng linh hồn nó nên giống như là ổ vệ y hoạt một dạng cảm động tình cảm chân thành tha thiết mà không phải giống cao năng tiên phong một dạng hướng tiền làm chuẩn khắp nơi tràn ngập hơi tiền m ù i vị nhưng mà hoàng kim chi phong tinh tế tỉ mỉ còn không chỉ như vậy bởi vì lần này cố thịnh căn bản là không nóng n ả y đẩy nhanh tốc độ trưng bày dù sao cao năng tiên phong kết cục lại là như thế nào tại cố thịnh trong lòng sớm đã có kết cục đã định cho nên lần này đoàn đội cũng liền có nhiều thời gian hơn đối với trò chơi tiến hành mái r u đem bán thời gian xác định mặc dù đã đủ để gây nên trò chơi vòng xôi chảo các người chơi tha thiết thảo luận cùng chờ mong nhưng khi cố thịnh cá nhân xã giao truyền thông tài khoản đồng bộ đổi mới nhiều đến mấy chục tấm ổ vệ y hoạt thiết lập tập về sau càng là một thạch kích thích ngàn cơn sóng này đúng lúc gặp cao năng tiên phong nguy cấp t ổ n vòng chi thu bản thân có quan hệ với vân uy trò chơi này người ấy chơi lên án âm thanh liền lớn nhiệt độ liền cao hơn nữa cho tới nay có quan hệ với ổ vệ y hoạt cùng cao năng tiên phong rốt cuộc ai c h é p ai tranh luận cũng vẫn không có kết luận nhưng hôm nay ổ vệ y hoạt nhưng ở yên lặng đã lâu về sau trực tiếp thả cái đại chiều không chỉ có công bố bản thân trung cực treo lơ càng là lấy ra bản thân từ năm trước cuối năm cũng đã bắt đầu thiết kế thiết lập tập ở nơi này bản thiết lập tập trung trực quan hướng các người chơi phô bày rất nhiều anh hùng từ xuất bản thiết kế đến cuối cùng thiết lập mô hình toàn bộ quá trình không khó coi ra cao năng tiên phong rất nhiều anh hùng thiết kế thật ra cũng là ổ vệ ỷ hoạt anh hùng bản thiết kế quá độ phế bản thảo đương nhiên vân uy đương nhiên có thể nói đây là hoàng kim chi phong đẩy nhanh tốc độ cố ý chế tác được giả thiết định tập nhưng vấn đề là bọn họ muốn trước lấy ra bản thân thật thiết lập tập vân uy có sao đương nhiên không có dù sao bọn họ gần như tất cả số liệu, tất cả đều là từ hoàng kim chi phong trong tay đánh cắp đi ra thuộc về là trung hậu kỳ nửa đường thiết bản nơi nào có cái gì thiết lập tập mà bây giờ chỉ là rộng lượng người chơi lui khoản cùng phô thiên cái địa chửi rủa âm thanh cùng toàn bộ vân uy dung chuyển cũng đã làm cho bọn họ sức đầu m ẹ c h á n lại thế nào có công phu bất thời gian đặc biệt chế tắc một bản cái gọi là thật thiết lập tập đâu kết quả là đã từng đung đưa không ngừng sao chép sự kiện cứ như vậy bị các người chơi triệt để nắp hỏng kết luận còn y tội lớn lại thêm một đầu mà ổ vệ y hoạt chính thống vị trí cũng phải lấy chứng minh từ đã được duyện đến bị vân uy chú ý lại đến c ô ý thiết hạ b ấ y dập gậy ông đập l ư n g ông cho tới hôm nay trọng quyền xuất kích đánh chó mù đường cẩn thận từng bước cố thịnh cùng hắn hoàng kim chi phong tựa như một không yên tĩnh tiến lên xe tăng hạng nặng m ở dạng lấy không thể địch nổi chi thế ở cái này đầu mùa hè c h i t để chiếm đoạt thị trường trò chơi trở thành trò chơi mùa hế hàng bên trong một chi vô địch quân mang theo nghệ du cùng tấn đằng hai đại sân thượng thương nghiệp hướng về thị trường quốc tế hát vang tiến mạnh thổi lên tiến công kệ lệ mà hoàng kim chi phong cũng đầu tiên mở ra dự bán từ ngày mười lăm tháng b ố lên từng cái mua sắm đặt mua bản người chơi đều sẽ thu hoạch được đặt mua điện tảng vũ khí bao một phần. cụ thể bên trong có cái gì hoàng kim chi phong không nói tựa h ồ là nghĩ tỏ vẻ bí hiểm chút một hệ liệt tuyên truyền phát hành cùng dự bán công bố thầm diệu diệu lòng như cho ngội nhìn xem bản thân biên lai、like, hạng mục con h ậ vệ ủy hoại hạng mục đầu tư kim lệch một ba mươi tám ước đao hạng mục kết toán thời gian bảy tiên không tiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i xuất một nghìn một mươi tám lần không lần trước mắt doanh thu kim lạch không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim lệch một nghìn ba trăm tám mươi ước đao còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra một nghìn lần a một nghìn ước a không còn, không còn không còn tất cả đều không còn hơn nữa theo dự bán vừa mở nàng cái này biên lai、like, sợ không phải sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc hoàn lại tiền thất bại biên lai、like. nguyên bản bị nàng ký thác kỳ vọng vân uy kết quả là lại còn không bằng trước k i a c co mẹn l à đâu người ta có mẹn l ạ lại quý bắp c h ỉ ít tại hai lần giao phong bên trong vẫn rất đến cùng chúng ta thời điểm giao thủ cho dù chết cũng là chết tại cùng chúng ta quyết đấu trong quá trình các ngươi vân uy lại la hó không phải cướp không phải trộm liền không phải trang cái này mức liền không phải cướp chúng ta trước đó tuyên bố còn nghĩ chiếm trước đó thị trường để ép chúng ta quần thể người chơi chèn ép chúng ta trò chơi tuyên truyền phát hành h e thối chơi vui sao lần này hạ h ỏ a nghe nói các ngươi hết hạn đến trước mắt thủ cao năng tiên phong ảnh hướng trái chiều chỉnh thể hao tổn đã sấp xỉ mười ước đau đúng không ngươi nên ba chúng ta còn không có đăng trắng đây ngươi chưa hết đem mình tìm đ ư ờ n g chết ngươi là thật đáng chết ta nhưng mà ngay tại thầm rượu rượu đau lòng bản thân cái tia dùng dòng giã một nghìn ba vạn chỗ mua sắm hoàn lại tiền bội s u ấ t khoán tựa hộ lại muốn đổ xuống sông xuống biển thời khắc một tin t ố t truyền trở về hết hạn đến hộ về ý h o ạ c dự bán tuần thứ nhất kết thúc trò chơi tổng dự bán phân số vậy mà chỉ có ba mươi hai vạn、bộ. mà tin tức tốt còn không chỉ như vậy hết chương này chương ba trăm linh năm ổ vệ y hoạn d i ệ u thế mở ra hai chương ba trăm linh năm ổ vệ y hoạn d i ệ u thế mở ra dưới đơn tuần ba mươi hai v ạ n bộ hai tuần sáu mươi hai v ạ n bộ một ư ơ i chín tiên nhất tổng cộng tám mươi một v ạ n bộ t thật giác rưởi dự bán số liệu a ban đêm thầm rượu rượu ở trên ghế salon nhìn xem hoa ngu điện thống kê hậu trường tính n h ẩ m lấy bây giờ dự bán tình huống dựa theo lần này hoàng kim chi phong cùng nghệ du tấn đẳng hai nhà liên hợp đem bán trò chơi tình huống đến xem dựa theo 25% chiếc khấu tính bọn họ cái này tổng đầu tư một ba mươi tám ước trò chơi muốn hoàn thành biên lai、like、trong vòng thời gian quy định hồi vốn liền cần tại bảy ngày thời gian bên trong thu hồi một tám mươi b ước đến mức trò chơi đơn giá p h ư n g diện thẩm rượu rượu vẫn như c ũ lựa chọn hệ thống danh giới định giá sáu mươi n ă phần như thế tính ra lời nói một tám mươi b ước cao liền mang ý nghĩa ổ vệ ý hoạt tính cả dự bán bộ phận cần tại trò chơi đem bán lúc đầu tuần bên trong toàn cầu lượng tiêu thụ đạt tới ba trăm linh sáu vạn phần mà bây giờ mười chín t i ê n dự bán kỷ đi qua ổ vệ ý hoạt dự bán thành tích vậy mà chỉ có tám mươi một vạn、bộ. đợi ư ư a tuần thu hoạch tháng 2 năm 2 năm vạn hoạch bộ l n g t ê nhiêu u thụ. Bao lát à hơi Thính Thầm nhiên nói giỡn.、Thính、xong. Thầm diệu diệu con mắt đống mắt rượu rượu s n lên. g l Ai. Đợi á nữa ngao ta làm sao có một loại sơn cùng thủy phục nghi không đường tìm h y vọng trong khó khăn lại một thôn cảm rất đâu phải biết lần này nàng thế nhưng là mang theo một nghìn một mươi tám đội phản lợi mở ra biên lai、like. nói cách khác chỉ cần hơi thua thiệt một chút xíu cái này một đợt nàng liền có thể thu hoạch kết xù hoàn lại tiền nghĩ vậy thẩm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn một phát nhìn về phía đi tới cố thịnh cố tổng ta xem chúng ta dự bán thành tích cũng không lý tưởng a đúng vậy a cố thịnh gật gật đầu đem khoai tây trên đưa cho thẩm rượu rượu ngồi ở bên người nàng thân thể nghiêng một cái tựa vào ghế sofa trên l ă n g can trong dự liệu a thẩm rượu rượu xứng sở đáng giận cái này cũng tại ngươi trong dự liệu sao ngươi một cái miệng mạnh vương giả gặp thẩm rượu rượu một mặt thật sao ta không tin bộ dáng cố thịnh cười ha hả một máy v a i mặc dù lần này chúng ta chủ động xuất kích thời cơ vừa đúng hơn nữa thiết lập tập công bố cũng triệt để đẻ chết vân uy trước đó nói tới sao chép nói xấu để cho bọn họ gặp công kích càng mãnh liệt hơn nhưng mà hoàn toàn là bởi vì như thế các người chơi đặt mua nhiệt tình cũng sẽ tùy theo giảm xuống dù sao cao năng tiên phong thật quá cức khó tránh khỏi cho các người chơi tạo thành nhất định bóng ma tâm lý cố thịnh nói không sai quả thật hết hạn đến trước mắt bổ vệ ý hoạt vô luận là nhân vật thiết lập mô hình hạng mục t i n h tế tỉ mỉ trình độ vẫn là tuyên truyền phát hành chiến trận cùng trò chơi chỗ tiết lộ hình thức đến xem gần như đều không chê vào đâu được xem ra s á t thực rất có lực hấp dẫn nhưng nó lại là cao năng tiên phong sao chép đối tượng những cái kêu hoa mắt khắc kim bột không hơi nào tính công bình có thể nói khắc kim hệ thống làm cho người t cả ra đầu hê lô cơ chế vô cùng cứng ngắc cứng nhắc hai trăm hai mươi hai thiết lập khó chịu đến cực điểm hai đời fts thiết lập những cái này cao năng tiên phong có phải hay không cũng đều là còn nguyên từ các n g ư ờ i cái này ổ vệ ỉ hoạt bên trên phục chế đi qua các người chơi đã bị chỉnh ra bóng ma tâm lý đến rồi cứ việc đến bây giờ hoàng kim chi phong đều lấy cao chất lượng trò chơi xưng danh tựa hồ còn chưa từng có chỉ làm qua một cái tà cửa chính quá thần kỳ trọng khắc nát như trò chơi nhưng vân uy cho đại gia lưu lại ám ảnh cũng đủ làm cho các người chơi nhớ lâu khuyên bảo bản thân tuyệt đối không muốn tại không có gặp trò chơi chính thức chất lượng trước liền mù quáng tham gia dự bán cho nên nói đến đây Cô t h ị nhìn n h cố thịnh p coca l cái kia một bộ tiêu sái tự tin bộ dáng thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn quả thực muốn viết đến bầu trời nhìn em ngươi có thể ngươi cũng chính là nhìn như vững như lao cậu kỳ t h ư c n g hoàng đến một nhóm được rồi đường giả bộ lao cố dự bán gần hai mươi thiên tài tám mươi vạn bộ ngươi liền chỉ đem bán về sau lượng tiêu thụ bạo tạc hộp c a p ờ cố thịnh khẳng định gật gật đầu hơn nữa ta còn dám nói buổi tối hôm nay từng cái trực tiếp gian bên trong đều sẽ có người soát sớm biết liền đặt mùa câu nói này từng cái cực c h ú t gì thầm rượu rượu đĩu môi hiển nhiên không tin ngươi lại không thắng nổi làm sao như vậy lại đồ ăn lại thích chơi đ a đâu cố thịnh có loại bất đắc dĩ cùng cờ d ở cái sọt đánh cờ bất đắc dĩ ngươi đánh cực hay không nha thầm rượu rượu giơ chân lên đến nhẹ nhàng đá một cái cố thịnh cực, đương nhiên cực ngươi để cho ta suy tư chốc lát l i ê n cực cái xoa b ó p đi ngươi tay người này đừng hoang phế a nói khoác mà không biết ngượng nghe vậy thầm rượu rượu cái mũi nhỏ như một cái hướng cố thịnh làm một thị ỷ m ặ t quỷ chớ nóng n ộ i đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm sao theo ngươi có thể cho cô nãi nãi phục vụ thư giãn thoải mái nào online online mẹ hôm nay lại là một lần cuối cùng bán chủ a tám giờ tối ít tờ tờ trong trực tiếp gian kín người hết chỗ có cao năng tiên phong có thể xưng đỉnh tiêm trừu tượng cười vang là ít dễ ảm hiệu quả về sau cho tới nay khán giả đều so ít tờ tờ c à n trọng khi hơn đợi ổ về ỷ và tờ lai hôm nay át chủ bài chính là một việc vui xác thực mặc kệ tiểu hoàng canh gác là cái gì phẩm chất đều có thể tại thiên tài thiếu niên nơi này tìm tới tiết mục hiệu quả là cái gì đều được mau mau bưng lên thôi nói thật thật hơi lo lắng bưng lên một bản tiểu hoàng bản đình cấp trí tôn cất chó theo lý thuyết không nên a nhưng vấn đề là cao năng thế nhưng là gần như toàn bộ phục chế canh gác ta suy nghĩ người chính là đen đ u ổ i đến đâu cũng không khả năng h o à n mị tránh đi tất cả câu trả lời chính xác dẫm to lớn nhất lôi a ta chỉ cầu tiểu hoàng canh gác không có hề lô cùng khắc kim phá hư cân bằng liền tốt xác thực chỉ cần bỏ đi hai cái này hạ c a m đoan t r ê n t h ự c lực phân, kéo d à i bộp ẹ t mở dương bút ít tờ gờ bờ tờ ta kém chút không chết đi qua hỏng chẳng lẽ những cái tia cơ tim thiết lập thật tất cả đều là từ hoàng kim chi phong sáng tạo ra sau đó mới bị cao năng toàn bộ tham khảo nhưng mà ngay tại khán giả chuẩn bị cười vang chế rêu ít tờ tờ hàng ngày đều mắc lựa tương xứng đều như thế thời khắc liền nghe ít tờ tờ s ứ n g sở ai ngừng liền một cái b ộ c b ộ t trên đó viết đặt mua ban thưởng nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm x ê dịch một chút giả lập con t r ỏ lại không có bất kỳ cái gì dị thường ít tờ tờ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ai làm ta sợ muốn chết thảo ta còn tưởng rằng lại muốn tới nguyên lai、like、chỉ là đặt mua thưởng ta thảo nói còn chưa dứt lời ít tờ tờ tiện tay liền mở ra đặt mua ban thưởng cái đồ chơi này cũng không tính hiếm thấy đồng hành mà nói cái khác đặt mua trong trò chơi giống những phần thưởng này cơ bản cũng là viết thay mặt tệ a vật trang sức a trang trí a ảnh chân dung rồi loại hình cũng liền ba năm kiện dạng này sẽ không nhiều chủ yếu chính là thêm cái tặng thưởng nhưng mà ảo cái này đặt mua ban thưởng vừa mở ra cái kia rực rỡ muôn màu ban thưởng lại trực tiếp cho ít tờ tờ trần cái té ngã thật nhiều ba hơn nữa lại một n h ì n kỹ ít tờ tờ chỉ cảm thấy mình tê cả ra đầu không khỏi r í lên một tiếng kinh hô tà thao các ngươi ai không có mua đặt mua a ha ha ha ha ha mau nói đi ra để cho ta vui vẻ một chút nói lao t ử ván t r ù n g mẹ các ngươi nhìn xem đây đều là cái gì ba đặt mua không xuất bản nữa leo vinsen mặt dây chuyền tất cả anh hùng đặt mua không xuất bản nữa an nhã mặt dây chuyền tất cả anh hùng đặt mua không xuất bản nữa chú rể mặt dây chuyền tất cả anh hùng đặt mua không xuất bản nữa bất tử chạm nguyên thị đặt mua không xuất bản nữa bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn d ạ đặt mua không xuất bản nữa song song xuống trường binh sĩ bảy mươi sáu đặt mua không xuất bản nữa già mới vừa đặc nhi đèn đường dĩ nhất đặt mua không xuất bản nữa mưa đạn một lần liền nổ a ba ta chắc đại gia ngươi ba nguyên thị đao d ạ d r o b ú t bảy mươi sáu súng trường đại truy truy tà thao ba ai làm sao còn mang chơi như vậy a toàn mẹ nó liên động qua một lần không phải sao hiện tại mua còn có đặt mua sao không còn hiện tại mua đã không tính đặt mua ta giờ nma ở ở lao tặc ai ai con mẹ nó đưa những vật này vì sao không sớm viết đặt mua trong túi sách đâu ha ha, ha ha ha ha ha ha hiểu không hiểu cái gì gọi là trung thực người chơi ban thường a v ũ hồ ta cờ m ở n ở mua đặt mua bản trung thành đóng á sớm biết mua đặt mua bản ta thao ba ai này cùng lúc đó trên ghế salon cố thịnh hướng tiểu na cha nâng ly một cái thoải mái nhàn nhã uống một ngụm nước a một cái a thầm rượu rượu người là chó a trách không được cái này c ầ u tập như vậy lòng tin trần đấy náo nửa này cái này vương bắt đản lại đem hoàng kim chi phong trước đó xuất ra trò chơi tất cả đều đặt ở áo bên trong tiến hành một đợt liên động thậm chí mạ vàng vâng mở đào khốc liệt ba sắt theo trong sân huấn luyện quả cà rút dao một đầu hắc h ồ n g dao nhau giống như hơi mở thủy mặc ngọc của lòng theo lưới đao đ ô n g nhiên loài sáng đinh đinh đinh từng đao vung ra bắt phải đợi lần lượt đổ xuống hắc h ồ n g dao nhau bất t ử trạm khí nhận đặc hiệu đem không gian cắt đứt đến vạn mèo biến hình quả cà điên cùng gào t h é t vang vọng trực tiếp gian giờ nờ mờ ta thực sự chính là quá đẹp rồi thật quá bóp sao xoáy ta thực sự liền chắc ba mà giờ khác này quả cà trong trực tiếp gian khán giả càng là khoa trương hối hận không có mua mưa đạn gần như bay đầy toàn bộ màn hình điên các người chơi đều điên đặt mua các người chơi tại trong sân huấn luyện thí nghiệm lấy nguyên một đám đưa tặng không xuất bản nữa đặt mua ban t h ư ở n g mà không đặt mua các người chơi là đang tức miệng mắm to ghen ghét đến hai mắt đỏ lên đồng thời thâm hạ quyết tâm về sau mặc kệ tiểu hoàng gia cái gì đặt mua nhất định muốn trước tiên mua sắm dù la mẹ hắn cảm thấy không dễ chơi lại lui đây cũng so đỏ mắt người khác thèm chảy nước miếng mạnh à. bắt đầu liền sàng khoái nhẹ nhàng khoan khoái giao diện đẹp mắt nhân vật tưởng thưởng phong phú ấn mở thương thành giao diện không có thuộc tính làng là a kinh điện tự do cái dương thậm chí còn có thăng cấp bản có thể vô hạn rót thêm chiến đấu gi trở lại rồi các người chơi muốn cảm giác toàn đều trở về mà ấn mở đối chiến danh sách vừa ngạc nhiên vừa vui mừng càng lớn theo nhau mà tới xe đẩy chiếm chút cùng lúc trước tất cả các người chơi lo lắng trò chơi đề tài sẽ cùng ạ b e t ô n g xe hoàn toàn không có phát sinh lần này hoàng kim chi phong đối chiến hình thức vậy mà kéo dài ga đần ổ phả dở bên trong được các người chơi khen ngợi xe đẩy chiếm chút b ò ba hình thức đồng thời còn tích cực thu nạp các người chơi ý kiến cân nhắc đến giống như là ấm tư ngừng lại súng điện căn bản cũng không cần nhắm chuẩn tình huống dứt khoát quyết nhiên từ bỏ bản thân một mực vẫn lấy làm tiêu não hai đời fts thiết lập ngược lại bắt đầu dùng hiện tại gần như đã bị thị trường vứt bỏ rơi giả lập đầu ngắm đánh l ớ n phục cổ mặt bài chủ yếu thể hiện một cái thiết kế hình thức không cao thấp xứng đôi trò chơi mới trọng yếu nhất nhưng cái này còn không xong làng quả ca kéo theo cùng một chỗ đặt mua mấy tên khác linh đệ không kịp chờ đợi chuẩn bị tới một bản xứng đôi thời khắc thoải mái hơn một chút đến rồi không có đội hình quá chặt càng không có hai trăm hai mươi hai trò tuộc hoàng kim chi phong quán triệt lấy bọn hắn lời hứa chưa bao giờ dạy các người chơi, chơi game tất cả đều cần các người chơi tự hành tìm tòi dù sao tại anh hùng khắc chế và trị số cân bằng tính tác dụng dưới Cho, cho d một cái c đã từng bị vứt bỏ tại núi rừng bên trong trí giới sau vị kết bạn chim nhỏ nghi nghi thức tỉnh hòa bình hình thức bình thường hình thái chính là một bưng súng máy bạt phái đờ bắt đầu dùng chủ yếu kỹ năng sau biết tại chỗ biến hình trở thành một tòa ổ quay súng máy thành lũy tốc độ đánh cực nhanh buộc phát cực cao nhưng lại không thể di động đại chiêu là biến thành tiểu xe tăng quanh người nói thật cái này anh hùng rất đần mặc dù ngay tại chỗ dưới về sau buộc phát cực cao nhưng cùng lúc bản thân cũng sẽ trở thành một cái biềm ngắm bất quá đối với tân thủ mà nói lại là cái đại sắc khí mà bây giờ dạng này tân thủ đại sắc khí còn có hai quả cả bí đ a o lưu địch ba người ba thành lũy liền hướng trên xe ngồi xuống mà ở bọn họ một trước một sau thì là tiểu ba cùng tiểu h nâng thuấn đại t r u mà trong chúng nhân ở giữa còn có cái chuyên môn cắm lại bổng binh sĩ bảy mươi sáu có lẽ tại nhiều năm về sau khi bọn hắn lại quay đầu nhìn bản thân đoạn này thu hình lại thời điểm sẽ cảm thấy cái đội hình này thực sự là mẹ hắn cứu cực ngu xuẩn bức nhưng bây giờ liên tiếp khủng bố ổ quay súng máy âm thanh văng lên đối diện nguyên thị dây l ẻ loi trơ trọi thiên s ứ dây thậm chí phục sinh mới vừa xông lại v ọ cũng gần như là dây nằm trực tiếp gian mấy cái hỏng bức tà áp tiếng cười vang vọng q u ả n trường mưa đạn càng là cười điên xếp hàng xử bắn bước thản hiệp đồng cái này mẹ hắn không phải xe a đây chính là một pháo tự hành ha ha ha ha ha, ha. thảo ta muốn cười chết rồi các ngươi là thật không làm người a cứu cực sắt lá v ư ơ n g bát không phải sao cái đồ chơi này mạnh như vậy sao người này đánh a đối diện chính là a đối diện tê đi lên đều chịu không được hai giây chuyển vận c à n g là trực tiếp dây đám này bước đã dựa vào đội hình này thắng ba cục cái này ván thứ tư xem ra cũng phải thắng không phải sao liền không có người chính nghĩa chế t ả i bọn họ một cái sao các ngươi là thật tạp chủng a các ngươi nhanh cho đối diện nghĩ một chút biện pháp a kết thúc rồi kết thúc rồi xem muốn tới điểm xem các ngươi đám này tạp chủng thắng ta là thật sinh khí a、Ai? trực tiếp gian hoan thanh t i ế u ngữ nhưng mà l i ê n tại tất cả mọi người đều cho là cái này sáu cái tạm c h ủ n g lại muốn dùng loại này vô địch sát vương bắt trận xuống lần nữa một thành thời khắc đột nhiên một tiếng điên cuồng cuồng khiếu âm thanh ở tại bọn hắn cách đó không xa trên đầu vang lên phí dìn t h ẹ họ lệ ba sáu người đều là ngẩng đầu nhìn lại ô ngong theo động cơ tiếng bạo liệt âm thanh nổ vang một cái to lớn bánh xe từ trên trời giang xuống công bằng vô tư chính chính hảo hảo nhảy tới trong sáu người ở giữa vê đúp giờ nm quả ca x ứ n sở đây là rs hoạt động ban thưởng cực kỳ phong phụ a đại gia nhớ ký tham gia A lại tờ s cầu n g ư ờ i phiếu hết chương này cảm tạ mẹ cụ g ì mười một đại lao minh chủ cảm tạ mẹ cụ g ì mười một đại lao minh chủ đại lao châu bò thăng thêm a n bài bên trên nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t à n phổn cái quỷ gì cảm tạ mẹ cụ g ì mười một đại lao minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau ngợi một lần nữa rẽ p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương ba trăm lẻ sáu người đi đem đường tăng sư đồ diệt trừ g g chương ba trăm lẻ sáu người đi đem đường tăng sư đồ diệt trừ g và g, g. g. ba tinh chuẩn bạo tạc lốp xe giống như là chỉ đạo đạn đạo một dạng công bằng vô tư vừa vặn nhảy vào sáu người trung gian nổ lớn tiếng văng lên xe nhỏ phía trên sáu người giống như là bị tạc trâu bay phân một dạng thứ tán vẩy ra t a tha o ba a mà mẹ nó ai ta trong nháy mắt tiểu đội trong giọng nói liền loạn thành hỗn loạn mà trực tiếp gian mưa đạn cũng lập tức bạo tạc lại ít dễ ả m hiệu quả kéo căng ô thở, thở thở thở thở thở cái này mẹ nó ai đại chiêu a mạnh như vậy tự đi hỏa pháo ngược lại ha ha ha, ha. chính nghĩa của chế tải ta còn tưởng rằng vô địch đây kết quả là cái này a liền cái này cái này ta muốn cười nôn thảo cái này tựa như là c u ồ n g chuột đại chiêu ta lại nhìn ổ vệ ý hoạt trạm tư liệu cái này anh hùng dùng là lưu đạn thương đại chiêu chính là cái này l ố t xe ném sau khi ra ngoài có thể điều khiển hướng đi tiến hành đơn giản nhảy vọt dùng tay dẫn bạo ta thao lớn nổ bức ha ha ha ha ha, ha. rõ ràng đánh như thế nào pháo tự hành không đủ tàn nhẫn ta đánh giá là đối diện có thể tuyển lục c ồ n g chuột không thắng đúng không hôm nay liền cầm lấy ngươi cái này bức thành lũy nổ dám ngồi xuống liền đ ầ ngươi bức thành lũy là thật phiên a đại k h á i nhân tâm quá có tiết mục hiệu quả Mà m này ở cái ộ trong lúc nhất thời giống như là cái gì sáu dư và hướng điểm sáu ngày dùng lẫn nhau mãi sáu trật tự chi quang giữ chút đảo điền gia tộc lớn tụ hội chờ không hợp thói thường mánh khỏe tầng tầng lớp lớp đương nhiên những cái này chiến thuật mặc dù tại sơ kỳ hiệu quả rất không tệ hơn nữa cùng cố thú vị tính nhưng trò chơi này sở dĩ phân làm hàng phía trước vú em cùng c h u y ể n vận tự nhiên cũng là có bản thân đạo lý tại ưu tú trị số cùng cân bằng tính cùng anh hùng ở giữa khắc chế quan hệ dưới đối mặt m á n h khoe chính nghĩa chế tài có thể sẽ đến chế, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không vắng mặt nhưng không thể nghi ngờ là tại như thế mở ra lại ưu tú trong hoàn cảnh không dám nói toàn bộ nhưng ít ra đại bộ phận người chơi đều tìm tới chính mình trò chơi niềm vui thú khả năng có người thiên phú chắc tuyệt liền thích đánh rết ta xem lại các ngươi đột, đột đột đột một chữ hình tia l a s e con mắt lóe ra hồng q u n g ít tờ tờ hựu tay xuống trường xuất hiện trước mặt khóa chặt trong khu vực giả lập đầu ngắm đi theo đối phương chạy trốn tàn huyết tinh tinh di động súng trường ngọn lửa phun ra b õ phi đạn phát sạn g cứ việc đối với phương ôn tư ngừng lại cố gắng chạy trốn biến hướng thậm chí bay vọt dài n h ả y nhưng ít tờ tờ đầu ngắm liền một mực hút tại ấm tư ngừng lại trên người theo đinh một tiếng đem đối phương lô mang tê đánh giết mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc nao h nhao t r e o t r ọ n g không diễn đúng không sợ chệ a mẹ cái này usb ở đâu mua bao nhiêu tiền một tháng đóng rồi a không có ý nghĩa cái này tự động nhắm chuẩn đại chiêu là thật ý bạ chứ chết có súng không vung tay là được rồi kinh ngạc thiên tài thiếu niên quên đ i ề u tham số lần này là thật thạch trùy ngày mai tới kinh ngạc bộ phận đưa tin ha ha ha ha ha. khán giả sợ h ã i thán phục tại binh sĩ bảy mươi sáu đại chiêu cường lực trình độ phải biết cái này dù sao cũng là fps trò chơi xa kích tỷ lệ chính xác gần như chính là cái này trò chơi duy nhất hạch o tâm yếu điểm nhưng bây giờ hoàng kim chi phong vậy mà đem một cái anh hùng đại chiêu đ ổ i thành kỳ hạn sáu giây tự ngắm xa kích trong lúc đó chỉ cần ôm có súng không bông u tay liền có thể hoàn mỹ truy tung gần nhất mục tiêu to gan như vậy thiết kế quả thực là để cho các người chơi gọi thẳng siêu mẫu nhưng mà trên thực tế cái này đại chiêu thật ra cũng liền như thế thật dù sao đối với ta mà nói một chút cũng khó dùng bởi vì nó chỉ khóa thân thể dù sao đối với ta mà nói thật rất đồng dạng nói chuyện chỉ thấy đóng lại chiến thuật kính quang lọc ít tờ tờ lần nữa thay s o n g đ ạ n một cái bước nhanh tiến lên nhắm ngay đối phương lanh lợi mấy người khác trong tay cỏ súng bót đột đột đột đột đột ba càng kỳ quái hơn một màn xuất hiện chỉ thấy ít tờ tờ nhắm chuẩn đầu ngắm giờ phút này giống như là mang theo nam châm giống như hấp lực m ộ t dạng thơ l ụ cùng t ư ơ n g hạ gần như tất cả đều là nổ đầu song sát chi vật kỳ hữu hô ui giao diện bên trong ít tờ tờ ảnh chân dung một lần liền giấy lên bạo sát hỏa diễm khán giả đều tê dại a mở ra đi có ý tứ này làm sao ổ khóa đâu n á o cơ uscb khởi động đáng giận a cái này bức đ ể cho hắn trang cái này cùng súng liền mẹ hắn không hợp t h ó i thưởng chiến thuật kính quang lọc đóng lại trí tuệ hạnh tâm khởi động ba khả năng có người đầy trong đầu tao thao tác liền thích thiên tú thời khắc ai chúng ta cái này kêu cái gì gọi là dụ địch xâm nhập a nô bị tư chiếm chút hình thức bê điểm xuống phương tiểu lỗ khảm trong góc mã lao sư trốn ở người khác không nhìn thấy vị trí bên trên nhìn trộm quan sát điểm nội chiến h ư ớ n g giờ phút này trên chiến trường hôn loạn tư n g mừng cục diện đã tiến nhập cuối cùng tăng ca một khi cái điểm này bên trong bất kỳ bên nào người cuối cùng đổ xuống như vậy người đó liền đem thắng được trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất đông cứng không cho phép đi phóng thích ngươi l ử a g i ậ n a trên trời rơi xuống chính nghĩa trốn vào trí đồng tất tất tất tất tất v à n h v à n h cộc cộc cộc cộc đáp râm rầm rầm điểm bên trong đánh khí thế ngất trời đủ loại đại chiêu bay tán đoạn song phương nhân mã các hiện thần thông đánh vô cùng náo nhiệt mà mã lao sư giống như là không đếm xỉa đến phơi nắng xem báo chí tử thần lão đại ra một dạng khoan thai tự đắc thưởng thức cái kê hoa mắt kỹ năng giao thoa mưa đạn khán giả đều tê dại là không đợi đợi anh hùng đăng tràng thời điểm sao mã lao sư hẳn là rơi rồi a trên chiến trường đi m ọ t tập đi m ọ t tập đi mã lao sư sung sướng c h ố u nước ha ha ha ha ha thảo ngươi đến cùng đang làm gì a thấy vậy ta huyết áp đều dậy xin hỏi t h à còn chuẩn bị dụ địch xâm nhập tới trình độ nào nay cũng tiến nhanh các ngươi cửa nhà không phải sao đồng đội đều muốn rơi kết thúc rồi nha sư phụ ngươi có thể hay không đừng co lại nha nha nhi nha lão mã ngươi ở đó rụt lại làm gì vậy bên này một mực có cái tinh tinh đang làm chúng ta chỉ ngươi đánh tinh tinh tốt đánh ngươi còn không lên lao tử thực sự là phục không biết ngươi tại nhưng mà lời con chưa dứt hôm ba đột nhiên chỉ thấy lão mã khoanh hai tay cả người quanh thân phía trên đều quần quận bắt đầu một mảnh ngâm vụ một cùng lúc đó, m cái khắc k đen ị tên ảnh cũng hiện tử, l đối điểm người phương lưng. vào sau thân ự ồ n nhận phương cùng nửa dấu quay người hướng về phía sau nhìn lại. Có thể mới xoay người là lại. lại. đã đối đi phía phía thể h ra sau quay sau xoay cái Có mới gì, ở dấu về Một tên t mang đen kịt táo choàng mang theo màu trắng khô lâu mặt nạ t ử thần liền bất ngờ cùng hắn mặt dán mặt xuất hiện ở trong sân thảo nửa dấu trong lòng hơi hồi hộp một chút chắc không được bọn họ nhìn qua rõ ràng đã đem đối diện người đều giết lại vẫn là không có đạp xuống điểm tới nguyên lai、like、chết đi chết đi chết đi ba bạo liệt đạn nhấc lên tử vong long do quấn mã lao sư tử thần xoay tròn bắt đầu đen k ị ệ tử vong phong bạo bạo tạc giống như tổn thương cắt vào đến kỹ năng toàn giao phe địch trong tiểu đội một mảnh đinh đinh đinh âm thanh liên tiếp vang lên song sát c h i bất kỳ hiệu của dạ kỳ hiệu thắng lợi phiêu lão sư lập tức đổi giọng ai ha ha hai ha a nha châu bò châu bò châu bò lao mã châu bò mà mưa đạn càng là trực tiếp bạo tạc ô thờ thờ thờ thờ thờ quá đẹp rồi ta thao trên trời rơi xuống thần long ảo thành công hạn địch bản ta thao cái này đại chiêu thời cơ bóp thực nhu b a chỉ có thể nói có người nói mã lao sư thương pháp ớt nhưng không con tin nghi mã lao sư ý thức đồ ăn cái này đại chiêu hẳn là toàn trường tốt nhất từng cái tử thần mập t ư ợ n g mấu chốt vẫn là đánh thêm giờ trung quan khóa đại chiêu thảo đây nếu là ta đánh ra sao ta không phải làm thành mã hai t r i ề u khắc trên tấm địa về sau ai tới phúng viếng ta quét mã liền có thể quan sát ha ha ha ha ha, ha một cái bức trực tiếp chứa vào đ ờ i đ ờ i bất hủ đúng không cũng có người ưa thích không thể tưởng tượng nổi thao tác cực h ạ n ta tiên đáng chết đối diện pháp gà thật khó dây dưa nửa dấu ngươi đến cùng còn có thể hay không đem nàng đánh xuống chúng ta đều sắp bị nàng vòng thứ hai đại chiêu rửa mặt các ngươi còn có ai biết chơi chuyển vận a thực sự không được đổi cái bảy mươi sáu cũng được a không có thời gian hiện tại các người lại đổi tới đối diện xe khẳng định đến giờ một mảnh dối b ờ i chỉ trích trong giọng nói nâng thuẫn ngăn cản đối phương hung mánh hỏa lực học t ặ n có chút bất đắc dĩ thở dài muốn h ò a hoãn một lần bầu không khí tốt rồi các minh đệ kiên nhẫn chút nói không chừng cùng hạ vẹn động lực tiểu tử lựa chọn khác biệt nhận treo lơ gì nhặt cùng đoàn trưởng ở giữa câu chuyện cảm động tại h vệ ý hoạt bên trong h c tặn từ bỏ động tác lăng lệ chuyển vận vị mà là bắt đầu luyện đại truy dạng này một cái bảo hộ đồng đội trọng trang anh hùng. mà bây giờ đối mặt các đội h ư u nội chiến hắn vốn là nghĩ vặn vặn dây thừng cho đại gia thêm cố lên phình lên sức lực có thể không ngờ vừa mới mở miệng còn không đợi hắn lời nói nói xong liền nghe dối bởi trong giọng nói một âm thanh truyền hình ra đại truy trong này nhất biết trời chính là ngươi ngươi đi quản quản pháp gà ba học tản mưa đạn cũng xứng sờ nửa giây tiếp lấy lập tức cười vang ha ha, ha ha ha ha ha đồng đội bắt đầu h ồ ngôn loạn ngữ thuộc về là đại truy cắt một lần phát gà giống thật trực tiếp đem động lực tiểu tử làm yên tĩnh học tản ngươi có phải hay không cho là ta đại chiêu là văn cầu ha ha ha ha ha phi thiên đại truy đúng không n g ư ơ i đi đem đường tăng sư đồ diệt trừ g và g căn bản không dám nghĩ cái này đem bán một ngày ngắn ngủi bên trong trò chơi này đến cùng có thể sinh ra bao nhiêu ngày đồ lu ồ ồ ồ khán giả một mảnh cười to nhưng mà auc tắn nhưng ở ngắn ngủi im lặng sau khi yên tĩnh quay đầu nhìn xung quanh địa hình cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở sau l ư n g cách đó không xa cầu lớn phía trên ngài hứng thú ngoại nhĩ đức nghe nói ngôi chấn nhỏ này là trí giới nguy cơ trong lúc đó nổi danh nhất mấy trận chiến đấu di trị đồng thời đây cũng là gì nhặt treo lơ bên trong hắn và đoàn trưởng chỗ chiến đấu qua địa phương bây giờ trí giới nguy cơ đã qua nhiều năm nơi này sớm đã là bị rêu bao trùm t ư n g độ mà ở cái k i a gạch đá trồng mệnh mọi bắt đầu cầu lớn phía trên cũng không ít lỗ hổng trở về m a muội cho ta một chút xíu thời gian hắn một cái đại truy không có ở đây trong đội ngũ duy nhất trọng trang anh hùng chính là m a muội cha l ì n mặc dù m a muội cũng không thể coi như là một trung quy trung cụ chủ tê nhưng bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể chức như vậy tàm tạm dứt lời chỉ thấy họ tàn trực tiếp q u a n người dựa theo cầu lớn phía trên liền cấp tốc chạy tới trực t bây giờ mắt thấy hắn hướng đầu cầu chạy tới đám người nghị cũng không cần nghĩ liền biết con hàng này là thật chuẩn bị đại truy cắt pháp gà mà đối diện tiểu đội hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này từ vừa mới bắt đầu liền đẻ ép học tặng tiểu đội đánh bọn hắn mắt thấy đại truy chạy một cách tự nhiên cho rằng đối diện là lục đục trong lúc nhất thời hoàn thành tiểu ngữ mà pháp gà người chơi càng là cười ha ha đối diện cũng liền đại truy một người hơi biết chơi điểm những người còn lại toàn đều là tay mơ nhất là đối diện c h u y ể n vận ta và thiên sứ liên tiếp dây đối diện căn bản cũng không có phản kháng ân mới nói một nữa pháp gà cười to c h à o phúng đột nhiên dừng lại thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia so với nàng phi hành trình độ độ cao hơi cao một chút phá cầu phía trên một cái to lớn kim loại đầu b ữ a đột nhiên để lọt đi ra tiếp lấy lại biến mất không thấy pháp gà còn cho rằng mình nhìn lầm rồi tự l ầ m bẩm cái quái gì ta còn tưởng rằng trông thấy đại truy lên cầu s u s u ba lời con chưa dứt đột nhiên liền nghe một tiếng tên lửa đ ẩ y khởi động âm thanh đ ỗ n g nhiên tại nàng trên không nổ vang p h á p gà vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một cái to lớn áo giáp chiến sĩ mang theo to lớn truy vậy mà liền như vậy không thể tưởng tượng nổi tại cầu lớn một miệng chỗ lăng không xông ra to lớn âm u giống như là không hàng lớn c u c sắt vẽ ra trên không trung một đường đường vòng cung như là một c ố mất khống chế xe tải ẩm dạng dựa theo nàng liền sáng tạo đi qua úc đức phát gà tuyệt vọng thét trói thai vang lên trơ mắt nhìn xem phun nổi giận truy vọt tới trên mặt nàng bang ba To lớn tiếng va đập ở giữa không trung b ắ n ra bất lực pháp gà thật giống cái gà con một dạng bị không lo sợ công kích lọc t ả n lăng không đụng vào tiếp lấy một tiếng ầm v a n g trực tiếp bị đụng dẹp tại trên tường tại chỗ miễu sát mà ngay sau đó liền nghe học t ả n một tiếng quát lớn mâm hội đại t r i ê u ba tùy ý khai hỏa a vãnh vừa phát lỗ đen phi đạn bạch lên đường vòng cung rơi vào xe nhỏ về sau đem đối diện mắt thấy kỳ tích về sau còn tại m ộ n g bức tất cả mọi người hấp thụ đến cùng một chỗ số mực khắc tàn cự truy cũng dơ lên cao cao ăn ta một chú y vãnh ba băng sơn liệt điệu một cái trọng truy hung hăng đệ xuống tất cả phạm vi bên trong kẻ địch toàn bộ bị đánh ngã ngay sau đó chỉ thấy học tản vũ động đại truy hô hô hai lần mặc giáp trụ tít t ứ c đem trước mặt hai tên chuyển vận tiêu diệt lại lấy một cái sóng xung kích đem trước nhất phương ôn tư ngừng lại đập bay kết thúc công việc Quang, hiệu, cua hiệu, hiệu, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Song bẽn hẹn đoàn giả chi hiệu sát, tạ bức kỳ kỳ kỳ kỳ xạ d cũng tại thời khắc này triệt để điên cuồng ts hôm nay đi ra một chuyến sau hai chương biết chậm một chút chút nào mười một điểm cảng hết chương này chương ba trăm linh bảy thật muốn đi tới bóp một cái a chương ba trăm linh bảy thật muốn đi tới bóp một cái a new bức ba ghi vào sử xếp ba tà thao đây chính là treo lơ sân nhà tác chiến sao a ngươi thật đúng là đem đường tăng sư đồ tiêu diệt ba về sau trong nhà chuyện vận chơi kém liền có thể trực tiếp chào phúng nói ngươi mẹ hắn bằng không đổi đại t r u y ệ a ha ha ha ha ta thao chuyện này cũng quá bất hợp lý pháp gà đoán c h ừ n g đời này cũng không nghĩ đến bản thân một ngày kia sẽ bị đại truy cắt ha ha ha ha ha tuyệt chiêu nhi hư giả phi thiên lớn ránh suy nhược hai trăm máu t r ộ t gà bắt cho phương thức công kích đằng sau nhất định phải cái chốt mãi tài năng miễn cưỡng tại hỏa lực bên trong sinh tồn chân chính phi thiên lớn ránh cường tráng sáu trăm hai mươi lăm tổng máu chân chính n a m nhân vật lộn c ậ t chiến phi thường toàn năng thậm chí còn có thể cho đồng đội cung cấp che t r ở pháp gà trên trời rơi xuống chính nghĩa cũng liền đồ vui lên thật trên trời rơi xuống chính nghĩa còn được nhìn ta đại truy ha ha ha ha ha ha ha ha ha đủ loại cổ quái kỳ lạ c á c chơi đủ loại cổ quái kỳ lạ đủ loại cứ ổ quái kỳ l chơi chơi xanh xanh. Cái cái việc cho đến ngày nay đại gia có thể xác định cũng chỉ là cao năng tiên phong chép lại ổ vệ y hoạt về phần tại sao rõ ràng ổ vệ y hoạt chất lượng cao như vậy vân uy nhưng ở thi cho sử dụng tài liệu tình huống giới chép thành cái kia hình dáng như quỷ thế nhưng tất cả tựa hồ cũng đã không quan trọng vân uy không bỏ ra nổi giống như hoàng kim chi phong cặn kẽ thiết lập tập đến mà hoàng kim chi phong tựa hồ cũng không có ý nguyện đối với việc này tiếp qua làm nhiều cấp độ sâu truy cứu danh tiếng nát như cùng toàn diện trò chơi sản nghiệp trọng thương đã đầy đủ vân uy uống một bầu cố thịnh sở dĩ không nguyện ý khởi tố vân uy thật ra chủ yếu chính là không nghĩ lại cho vân uy cùng cao năng tiên phong nhiệt độ hướng hồ nếu quả thật lấy đánh cắp bí mật thương mại làm lý do khởi tố vân uy lời nói trung gian quá trình là cực kỳ phiền phức lại dài dàn giặc dù sao vân uy đầu tiên là cái nước ngoài tập đoàn hướng hồ phía sau bọ còn đứng vị vẹn đi xuyên quốc gia khởi tố, kiện cáo sẽ phi thường khó đánh. phí công nhọc nhằn không nói cho dù cuối cùng thắng đối với hoàng kim chi phong mà nói thật ra cũng không có cái gì trên thực chất ý nghĩa nhiều nhất chính là đền bù tổn thất cố thị nguyên h n bản mục tiêu bây giờ đã đạt đến mà bây giờ chính là hưởng thụ thời gian các người chơi hưởng thụ trò chơi nghệ du tấn đằng hưởng thụ thắng lợi mà hắn hưởng thụ x o a bóp t h ế a là nơi này sao đúng đúng chính là cái này lại hơi dùng thêm chút sức ra Ta tay cũng tê rồi ngươi thật là lòng tham không đáy có chơi có chịu nha thầm tổng ngươi cũng không muốn bởi vì chơi xấu mất đi về sau đánh cược cơ hội a cố thịnh ghé vào nhung tơ trên mặt thảm trên người thầm rượu rượu ngồi quý chân tại hắn trên lưng trận trắng mắt một mặt t ú hoàn ân lấy phía sau lưng thực sự là nghiệp trướng rõ ràng ổ vệ ỷ hoạn đại bạo liền đã đủ làm người tuyệt vọng kết quả kết quả là còn phải cho cái này kẻ khởi xướng cung cấp xoa bóp m ẫ u chốt là trời mới biết cầu tặc kia vậy mà tại đặt mua trong túi sách nhét như vậy nhiều đồ tốt ta ta nếu sớm biết ở trong đó có nhiều như vậy liên động b á n thường ta khẳng định không cùng hắn đánh cái này cược nghĩ vậy thầm rượu rượu không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo một bên đè xuống cố thịnh cây qua xương một bên nâng lên cái mông tới hờn có thể một giây sau t cái này có giãn a hh h ai -h -h thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ đằng một lần liền đỏ cái gì cái gì có giãn ngươi nói cái gì đó ngươi cái kia hèn mọn cười là có ý gì cố thị ngươi h n vui gì đây thầm rượu rượu tay nhỏ rất có sức lực một lần liền vặn chặt cố t h ị n h eo thằng đau đến cố t h ị n h giật mình một lần Ô hô cờ mờ ta không cười a ngươi nghe đi đâu rồi đây không phải là trong trực tiếp mặt âm thanh sao a nghe vậy thầm rượu rượu xứng sở ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một tên tô bị ngang người chơi đang đứng ở phía sau điểm đánh lén trên đài cao không chấp mắt nhìn xem trước người đang tạ i kịch liệt đánh lén quả phụ mọi người đều biết ở cái thế giới này bên trong bởi vì cố thịnh xuất hiện thêm nữa thế giới tuyến có chỗ khác biệt khoa học kỹ thuật phát triển tăng thêm trò chơi sáng ý để cho ổ vệ y hoạt biến thành một cái bồn u g sổ mạ tỏ sẵn sổ gì trò chơi mà mọi người đều biết tại ổ vệ y hoạt bên trong mỗi một tên anh hùng thân cao cũng là khác biệt quả phụ thân cao ước chừng tại một m bảy mươi lăm khoảng trường tổ bị ngang thân cao thì tại một m bốn khoảng trường mà khi tổ bị ngang đứng ở quả phụ sau l ư n g thời điểm trước mắt chứng kiến hình ảnh liền phi trong h h lúc nhất nói cũng thời kiểu đĩnh, hoàn áo da mỹ thậm chí ngay cả thẩm rượu rượu cũng không khỏi phát ra khẽ hô thật muốn đi tới bóp một cái a nếu không lão cấu ngươi mở một ván đi để cho ta xoa bông ngươi ai cố thịnh giật mình cái này cái gì hổ lang chi từ đây là cái này cái này đây Đây là có thể nói sao đây là hiểu không hiểu cái gì gọi có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bận a không cho bóp nhưng mà liền ở tất cả mọi người đều ở đây kiểu diễm trong không khí đắm chìm thời điểm đột nhiên tổ b i ngang cười hắt hắt tiếng bị đánh gãy chỉ thấy trước mặt hắn quả phụ đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì quay người lại ngồi s ổ m ở tổ bi ngang trước mặt xinh đẹp gương mặt lộ ra thanh lãnh diễm lệ một đôi hoa đảo mặt mày mị nhãn như tơ mở ngực quần áo bó dưới tinh tế tỉ mị một đường lan chản làm cho người đầu váng mắt hoa chỉ thấy nàng khép mở môi mỏng thổ khí như lan âm thanh t h ô cuồng khí như h ồ n g trung người l á o mẹ hắn đặt chỗ này nhìn cái mông ta làm lông gà đâu con mẹ nó người pháo đài bóp n g ư ơ i muốn là tại không điểm bức sự tình liền đổi cái đại truy cắt pháp gà đi ba pháp gà cũng không phải từng cái đại truy đều có thể cắt đứt tựa như fts cũng không phải mỗi một cái công ty cũng có thể làm tốt nhìn xem người ta trò chơi này nhìn nhìn lại nhà ta hửm. khi mặt trời đông thăng lặn về phía tây đông bán cầu sán lạng ánh nắng từ mặt biển bên trong dâng lên tây bán cầu ánh trăng cũng lạc yên mà tới giờ phút này đã là buổi tối đêm gần mười giờ rưỡ khả vân u y đại lâu văn phòng bên trong vẫn là đèn đ u ố c sáng trưng thần thái trước khi xuất phát vội vàng các nhân viên làm việc ở trên hành lang lùi tới ánh đèn chiếu dọi xuống ảnh từ lướt qua hành lang sàn nhà chiếu ở phòng làm việc đánh bóng thủy tinh mở màn tường phía trên lại lướt qua phòng làm việc cửa ra vào bên trên ụt sộp chữ bảng số phòng vội vàng đi qua bên ngoài người thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà trong phòng làm việc một tên màu nâu đầu nấm nam nhân lại cùng một tên khác màu vàng kim tóc ngắn nam nhân thoải mái nhàn nhã từ bồn sổ mạ tỏ sần sổ dị bên trong đi ra một bộ dành đến nhức cả trứng bộ dáng màu nâu đầu nấm nam nhân tên là cắt lê đenis là ụt s năm nay ước chừng ba mười hai mười ba tuổi mà đổi thành một tên mái tóc màu vàng nóng nam nhân tên là xin cô nọ là ụp s ộ p phòng làm việc tổng giám đốc điều hành hơi lớn tuổi một chút ba mươi lăm ba mươi sáu hai người bọn họ người sát thực nhàn từ bọn họ vừa mới kết thúc một ngày ổ vệ y hoạt chiến đấu mới từ buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong đi ra liền có thể nhìn ra hai vị này là thật là không có chuyện gì thậm chí có thể nói là bị vân uy quên lãng bộ môn tổng giám đốc điều hành dù sao hôm nay đối với vân uy mà nói thế nhưng là cái thai nạn tính một ngày nhưng hắn hai lại cái dám sự tình không có đánh một ngày ổ vệ y hoạt hết hạn đến vừa mới tước chừng khoảng tám giờ tối vân uy khiển trách món tiền khổng lồ khai phát cao năng tiên phong toàn cầu tổng lượng tiêu thụ một trăm sáu mươi sáu vạn bộ phải biết tại cao năng tiên phong đem bán ngày đầu trò chơi này toàn cầu lượng tiêu thụ liền đã đạt đến khủng bố một trăm linh tám vạn bộ lui khoản nhiều như vậy là thật rất khủng bố mà bây giờ trò chơi đem bán đã vượt qua một nửa tháng trong thời gian này vân uy đã từng không chỉ một lần muốn đối với trò chơi này thử nghiệm tiến hành bổ cứu bất kể là hoạt động cũng tốt làm bán hạ giá cũng được muốn liều mạng kéo động hiệu quả và lợi ích nhưng cũng cười là bọn họ tự a hồ càng lạ như thế g i ò n g chống t h u a c h i ê n g các người chơi thì càng tiến đoán hơn khắp nơi mắng to bọn họ tội ác ngập trời công kích dục vọng càng ngày càng mãnh liệt c h ọ n vẹn một nửa tháng thời gian từ 108 vạn bộ dâng lên đến 166 vạn bộ tổng tiêu thụ 58 vạn bộ 75 y a o phần tổng cộng 4.350 vạn đao quả thật cái này tiêu thụ thành tích nếu là ném cho cái nào đó quốc g i a một cái tiểu du kịch công ty đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tựa như mấy năm trước hoàng kim chi phong một dạng lúc trước bọn họ cái kia quỷ hút máu người sống sót đơn t u ầ n lượng tiêu thụ ước chừng m ộ vạn bộ khoảng trừng đi cũng đủ để gọi là hàng đầu cái mạo công ty nhỏ nhưng vấn đề là dùng tổng giá trị vạn đức đao vân h uy cùng lúc trước bất quá mấy vạn đao h ấu niên kỳ hoàng kim chi phong so bao nhiêu là hơi bất công h i ệ n nhiên còn như còn không có a quy đến loại trình độ đó hắn là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này cứu cực thua thiệt bên trong thua thiệt tình huống cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn tại cùng t ị ê n phòng làm việc thương lượng đối sách hôm nay càng là nhất là bận rộn bởi vì hoàng kim chi phong ổ về y hoạt ban bố nha người ta cái này chất lượng vừa ra tới du ngoạn dòng dã một ngày cặt lệ củng cổ nọ để biết không cứu nổi cao năng tiên phong không cứu nổi hiện tại phương pháp tốt nhất chính là nhanh lên từ bỏ cái này tràn đầy hố to ngu ngốc hạng mục sau đó bắt đầu từ số không mở lại tấm sáu cái nhiều ước xem như đổ xuống sông xuống b i ể n tính bất quá hai người bọn họ nói không tính thậm chí có thể nói hiện tại bọn hắn đụt xộp ở toàn bộ vân uy mà nói cũng là cái không quan trọng gì c h ở chết bộ môn bọn họ nhà này thành lập gần hai mươi năm công ty game một đường khó khăn chắc trở lòng đong trải qua ba người trưởng môn nhân biến thiên bây giờ từ hai người bọn họ chất trưởng nhanh trưởng chết rồi cái này cũng không trách cặt lệ cùng cố nọ dù sao bọn họ gần như là vừa mới vào tay nhà này công ty game vân huy cái kia không thể chống đối ma c h ả o liền đã rời khỏi trên đỉnh đầu bọn họ cứ như vậy bọn họ cơ bản liền xem như mơ mơ hồ hồ liền trở thành vân huy dưới cờ một nhà phòng làm việc đã từng rất nhiều í bị lấy ra điên cũng ép nhà này phòng làm việc sinh mệnh lực cũng bị vô tuyến tiêu hao cho tới bây giờ đã là có tiếng xấu thậm chí giống như chuột chạy qua đường bọn họ sẽ không có gì có thể giá trị lợi dụng cũng ép không ra chất béo cho nên bọn họ cực kỳ nhàn mà sở dĩ nhất cả trứng thì là bởi vì người đoàn chúng ta còn có mấy ngày sẽ bị bắn đi nhìn như thoải mái nhàn nhã cặt lệ thở dài ngồi ở bản thân trên ghế làm việc đốt lên một con vạn b ả o đường lại cho cô nọ đốt một điếu t h ế hô cũng không xa a cô nọ phun ra một hơi thảm đạm mây đen đập c h ầ n lưỡi chỉ là hiện tại chúng ta còn tốt bán không dứt lời hai người liếc nhau một cái nhao nhao lộ ra cười khổ cũng là là bọn họ hiện tại cái này có thể xưng trong nghề thối c ư ớ p chó thanh danh thực sẽ có toan chủng công ty gây nguyện ý mua xuống bọn họ sao vậy liên hủy rồi cắt lệ chán nản cười một tiếng đ ó g ó i bán chúng ta thanh danh khả năng qua túi sẽ không có người nguyện ý tiếp thu chúng ta c ó n ít khẳng định cũng có thể nghĩ tới chỗ này như vậy chẳng bằng đem chúng ta mở ra bán dù sao công việc bây giờ phòng người đi đi tán tán cũng liền còn lại chút với lão tính cả ngươi ta tổng cộng mới mười cá nhân mặc dù giá cả sẽ không quá quý nhưng c h u n g quy là có thể bán chút tiền ha ha nghe vậy cô nọ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng cảm giác mình giống như là bị câu lạc bộ bán qua bán lại cầu thủ thôi đi cô nọ cắt lễ khoát tay áo cắt ngang hắn chúng ta bây giờ cái này đĩu dạo nhiều nhất chính là nô lệ da đen được không ai cô nọ giật mình cũng không dám nói lung tung a như vậy không chính xác lời không thể tùy tiện nói này đối mặt cô nọ khẩn trương cắt lệ là lộ ra không có để ý như vậy đừng muốn lo vô cơ à chúng ta bây giờ tình cảnh thậm chí còn không có làm năm nô lệ ra đen mạnh chính trò chuyện đột nhiên cốc cốc cốc phòng làm việc cửa bị người gõ cắt lệ cùng cô nọ s ữ n g sở liếc nhau bất thường chúng ta cái này chim không thèm bị phòng làm việc làm sao còn có người b á i phòng đâu mời đến cô nọ lên tiếng tiếp theo liền nghe cửa phòng làm việc cùn cụt một â m thanh văng lên vẹ tàn thư ký xuất hiện ở cửa hướng hai người khẽ gật đầu hai vị phó tổng giám đốc muốn mời hai vị đi qua tâm sự À. nghe vậy hai người cũng là trước mắt tiếp lấy lên nhau đều trên mặt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ cười khổ đem tàn thuốc về d i ệ t tại trong cái gạt tàn thuốc cô nọ cùng cắt lệ chỉnh sửa một chút đồ vét nhẹ gật đầu đi theo thư k ỳ đi tới vân huy phó tổng giám đốc cha r li e vẽ tàn trong văn phòng vừa vào cửa chỉ thấy vẽ tàn cười một tiếng hướng hai người đưa tay ra hiệu ngồi đi hôm nay mời các người tới chủ yếu chính là n g h ị trò chuyện chút bây giờ công ty tình huống cùng các ngươi ủn sổ phát triển ai nghe vậy cô nọ cùng cắt lệ cũng là thở dài định luật mù phi quả nhiên vĩnh viễn có hiệu quả người càng là sợ cái gì lại càng sẽ đến cái gì cho chuyện chút công ty tình huống nói đúng là bây giờ công ty tình huống không tốt mới vừa bởi vì một cái bại não hạng mục thua thiệt s a u ức rằng một chút phòng làm việc phát triển nói đúng là mặc dù các ngươi cũng bán không có bao nhiêu tiền nhưng ít ra bán đứng các ngươi có thể giảm bớt công ty một bộ phận tiền lương chi tiêu áp lực thuận tiện còn có thể lại về từng ngủ máu cô nọ cùng cắt lệ đều không phải sao ngày đầu tiên p ò n g sự trò chơi ngành nghề tiểu mật rồi đối với vệ tạn lời nói tự nhiên là cửa nhỏ rõ ràng mà sự thật cũng đúng như bọn họ đoán trước một dạng ngay kế tiếp buổi chiều thời gian ngay tại ổ vệ ý hoạt thu hoạch được toàn cầu trò chơi ngành nghề chú ý các phương nhao nhao cho ra như nước thủy c h i ề u khen ngợi chiếm lấy trò chơi vòng đỉnh lưu nhất nhiệt độ thời khắc mấy đầu nhìn như không có ý nghĩa tin tức xuất hiện ở cố thịnh trên b à n công tác hết chương này chương ba trăm linh tám thu mua ông chủ cũ chương ba trăm linh tám thu mua ông chủ cũ vì băng tuyết tiểu tuyết nhi minh chủ tăng thêm vân huy tuyên bố g i ớ i cờ nổi danh trò chơi phòng làm việc ụt sộp treo biển hành nghề bán ra cao năng tiên phong thất bại xác thực đầy đủ thê thảm đau lớn vân u y đã ở hôm qua tuyên bố treo biển hành nghề bán ra ẩm ồ vệ ủy hoạt ngày đầu lượng tiêu thụ ra lò ngày lẻ bốn mươi tám mặt bộ ồ vệ ủy hoạt hoặc xưng là sử thượng ngày đầu lượng tiêu thụ nhiều nhất xạ kích trò chơi một mươi chín tám trăm bảy mươi hai đao Ô vệ ủy hoạt đặt mua số giá bán sáng tạo bơi bồi lưới cao nhất giao dịch ghi chép chín tám điểm Sng thủ tịch chủ biên Simon khen ngợi ổ vệ y hoạt khai s á n g tính cùng sử dụng tư nhân danh s ư n g nó vốn là muốn đánh m ộ ư ơ i điểm ngày đầu toàn cầu online nhân số đột phá trăm vạn căn cứ số liệu tập hợp biểu hiện hôm qua ổ vệ y hoạt đem bán người chơi cùng online mát trị số nhân số siêu trăm vạn đan nền tảng du ngoạn xưa nay chưa từng có xem như phần đầu nghệ du cùng tấn đằng liên hợp đem bán trò chơi ổ vệ y hoạt đầu tiên thực hiện hai đại sân thượng phương đan nền tảng đối chiến du ngoạn hành động vĩ đại cho ta nhìn xem ai đang làm sắp xếp số liệu biểu hiện mễ quốc to lớn nhất f s p đứng ở giữa Có quan hệ với, vệ ý hoa, từ đầu hoa, hệ vệ với, từ liền ụ c xoát o trí đứng đầu. Đủ hàng vị l ạ Có có cho có chơi Còn có chuyên chằm chằm cùng nói nói nói lượng người nhân môn nhìn đứng. tiêu điểm, i l thụ, đặt tê mua số. số rất bất thường bất quá những tin tức này theo cố thịnh đã không có gì giá quá cao giá trị thậm chí có thể nói từ hắn xác định vân huy xác thực thật là đem hắn chuẩn bị từ trước tốt cao năng tiên phong trọng đi muốn dùng hắn phần này cố ý chuẩn bị cất chó thiết kế để án cùng hắn võ đại bắt đầu bây giờ nóng nảy tình huống liền đã có thể đoán được thật ra nói đến có quan hệ với điểm này hắn thật đúng là phải cảm tạ một lần vân uy phải biết mặc dù trên lý luận mà nói hàng năm hơn nửa năm độ bên trong các đại trò chơi công ty đều không thế nào biết phát trò chơi nhưng mà toàn cầu nhiều như vậy trò chơi công ty cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút tác phẩm xuất hiện tăng thêm f t s lại là buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi loại lớn cho nên cho dù là ổ vệ ý hoạt lựa chọn ôn lại thời gian điểm lại ít lưu ý cũng khó tránh khỏi sẽ cùng một chút cái khác trò chơi tông xe cũng không phải nói sợ hãi đụng bất quá mấu chốt là đã như thế ổ vệ ý hoạt lượng tiêu thụ hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị những công ty khác phân chạy một chút nhưng mà vân uy bên trên Cứ ở tại b ọ nói hắn trước đ vương ra m trung trung ộ cách khác h vẫn nửa năm uy dòng FGS chống thu hồi tư thế. chiêng t i tuyên truyền phát hành trên thực tế còn giúp hộ vệ y hoạt tạo một đợt thế rõ ràng một đợt đối thủ mà bây giờ vẫn uy tự hồ là vẫn chưa thỏa mãn cảm giác chỉ là đưa cho hoàng kim chi phong một đợt thị trường đại lễ còn chưa đầy đủ cấp bách cần hồi máu thời khắc lại còn chủ động từ bỏ hụt sổ quyền sở hữu chính thức ở trên thị trường treo biển hành nghề bán ra hơn nữa tính cả bản quyền nhà này k i ế p t r ư ớ c bên trong c ố thịnh ông chủ cũ tổng cộng mới giá trị tám nghìn chín trăm hai mươi vạn đao liền một cái ước đều không có a đương nhiên nói là liền một cái ước đều không có lời này thật điên nhưng trên thực tế nhiều tiền như vậy đối với bây giờ hoàng kim chi phong mà nói cũng coi như một bút không nhỏ chi tiêu cho nên ta mới tìm ngài đến nhìn xem chủ tịch bên này ý kiến như thế nào không bao lâu c ố thịnh liền xuất hiện ở thẩm rượu, rượu trong văn phòng một mặt người hiền lành mỉm cười thậm chí còn có điểm định n g ọ nói thật hắn có chút thèm ưu sốp hơn nữa còn hoàn toàn có thể đại ngôn b ấ t tầm nói chính mình là thèm bọn họ thân thể nói đùa lôi mạng khóc đ u a xe thần ương kích t r ư ờ n g không cái này nhưng đều là hắn kiếp trước bên trong ủ bị dọc dưới cờ nội danh im trời mới biết nhà này đã từng công ty bây giờ trong phòng làm việc có phải hay không còn cất dấu quả táo vàng đại truy tám mươi quốc thổ chiến lược cục loại hình đồ chơi tám nghìn chín trăm hai mươi vạn đạo a cái này mẹ hắn đâu chỉ là giá thấp đây quả thực là cứu cực bán hạ giá lớn bán phá giá nghe vậy thầm rượu rượu hơi hăng hái mà quan sát toàn thể cố thịt liếp mắt nha hôm nay sưng hô làm sao đổi thành ngài hôm qua không phải sao còn t h ẩ m rượu rượu cho ta xoa b ố p vai t h ẩ m rượu rượu cho ta xoa b ố p chân sao này hhh cố thịnh khoát tay cười cười tự giác đứng dậy hướng bản thân ngồi xuống ghế s o f a khẽ vươn tay đây không phải là lộ ra ta quan hệ tốt sao đúng không tới ngài đến bên này ta từ từ nói ô hô、oh, t h ẩ m rượu rượu đứng dậy một bên dãy r ù a cổ một bên ngồi ở cố thịnh bên cạnh ta đây cái cổ a nói còn chưa dứt lời cố thịnh n m áp đại thủ liền bóp lại thầm rượu rượu non mịn bóng loáng thon dài cái cổ cường độ đều đều mà v à bóp lấy s ư ơ n g cổ vấn đề có thể chú ý nhiều hơn a chủ tịch trăm công nghìn việc hàng ngày cần xử lý sự tình nhiều vô số kể nhất định phải bảo trọng thi thể thân thể a cố thịnh ngươi lại âm dương q u á i khí ta liền đi dạo phố a thầm rượu rượu quay đầu chừng cố thịnh liếp mắt ai đừng đừng cố thịnh bận b i ể u cười bồi mặt là ta biết cái này đụm sụp đây tình huống bây giờ không phải sao đặc biệt tốt ạch không phải sao rất tốt rất không tốt ân rất rát rưởi cố thịnh mỗi một lần tìm từ đều nốn lửa gặp mình nhưng lại phát hiện mình thật làm không được dù sao a dục hiện tại ở cái thế giới này bên trong danh tiếng quá nắt người suy nghĩ một chút đám này thằng xui xẻo thế nhưng là tại v ì v ẹ n đi dưới sự khống chế điên cuồng tiêu hao vốn ban đầu c h ọ n vẹn ra bốn năm c ấ p chó tiếp theo làm cùng rác rưởi diễn sinh nó hiện tại sở dĩ còn không có triệt để đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hoàn toàn cũng là bởi vì nó còn còn tại vân uy dưới cửa thậm chí không khoa trương mà nói nếu như bây giờ đem dạ mạ m ộ tột xù nạ thủ lĩnh vừa mới xuất phẩm một đống đỉnh cấp cơ tim tác phẩm tín i x u ấ t ra đi củng cố nọ bọn họ ụt x ộ xó nát cái kia ụt x ộ con mẹ nó có thể ẩn ẩn chiếm thức phong dù sao tịt cũng mới xuất phẩm một đống cất chó bọn họ thế nhưng là dòng d ã làm bốn năm lao bắt khoái hoặc chủ thậm chí có một loại thuyết pháp bây giờ tại trò chơi trong vòng lưu truyền rộng rãi cái kia chính là nếu như đem con mẹ lạ so sánh tư nhân nhà vệ sinh như vậy vân uy chính là mắt xích nhà vệ sinh công cộng mà ụm sộp chính là nhà này mắt xích nhà vệ sinh công cộng bên trong hạ n xí cái thí dụ này không thể không nói rất bẩn nhưng mà cực kỳ thành khẩn a thầm rượu rượu lớn thụ chấn động ta lão thiên ngồng a ta thì ra tưởng rằng lúc trước c o mẹn là núi bản phòng làm việc cùng tiểu tuyển phòng làm việc cũng đã là vô địch thiên hạ nát bà nội không nghĩ tới a không nghĩ tới thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ trên thế giới này vẫn còn có một cái như vậy đ ỉ n h cấp đoàn đội chờ đợi ta đào mất ba hóa a ba thầm rượu rượu con mắt một lần liền sáng lên xoay người lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cố thịnh nói rõ chi tiết nói ách a cố thịnh bị tiểu na cha biểu lộ giật này mình hơi sưng s ở tiếp theo đem chính mình hiểu biết đã có liên quan tới ủn xộp tương quan tình huống từ đầu trí cuối cùng tiểu na cha đều nói một lần không sai tất cả tình huống trong đó đại bộ phận là có liên quan tại ủn xộp mặt trái tin tức dù sao bọn họ từ khi gia nhập vân uy về sau cũng không cái gì chính diện tin tức thật ra cố thịnh là thật tâm thành ý muốn thu mua dưới bản thân ông chủ cũ hắn cũng được há miệng liền sưu nói á d ụ c tiềm lực vô hạn chỉ cần chúng ta lần này thừa dịp giá thấp cầm xuống á d ụ c về sau mang đến cho chúng ta í t lợi nhất định là nhiều vô số kể tài nguyên quân quận một vốn bốn lời nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút tư tình là tư tình công tác là công tác bây giờ tiểu na t r a mặc dù đã toàn diện tháo tổng giám đốc nhâm chức vụ tòa chấn chủ tịch trên lý luận mà nói công ty tất cả sự vụ lớn nhỏ hắn đều có quyền định đoạt thậm chí không khoa chương nói mỗi ngày tan sở về nhà một lần hai người bọn họ ở trên bàn cơm nói chuyện cái k i a chính là hoàng kim chi phong cao nhất ban giám đốc ý kiến mà tiểu na cha đây lại cho tới nay đều hết sức nghe hắn quả thực đem hắn trở thành hoàn toàn trụ cột chính mình là cái vật biểu tượng nhưng càng là như thế cố thịnh thì càng không thể v ư ợ t hơn công ty cuối cùng vẫn là tiểu na cha chiếm hữu cổ phần đầu to động một t í tám chín ngàn vạn kế hoạch thu mua nhất định phải là phải do tiểu na cha làm quyết định mà bản thân cũng có nghĩa vụ hướng nàng đầy đủ nói rõ cái này thu mua tính nguy hiểm tình huống đây cơ bản cũng là như vậy cái tình huống cố thịnh giới thiệu xong cái này thế giới song song áp dụng tình huống về sau thậm chí cũng hơi bản thân hoài nghi hoài nghi mình rốt cuộc muốn hay không thu mua như vậy người một nhà người kêu đánh phòng làm việc hoài nghi bọn họ rốt cuộc có đáng giá hay không thu mua có thể đoán được là nhà này phòng làm việc như vậy treo biển hành nghề đi ra ở trong nghề về căn bản là không có người mua dù sao nó t i ề n cảnh không thể nói xa vời đi chỉ có thể nói là ngươi nhắm mắt a nghe vậy thầm rượu rượu hai mắt nhắm lại sau đó thì sao nhìn thấy không cố thịnh hỏi trông thấy cái gì thầm rượu rượu như ú v a i ta cái gì cũng nhìn không thấy a đúng rồi cố thịnh gật đầu sững sờ ba giây thầm rượu rượu mở hai mắt ra con ngươi tỏa sáng lộ ra gấu tẹt đi một dạng t r ợ t h i ể u ra biểu lộ a tiếp lấy vỗ bàn tay một cái vậy chúng ta thì càng muốn thu mua thầm rượu rượu hai mắt tỏa sáng dạng n à y một nhà trò chơi phòng làm việc đặt ở vân u y trong tay phung phí của trời điểm ấy ngươi cũng đã nói mà kể từ đó nếu như bọn họ có thể ở trong tay chúng ta hoặc là nói thẳng là ngươi trong tay lần thứ hai phát sáng phát nhiệt chẳng phải là có trợ giúp chúng ta quốc tế trò chơi vòng thanh danh càng tiến một bước、Phúc. nói đến đây thầm rượu rượu chính mình cũng kèm chút nhịn không được gửi phun ra ngoài phát sáng phát nhiệt xin nhờ mua lại cũng chính là cùng chú ý bên trong sinh hoạt một dạng phát nát bốc mùi thôi phải biết bây giờ hoàng kim c h i phong cũng không phải cố thịnh một người liền có thể xuất phẩm cao chất lượng trò chơi giai đoạn đã từng hán lục biên đại giang ba người lại gào to bên trên bao bên ngoài thật là có thể làm ra tinh phẩm trò chơi tới nhưng bây giờ theo công ty thể l ư ợ n g mở rộng giống như là sẽ kỷ rỗ đỉnh phong quốc độ v ệ ý hoạt cái này trò chơi cũng không phải bọn họ cá biệt người có thể chơi c h u y ệ n lại thêm ngoại bộ còn có cò mẹn lạ cùng vân uy nhìn chằm chằm giữ bí mật biến càng là quan trọng bao bên ngoài công trình phạm vi tiến một bước thu nhỏ hiện tại bọn hắn ra trò chơi là tuyệt đối không thể rời bỏ hoàng kim thể nghiệm cùng sật kỳ phải ỷ ngờ hai đại phòng làm việc cố thịnh cái này điên cố nhiên là cái kim cưỡng ngựa nhưng tương tự hai đại phòng làm việc cũng tuyệt đối là bm núp lương c ầ u ngựa tốt phối tốt tiên làm ít công to nhưng hôm nay ủm xộm xuất hiện cái này nhà vệ sinh công cộng bên trong máy bay chiến đấu danh tiếng đề tài s o n g nằm liệt giữa đường cứu cực rất r ư ỡ i người người kêu đánh qua con lửa xé nát trò chơi đẩy ra đừng nói các người chơi không mua tỷ lệ càng lớn biết giống như là hiện tại cao năng tiên phong một dạng mua sắm nổ đờ núi khoản như thế tướng giỏi ta lại có thể nào bỏ qua mua nhất định phải mua thầm rượu rượu thái độ h i ệ n nhiên để cho cô thịnh có chút n g o à i ý m u ố n bất quá càng nhiều thì hơn là vui vẻ còn có chút Giờ khóc giờ cười ngày xưa ông chủ cũ bây giờ liền muốn biến thành bản thân dưới cờ phòng làm việc loại cảm giác này vẫn đủ kỳ diệu bất quá càng kỳ diệu hơn là từ đó cắt ra bắt đầu hoàng kim chi phong đảo ngược thu mua vân u y bánh răng tựa hồ cũng bắt đầu rồi chuyển động xác định có thể thu cô thịnh cũng liền sẽ không có gì nỗi lo về sau lập tức an bài m ọ gì ị dạ nhờ quan hệ dùng nghe hồng một nhà cỡ chung công ty game danh nghĩa tư vấn một lần ụp sộp bán ra tình hình cụ thể chủ yếu chính là vì xác định một lần lần này thu mua theo ụp sộp cùng nhau mà đến còn có cái gì bản quyền mà cái này không phải sao h ỏ i không biết hỏi một chút thật đúng là đem cố thịnh kinh hãi kêu to một tiếng điên cùng lôi mạng báo tắp xe thần trường không c h i ưng cùng khởi nguyên đảo chờ những năm gần đây ụp sộp xuất phẩm qua trò chơi cũng không cần nói thêm tư vấn sau mọi dị dạ hướng cố t h n h báo cáo mà trừ cái đó ra trong tay bọn họ còn có cái hệ liệt bản quyền nghe nói cái x u y di này bản quyền ban đầu là bọn họ bị vân uy thâu tóm trước đó cùng t ố t xuất bản thương nghiệp đạt thành bản quyền bản đức là một bộ hệ liệt tùng thư bản quyền chỉ có điều từng ấy năm tới nay như vậy vân uy vẫn luôn không có cho bọn họ đầy đủ tài nguyên để cho bọn họ xuất phẩm cái x u y di này trò chơi dù sao nói đến đây mọi gì dạ nhún vai cười cười vân uy lúc trước thu mua bọn họ cũng chính là nhìn chúng bọn họ tác phẩm trước nhà giống như là loại này hoàn toàn mới hệ liệt hạng mục đầu tư cao ích lợi không rõ chế tác chu kỳ cũng dài có n ị loại kia thương nhân nhất định là sẽ không đồng ý đã được duyệt a thông suốt nghe vậy cố thịnh hơi nhúng mày hắn tự hồ đã đoán được m ọ gì ị dạ trong miệng cái này hệ liệt bản quyền là cái gì nhưng vẫn là không thể xác định thế là chậm rãi mở miệng hỏi vậy cái này bộ hệ liệt bản quyền tên là mễ quốc chứ danh chống khủng bố kinh dị đại sư thomas lý n a n g cỡ lạn xì、sì、hệ liệt t ù n g thư bao quát săn g i ế t màu đỏ tháng mười số kinh thiên hạch lưới người yêu nước trò chơi cháy mi truy kích vúa m ộ t hớp liền nghe m ọ gì ra nói tiếp c ù n g tế bảo phân liệt dài bậc xịt xú linh hành động toàn cảnh phong tỏa vân vân châu bà ba cố thịnh kém chút trực tiếp từ trên châu ngồi mày dựng lên t i ế n mẹ hắn đại phát Ta liền biết. Ta liền b i giới ế thế t Cho dù là s o n g s o này g t mọi làn c dị gia tuyệt đ là lấy bọn họ t mới vừa nói xong liền nghe đối diện sau bàn làm việc một tiếng vang thật lớn chỉ thấy hắn cố san vậy mà trực tiếp từ trên chỗ ngồi bắn lên tiếp lấy cất bước liền đi tới cửa cố san ngươi m ọ gì ị dạ kinh hãi hắn còn chưa từng thấy cố thịnh động kinh chỉ thấy cố thịnh khoắt tay chặt lại tuần sau ngươi và lão lục đại giang giữ nhà bao quát ổ vệ ý hoạt sở trị ạ mẹ thi đấu theo lời mời hoạt động liền dựa vào các ngươi a a tình huống tới quá đột ngột dù làm ọ gì ra loại này kẻ ra đời cũng không phản ứng kịp vậy ngươi ta và thẩm đồng bay mê quốc vừa nói cố thịnh kéo ra cửa phòng làm việc quay đầu hướng mỏ dị dạ nghiêng một cái đầu mỉm cười đi vân uy diếu võ dương a i làm cao bước tới thuận tiện mở ra đối với bọn họ đảo ngược thu mua ts câu n g u y h n phiếu hết chương này chương ba trăm linh chín dương đại nhân đầu gối cũng sẽ đánh con nhi chương ba trăm linh chín dương đại nhân đầu gối cũng sẽ đánh con nhi đều gần một tuần lễ chẳng lẽ liền không có một công ty tới tư vấn sao có có một nhà nghe hồng công ty game hỏi qua bất quá bởi vì bọn họ thể lượng không lớn cho nên tám nghìn chín trăm hai mươi vạn giá cả đối với bọn hắn mà nói khả năng có chút cao sau đó thì sao liền không có lại điện thoại truy tham có truy tham nhưng mà truy tham hai lần qua đi đối phương liền không lại nghe điện thoại mang ngộ tử một cái ở ngắn ngủi bốn năm thời gian bên trong sáng tạo ra vài tỷ phòng làm việc hiện tại chỉ bán tám chín trăm hai mươi vạn chẳng lẽ bọn họ đều nụ sao ách cái này thứ sáu vân u y tập đoàn phó tổng giám đốc văn phòng vẽ tán mày nhữ lại thành một cái ưu cục vừa vội vừa tức mắt nhìn thấy khoảng cách treo b i ể n hành nghề bán ra ủ t sộp thời gian đã qua gần một tuần lễ nhưng có mục đích đến đây tư vấn thu mua công việc công ty vậy mà chỉ có một nhà không có danh tiếng gì nghe hồng công ty cái này không thể nghi ngờ để cho chủ yếu phụ trách việc này vẽ tạn lòng nóng như lửa đốt phải biết bởi vì cao năng tiên phong sập bản cấp thất bại hiện tại v ì v ẹ n đi đối với bọn hắn vân uy phi thường bất mãn bây giờ bọn họ cấp bách cần cắt giảm chi tiêu đồng thời nghị hết biện pháp đối với cái tia sáu sáu ước đao lỗ thủng lớn làm ra bù đắp mà ở đông đảo biện pháp bên trong bán ra ụm sộp chính là quan trọng một hạng bằng không có nghĩa cũng sẽ không đem nhiệm vụ này trực tiếp giao cho hắn một cái phó tổng giám đốc phụ trách nhưng vấn đề là từ tình huống bây giờ đến xem ụm sộp xuất thủ tiến triển cũng không thuận lợi thậm chí có thể nói là con đường phía trước xa vệ ụm thanh danh qua tối hơn nữa cái này tám chín trăm hai mươi vạn đao định giá cũng thức lúng túng một chút giá tiền này ngươi nói quý đi ngược lại cũng không trở thành đối với xưởng lớn nhóm mà nói không đến một ước liền có thể thu mua một nhà có gần hai mươi năm lịch sử uy tín lâu năm trò chơi phòng làm việc tuyệt đối là một có lợi mua bán nhưng điều kiện tiên quyết là xưởng này thương nghiệp tiềm lực vẫn còn tốt chí ít chí ít không muốn nát nhử hiện nhiên l u ô không quá phù hợp cái này một yêu cầu cho nên xưởng lớn nhóm mua được nhưng không có nguyện ý mua có thể ngươi nói cái tiện nghi này đi nó lại thật có điểm quý đối với một chút cỡ trung tiểu công ty mà nói gần ước đau giá cả mặc dù có thể bắt xuống một người có phong phú trò chơi chế tác kinh nghiệm đồng thời tại xưởng lớn từng có vượt qua bốn năm khai phát kinh nghiệm phòng làm việc nhưng cái giá tiền này lại quả thực cao rồi chút không phải sao cơ trung tiểu công ty game có thể gánh vắt lên huống hồ đồ vật còn không tốt nói trắng ra là hiện tại u tựa như cố thịnh kiếp trước bốn mươi thời đại ba nghìn bảy mươi mỏ thẻ một dạng mua được đại lão đều lên bốn nghìn chín mươi mua không nổi bình dân tha rằng để cho mình một nghìn sáu mươi tái chiến hai năm cũng không nguyện ý dùng tiền làm đoàn chủ mua một mỏ thẻ phi thường xấu hổ vẹ tặn đều nhanh vội muốn chết dù sao nếu như không còn công ty đến đây thu mua bọn họ cũng chỉ có thể đem ụp mở ra ra bán cứ như vậy mặc dù nhân viên bán ra giá cả đều sẽ để cao một chút nhưng mà chỉnh thể đến xem là xa xa không đến được 8.920 vạn đao dù sao bọn họ hiện tại cái này hơn 8.900 vạn đao tương đương với nhân viên bản quyền tổ hợp bao nếu như đem người đơn độc mở hủy ra bán nhân viên giá cả cố nhiên sẽ lên đi nhưng ngơi ư cái này bản quyền bán thế nào đâu có thể tuyệt đối đừng cảm thấy ụp trong tay điểm ấy bản quyền là bánh trái thơ ngon nếu như đem những cái kia chưa bao giờ tại thị trường trò chơi bên trong xuất hiện qua không có đi qua lượng tiêu thụ nghiệm c h ứ n g rác rưởi bản quyền đơn độc chia tách đi ra tiêu thụ độ khó sẽ tiến một b ư ớ c tăng lớn cho nên vệ tàn bây giờ chờ đợi nhất chính là có người nguyện ý đem cái này đ o à n r ắ c rưởi lấy tám nghìn chín trăm hai mươi vạn giá cả tập thể đóng gói mang đi lại chớ xuất hiện ở trước mắt mình nhưng vấn đề là lại có ai biết mua đâu có người tới cửa tới nói thu mua vệ tàn phó tổng chính phát sầu đâu theo tiếng đập cửa vang lên vệ tàn một vị khắc thực tập thư ký gõ mở cửa phòng mang đến tin t ố t thật ngay vậy vệ tàn bông nhiên đứng lên trong hai mắt lấp lóe còn sáng ánh mắt sáng gác chỉ thấy thư ký liên tục gật đầu đầy mặt vui mừng hai vị khách quý bây giờ đang ở công ty lầu dưới vip phòng chờ đợi ngài xem đi đi đi đi mau đi mau vẽ tản không kịp nhiều lời nắm mình lên đổ vét áo khoác mở ra vội vã bước chân liền hướng thang máy đi đến vừa đi vừa hỏi tới là công ty gì nước nào tên gọi là gì cọc cọc d à y cao gót âm thanh đi theo ở vệ tản phía sau theo lễ tân tiếp l à i nói đây là hai tên vip đến từ hoa quốc không có tiết lộ tính danh cùng tên công ty bất quá nói n g à i khẳng định nhận biết hoa quốc ngay vậy vẽ tản hơi xứng sở tiến vào thẳng máy âm thầm t r ậ lưỡi nói thật v ẹ t à n có chút ngoài ý mớn phải biết bây giờ hoa quốc trò chơi vòng đối với bọn họ vân uy có thể nói là địch gì khá lớn không chỉ có nghệ du cùng tấn đằng loại này tính tổng hợp trò chơi công ty thừa dịp bọn họ vân uy hôn l o ạ n điên cuồng cấp đ o ạ t thị trường quốc tế số định mức ghê t ẩ m hơn là hoàng kim c h i phong cái này không biết tự lượng sức mình cỡ chung công ty vụ trộm chơi ám chiêu cố ý cho bọn hắn gài bẫy cho bọn hắn giả thiết kế đề án hố bọn họ trọn vẹn hơn sáu ức mà ở loại này song phương quan hệ khẩn trương thời khắc lại có hoa quốc công ty nguyện ý đột phá hoa quốc trò chơi công ty liên minh phong tỏa cùng bọn hắn tiến hành bàn bạc mua xuống gụt sộp cái này làm người đau đầu gánh b á c thật đúng là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng đinh nghĩ đi nghĩ lại thang máy cũng đã tới tầng một bên ngoài lễ tân tiếp dẫn đã tại chờ v ẹ tản tổng tài vip ở phòng nghỉ xin ngài đi theo ta v ẹ tản gật gật đầu theo sát tiếp dẫn tiểu thư bước chân đi tới vip cửa phòng nghỉ ngơi khi sâu một hơi đem chính mình lông mày rán ra phủ lên thân thiết khuôn mặt t ư ơ i cười gõ cửa một cái tiếp lấy đẩy cửa vào hoan n g ê n đi tới mễ quốc vân uy ta từ xa nói mà đến hoa quốc bằng hữu nói còn chưa dứt lời vệ tản âm thanh liền nghẹn tại trong cổ họng mà bên cạnh hắn tùy hành thư ký càng là lập tức sắc mặt đại biến hai con mắt chừng tăng tròn đã thấy cái k i a vip rộng lớn trên ghế salon giờ phút này đang ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi càng có hai bốn hai năm khóc chừng nữ hai người mặc một bộ màu trắng sữa áo khoác áo lót cao cổ len cạ sơ mì h áo lông mặt tròn mắt to một đầu đen nhánh rủ xuống vai tóc dài sáng loáng lồng đậm trong miệng ngầm một cây kẹo que mà thanh niên thì là một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn tóc ngắn trên mặt góc cạnh rõ ràng tuấn giật ánh lãng giờ phút này chính nửa ở trên ghế salon, hai chân gấp lại, trong tay kẹp lấy một chi khói xanh lượn lờ bốc lên thuốc lá nhã du côn chi xác từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói trước mặt hai người cũng thật là vẽ tản lao bằng hữu bởi vì bọn họ chính là hoàng kim chi phong chủ tịch cùng tổng giám đốc điều hành ceo thầm d i ệ u d i ệ u cố thịnh vẽ tản đầu góc ông một tiếng ấn đường l â y động trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp thần sắc này bên trong có nổi nóng có h o à n g sợ có n g o à i y mớn còn có không thể tưởng tượng nổi muốn thu mua ủn s ổ hoa quốc công ty dĩ nhiên là hoàng kim chi phong hô gặp vẽ tản trực tiếp xứng sở tại chỗ cố thịnh chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí bay thẳng lấy vẽ tản mặt không hơi nào tỉ hiểm vẽ tản tiên sinh vừa mới lời không phải sao còn chưa nói xong vẽ tàn mặt đều xanh l ă n ra ngoài hiện tại liền l ă n ra ngoài nghĩ đến ban đầu ở hoàng kim chi phong bị người chỉ cái mũi mắng lăn cảm giác nhục nhã xông lên đầu để cho hắn không nhịn được muốn dùng nhất khắc nghiệt giọng điệu lệnh cưỡng chế hai người ra ngoài nhưng mà vẽ tàn đem ụ t sộp treo biển hành nghề b á n ra không phải sao ta mệnh lệnh mà là vì vẽ đi ăn bài chuyện này nếu như không làm tốt hai người chúng ta đều phải chịu không nổi còn y cơm thanh hồi tưởng tại trong óc hắn sau nửa ngày vẽ tàn mới cố nén một hơi tích tụ khí đ、so、vệ tản chịu kèm chút phun lộ ra một ngụm màu tới ban đầu ở hoàng kim chi phong bên trong vinh vào hung hăng lời nói tựa như một con bàn tay thô bây giờ kẻo cua lại quạt đến trên mặt hắn phí một tiếng vừa dòn lại vang mấu chốt nhất là đ ố i mặt cái này đổ ập xuống một cái tắt mạnh hắn còn chỉ có thể nhịn mà không thể giống lúc trước thẩm rượu rượu m ộ t dạng trực tiếp bày ra một bộ cho ngươi mặt không biết xấu hổ thái độ quay người nên ngang rời đi b ẽ tàn sắc mặt tái xanh ách là như thế này thẩm t h ẩ m đồng lần này tới chúng ta thảo luận là ụ a s ộ p công việc khảo sát toàn công ty ta xem liền không cần như thế rồi à. nghe vậy thẩm rượu rượu dừng bước lại cùng bên cạnh lao cố liếc nhau một cái cũng là a ân cố thịnh thêm chút suy tư gật gật đầu xác thực không cần thiết vậy chúng ta đi vừa nói chỉ thấy thẩm rượu rượu vung tay lên hai người dựa theo vân uy cửa đại lâu liền cất bước đi ai ai hai vị hai vị hai vị v ẹ tàn thấy tình thế không ổn vội vàng như cái t h ỏ tử một dạng gấp nhảy lên hai bước đuổi theo thẩm cố nhị người hắn làm sao dám để cho hai người cứ như vậy rời đi phải biết hai vị này thế nhưng là không xa vạn dặm từ hoa quốc bay tới mê quốc bọn họ chính là lạ nhàn cũng không khả năng đánh cái bay chuyên môn chạy vân uy đến chỉ vì ở trước mặt quả t h ắ n cái và miệng hoàng kim chi phong di như đến vậy khẳng định chính là ô n thu mua mục đích tới nếu như cũng bởi vì dăm ba câu liền đem vip làm đi thôi đến lúc đó chờ lấy hắn cũng không phải là người lãnh đạo trực tiếp con nịp h nổi giận còn có vị vẹn đi chế tài chỉ thấy giờ phút này vẹn tản trên cổ nổi g ầ n xanh cổ đều bị hỏng lại cũng chỉ có thể mạnh cúi đầu hướng hai người bày ra một cái chê cười là là như thế này bởi vì gần nhất trong công ty sự vật tương đối bận rộn ta sợ không thể cho hai vị biểu hiện ra công ty của chúng ta tích cực một mặt cho nên mới bất quá tất nhiên hai vị nguyện ý tham quan vậy liền xin mời đi theo ta đi ta cho hai vị làm một chút c ặ kẽ giới thiệu vẹ tản răng đều nhanh cắn á t khuất đ ụ tuyệt đối khuất đ ụ nhìn xem vệ tản cái kia cao quý ngang v u n g đầu người sọ tại chính mình cùng tiểu na cha v ê n h váo hung hăng dưới ánh mắt bông u xuống cố thịnh hơi nhún mày xem ra dương đại nhân đầu gối cũng không phải sẽ không đánh con g nhi nha dừng lại chốc lát chỉ thấy thẩm rượu rượu khe vớt cảm nhìn như là đồng ý vệ tản mời nhưng cũng không có lo lắng cấp bước mà là chậm rãi mở miệng nói vệ tản tiên sinh ta không phải là một ưa thích vừa đi vừa về lôi kéo người hiện tại ta có thể đứng ở nơi này ta nghĩ liền đã biểu lộ một c á chuyện hy vọng quý ty không nên trễ lại chúng ta song phương thời gian ân t u t ngay vậy chỉ thấy vệ tạng i ố n g như là táo bón một dạng trên trán nổi g â n xanh cả khuôn mặt đều bị nén thành màu đỏ tía hiện nhiên đã tức tới cực điểm rồi lại không thể không cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này thầm rượu rượu lời nói quá cứng mặc dù n ô n ngữ phía trên vẫn còn tính văn minh nhưng mà giới hạn tại văn minh liên khách khí cũng không tính vây vá hung hăng trong lời nói tràn ngập cao cao tại thượng quý khí c ũ n g không thể nghi ngờ q u y ề n y ta tới chính là nói thu mua ta vô cùng rõ ràng các ngươi hụt sộp bán không được cho nên bây giờ ta chính là ngươi lên đế ngươi tốt nhất nhìn xem rõ ràng đừng cho thể diện mà không cần từ đó cắt ra bắt đầu Ta quy các ủ củ chính là quy củ ba. Mà ở sau đó thu h là Mà đàm quy sau mua ba. ở đó p n bên trong, điểm này, điểm ũ ngươi bị thẩm r u rượu, rượu quán t t quá đương nhiên có thể không tiếp nhận nhưng các ngươi cũng tương tự cần phải suy tính một chút nếu như chúng ta không tiến hành thu mua còn ai vào đây thay các ngươi giải quyết cái này khoai lang bằng tay không cần cùng ta nói một bốn năm trước lợi nhuận là bao nhiêu tài báo đến cỡ nào xinh đẹp ta chỉ nhìn hắn hiện tại một bộ chưa bao giờ đi qua thị trường nghiệm chứng hệ liệt bản quyền còn có cái k i a liền thiết kế đề án đều không có hình thành phế án tiềm lực vô tận hẳn là ngày sau nói tới mà không phải hiện tại cực kỳ đáng tiếc vệ t ạ n tiên sinh trong miệng ngươi cái kia nghe hồng công ty cũng là giúp chúng ta hỏi không phải chúng ta như thế nào lại biết úp bản quyền tình huống là từ đầu đến cuối toàn cầu thị trường trò chơi cũng chỉ có chúng ta đối với úp hơi cảm thấy hứng thú tám nghìn năm trăm chúng ta không thể tiếp nhận bảy nghìn năm trăm a bảy t r ă n tám bảy t r ă n chín miệng lưới s ắ bén có kẻ m ặ cả mặc dù nhìn qua ngồi ở trên bàn đàm phán song phương giờ này khắc này cùng chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả đại gia đại mụ tiểu thương phiến cũng không hề khác gì nhau nhưng trên thực tế cái gọi là đàm phán giá cả cũng đơn giản chính là đơn giản như vậy một mạng thậm chí giống bọn họ loại này lấy vạn đ a o làm cơ sở đơn vị đàm phán tại đàm phán giá cả bên trong đã coi như là cao vô cùng thầm rượu rượu đã từng cùng l a o thẩm tham gia qua một trận ý dược giá cả buổi đấu thầu không khoa chưng nói cái tiết thật chính là â phục dạy ra chợ bán thức ăn song p ư ơ n g mặc cả không gian thậm chí biết chính xác đến nguyên xử phân đó mới gọi chân chính tính toán chi ly mà bây giờ ngồi ở trên bàn đàm phán thẩm rượu rượu liền kế thừa lao thẩm đồng chí tốt đẹp đen ở trên bàn đàm phán h i ể n thị rõ tài phiệt trưởng công chúa cân quắc khí phách thị vào mình là người mua thị trường thẳng đem đối diện v ẹ t à n một đoàn người ép tới đầu cũng không ngẩng lên được trong lúc nhất thời cố thịnh thậm chí thật tại tiểu na tra trên người thấy được thẩm vạn lâm ả n h tử có một loại thẩm rượu rượu thế thân là ba nàng cảm giác kỳ diệu cuối cùng song phương lấy tám nghìn một trăm hai mươi chín vạn đao giá cả đã đặt thành chung nhận thức mà cái này cũng đã là vân uy có khả năng tiếp nhận thấp nhất dây giá tiền giá cả đã định về sau sự tình liền thuận buồn xuôi g i nước chảy thành sông về sau sự t ì n h sẽ có chúng ta bên này người phụ trách chuyên môn tiếp nhận cũng hy vọng quý ty giúp cho tích cực phối hợp đứng ở vân u y tập đoàn cửa đ ạ i lâu cố thịnh mỉm cười cùng một mặt tím xanh vẹ tạng ậ t đầu thăm hỏi đảo ngược thu mua một bước đầu tiên cầm xuống ông chủ cũ đặt tháng ba ts vẫn là m ộ ư ơ i một giờ hai canh hết chương này chương ba trăm m ư ơ i anh hùng bất hủ một chương ba trăm m ư ơ i anh hùng bất hủ bên trên nhất định nhất định vẹ tàn lúc này đã não máu cung cấp không đủ cũng không phải bị thẩm rượu rượu trả giá chặt mà là hắn huyết áp gần như đã nhanh đến thực h ạ trời mới biết hắn vì thúc đẩy đơn này suy ý ngẹ n bao lớn một hơi cái kia đã từng bị hắn coi là dễ như t r ở bàn tay hoa quốc công ty nhỏ bây giờ lại trở thành bọn họ kiếm chủ thành bọn họ thượng đế ở tại bọn hắn trong địa bàn đối với bọn họ diêu võ dương oai vây mặt hất hàm sai khiến đương nhiên n à y cũng không phải sao mấu chốt mấu chốt là tại đàm phán quá trình bên trong mẹ tàn tài tuyệt nhìn phát hiện hai cái này người nước hoa thật quá mẹ hắn biết t r ă n g b ớ c loại kia bẩm sinh cao cao tại thượng vị khí quả thực giống như là chuyển thừa từ năm ngàn năm lịch sử lưu lại dưới nội tình bừng dạng thâm tàng bất lậu tự nhiên mà thành so sánh cùng nhau Phản、phất ả n p h bọn họ đây chẳng qua chỉ là hai trăm n ă m lịch sử cái gọi là lão tiền quý tộc chính là một qua mọi nhà tiểu tiểu nhà giàu mới nổi trò chơi trò chơi đánh không lại thu mua thu mua bị phản chế hiện tại liền mẹ hắn trang bức đều không bằng người ta tơ lụa vẹ tàn đều nhanh nổ có thể lại không thể không bảo trì mỉm cười còn may là đàm phán kết thúc bằng không ta đều cảm giác vẹ tàn sắp chết trên bàn đàm phán đi ra vân u y cao c ố thịnh cười ha ha t r e o chọc nói hắn nên thầm rượu rượu một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng lúc trước dám như vậy nói chuyện với ta ngươi để cho hắn chờ đợi sớm muộn cũng có một ngày ta phải đem cái đồ chơi này thu mua xuống tới sau đó để cho cái này đổ con rủa soát nhà vệ sinh đi hoa nghe vậy cố thịnh không khỏi đến hít một ngụm khí lạnh nếch n ế c miệng nữ nhân quả nhiên thù rất dai lại nói liền để ngươi cũng cùng đi nghe được cố thịnh nổ nước bọn thầm rượu rượu quay đầu hung dữ trứng mắt nhìn cố thịnh liếc mắt tiếp lấy giống như là nổi giận con cự u nhỏ một dạng dùng đầu va vào một phát cố thịnh cánh tay thẳng chọc cho cố thịnh cười ha ha kéo qua thầm rượu rượu tiếp lấy giống như là làm ảo thuật m ộ dạng từ bản thân trong cặp công văn móc ra máy ảnh đến vậy liên tưởng niệm một lần chúng ta đối với vân huy tập đoàn đảo ngược thu mua thành công một bước đầu tiên a t h ế thế thẩm rượu rượu ánh mắt sáng lên bật điệu nâng lên cố thịnh cánh tay tiếp lấy giống như là tiểu miêu một dạng chui vào cố thịnh trong ngực cầm qua máy ảnh so với cái kéo tay tới một hai ba q u ả cả gian g i ắ c người đến người đi cũ vàng áo đại lộ số ba bên trên một đôi bích người đứng ở vân huy tập đoàn cao ốc trước cửa t r ụ p trung lưu niệm chỉ bất quá hắn hai ăn mặc tựa hồ đối với vân huy mà nói chẳng phải các tưởng ta nên lại cầm cái dây xích sắt ngươi nên lại cầm cái khóa sau đó hai ta lại đỉnh hai mũ một cái viết vừa thấy phát t ả i một cái viết thiên hạ thái bình đối với cái này cố thịnh đánh giá như thế thẳng chọc cho thẩm rượu rượu k hành khách cười không ngừng theo ụp sộp thành công thu mua thẩm rượu rượu tâm trạng một m ả n h tốt đẹp đây chính là cái hiếm có qua con lửa a khá lắm cái này nát như tên tuổi đi lên b ã i xuống sau này trò chơi còn không chỉ như vậy hết hạn đến ngày mai tám giờ tối hậu vệ y hoạt tiêu thụ biên lai liền đem nên đón kết quả cuối cùng lúc này khoảng cách biên lai hết hạn còn có một ngày rưỡi hạng mục con ổ vệ y hoạt hạng mục đầu tư kim n ạ c h một ba mươi tám ước đao hạng mục kết toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất một nghìn không trăm mười tám lần không lần trước mắt doanh thu kim n ạ c h một mười chín ước đao dự tính hoàn lại tiền kim n ạ c h một trăm chín mươi ba bốn mươi hai ước đao còn thừa kết toán thời gian ba mươi b ố giờ hai mươi tám điểm mười tám giây không sai hết hạn đến bây giờ ổ vệ y hoạt tổng doanh thu tổng cộng là một mười chín ước đao khoảng cách một ba mươi tám ước còn có đoạn khoảng cách đương nhiên bây giờ cái này một mười chín ước đao đã là bài trừ sân thượng chiết khấu sau kết quả trên thực tế ổ vệ ỷ hoạt bây giờ tiêu thụ nạch là muốn so với cái này lợi nhuận cao hai mươi lăm phần trăm tổng tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc ước chừng tại hai trăm sáu mươi b ố vạn bộ khoảng t r ư ờ n g sáu ngày tổng tiêu hai trăm sáu mươi b ố vạn bộ bình quân mỗi ngày bốn mươi b ố vạn bộ mặc dù cái thành tích này cũng đã bao hàm bọn họ dự bán đi nhưng dù vậy cái này tiêu thụ thành tích y nguyên có thể dùng khủng bố để hình dung phải biết trước đó vô luận là áo lặt vẫn là ga đần ổ phạ rỡ hoặc là a o bảy út hoặc đỉnh phong quốc độ đều không thể tại đơn tuần lập nên qua siêu trăm vạn tiêu thụ ghi chép thậm chí, cho tới trước mắt bọn họ xuất gia phẩm tất cả buồn s ố m à tỏ s ầ n s ố gì trong trò chơi duy nhất tuần đầu hơn trăm vạn lượng tiêu thụ cũng chỉ có sẻ kỳ rộ một bộ còn vẹn vẹn vượt ra khỏi trăm vạn một cái số lẻ nhưng bây giờ ngắn ngủi sáu ngày bên trong ổ vệ ỉ hoạt liền đã sáng tạo ra cao tới hai trăm sáu mươi b ố vạn bộ lượng tiêu thụ cho dù là bài trừ dự bán cái kia tám mươi mốt vạn bộ nó sáu ngày lượng tiêu thụ cũng đã đạt đến một trăm tám mươi ba vạn bộ cao hơn sẻ kỳ rộ một mạng lớn nếu là đơn thuần thị trường như vậy không hề nghi ngờ ổ vệ ỉ hoạt là thành công hơn nữa phi thường thành công nhưng nếu như là ở thẩm rượu rượu hệ thống biên lai、like、bên trong nhà có thành công hay không thật đúng là khó mà nói dù sao dựa theo thẩm rượu rượu trước đó tính toán tại trong vòng một tuần ổ vệ ỉ hoạt muốn hồi vốn tổng lượng tiêu thụ liền cần đạt tới ba trăm linh sáu vạn bộ trở lên đơn t u ầ n hơn ba trăm vạn bộ điều kiện này không thể bảo là không khắc nghiệt dù là ổ vệ ỉ hoạt cường hành như vậy thành tích bây giờ khoảng cách ba trăm linh sáu vạn bộ hồi vốn mục tiêu còn kém c h ọ n vẹn bốn mươi hai vạn bộ nhưng hôm nay dựa theo hiện tại tiêu thụ tình huống đến xem nếu như bài trừ dự bán tích lũy tám mươi tám vạn bộ cùng ngày đầu thành tích bạo 2648148 như vậy cái này năm ngày 135 vạn bộ thành tích bình quân xuống tới mỗi ngày cũng chính là tháng một năm 27 vạn bộ khoảng t r ư ờ n g khoảng cách hồi vốn tranh lệch 42 vạn bộ còn rất dài một khoảng cách mà lần này thầm rượu rượu lại không cần làm ra bao lớn hao tổn dù sao 1.018 g h i bộ phản lợi bội xuất ở nơi này b à i biện cho dù nàng chỉ là tùy tiện thua thiệt cái mấy trăm vạn cũng liền một hai vạn bộ trò chơi liền có thể thu hoạch được một bút mấy trăm triệu thậm chí mười mấy ước đao khổng lồ hoàn lại tiền gần như chính là chắc thắng đúng gần như dù sao ngay tại ngày mai năm giờ d ư ớ i c h i ề u một t r ậ n t ừ mễ quốc tuyên nghe hồng nhì cố lại hoa quốc cá mập lệ dễ ảm liên cùng tổ chức ổ vệ ủy hoạn sở trị ạ mẹ thi đấu biểu diễn tổng quyết tái liên muốn ở chính giữa kinh ninh đón cuối cùng đại quyết chiến mà lúc này khoảng cách ba trăm linh sáu vạn bộ mục tiêu còn lại mười tám vạn bộ mặc kệ các ngư i người nào thắng ta đều chắc tháng ba n g à y kế tiếp trong kinh đô quốc tế hội triển lãm trung tâm số hai quán từ tam vương lệ dễ ảm sân thượng liên hợp tổ chức hoàng kim chi phong tải trợ tiền thưởng ổ vệ y hoạn sở trị ạ mẹ thi đấu biểu diễn tổng q ế t tái chính thức khai hỏa mà lúc này c ù n g cố thịnh song song ngồi ở chỗ khách quý ngồi thẩm rượu rượu mặc dù trên mặt mang theo tàu xe mệt mỏi thân sắc nhưng mặt mày ở giữa lại khó nén vẻ vui mừng tất cả đều n ắ m trong tay hai ngày này hành trình mặc dù dày đặc sự v ậ t phong phú nhưng đối với thẩm rượu rượu mà nói tuyệt đối cực kỳ đáng giá dù sao chuyến này xuống tới không chỉ có thu mua ủa u ộ m cái này tiếng xấu vang rền cứu cực rác r ờ i trò chơi phòng làm việc còn thuận tiện đi vân uy r ư ợ u võ dương ai một trận xả được cân giận mà bây giờ lúc mười mấy ư c thậm chí vài tỷ hoàn lại tiền cũng là ở trận này quốc tế sở chệ ạ mẹ thi đấu biểu diễn hạ màn kết thúc về sau, đánh vào nàng tài khoản bên trong. nhìn thời gian một chút còn t h ư a kết toán thời gian hai giờ mười lăm điểm ba mười tám giây còn lại hai giờ nhưng lại còn kém trọn vẹn mười tám vật bộ thầm rượu rượu đem ánh mắt để lên sân khấu màn hình lớn mặt mày hớn hở dơ cao chở lấy một cái thắng chữ a i á n g lông tại khán giả nhiệt liệt trong tiếng hoan hô chỉ thấy trên màn hình lớn tranh tài hình ảnh hiện hiện mà cùng lúc đó một nam một nữ hai tên bình luận âm thanh cũng vang lên theo tốt theo chúng ta song phương tranh tài đội viên chuẩn bị ổn thỏa trận này kịch liệt cháy bỏng bo năm đại chiến cũng cuối cùng đi tới bọn họ nhất quyết thắng bại tri địa như vậy phía trước bốn trận đối cục bên trong đây chúng ta thấy được hoàng kim thể nghiệm đội ít tờ tờ khủng bố nhắm chuẩn năng lực cũng nhìn thấy sật k ỷ phải n g h ngờ đội học t ặ n đại truy đặc sắc một truy năm như vậy hiện tại liền để chúng ta tiến vào bổn u tràng tranh tài cuối cùng quyết thắng một ván không sai tại a trận đấu này cuối cùng trong quyết đấu dự thi song phương đều sẽ bản thân đội ngũ tên đội thành hoàng kim chi phong giới cờ hai đại phòng làm việc tên mà sở dĩ dạng này sửa chữa một là vì phối hợp cuộc biểu diễn này thi đấu thứ hai cũng là bởi vì song phương đội ngũ thật ra cũng là quốc tế quân liên hiệp mà cũng không phải là nào đó một quốc gia sở chệ ạ mẹ tạo thành đội ngũ giống như là hoàng kim thể nghiệm trong đội đã có đến từ hoa quốc ít tờ tờ cũng có đến từ thủy điện tiệu mà sơ kỳ p h ơ ý ngờ trong đội đã có đến từ mẹ quốc cọc tản còn có đến từ nghe hồng anh thụ cho nên tại cuối cùng đối cục bên trong song phương đều dùng phòng làm việc tên át chủ bài chính là một cái làm việc để cho hoàng kim c h i p h ò n g nội chiến tốt chúng ta nhìn thấy bây giờ song phương đều đã sẵn sàng ba hai một theo bình luận âm thanh vang lên tất cả khán giả ánh mắt cùng toàn cầu tam đại lợi c h dễ ảm sân thượng trên mạng khán giả ánh mắt tất cả đều hội tụ đến tranh tài trên tấm hình vo năm tổng q ế t tái cuối cùng một trận một ván cuối cùng bắt đầu tranh tài suy theo hai c h i đội ngũ chuẩn bị phòng đại môn mở ra hoàng kim thể nghiệm cùng sật kỳ phải nghi ngờ các đội viên nhao nhao như mạnh thu x u ấ t lồng hướng về điểm p h ó n g đi eliot là một t â m chiếm chút đồ a điểm vu hải bên cạnh hải đang phía dưới địa hình mặc dù không tính không phức tạp nhưng lại mười điểm nhỏ hẹp chỉnh thể đột xuất một cái vật lộn không chỉ có như thế bởi vì a điểm bên cạnh làn c a n cũng có thể bị đánh nát cho nên chúng ta song phương các đội viên phải đặc biệt coi chừng bị đẩy ra địa hình tạo thành địa hình dết xác thực hơn nữa chúng ta cũng nhìn thấy song phương lựa chọn dùng cũng là song t tổ hợp hoàng kim thể nghiệm bên này song tê vì tuyển thủ ít dạ cùng i ự u đại truy mà đổi thành một bên sật kỳ phơi y ngờ song tê thì là anh t h ụ ấm tư ngừng lại cùng ngọc tàn đại truy đây là một trận song phương đại truy đ ọ sức ca xác thực song phương bắt đầu tiếp xúc theo bình luận đơn giản nói song phương một chút đội hình tại khán giả càng nhiệt liệt trong tiếng hoan hô chỉ thấy ở k i a hệ li ô tuyết t bạch hải đ ă n g điểm khoảng chừng hai đầu hoàng kim thể nghiệm đội cùng sật kỳ phơi y ngờ đội bắt đầu rồi lần đầu tiếp xúc cộp cộp cộp đáp ba mà theo ít tờ, tờ dẫn đầu khai hỏa hai nhóm đội ngũ cũng lập tức giao chiến đứng lên chỉ một thoáng chỉ thấy sật kỳ phải n g h ngờ đội pháp gà đằng không mà lên nhắm ngay hoàng kim thể nghiệm hàng sau chính là một trận chuyển vận ngưu toan vòng qua đại truy phòng thủ đổi tại điểm mở ra trước đó trước đối với đối phương tạo thành giảm quân số nhưng mà tên này tuổi trẻ phát gà trung bi là coi thường ít tờ tờ nhắm chuẩn kỹ thuật nám cho ta chỉ xanh mẹ ngươi dám ở trước mặt ta bay cùng cột một tiếng cầm trong tay trị liệu quyền trượng nắm hoán đổi liên tuyến hình thức ba mươi khủng bố tăng tổn thương ra chỉ phía dưới chỉ thấy ít tờ tờ nâng lên x u n g trường kinh khủng kia nhắm chuẩn năng lực để cho hắn đầu nắm giống như là hút tại pháp đầu gà bên trên một dạng c ộ n c đát ba cao cao cất cánh pháp gà lập tức tán huyết mà tên i đội viên kia cũng là rít lên một tiếng vội vàng điều chỉnh phi hành tư thái quay đầu liền hướng lầu hai bùng kẹ bên trong đâm vào nhưng mà hắn lần này cử động có thể không nghi là hại khổ sau l ư n g theo hắn t i ê n sứ liên tuyến phi hành quán tính phía dưới pháp gà hạ xuống không thể nghi ngờ là đem sau l ư n g t i ê n sứ trong không mà ít tờ tờ chờ chính là giờ khắc này p h ị c gian g g i á c đ ổ i đạn kinh động như gặp thiên nhân cùng súng biểu diễn thẳng nhắm trúng toàn trường người xem một mảnh t é t lên gieo họ đột đột đột đột đột đột, đột nhiên suy doanh ba Bó phi đạn quần c u ộ n trong x ư ơ n g mù dày đặc chỉ thấy s ấ t kỳ phải ý ngờ thiên sứ giống như là rượu đứt dây một dạng tại chỗ liền bay ra ngoài phơi thây tại chỗ cực hạn hoàn mỹ cùng súng khủng bố nổ đầu s á t suất hoàng kim thể nghiệm đội ít tờ tờ dùng thực lực mình hướng đối phương chứng minh rồi ở một cái có thể so với bậc hạc bảy mươi sáu trước mặt vô luận ngươi kinh nghiệm có nhiều p h o n g phú là một tên pháp gà cũng đừng tùy tiện cất cánh dù sao ngươi chỗ đối mặt là một cái so chiến thuật kính quang lọc tinh chuẩn hơn định cấp thiên tài thiếu niên ba mà hoàng kim thể nghiệm đội cũng giống là khởi động xe tải lớn một dạng tại vạn cùng đại truy dẫn đầu t h ẳ n g tắp điên c u ồ n g tràn vào điểm bên trong bạo tạc giống như giao chiến hết sức căng thẳng ấm thư ngừng lại súng điện điện quang lấp lóe đại truy sóng s u n g kích khai sơn liệt điện âm âm súng lục tiếng kèm theo tia chớp nổ đùng đinh đinh đánh đao thanh bên trong mau lẹ phi tiêu kinh xạ đẩy xuống ốc t à n đại truy xuất thần n h ậ p hóa vậy mà tại vạn quân từ đó tinh chuẩn định vị đến nguyễn thị đem hắn đẩy tới vách núi a thiên chơi ạ nguyễn thị vậy mà thông qua một cái lóe lên lại ngoan cường mà leo lên ốc tan bị tú s ắ c k ỳ phải nghĩ ngờ mắc cờ lôi lấy k ỳ nhân c h i đạo hoàn trị một thân c h i thân cách rời thiên sứ bị tia chớp định trụ trực tiếp một đợt sáu liên phát mang đi bất quá ít tờ tờ cũng vì hắn thiên sứ báo cái này sau súng mối thủ song phương giao chiến tiến vào gây cấn nhưng ít tờ tờ nương tựa theo bản thân mãi đ ổ n g lại còn đang kiên trì đối diện giống như bị điên thế sống chết cũng phải đem cái này có thể so với bậc hặc bảy mươi sáu lấy giết nhưng hoàng kim thể nghiệm bên này nhưng ở thế sống chết bảo hộ ít tờ tờ đại truy không n ú c n í c thậm chí ngay cả vạ đều trở về cho hắn làm bảo tiêu năng lượng ma trận kết nối hiển nhiên kinh nghiệm mười phần cực kỳ hiển nhiên bắt đầu thiên sứ rơi điểm để cho s ậ t kỳ p h ả y n g ờ chịu nhiều đau khổ làm rối loạn bọn họ tiết tấu tấn công cuối cùng một đợt cuối cùng một đợt chúng ta nhìn thấy lúc này điểm bổ sung năng lượng tiến độ đã tới tám mươi chín lưu cho s ậ t kỳ p h ả y n g ờ cơ hội còn sót lại một lần cuối cùng hùng dũng oai vệ khí phép thiên ngang kèm theo lam sắc phương s ậ t kỳ p h ả y n g ờ quy mô tiến công chỉ nghe một tiếng bạo giống giống ba nguyên thủy nổi giận s ậ t kỳ phải n g ờ tinh tinh đội trưởng ấm tư ngừng lại như là bỏ đi dây cương cho hoang xông vào điểm bên trong liền bắt đầu vũ động hai tay đem hoàng kim thể nghiệm nhân viên toàn b ộ xáo trộn trong lúc nhất thời hoàng kim thể nghiệm đội ngũ trận hình loạn cả một đoàn mà sơ kỳ phải ý ngờ cũng thừa cơ tiến nhập điểm bên trong đem hoàng kim thể nghiệm điểm nội nhân viên đánh giết hầu như không còn nhưng mà ngay tại cuối cùng thiên sứ cũng bị bức tử trong góc bị theo kịp mắc cờ lôi thương đánh chết thời khắc sơ kỳ phải ý ngờ điểm bổ sung năng lượng tiến độ vừa mới lên tháng hai liền nghe một tiếng khét ê từ nhỏ hẹp điểm ngoài cửa chuyển đến cái này quá ìm ba ba một giây sau suy ba một khung lóe da không ổn định dòng điện to lớn bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn rộng mở khoang điều khiến mở lấy không thể địch n ổ i tư thái tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng đ ô n g nhiên xông vào điểm bên trong ngay sau đó vênh ba song sát chi vật kỳ hiệu cua dạ kỳ hiệu v ẽ n t a kỳ hiệu h ẹ t xạ kỳ hiệu và đại chiêu h ẹ t xạ kỳ hiệu ít bước vào điểm bên trong m ớ i hoa ba toàn t r ư ơ n g bạo tạc hết chương này chương ba trăm mười một anh hùng bất hủ hai chương ba trăm mười một anh hùng bất hủ dưới v ì khách tới thăm tám mươi lăm minh chủ tăng thêm ta thảo ba ít châu và ba ốc nhật mẹ nó cái này đại chiêu quá bất hợp lý trực tiếp nổ chết sáu cái ít thật xin lỗi ta không nên mắng ngơi ư không xứng với sáu sáu đầu chó ta và sáu sáu không đội trời chung ta và sáu sáu có phúc cùng hưởng mẹ vị này càng là trọng lượng cấp ha ha ha ha ha ta thao cái này tự bạo xe tải thật quá đặc gác ném ra thời điểm các ngươi làm một chút cảm giác tội lỗi đều không có a bt không chỗ nào sâu vị quen thuộc đề nghị đem bt ở nơi này trong trò chơi ngón tay cái động tác đổi một lần đổi thành ngón giữa ha ha ha ha ha ha thảo có hình ảnh trước hạ một thành toàn trường manh động cùng mưa đạn lập tức bạo tạc để cho trên mạng họ phờ lìn không khí một mảnh nóng này thậm chí ngay cả thẩm d i ệ u d i ệ u cũng đi theo toàn trường khán giả vì vừa mới đặc sắc thao tác nhảy cấm lớn tiếng khen hay cứ việc tại ở sâu trong nội tâm thẩm d i ệ u d i ệ u một mực mong m ỏ i lão cố có thể thả đ ồ nước làm một chút nát trò chơi đi ra cũng làm cho nàng hơi kiếm chút hoàn lại tiền nhưng không thể không thừa nhận là mặc dù đại đa số tình huống d ư ớ i nàng đều không thể đạt được c ơ c muốn nhưng lão cố trò chơi mang theo cho nàng thể nghiệm lại làm nàng cảm thấy từ đáy lòng say mê nàng sẽ vì bt hy sinh mà rơi lệ sẽ vì lao dôn cùng tiểu khê ở giữa tình yêu cảm động sẽ vì leo cùng v i n c e n t ở giữa ràng buộc chỗ xoắn suýt cũng đều vì h vệ ý hoạt bên trong đặc sắc phối hợp mà nhảy cấm đây là một cái cái muôn màu muôn vẻ thế giới đây là một cái từ cố thịnh vị này đỉnh tiêm siêu tân tinh trò chơi nhà thiết kế chỗ cấu trúc đứng lên nguyên một đám đặc sắc thế giới vô số người chơi điên cuồng vì đó cảm động vì đó gieo họ chính như cái này kịch liệt mà đặc sắc tranh tài hỏng hỏng ván thứ hai ngay từ đầu sơ kỳ phải ý ngờ tựa hồ liền đem tất cả toàn bộ ánh mắt hội tụ đến ít tờ tờ binh sĩ bảy mươi sáu trên người ba trăm linh ba vững bước tiến lên để cho hoàng kim thể nghiệm khá là đau đầu vài bên trong các tháp tác dụng quá rõ ràng đoàn đội hình tăng thêm tê tác dụng tại thời khắc này bị phát huy phát huy vô cùng tinh tế nàng chỉ mỗi mình đầy đủ thịt còn có thể đem trong đoàn đội mỗi người đều biến thịt chỉ cần nàng không chết như vậy trận này đoàn chiến liền có thể vô hạn mà mang xuống nhưng vấn đề là muốn đánh g i ế t vài bên trong các tháp đối với hoàng kim thể nghiệm mà nói tựa hồ thật hơi cố hết sức dù sao sơ kỳ phải ý ngờ bên này đội hình thế nhưng là song thuẫn mà chúng ta nhìn thấy hoàng kim thể nghiệm bên này cũng là tại thiên sứ rơi điểm về sau bị đổi ra khỏi điểm bên ngoài mà nắm thì là nghe theo đội trưởng chỉ huy lựa chọn có được cấm liệu năng lực gà mụ mụ anna khắt chế đối phương tạ tiên chân này lời con chưa dứt phịch liền nghe trong sân một tiếng v a n g nhỏ mắt thấy phe mình chiếm chút bổ sung năng lượng đã vượt trên bảy mươi phần trăm vải bên trong các tháp tựa hồ hơi đắc ý quên y hình một cái chạy chỗ vô ý vậy mà vượt qua học tán đại truy h ộ thuẫn muốn cấp tiến hướng trước đem đối phương lại bước lui xa một chút nhưng mà chính là một cái như vậy điện quan g hỏa thạch lập tức nằm anna đưa tay một cái giấc ngủ trầm trực tiếp liền đem vải bên trong các tháp đánh ngất xịu trên mặt đất đ i ệ n quan hỏa thạch cứ việc trong chấp nhoáng này phi thường ngắn ngủi nhưng cũng đầy đủi làm ra phản ứng c ông kích. Ông ba trong n g a y mắt hoàng kim thể nghiệm sáu người giống như là như bị điên vô ý thức xông về phía trước lên có thể một giây sau tùy ý khai hỏa vảnh à một mực cần nấp tại lớn nhỏ thân truy sau mau mùa anh thụ đột nhiên một tiếng q u á t lớn một cái màu tím lỗ đen trong phút chốc liền rơi vào tại hoàng kim thể nghiệm đám người dưới chân đem bọn hắn hấp dẫn tới cùng một chỗ ngay sau đó hàng sau bên trong sơ kỳ phải ý ngờ ga mụ mụ anna cũng là tùy theo phát xạ đại chiều cường hóa kích tích tố mục tiêu trực chỉ đại truy học tàn ngươi được cường hóa nhanh lên trong chấp nhóm này động lực tiểu tử đâm kích thích tố thần kỳ thể nghiệm để cho học t ặ n lại một lần nữa lâm vào quen thuộc điên cuồng suy trong tay cự truy phun ra hòa diễm đối mặt với tập hợp một chỗ hoàng kim chi phong đám người như là trên trời rơi xuống ma sử ẩm vang đ ệ n xuống an ta một truy ba v â n h ngay sau đó loạn phi phong chủ y pháp đại h i ể n thần uy trên người b ư ớ c lên dòng điện làm quang học t ặ n huy động đại truy một truy một cái đinh đinh đinh vu hồ ba cuối cùng không lo sợ công kích là để lại cho một ván chức mở vợ tở từ ít cầm đào d a vâng đốt đẹp chi bất kỳ hiệu quota kỳ hiệu v e n t ạ kỳ hiệu hẹn xạ kỳ hiệu điên lần này đừng nói khán giả ngay cả bình luận đều điên vốn là ngồi ở bình luận sau đài nam bình luận trực tiếp nhảy dựng lên huy động hai tay thắng liên tiếp kinh hô kích thích tố đại truy không thể đ ị ợ h nổi giờ k h ắ c này cục tờ động lực tiểu tử đỉnh phong quốc vương linh hồn p h ụ thể hắn không là một người đang chiến đấu thực sự là giống như trên trời hàng ma chủ thực sự là nhân gian thái tuế thần cái này duy nhất mắt thấy nam bình luận nhìn mình nữ bình luận hiển nhiên không phản ứng kịp vô ý thức tiếp góc dạng châu bỏ ha ha ha ha ha ha ha tiếp đ ư ợ c tốt toàn trường cười vang châu bò ta chỉ có thể nói câu này châu bò thật tinh túy bình luận lao ca làm cả một đời cũng họng đều hô khản đều không có câu này châu bò tới châu bò có một loại tấp d ừ n g nhưng không hoàn toàn tấp d ừ n g đẹp ta con mẹ nó chết cười thật có tiết mục trò chơi này tranh tài ta nói lời nói thật so ạ vẻ xinh đẹp chủ yếu là quá kịch liệt hơn nữa hai cái này trận đại chiêu đều quá đặc sắc đồng dạng người qua đường đối cục bên trong đều đánh không ra từng cái dưỡ vạ cùng gì nhặt mộng tưởng ta phát hiện tranh tài người đều đứng vững gấp a gần như không có tụt lại phía sau nhất là ba trăm linh ba bên kia xác thực thật ra nếu không phải là hoàng kim thể nghiệm bên này tìm tới dây truy mọi cơ hội ba trăm linh ba bên này đ o à n diện tỷ lệ là so hoàng kim thể nghiệm lớn đừng nhìn người ta đứng gấp trên thực tế đại chiêu tới đều có lẩn tránh bố cục hai cái này bản đại chiêu nhìn xem không não nhưng mà cái này tìm mình tuyệt đối không phải người bình thường có thể bắt được không sai nhất là vừa rồi cái này một đợt phối hợp anh thụ a cống tăng thêm a n na c h â m quá mấu chốt cảm giác giống như là hoàn toàn không giao lưu tình huống dưới vô ý thức đánh ra sao quả nhiên là thi đấu biểu diễn a thật mẹ hắn đặc sắc lúc đầu không có mua trò chơi nhưng mà trận đấu này thấy vậy ta nhiệt huyết sôi trào chỉnh một cái đi ta thao thật khẩn trương a một ván cuối cùng cuối cùng một nhỏ cục các ngươi đều ép ai vậy ta ép tới động lực lao tử s t kỳ phải n i ngờ ta ép sắt treo bức ít tờ tờ hoàng kim thể nghiệm cái này quá cháy bỏng không dễ nhìn ai thua ai thắng a cuối cùng một trận cuối cùng đại quyết chiến theo song phương lần nữa chuẩn bị ổn thỏa bình luận âm thanh thậm chí đều hơi kích động run dày một tuần lễ tuyển bạn cùng chiến đấu trọn vòng vòng bán kết định phong khảo nghiệm bo năm đại chiến một ván cuối cùng song phương lẫn nhau giao kinh diễm đại chiêu phía dưới san bằng điểm số một ván cuối cùng cuối cùng một nhỏ cục tất cả tựa hồ cũng tại lúc này về tới nguyên điểm thi đấu đánh cờ cháy bỏng lôi kéo rốt cuộc cái nào một c h i đội ngũ có thể nâng lên tam đại sân thượng cộng đồng tán thành trao tặng canh gác lợi ích dễ ảm trên vàng lại là cái nào một c h i đội ngũ có thể ôm đồn hoàng kim chi phong một trăm vạn đao quán quân tiền thưởng thắng lợi tiền su đã ném ra ngoài kế tiếp chính là chứng kiến quán quân tạo ra thời khắc ba hoa ba theo bình luận âm thanh rơi xuống song phương đội viên dốc hết toàn lực tại tân hải hệ leo to t lớn máy xay gió dưới tháp triển khai cuối cùng chiến đấu mà toàn trường tiếng hoan hô cũng tại thời khắc này đi tới cao trào hoàng kim thể nghiệm cố lên hoàng kim thể nghiệm cố lên biển người bên trong hoàng kim thể nghiệm đám f a n hâm mộ vì chính mình chỗ ủng hộ đội ngũ h ò hét mà đổi thành một bên s t kỳ phải y ngờ đám f a n hâm mộ cũng mảy may không cam lòng yếu thế s t kỳ phải y ngờ tất thắng s t kỳ phải y ngờ tất thắng không còn chỗ ngồi hiện trường gần như tất cả người xem tất cả đều đứng lên ngừng thở nhìn chằm trận chiến đấu này kết quả cuối cùng ba trăm rồi. Rồi một mươi một chút anh hùng bất hủ ba chương ba trăm một mươi một anh hùng bất hủ dưới vì khách tới thăm tám mươi năm minh chủ tăng thêm hai nguyên bản nàng còn tưởng rằng bản thân biết lương tựa theo châm này một trận chiến phong thần nhưng lại không ngờ đoàn đội câu thông bất lợi tăng thêm ván đầu tiên thắng lợi cấp trên để cho bọn họ cùng nhau tiến lên ở giữa an tràn đầy đối phương đại chiếu cuối cùng bị bàng diện vứt bỏ ván thứ hai trong lúc nhất thời nắm áp lực kéo căng nguyên bản nàng chính là trong đội ngũ duy nhất nữ sinh lại thêm nàng bản thân là cái giải trí sở trệ a mẹ kỹ thuật là còn lâu mới có được tiểu ít cùng ít tờ tờ bọn họ tốt mà bây giờ một trăm dẫn dắt huyết á n càng làm cho nàng thân thể đều đang run run ẩ y vô luận là nhịp tim vẫn là huyết áp đều ở buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì uy giao diện bên trên biểu hiện là màu da cam h i ệ n nhiên cao hơn bình thường tiêu chuẩn cũng không phải cái kia một trăm vạn đao tiền thưởng đến cơ nào mê người dù sao từ khi thông qua một pháo gặp may về sau nắm tại sở trệ a mẹ giới nhất khí vẫn giá cao không hạn trăm bạn đao tiền thưởng phân xuống tới đối với nàng mà nói thật không tính là một khoản tiền lớn mà nàng chi sở dĩ khẩn trương như vậy cùng tự trách nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đó là cái đoàn đội trò chơi nàng nghĩ thắng có thể càng như vậy nàng áp lực tâm lý thì càng lớn thế là xem như nàng có lại cái chốt cho đối tượng ít tờ tờ kịp thời mở lời an ủi không có việc gì nắm chớ khẩn trương ngươi liền nhớ kỹ ngươi đừng chết là được suy nghĩ một chút sư phụ ngươi át chủ bài một cái cái gì quan sát đồng đội trong giọng nói ỷ tâm thanh vang lên cười ha ha át chủ bài chính là một cái đối với thế cục phán đoán sau đó chính là một cái anh hùng đăng tràng là lúc trước mã lao sư tại mở sệ vợ thời khắc cái kia tử thần đại triều bây giờ thế nhưng là canh g ắ t trong vòng luận quần cảnh đặc sắc cũng là mã lao sư một cái duy nhất trang bước đại thành công tràn diện tất cả mọi người ký ức sâu hơn hô t ố t t u t ta ta điều chỉnh một chút nắm hít sâu một hơi bảo mệnh quan trọng anh hùng đăng tràng bảo mệnh quan trọng anh hùng đăng tràng vừa nói song phương một vòng cuối cùng tiếp xúc cũng theo đó khai hỏa một ván cuối cùng cuối cùng một nhỏ cục song phương đều đánh khá là cẩn thận hơn nữa hết sức chăm chú cũng đúng như tên kia mưa đạn người xem nói tới một dạng đừng nhìn trong trận đấu song phương đội ngũ chỗ đứng đều vô cùng chặt chẽ nhưng trên thực tế trong đoàn đội mỗi người vị trí chạy chỗ c h ạ m điểm v â n v â n thật ra cũng là rất có g i ả n g cứu trước hai ván đại chiêu đ o à n diện tình huống không còn có phát sinh nhưng mà lại không tí ti ảnh hưởng song phương chiến đấu trình độ kịch liệt song phương ngơi truy t a đuổi đủ loại đại chiêu cùng nhau thả ra trong lúc nhất thời giữa sân chiến đấu hoa mắt bình luận tiếng kinh hô cùng hiện trưởng khán giả hò hét kêu gọi kết nối với nhau vô cùng náo nhiệt mà song phương thông qua từng vòng từng vòng đọ sức đối với điểm không chế tiến trình c ũ độ nhưng g n nhao a t như mà còn h y b g không mới đợi ầ u kịch hắn dần cắt h u y ể đến hòa thượng gần sát chỉ thấy hòa thượng kia vậy mà bỗng nhiên chắp tay trước ngực đồng thời trên người kim quang nổi lên một phía ba đầu sáu tay phật quang phổ chiếu trốn vào trí đồng vô địch đại chiêu đổi đại chiêu trên lý luận mà nói nguyên thị cái này một đợt là cũng không thua thiệt có thể vấn đề ở chỗ ngay tại hắn bước ra hòa thượng đại chiêu về sau vừa muốn thoát thân đột nhiên c h ỉ cảm thấy cái cổ tê dần ngủ đi、Phích. đối phương ăn nam một c h â m vậy mà tinh chuẩn đóng vào trên cổ hắn ngay sau đó chính là một trận tập kích chuyển vận nguyên thị bỏ mình vê anh ba thính phòng khắp nơi manh động xuống m ộ t khắc theo cân bằng bị phá vỡ giữa song phương đại hôn chiến cũng như bị nhen lửa thuốc nổ đồng dạng lập tức bạo tạc c -c -c -c -c -c -c Vành. Vành! Vành! Vành! lần này không tiếp tục áp dụng ba trăm linh ba đội hình sật kỳ phải nghi ngờ chuyển vận rõ ràng cao rồi rất nhiều gần như là thoáng qua ở giữa hoàng kim thể nghiệm phương t i ệ u đại truy hộ thuẫn liền vỡ tan hầu như không còn tinh tinh đội trưởng nhảy mặt đột nhập nguyên thủy nổi giận mở ra lập tức đem hoàng kim thể nghiệm đội hình đánh vỡ nát hoàng kim thể nghiệm nguyên t h ủ y bỏ mình anh thụ nguyên thủy nổi giận mở ra hoàng kim thể nghiệm tất cả mọi người bị đánh tan trang diện bên trên đại chiêu bay ngang hoàng kim thể nghiệm đám người úc còn không mang nổi mình úc hiển nhiên đã đứng không đúng trợ cướp mà càng đáng sợ là phong lan thảo tung bay đi qua Phong lăn theo ả o loạn trong, đến Hôn tưng bừng bên rồi. h t kèm theo bình luận n hãi. Chỉ thấy cái kia sật kỷ phí kêu sật kia kỷ sợ cái gió đ ộ ngũ cuối cùng, n cuối đầu đội n cao cờ mai bồi l ô i đã đem tay khoác l ê n bên hôn g lăn thảo thổi qua bên chân thương ứng sắc bén rít lên vang vọng toàn trường vừa chưa đã đến phanh phanh phanh phanh, phanh ba nhanh chóng rút súng kình s ạ ở giữa đạn giống như x é t đánh tia chớp lập tức xuyên qua ở đây hoàng kim thể nghiệm đám người đầu song sát chị vật kỳ hiệu của dạ kỳ hiệu vừa chưa đã đến lập tức bạo tạc nam bình luận kích động âm thanh văn lên hoàng kim thể nghiệm nguyên bản còn muốn đem đại chiêu kéo tới nguyên thị trở về nhưng lại quên đi đối phương mắc cờ lôi trong tay cũng nắm đốt đại chiêu cái này một đợt thời gian điểm bắt quá tuyệt vời đột nhiên buổi trưa đã đến để cho sật kỳ phải n g ờ hoàn toàn n ắ m trong tay cái này một cái điểm thuộc về sật ngờ, kỳ phải n g ờ đội truyền kỳ cúc đã từ từ bay lên tam đại sân thượng liên hợp chứng nhận vinh dự đang chờ bọn họ ngạo nghệ tiếp nhận tân truyền kỳ sắp sinh ra chín mươi bảy chín tháng k liên ở tất cả mọi người đều đã chuẩn bị vì sật kỳ p h ả nghi ngờ gieo hỏi khắc đột nhiên tuyển thủ lui phía trên thiêu đốt lên quần quận hỏa diễm tăng ca hai chữ kinh ngạc tất cả mọi người cái cảm phải biết sân bãi lâm vào tăng ca liền mang ý nghĩa song phương bên trong đã có một phương đem điểm đã dẫm vào chín mươi chín mà giờ k h ắ c này tại trong sân còn có đối phương đội viên tồn tại mà một giây sau ở kia một mảnh xôn s a o cùng trong kinh ngạc tại hai tên bình luận thét lên tiếng kinh hô bên trong tại sân kỳ phải ý ngờ tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm bên trong tại hoàng kim thể nghiệm tiểu đội giọng nói thoải mái đầm địa c u ầ n khiếu âm thanh bên trong một đôi màu vàng kim cánh tại hễ li ốt đường ven biển sáng d ư c liệt dương phía dưới đông nhiên mở ra hiểu điệu cao khiết bóng dáng như là tự cựu thiên tri thượng hạ xuống một đôi trong tay ngọc tượng trưng cho hy vọng cùng thương hại màu vàng kim bị bỗng nhiên nâng lên cái tiêu l ó a mắt kim bang giờ phút này nhất định so mặt trời còn n óng ánh hơn trần ổn lại kiên định i ê m thanh vang vọng toàn trường anh hùng bất hủ ba hết chương này tháng tám tổng kết đặc biệt tỏ ý cảm ơn tổng kết mới một tháng bắt đầu rồi khẩn cầu các vị độc giả lao ra đầu nhập bên trên một chương bảo quý nguyệt phiếu và nhỏ cảm kích không cùng mỗi lần đến cuối tháng liền sẽ tổng cộng một cái đơn chương trước đó đơn chương xóa bỏ chủ yếu là thuận tiện các vị độc giả các lao g a đọc cùng nghe sách theo thường lệ, đầu tiên vẫn là cảm tạ các vị độc giả các lao gia ủng hộ mạnh mẽ trước đập mắt ộ t Trước cái, đông đông đông. m quyển sách này đã đi tới bốn vạn sáu cùng đặt trước không có v u a t ử không nuôi nghệ nhân cảm tạ các vị áo cơm phụ m â u ủng hộ với ta mà nói tháng tám là cái dối loạn tháng bất quá mặc dù g ặ p g ề n cuối cùng vẫn là đi tới bây giờ sinh hoạt trở lại quỹ đạo sách tiết tấu cũng bị thay đổi trở về từ đấy lòng cảm tạ mỗi một vị cổ đông lý giải ủng hộ và chỉ đạo ý kiến phía d ư ớ i hồi báo một chút tháng tám đổi mới tình huống tháng này tổng cộng đổi mới 298.242 c h ữ bình quân mỗi ngày 9.612 chữ cái này lượng đổi mới xem như t r ú n g quy t r ú n g cụ đi chính là thời gian đổi mới không quá ổn định điểm này tháng này biết tiến hành sửa lại sau đó theo thường lệ vẫn là sửa sang một chút thiếu chương tháng trước hứa hẹn 19 n g à y 27 tăng thêm bởi vì cá nhân nguyên nhân chống chỗ ba ngày tổng cộng thiếu chương sáu sau tăng thêm kế hoạch kéo dài đến cuối tháng bổ chương bốn cho nên thiếu hai chương sau đó minh chủ khen thưởng tăng thêm trước mắt còn có hai chương c h ư a trả thiếu hai chương bàn bạc tổng cộng thiếu càng chương ố n trở lên vào tháng tám tổng kết cuối cùng khẩn cầu các vị các cổ đông ủng hộ một tấm nguyện phiếu chư quân nguyện phiếu là vải nhỏ to lớn nhất đổi mới động lực quỳ cảm ơn quỳ cảm ơn đặc biệt tỏ ý cảm ơn ở đây đặc biệt tỏ ý cảm ơn quyển sách chư vị minh chủ đại lão cảm tạ b ứ ớ c xuân thu chết vương hồ tây s a u hò hù hò khách tới thăm tám mươi lăm băng tuyết tiểu tuyết nhi ỉm k i h minh hệ cụ gì mười một chư vị đại lao minh chủ cảm tạ đại gia về sau câu chuyện biết càng thêm đặc sắc cuối cùng theo thường lệ dập đầu đông đông đông họ hai nói tốt chế tắc nát trò chơi Tỷ tản phổn chương á i quỷ gì t á n g ba trăm một mươi hai thiên sứ đem ta lớn chết rồi chương ba trăm một mươi hai thiên sứ đem ta lớn chết rồi trọng sinh cùng n g a y dùng đại chiêu giáng lâm màu vàng kim chữa trị thánh quang bảy vây trên chiến trường hoàng kim thể nghiệm các đội viên như là phá đất mà lên tân sinh c ả n h cây một dạng một lần nữa được tạo nên r a mới tinh thân thể tại khói lửa quần quận trên chiến trường một lần nữa đứng lên kinh nghiệm toàn trường đại chiêu một khi thả ra tại toàn thể sật kỳ p h ả ý n g h ờ các đội viên kinh ngạc ánh mắt cùng ngạc nhiên trong tiếng đ ề u sợ hãi Hoa anh,、ba. Hiện hờ thờ thờ thờ thờ, thờ, thờ ba. Châu、bò. Thà thao. Thiên sứ châu bò. Kết thúc rồi nha. phê chiêu hiểm. không thiên không không chú Không phải không theo thị hai. th toàn giao. ba. ba. ra ta ngay trường lần liền nộ. ngờ này sóng nguy người Nàng nếu sân cũng đến. người nàng liền nguyên lên Nguyên bò. bò. rồi đại Cái một Kết Sật cắt cắt, từ mà mà là nàng ngay từ đầu liền theo nguyên thị lên lầu đầu Ốc có có sứ sứ. kỷ Vậy ý ý c h ắ c không được vừa rồi đánh kịch liệt như vậy thiên sứ lại không có ở đây ít tờ tờ n ã i b ồ n g cũng không kịp cắm liền trực tiếp bị miễu s á t rồi thiên sứ một mực trốn ở lầu hai h ú t thuốc tới đầu chó h ú t thuốc thiên sứ quá thảo nhìn đồng đội đều đã chết bay thẳng lên đại chiêu tốt nhất đúng không chỉ có thể nói không hổ là mã lao sư ái đồ ha ha ha ha ha cảnh đặc sắc thuộc về là a n ô bị tư tử thần gián g lâm hệ liệu thiên sứ hàn g lâm ta nguyện xưng là lấy dễ ả m giới âm dương sư đồ đứng đầu cái này đại chiêu quá nổ đặc sắc thấy vậy ta đều nổi ra gà quá mẹ nó đặc sắc giờ phút này toàn trường mấy ngàn người xem tam đại lấy dễ ảm sân thượng đến trăm vạn mà tính khán giả đồng thời gieo họ một lần nữa đứng lên hoàng kim thể nghiệm đội như là mánh hổ xuống núi thằng đem sật kỷ phải ỉ ngờ hướng mà thất linh bắt lạc đủ loại đại chiêu trong tiếng nổ vang làm cho người nhiệt huyết sôi trào chu giải phối nhạc gâm thanh v a n g lên bảy ngày gian khổ á c chiến một trận lại một trận đánh cờ đối cục đặc sắc xuất hiện bo năm đại chiến đã hạ màn kết thúc ta tuyên bố thu hoạch được lần này ẩ vệ ỉ hoạt sở chế a mẹ thi đấu biểu diễn tổng q ế t tái quán quân đội ngũ chính là hoàng kim thể nghiệm đội ba vành vành vành hiện trường màu vàng kim dải lụa màu dâng lên bán ra t là đặc sắc thật quá đặc sắc xưa nay chưa từng có đặc sắc đối cục không nói khoa trương chút nào cuối cùng trận này bo năm quyết thắng cục là hắn xem qua đặc sắc nhất quyết đấu thừa nhận bây giờ ổ vệ ý hoạt còn tại giai đoạn khởi bước lại thêm sở trệ hạ mẹ nhóm đến từ ngũ hồ tứ hải tại chiến thuật chiến pháp bên trên cũng không có đỉnh tiêm chức nghiệp trình độ nhưng mà hoàn toàn là bởi vì như thế mới để cho trận đấu này hoàn mỹ tìm được thi đấu biểu diễn biểu diễn cùng chuyên ngành ở giữa điểm thăng bằng vì toàn cầu các người chơi dâng lên dạng này một trận thao thiết t h n h y ế n đương nhiên như thế cháy bỏng kịch liệt đặc sắc xuất hiện đại chiến n h e n nhóm cũng không chỉ có các người chơi nhiệt huyết hoa quốc đại học nào đó trong túc xá ta thao cuối cùng cái này đại chiêu cũng quá mẹ hắn x o á y rồi à cái này anh hùng như vậy một sao có thể đem người phục sinh nước tương đen khói thiên sứ trước mấy đợt cũng rất đẹp trai à đại truy cái kia ăn ta một truy không mạnh sao ai thảo càng nói càng tới nghiện ta bởi tối muốn đi suốt đêm ta cũng đi ta cũng đi mẹ ngươi xem nhiệt huyết sôi chảo ta cũng mua một cái mang mang t a ta chơi thiên sứ n ã i ngươi quả thật sao nghĩa phụ thật vinh hạnh làm người chó a nghe hồng nơi nào đó sắp phía trên á nổn sumi ma sen p h i ề n phức hỏi một chút cái trò chơi này tên gọi là gì a đặc sắc như vậy sao à đúng vậy a ha người ta đây đều là sở trệ a mẹ đánh thi đấu biểu diễn s ắ c thực rất đặc sắc gọi ổ về ủi hoạt a à a dị gà tủ a dị gà tủ ta xem ván này cũng liền chừng mười phút đồng hồ thiết tấu còn rất nhanh xác thực rất thích hợp công tác về sau về nhà đi lên hai bàn thư giãn một tí lợi hại rất c ả m tạng ta trước viễn trình mua sắm dự trở được đi dạng này về đến nhà liền có thể dung o ạ n thuận tiện thêm một lần các hạ hào hữu sao đương đương nhiên nếu như cho ngài tạo thành khốn nhiêu lời nói ngài đại khái có thể biểu thị từ chối cho ngài thêm phiền thoái đâu có đâu có vừa vặn ta cũng là gần nhất mới tới tay chính cần đồng đội chúng ta thêm một lần hào hữu à. thật sao rất c ả m tạng mười điểm c ả n t ạ không có không có ngài quá khắc khí mẹ quốc nào đó trò chơi cộng đồng trên mạng thảo luận trong phòng hào l y shit. cái này sợ chệ ạ mẹ chèn quá đặc sắc nguyên bản ta còn rất do dự nhưng mà trận đấu này đặc sắc trình độ thực sự là vượt xa ta đón o trước đã mua sắm bắt đầu dự trở có hay không h ả o hữu cùng một chỗ thính ta một người ta cũng là vừa mới mua sắm a a a a các ngươi chờ ta một chút ta ta vào tuần lễ trước mới mua nghệ du ít hai hiện tại vừa mới đem tờ tờ ép đánh xuyên qua đang đánh x ẻ k ỳ rộ ảo cũng mua hoàng kim chi phong trò chơi làm sao từng cái đều chơi vui như vậy a giống như một cái tiến vào co mẫu trong đống nhân vật nam chính không biết nên từ nơi nào bắt đầu rồi đồ g i Lùi, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, người chơi r e o họ người xem xôi chào mấu chốt nhất là cái này dù sao cũng là ba cái quốc gia đình cấp lợi dễ ảm truyền thông cộng đồng liên hợp tổ chức tranh tài cứ việc chỉ là một cái thi đấu biểu diễn nhưng đến đây xem tranh tài các lộ các truyền thông lại nhiều vô số kể ngắn ngủi nửa giờ bên trong trận đấu này bên trong đặc sắc lập tức liền phối hợp thêm các lộ các truyền thông bắt người ánh mắt tin tức tiêu đề tại các đại trò chơi truyền thông trong diễn đàn bốc lửa mà lúc này thầm rượu rượu chính một mặt mỉm cười nhìn đứng ở trên võ đài trao giải cũng nói chuyện lao cố vui mừng biểu lộ giống như là lại nhìn nhà mình rốt cuộc h i ể u được bản thân đi nhà sĩ cầu tử lần nữa cảm tạ tất cả ủng hộ hoàng kim chi phong các vị người chơi cùng các bằng hưu như vậy lần này sở chế a mẹ đấu đối kháng đây cũng là chúng ta một lần tiểu tiểu thử nghiệm mọi người đều biết bây giờ bập thi đấu vòng tròn đã đủ để gọi là f g s loại hình trong trò chơi tương đối thành t h ụ vô luận là so tái tái chế vẫn là tương quan câu lạc bộ vận doanh cùng toàn bộ điện tử cạnh kỹ vòng sinh thái ngắn ngủi thời gian hai năm bên trong bập thông qua lần lượt sửa đổi không ngừng không ngừng hấp thụ người chơi cùng câu lạc bộ ý kiến bây giờ đã bước vào quỹ đạo ổn định vận hành Mà ở về sau t đến lúc đó chúng ta đem giống lần này sở chế a mẹ thi đấu biểu diễn một dạng liên hợp cá mập mỹ cỗ lại cùng tuyệt một đường tiếp tục vì tất cả người chơi cùng khán giả mang đến càng thêm đặc sắc xuất hiện tranh tài điện tử cạnh kỹ thi đấu vòng tròn xem như hoàng kim chi phong cái thứ hai bị đặt vào điện tử c ả n h k ỹ tranh tài hạng mục tin tức này một khi tuyên bố liền lập tức đưa tới toàn trường khán giả nhiệt liệt tiếng hô đồng thời cũng bị tất cả ở đây truyền t h ô n g lấy tốc độ nhanh nhất là ít dễ ảm ra ngoài phải biết khoảng cách hoàng kim chi phong bên trên một cái điện tử c ả n h k ỹ hạng mục ập thành lập đã qua trọn vẹn hơn hai năm trong lúc đó mặc dù có liên quan tới ạp điện tử c ả n h k ỹ hóa tiếng hô cũng phi thường cao nhưng cô thịnh chúng quy là cân nhắc đến ạp xem như tờ, tờ ép miễn phí nhiều người hình thức cũng không thích hợp đơn độc bày ra thành lập điện tử cạnh ký hạng mục đồng thời nó cùng ập loại hình còn hoàn toàn nhất trí. Cho nên cho tới nay a Bẹ c cũng là là một cái đơn thuần trò chơi đối mặt người chơi thị trường tiến hành đổi mới cũng không có dính đến điện tử c á n h kỹ nhưng bây giờ ô vệ y hoạt đến rồi xem như cùng g ặ p cùng a Bẹ c hoàn toàn khác biệt mới hình thức trò chơi thi đấu cùng đặc sắc cùng tồn tại ô vệ y hoạt tuyên bố trở thành hoàng kim chi phong thứ hai lớn điện tử cạnh k ỹ hạng mục đây là cố thịnh nghị sâu tính kỹ tiến hành đồng thời cũng là hoàng kim chi phong đang trải qua hai năm g ặ p điện tử cạnh kỹ hóa thăm dò về sau thành t h u ộ c kế hoạch là cứ việc tại trong hai năm này cố thịnh đối với điện tử cạnh kỹ tương quan công việc cũng không có qua nhiều nữa nặng cường điệu nhưng không cường điệu không có nghĩa là hắn không chú ý tại bậc thi đấu vòng tròn thành lập mới bắt đầu hắn ngay tại trong hội nghị đưa ra nguyên tắc tính một chút yêu cầu vô luận điện tử cạnh k ỹ cân bằng tính như thế nào điều chỉnh cần phải lấy người chơi làm h ệ tâm bởi vì chỉ có người chơi ổn định người điện tử cạnh k ỹ tranh tài mới có người xem mới có lưu lượng tài năng hình thành sinh thái vòng cái này dạy bảo hắn kiếp trước bên trong bạ tuyết nắm đấm cùng ông chủ cũ a dục đã dùng huyết lệ dạy bảo nhắc nhở hắn để cho người chơi nhảy ra thoải mái dễ chị vòng đi cưỡng ép nên hợp chức nghiệp chiến đội ý nghị cùng đấu pháp sẽ chỉ làm công ty g a m cũng nhảy ra lợ đem mình dành tiếng chơi bạo tạc cũng may trong hai năm qua chủ yếu phụ trách b ậ c điện tử cạnh k ỹ hạng mục hoàng kim thể nghiệm cùng tiểu vương đoàn đội không để cho hắn thất vọng thông qua không ngừng thử nghiệm cùng tích cực thu nạp ý kiến bây giờ b ậ c thi đấu vòng tròn không riêng gì tại hoa quốc cùng châu á thậm chí tại toàn cầu điện tử cạnh k ỹ trong vòng cũng vững vàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi các lớn câu lạc bộ chiến đội thậm chí là giao cải sôi công ty đều tích cực chú ý tham dự trong đó mà loại này có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục thức kiên cố điện tử cạnh ký liên minh cũng chính là bây giờ hoàng kim chi phong chỗ cần có nhất dù sao bây giờ bọn họ thế nhưng là cùng comment là cùng vân u y hai đại tính tổng hợp trò chơi công ty trở mặt cố thịnh cần lôi kéo càng nhiều minh h i ế u đi vào toàn phương vị hình thành lợi ích tổ chức chung mà đối kháng toàn cầu hai đại tự đầu áp lực ông mượn thi đấu biểu diễn tuyên bố điện tử c ả n h k ỹ thi đấu tin tức một khi công bố liền lập tức đưa tới toàn trường manh động đồng thời cũng ở đây toàn bộ điện tử c ả n h k ỹ trong vòng nhắc lên một trận dậy sóng nhãn hiệu hiệu ứng cùng danh tiếng hiệu ứng song trọng tác dụng dưới thông qua một trận thi đấu biểu diễn để cho ổ vệ ý hoạt vốn liền van dội nhiệt độ d ạ hoa trên gấm nhìn xem trên sân hưởng thụ lấy toàn trường người chơi gieo hò lao cố nhìn xem xung quanh khán giả vang dội gieo hò nhiệt tình thầm rượu rượu từ trong tâm h tâm cười thật tốt các người chơi thu được thỏa mãn đám tuyển thủ thu được gieo hò lao cố thu được ủng hộ mà ta thu được nghìn lần hoàn lại tiền chúng ta đều có tốt đẹp đợi lắm nữa vừa nghĩ thầm rượu rượu vô ý thức mở ra trong đầu của mình hệ thống biên lai hạng mục con ổ vệ ý hoạt hạng mục đầu tư kim ngạch một ba mươi tám ước đao hạng mục kế toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền mỗi xuất một nghìn một mươi tám lần không lần trước mắt doanh thu kim l ạ c h 134 ư ớ c đao dự tính hoàn lại tiền kim l ạ c h 4 7 n 2 ư ớ c đao còn thừa kết toán thời gian 1 ộ t giờ ba điểm b ố giây đợi lát nữa thầm rượu rượu đột nhiên khẽ run rẩy ta ta mẹ nó hệ thống biên lai sai lầm nếu như ta nhớ không lầm lời nói ở nơi này một ván cuối cùng bo năm trước khi bắt đầu khoảng cách ổ vệ ý hoạt hồi vốn 307 vạn bộ mục tiêu còn kém dòng giã 18 vạn bộ đâu dựa theo mỗi bản 60 đao 25% i phần trăm chiếc khấu để tính lúc ấy bản thân hoàn lại tiền còn có c h ọ n vẹn tám n ă m ước đao này làm sao liên đánh tranh tài lại trao giải tăng thêm một hệ liệt nói chuyện qua đi ngắn ngủi bốn mươi lăm phút thời gian bên trong ta hoàn lại tiền liền trọn vẹn giảm nhanh gần một nửa a cái này là l ạ a nghĩ đến thầm rượu rượu lần nữa đổi mới một lần biên lai、like、giao diện dự tính hoàn lại tiền kim l ạ c h ba mươi chín tám mươi ba ư c đào ta dựa vào ba một phút đồng hồ lại không một ứ c thầm rượu rượu chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng nhìn xem trên đài cười lớn cùng i ệ u học t ặ n ít tờ tờ chờ đám tuyển thủ ông cùng tam đại lợi dễ ảm sân thượng những người phụ trách chụp trung lưu niệm cố thịnh nhìn nhìn lại dưới đài hoan hô khán giả Cùng、cái ù n g c kia răng rắp răng rắp vang lên không ngừng máy ảnh âm thanh cùng giống như tinh hải giống như lấp lóe đèn m ạ thiện một cô cực độ không rõ dự cảm sông lên đầu nga không đã không thể xem như dự cảm bất tường là bất tường đã phủ xuống cái này quá ủy bạ an ta một truy anh hùng bất hủ ba cục cuối cùng bo năm bên trong ba trận kinh động như gặp t i ê n nhân đại chiêu âm thanh theo thứ tự tại trong đầu của nàng vang lên thầm rượu rượu con người địa chấn đổi mới dự tính hoàn lại tiền kim ngạch ba mươi sáu sáu mươi hai ước đao đổi mới dự tính hoàn lại tiền kim ngạch ba mươi bốn ba mươi ba ước đao lại đổi mới dự tính hoàn lại tiền kim l g ạ c h ba mươi ba tám mươi chín ước đao giờ khắc này thầm rượu rượu tựa hồ cảm nhận được lúc trước cao năng tiên phong đem bán thời khắc vân huy vĩ vẹn đi cảm thụ x o á t một lần không một thức x o á t một lần không một thức trách không được hôm trước bọn họ đi vân huy thời điểm bọn họ cái kia phó tổng vệ tản từ vừa mới bắt đầu sắc mặt chính là một bộ món ăn toàn bộ công ty bên trong người người sắc mặt nghiêm trọng cái này mẹ h ắ n ai chịu nổi a tiền h a cũng là trắng bóng bạc a quả thực giống như là mở cống xả nước một dạng ào ào phát triển mạnh mẽ quả thật bây giờ ta là cao quý hoàng kim chi phong công ty g a m chủ tịch không chọn 41 cổ phải ầ n cùng chia hoa hồng. Hoàn tiền chia g hoa lại càng càng i nói trò chơi bán một khối tiền nàng liền có thể phân tử mang một có thể hoàn lại tiền hệ thống không những cái này chia cắt hạng a hơn nữa hoàn lại tiền hệ thống mỗi thua thiệt một khối tiền liền có thể trở lại cho nàng trọn vẹn 1.018 khối tiền nhưng bây giờ cái này rõ ràng đã nằm chắc thắng lợi trong tay giữ chắc hoàn lại tiền mười mấy cái ức lại bị một trận hiệu quả bạo tạc toàn cầu sở chế a mẹ lớn thi đấu vòng tròn cho làm nát rồi nhất là cái kia cuối cùng một cái thiên sứ hàn g lâm kèm theo anh hùng bất hủ thánh quang giáng lâm toàn cầu người xem manh động thiên sứ một cái đại chiêu trực tiếp đem ta lớn chết rồi ba phúc ách trơ mắt nhìn xem tiền tài sói mòn thẩm rượu rượu hít sâu khẩn cấp điều chỉnh bản thân tính cách không quan hệ không quan hệ thẩm rượu rượu oh oh oh oh. không quan hệ hết chương này chương ba trăm mười ba độc hành k ế t h tiết hai người thành hàng chương ba trăm mười ba độc hành k ế t h tiết hai người thành hàng không phải liền là một ngàn vạn tiểu kim khố đầu tư không còn nhà không quan hệ suy nghĩ một chút nếu như không phải sao h ậ vệ ý hoạn bán tốt như vậy các ngươi cũng sẽ không tại vân uy trong tay mua xuống hụt sộp một cái như vậy rác rời máy bay chiến đấu bây giờ được thu vào công ty về sau lô vốn chẳng phải là thuận buồn xuôi gió thả lòng tâm thái thả lòng tâm thái ngươi liền xem như này một ngàn vạn tiểu kim k ố là vì h sộp đầu tư tưởng tượng như vậy có phải hay không liền thoải mái hơn cái g i ắ m a ba thầm rượu rượu ở trong lòng gào thét đấm n g ự ợ c dầm chân nguyên bản cô mãi mãi cái này một đợt liền có thể t à i phú tự do một khi t à i phú tự do lao cô về sau liền thích ra cái gì ra cái gì là được rồi ta liền trực tiếp ở công ty ẩn thân làm cái triệt triệt để để vung tay t r ư ở n g quy đến nhưng bây giờ thầm rượu rượu âm thầm nam quyền cách mạng chưa thành công các đồng chí vẫn cần cố gắng cầu tặc lao cố đầu ta liều mạng với ngươi muốn theo ta hoa mạnh mẽ liều mạng có thực lực này sao đúng hay không ha ha ha ha tích, tích đã mở khóa thầm rượu rượu k h i ê n siêu siêu vẹo vẹo cố thịnh đem hắn ném tới trên giường không còn gì để nói ngươi liền cái dấu chấm than đều đi không thẳng trốn mất còn hoa mạnh đây ngươi có bạch đồ đần cái kia thực lực cũng không tệ hô nhìn xem trên giường sắc mặt đỏ hồng hai mắt đ ă m đ ă m cố thịnh thầm rượu rượu chống lạnh thở dài nghiệp trướng ta cũng thực sự là quá thiện lương rõ ràng cậu tặc kia vừa mới đâm lưng ta một đao kết quả ta chẳng những không có bỏ đi không thèm để ý thậm chí còn lấy ơn bà toán đem cậu tặc kia từ trên xe k h i ê n đến khách sạn là ngay vừa mới rồi kết thúc sở trệ hạ mẹ thi đấu theo lời mời về sau tam đại sân thượng người phụ trách cao quản cùng các lộ sở t r ẻ ạ mẹ tuyển thủ góp ở cùng nhau từ hoàng kim chi phong làm chủ cộng đồng cử hành một cái tiệc ăn mừng cảm tạ tam đại sân thượng ủng hộ đồng thời cũng cảm tạ các lộ sở t r ẻ ạ mẹ nhóm tích cực tham gia mà ở tiệc ăn mừng bên trên số một bị vây công đối tượng không có người khác dĩ nhiên chính là cố thịnh căn bản không tránh thoát cứ việc tại trong lúc này lão lục đại giang mọi dị giả ba người liên hợp hộ chủ nhưng tiếc rằng cái này một đợt kẻ địch thế công quá hưng m n h hơn nữa người đồng thế mạnh cho nên dù là cố thịnh có yêu tướng tướng bảo nhưng cũng không chịu nổi đám người thế công thua trận đến mức kiến hội kết thúc về sau liền hoàn toàn không được đem đằng sau lớn nhỏ công việc a n bài giao cho mọi dị dạ ba người cố t h ị n h liền tích h biệt đám người bị thẩm rượu rượu kéo đến khách sạn ai nhìn xem trên giường đã bắt đầu số tinh tinh lao cố thẩm rượu rượu có chút dợ khóc dợ cười ba năm nàng và cố thịnh quen biết ba năm nhìn hắn uống xong bộ này đức hạnh thật đúng là lần đầu khe khe thở dài nhỏ giọng lầm bầm một câu ngươi thật đúng là ta hoang hân ra liền đi ra phía trước ngồi sổm người xuống giút cố thịnh đem giày lột thiếu ra k ở i dày đ ư n g ngủ a ta đi cho ngươi làm đầu khăn lông ướt lao lao mặt đem c ố thịnh hai chân mang lên giường thầm rượu rượu cởi bỏ áo khoác treo ở cửa ra vào trên c ậ y áo tiếp lấy săn tay áo một cái đi vào trong phòng vệ sinh áo ả o ả o tiếng nước vang lên thầm rượu rượu đem trắng n đoán khăn mặt đầu nhập trong nước ấm trong lúc nhất thời có chút giật mình còn nhớ kỹ đó là nàng vừa mới chuyển vào cũ kỹ cư xá tiểu phá úc bên trong lúc bởi vì t ỷ tàn phồn hạng mục xưa nay chưa từng có thành công nàng cứu cực thất bại thêm nữa hệ thống thăng cấp vui sướng trung kích vườn vui đan xen bên trong nàng phát một trận sức cao trực tiếp cho nàng người đều đốt mơ hồ ngông lung bên trong nàng tựa hồ nhớ kỹ ngày đó lại vô cùng lo lắng mang theo nàng đi bệnh viện đem nàng lung lay xe trả lại cho nàng ca hát nghĩ vậy thẩm diệu diệu không tự chủ được niết lên k h ỏ e miệng mà ở cái kia về sau hai người bọn họ liền bắt đầu cùng thuê cho tới bây giờ cũng đủ có hai năm dưới đây nếu là thả idol nghệ nhân trên người đoán chừng đều đã đem hát nhảy dạp bóng rồi luyện tập mà lô hỏa thuần thanh Hửm. nghĩ vậy thẩm diệu diệu khe giật mình ta thực sự là cùng lao cấu n g ủ cùng chỗ thời gian dài ý nghĩ này cũng là càng ngày càng bẩn xoa â m thầm lắc đầu cười một tiếng Thầm cổ áo cúc áo bị giải khai cố thịnh cảm giác được một cách rõ ràng thầm rượu rượu đem ôm vào non mềm trong cửa tay tỉ mỉ cho hắn lau sạch lấy cằm cùng cái cổ lơ mờ mật đào hương khí đập vào mặt đen kịt bôi chân sợi tóc rủ xuống tới cố thịnh trên mặt trêu chọc đến trên mặt hắn ngưng ấy cảm ơn cảm ơn a cố thịnh miễn cưỡng híp mắt lại hôn nội đội mà mở miệng nói đến trung thực đợi a ngươi ngươi thật muốn cảm ơn ta liền cho ta ra một tốt trò chơi a ngươi nghe vậy thẩm rượu rượu ỉ vào cố thịnh mơ hồ tức giận mài nổ nước bọn nói tốt trò chơi cái gì tốt trò chơi tốt bao nhiêu trò chơi nghe thẩm rượu rượu n ổ nước bọn mơ mơ màng màng cố thịnh vô ý thức mở miệng hỏi cảnh gác không tốt sao tốt rất tốt quá tốt rồi t h ẩ m rượu rượu đem cố thịnh đầu một lần nữa thả trên giường có chút nghiến răng nghiến lợi cái kia đâu chỉ là tốt ta vậy đơn giản là tốt ta vừa nói thầm rượu rượu một bên đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh dùng răng chén tiếp nước miếng đem c đ ố t cho hắn đến xúc miệng xúc miệng liền đi ngủ đi trong ngộng cấu tứ ngươi càng vi đại trò chơi sáng ý đi thôi một phen chỉnh lý thầm rượu rượu cuối cùng là hầu hạ song vị này uống nhiều quá thiếu ra thầm than một tiếng ta đây tiểu thư mệnh vậy mà cũng có một ngày hầu hạ người khác theo cùng cụt một tiếng thầm rượu rượu đem phòng ngủ đèn đóng lại lại mở ra đầu giường tiểu dạ đèn đem thảm lông cho cô thịnh giữ tốt tiếp lấy quay người đi ra khỏi phòng nghiêng dựa vào phòng khách trên ghế salon có chút mệnh m ỏ i nhắm mắt lại mấy ngày nay thật đúng là đem nàng m ệ n muốn chết rồi lại là đi mễ quốc nói thu mua lại là xem như khách quý tham gia hảo tổng quyết tái kết quả trước khi còn để cho thiên sứ một đợt đại chiều cho đâm lưng một nghìn mười tám đội phản lợi hôi phi l ê n diện hết hạn đến mộng u tám giờ h ậ vệ ủy hoạt lấy đơn tuần ba trăm linh chín vạn bộ công bố thành tích trở thành bồn u sổ mạ tỏ sần sổ gì fts trong trò chơi hoàn toàn xứng đáng ghi chép người sáng tạo trở thành trò chơi đem bán trong lúc đó lượng tiêu thụ cao nhất fts trò chơi bất quá có lẽ là trong khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm để cho người ta m ỏ i mệt cũng có lẽ là bởi vì ụt sộp rác r ư i trình độ vượt xa tưởng tượng thua tiền phong thái hiện thị rõ vốn nên nên phát điên thậm chí bạo t ẩ u thầm rượu rượu lần này vậy mà cũng không có cảm thấy quá đáng ảo não mặc dù ngay từ đầu trơ mắt nhìn xem hoàn lại tiền kim ngạch một chút xíu trôi qua xác thực để cho người ta tuyệt vọng nhưng nhìn thấy trên đài lao cô vui vẻ như vậy trong tiệc rượu lao cô như vậy xuân phong đắc ý đắc chí vừa lòng thầm rượu rượu tựa hồ cũng liền cảm thấy chuyện này còn không có như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận cùng lắm thì làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị đem ánh mắt đặt ở hụt sộp trên người cùng lao cố chiến đấu đến cùng chứ nghĩ đi nghĩ lại thầm rượu cũng chậm rãi nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau đều đều đều cùng mà ở màn hình điện thoại di động đẩy đưa cột bên trong còn có mấy đầu tin tức du dân tinh không trong i in điểm 7 điểm tiểu n không tuyên bạn h cho hát hộ, g bố, đủ, e d a cùng vương quốc nước mắt lực lượng quốc trí mắt Năm ngang nhau. Năm nay, niên độ tốt nhất vẫn khó phân lúc nhất thời cố thịnh đầu lâm vào ngắn ngủi t r ố n g không thinh không bạn đ ủ ép gặt vương quốc chi nước mắt k i n g ó c g lò gì vân vân một giây sau cố thịnh đột nhiên cảnh giác từ trên giường bắn lên ba bước cũng làm hai bước nhảy lên xuống giường phịch một tiếng mở đèn lên đã thấy giờ phút này thân mang màu xám băng tí áo ngủ hắn chính quang chân đứng trên mặt đất giản lược phong trên giường có dấu hào liên minh tiêu chí thảm lông phụ lên quay người đẩy cửa đi ra ngoài phong khách một mảnh quần cũ bé băng l ã n h lạnh giống như là đưa tay không thấy năm ngón tay hầm ngầm lãnh bút lãnh quang đèn mở ra thủ tivi bên trên trưng bày vài tấm hình có hắn tại h bị dọc thành đô phòng làm việc trước cửa tự c h ụ có hắn tại fs câu lạc bộ bên trong cùng mỹ dạ dạ kỳ hải đệ tạ cả chụp h n h trung lại lấy điện thoại di động ra điện thoại trên mặt bàn khách tín điều logo mặt bàn lại như thế tai mắt ra Ta đây là cố t h n h có chút khó có t h ể tin di chuyển b lạnh như băng mặt phảng phất không chút sinh khí nào trong t ĩ n h mịch chống rông âm thanh tràn ngập hắn mà nghĩ n to lớn cảm giác cô độc phảng phất một con to lớn tay đồng dạng chăm chú nắm lấy trái tim của hắn lại mở ra hệ trát thông qua tính danh tìm tòi ra lão lục tên 2018 n ă m tháng 6 ngày bốn lục biên anh em kết hôn tháng sau số năm ngươi có rảnh rỗi không ta không có ý t ư a lão lục ta tại nghe h ồ n đây chở ta trở về nước lại đi cho ngươi làm mặc trúc tiền biếu ngươi chất thu tân hôn hạnh phúc lão lục trở về nhất định liên hệ tạ cảm ơn huynh đệ tại tìm kiếm g a đại giang tên hai n n ă m tháng s á ngày đại giang thịnh ca Láo lục k ế tại hôn n g ư không đen c gata, kịt dưới ánh trăng cố thịnh lại loi ngồi ở trên ghế salon đầy mắt đều là lo sợ nghi ngờ thậm chí là hoảng sợ không chút sinh khí nào phòng ở tựa như một tôn lấy người cô độc làm thức ăn thương hiệu hứng thú mà giờ khác này hầu ắ n l i kết run run cố thịnh đem hy vọng cuối cùng ký thác vào này chuỗi sớm đã nhớ kỹ trong lòng khắc cấn tại hắn trong trí nhớ cổn qua loạt thụ dãy số có thể bấm về sau trong ống nghe truyền lại tới âm thanh lại so cái này tịch liêu lại bảng hoàng đêm càng thêm băng lanh thật xin lỗi ngươi cho gọi mã số là số không xin ngài kiểm chứng sau lại phát số gì. khó nói lên lời to lớn hoàng sợ như là thao thiên tự lãng mãnh liệt mà lên đập vào mặt cố thịnh chưa từng như này sợ hãi chỉ cảm thấy mình trong hai thai xuất hiện ao ngào ngủ g thái âm thanh mà trong tay màn hình điện thoại di động bên trong một đôi đen nhánh ma c h ả o cũng chậm dai hướng về h ắ n g nhất hầu tới gần lao cố lao cố thế hô hô hô mở bừng mắt ra cố thịnh kinh khủng trong con ngươi phản chiếu ra thầm rượu, rượu ân cần khuôn mặt toàn thân nước đấm n g ư ơ i thế nào thấy ác n g ộ n g thầm rượu rượu nhìn xem cô thịnh hoàn toàn bị sợ ngu bộ dáng lo âu thay hắn đem trên trán tỉ mỉ mồ hôi lạnh lao đi lu mờ ngọt đèn đem trước mặt bộ dáng khuôn mặt câu lên đến m ô n g lung một đôi như ngôi sao con ngươi loài sáng tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc đôi mi thanh tú hơi nhữu vẻ ẩn cần hiện thị rõ cô thịnh hầu kết run run chậm rãi đưa tay xoa thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng nhiệt độ theo đầu ngón tay lan tràn giống như là một đôi dịu dàn tay vớt lên cô thịnh nhảy lên kịch liệt sợ hai chi tâm thầm rượu bị cô thịnh làm cho hơi xấu hổ người làm sao lời con chưa dứt thầm rượu rượu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút cả người đều bị cố thịnh kéo gần trong ngực một vòng phi hồng lặng yên bỏ lên trên gò má nàng có thể cũng không có cản trở cánh tay nàng vờn quanh bên trên cố thịnh bên hông thầm rượu rượu đem mặt vùi vào cố thịnh b ả vai chậm rãi vô hằn phía sau lưng a a tốt rồi a không có việc gì ta ở đây ân cố thịnh chỉ là thật thấp lên tiếng liền không nói thêm gì nữa e bị ly địch kim xâm từng tại bản thân bài thơ ngăn nếu, nếu như ta chưa từng thấy qua mặt trời nhưng mà ánh nắng đã khiến cho ta hoang vô trở thành đổi mới hoang vu làm người hai đời lẻ loi độc hành nguyên bản ta cho là ta đã thích hướng loại này lẻ loi mà trên thực tế ta cũng xác thực đã thích hướng loại này lẻ loi ta tự do ta thoải mái ta không hơi nào câu thúc ta không vướng vợ ta là phiêu bạt cỏ dại là bèo tấm không dễ ta quen thuộc tại đen kịt trong bóng đêm tại hoang vu g i ớ i ánh trăng tỉnh lại nhìn qua g ô n g tuyết gian phòng n g ờ m người ta cũng đã quen tại say m ề m về sau tại kịch liệt đau đầu bên trong co giật lục lọi rửa mặt uống nước nếu như ta chưa từng thấy qua quang minh nếu như ta chưa từng cảm thụ qua ấm áp nếu như không phải s a o từng cái sáng sớm ta đều cùng mình nắng sớm nói chuyện sáng sớm tốt lành nếu như không phải s a o mỗi một buổi hoàng hôn ta đều cùng mình ánh nắng đuổi theo tà dương tà dương nếu như không phải s a o mỗi một buổi tối ta đều cùng mình ánh trăng trong ngần rúc vào với nhau nói chuyện trời đất n g ư ơ i vẫn còn tốt cảm giác được cố thịnh thân thể tựa hồ có chút phát run thầm rượu rượu cái h ót nâng lên ôm chặt cố thịnh vớt ve hắn phía sau lưng nhu nhu âm thanh bên trong tràn đầy sầu lo nàng không biết lao cô rốt cuộc nằm mơ thấy cái gì vậy mà đem luôn, luôn kiên nghị hắn hoảng sợ thành rằng này ngay vậy cố thịnh không có trả lời chỉ là khẽ lắc đầu ta từng vô số lần hỏi mình rốt cuộc lúc nào mới xem như ta cho rằng chính xác nhất thời điểm mà bây giờ ta tựa hồ rốt cuộc hiểu rồi lúc nào đều không phải là chính xác nhất thời điểm chỉ có hiện tại lập tức lập tức mới là chính xác nhất thời điểm ba năm đến nay ta tiếp đến vô số mời nghệ du tấn đ ẳ n g hoa n g u điện có mẹ lạ gờ giờ cờ trò chơi điện tử dương nhưng lần này không có bất kỳ người nào mời ta muốn làm một cái ta trò chơi chúng ta trò chơi làm người hai đời ta đã chịu đủ rồi độc hành k ế t t ế t ta cũng không còn cách nào chịu đựng cô độc tại những ngày tháng sau này bên trong ta muốn cùng trong ngực tên này ôm nhau dựa sát vào nhau như sán lạn ánh nắng xua tan ta c ô độc cơm u nữ hải cùng một chỗ hai người thành hàng tờ s mai kia tiếp l ấ y tăng thêm cầu nguyện phiếu cái này tháng ta ổn cái nguyện phiếu hai mươi vị trí đầu là được xin nhờ các vị các cổ đồng tay hết chương này chương ba trăm mười bốn thứ ba phòng làm việc mù tỷ bờ lu chương ba trăm mười bốn thứ ba phòng làm việc mù tỷ bờ lu hoàng hôn q u y n h thành mới lên chiêu dương xuyên thấu qua khách sạn rèm cửa mờ m ị n thành tầng một tấm áp sương ngủ như là huyện chuyển hiện hòa khăn lửa đồng dạng đắp tại mềm mại trên giường lớn trên thân hai người màu vàng kim ánh nắng để cho đáng yêu đầu ngón tay chiếu ra một vòng phân hồng non m i ệ n g trắng non mu b à n chân như là cầm thạch giống như quang trạch dịu dàng mềm mại mu b à n chân đường đỏ doanh doanh một nắm bị nam nhân ấm áp đại thủ bao vây một đường theo sáng tỏ đủ cổ tay kéo dài màu trắng sữa rộng rãi chân quần tây t r ọ c lên lộ ra chân bóng cân xứng bắp chân khoác lên nam nhân bên h ồ n g đệm lên nam nhân cánh tay cân xứng tiếng hít thở giống như là đêm hẹ yếu ớt côn trùng t ê u vàng thư giãn mà bông lỏng thẳng đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên như hoạt bát hài đồng đọng vượt qua nữ h à i mái tóc đen nhánh cùng bóc vỏ trứng gà giống như bên mặt nhẹ nhàng vén lên nam nhân nhập nhẹ mắt buồn ngủ t ân cố thị ngâm h n khẽ một tiếng có chút nhọc nhằn mà mở to mắt có thể mới mở mắt l i ề n bị đối diện một tấm mỹ lệ m á phấn giật này mình nhà ta dựa vào ba cố thịnh lập tức liên tình nhảy nhay con mắt trong lúc nhất thời thậm chí có điểm phản ứng không kịp chỉ thấy lúc này hắn và tiểu na c h a chính diện đối diện cùng áo mà ngủ hắn cánh tay trái xuyên qua tiểu na tra cổ đ ệ lên tiểu na tra cái cổ mà tiểu na tra chân trái la cưới nhảy qua tại hắn bên hông bản chân còn trong tay hắn nắm đủ chầm ba giây cố thịnh cuối cùng mới hồi tưởng lại hôm qua tình huống hôm qua hắn làm một giấc ngộng trong ngộng bản thân xuyên việt về đến nguyên lai thế giới hắn vẫn là cái kia từng tại fs câu lạc bộ từng có nhậm chức kinh lịch sau tại ủ bị dọc thành đô phòng làm việc nhậm chức cô độc xa xúc lão lục cùng đại giang sớm ở mấy năm trước liền đã không liên lạc mọi dị dạ cũng là cha không người này càng đáng sợ là tại trong thế giới kia thầm rượu rượu cũng chưa từng tại hắn thế giới bên trong xuất hiện qua giống như là m ê n n g ô n trong biện rộng hai hạt cát không hơi nào gặp nhau cũng may kinh khủng thời khắc t i ể u na cha tỉnh lại hắn hắn là thật sợ hãi ông tiểu na cha yên tính cực k ta khả năng liền lại ngủ chết rồi nghĩ vậy cố thịnh có chút xấu hổ cũng hơi tê dại nga không không phải sao có chút tê dại là cực kỳ tê dại thậm chí đều tê tê cố thịnh thử nghiệm hoạt động một chút bị tiểu na cha đặt ở dưới đầu tay trái chỉ cảm thấy mình nửa cái cánh tay trái đều giống như mất liên lạc nhưng mà đ a n g t ạ i hắn còn đang do dự cắt p h â u thuật cùng nhiều ô m một hồi cái nào càng có lời thời khắc oong oong oong thầm rượu rượu đặt ở bên gối điện thoại đột nhiên chấn động lên trong tay bàn chân nhỏ một cột tròn liền giống như là con chuột k h é t kho t ó c đ ồ n dạng trong tay hắn chạy trốn ô nhà mơ mơ màng màng tiểu na cha lẩm bẩm một tiếng nghiêng người đưa tay tìm tòi hướng bên gối nhưng mà điện thoại không sờ đến nhưng lại mò tới một con có chút phát l ệ n h đại thủ ai nha ai nha kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên giật mình một lần thẩm rượu rượu chừng lớn căng tròn lóe sáng con n g ư ơ i nhìn về phía bên cạnh n h a răng trận mắt một mặt thống khổ cố thịnh n g ư ơ i ta a ngắn ngủi hỗn độn qua đi thẩm rượu rượu cũng lấy lại tinh thần chép miệm một cái tiếp lấy thử bắt đầu một hàng chỉnh tề tiểu bạch nha lộ ra một cái rào hoạt cười sâu xa vay một tiếng liền bắt được cố thịnh bị ép ma đại tay tiếp lấy t r ở tay liền nhận điện thoại u i lao h ắ n nhi a ân đúng trở về rồi thuận lợi vẫn rất thuận lợi lễ này mái ta hỏi một chút cố thịnh đi hẳn là đi qua a a được cái k i a ta và cố thịnh nói ân thầm rượu rượu vừa cùng thẩm vạn lầm kể điện thoại một bên cố ý đẻ ép cố thịnh cánh tay đâm đâm tay hắn từ ngón tay cái bắt đầu đâm đâm một cái xoa bóp thậm chí còn đem chính mình hai ngón tay so sánh tiểu nhân nhi tại cố thịnh trên bàn tay mẹ to mà sau l ư n g cố thịnh thì là suất mồ hôi chán nhai răng trận mắt một hồi trứng mắt một hồi n h t miệng cả người đều c h ị tượng ân, tốt, vậy cứ như thế b á i b á i viu điện thoại c ủ a máy thầm rượu rượu phịch một tiếng cùng cố thịnh tay tới một v ô tay ngồi dậy lao thẩm vừa mới gọi điện thoại hỏi chúng ta tuần này có trở về hay không hắn muốn ăn ngươi cay móng h e o kho vừa nói thầm rượu rượu trở lại nhìn về phía cố thịnh chỉ thấy lúc này đáng thương lao cô đồng học dĩ nhiên là sắc mặt trắng bạch chỉ chỉ tay trái mình cái này phốc phốc thầm rượu rượu mờ cười d ơ chân lên nha tới nhẹ nhàng cho đi cố thịnh mờ cướp người cái kêu móng nuốt cũng chính là nhìn xem lớn không có nhiều thịt tất cả đều là xương cốt vẫn là thôi đi cùng là cố thịnh ngồi h nghiến không thế, thừa thẩm chân nhỏ. không không. thao. thịnh i lợi, cái cái tiểu Ai ế yếu đến, n răng lòng náng này cũng bằng n g rượu cam được Cố Ta ta một xem rượu vứt trư tệ, dịp đã vó dậy vốn là nghĩ kéo qua thẩm rượu rượu sau đó khí thế hung hăng tay trái chống đỡ giường hướng phía trước tới gần tới một giường đông kết quả tay trái thật sự là quá tê dại bùn rủn vô cùng giống như là kim đ â m một dạng cánh tay mềm nhũng không chống đỡ thân thể hung dữ còn chưa nói hết lời liền dâm một tiếng một đầu quấn tới trên giường tại chỗ tới một nằm liệt giữa đường thoạt nhìn như là cho thẩm rượu rượu đập một cái thẳng chọc cho thẩm rượu rượu cười ha ha ha ha ha ha hái a khanh cớ gì đột nhiên nằm liệt giữa đường a mau mau miễn lễ bình thân ha ha ha ha nghe lấy tiểu na cha cái kia rầm d ĩ trước tiếu cố thịnh têu rên thở ra một hơi giống như là công phu bên trong trên đầu đỉnh lấy hoa nhí chậu ông chủ m ừ n dạng đem mặt trôn thật sâu vào trong đất một phen vui bữa âm ĩ hai người cũng đều rời khỏi giường cùng áo mà ngủ ngược lại cũng không có cái gì có thể mặc mang chính tề một phen sau khi rửa mặt hai người lại xuống lầu cho mò dị dạ ba người mua bữa sáng một đoàn người sau khi ăn đường về trở về tân giang trở về trên đường thầm rượu, rượu hỏi cố thịnh cho nên tối qua ngươi đến cùng làm một cái gì mộng làm sao đem ngươi dọa thành như thế ta cố thịnh há to miệng tiếp lấy lún vai cười một tiếng bí mật quay đầu sẽ n ó i cho n g ư ơ i bê ta thứ thần bí hề hề thầm rượu rượu đĩu đĩu cái miệng nhỏ nhắn có phải hay không ngộng thấy bị quỷ truy lại ngại nói bản thân sợ quỷ so quỷ còn đáng sợ hơn cố thịnh ánh mắt nhìn về phía đường sắt cao tốc ngoài cửa sổ phi tốc nhanh như tên bắn mà vụt qua cảnh s á t là một cái ta thì ra tưởng rằng không quá đáng sợ nhưng trên thực tế muốn so ta tưởng tượng bên trong đáng sợ nhiều đáng sợ tình huống cho nên đây chính là ngươi giải thích cùng lúc đó mễ quốc vân huy tập đoàn tổng tài trong văn phòng đến từ vị v ẹ n đi tập đoàn ban giám đốc phó quản lý sự tỉnh trường toa kéo ra tư khoa nhất trong ánh mắt hiện lên v ẻ dữ tợn nổi giận đùng đùng chất vấn đối diện còn ít ngươi cho rằng bán ra hụt sột m a n g đường ế n ảnh h ở n không có nhiều đáng ngươi cho rằng, cho rằng, ấn g cho cho có đ sợ, ư xa dạ l â y động dù là trang dung tinh xảo lúc này lại cũng khó che đậy nàng trên trán nếp nhăn cho nên các ngươi cái này đề án l i ề n hoàn toàn không có làm phong hiểm ước định cùng dự đoán vẹn vẹn chính là dựa vào ngươi cho rằng cứ như vậy đường hoàng mà nói tới nói xong xa ra ánh mắt rơi vào trên bàn trên báo cáo đảo ngược thu mua hoàng kim chi phong tuyên bố lấy 8 thu mua vân huy dưới từ hôm nay ụp sộp phòng làm việc đổi tên là mụ thị bờ lu một lần nữa xuất phát sử thượng nhất thua thiệt thu mua sử thượng nhất kiếm thu mua có tiếng xấu ụp sộp có lẽ không phải sao vô cùng đơn giản thay tên liền có thể cứu vãn trở về vân huy bán tháo dưới cờ phòng làm việc một cử động kia không thể nghi ngờ đà kích thị trường lòng tin v â ngay Huy i phiếu xuất hiện rõ ràng ngã xuống giá cổ phiếu liên tiếp liền mỏi chơi hồi tin, á chán phát đán. cổ cổ cho sức càng Huy huy Như thế xuất xuống xuống, đầu mệt một trò thị trường lòng tin, một ràng ngã ngã vốn Vân dẫn nào vãn lòng lần n rõ lộ để vẹ mẹ bộ ữ ổn định giá cổ định phiếu, giá b â giờ tại r ở thành to nhất t khốn nhiếu Huy Không Vân lớn nan Ngay sai. đề. hoàng kim chi phong liên hợp ba nhà l ệ c dễ ảm sân thượng tiến hành giải thi đấu về sau thừa dịp nhãn hiệu n h i ệ t độ chưa từng có thời khắc hoàng kim chi phong quan tuyên bản thân thu mua hụt sộp tình huống bây giờ hoàng kim chi phong cùng vân uy không cùng tin tức có thể nói là mọi người đều biết mặc dù cho đến ngày nay song phương ai đều không nhắc tới qua cái gì thu mua cùng bị thu mua sự t ì n h nhưng cái gọi là trên thế giới không có không lọt gió tưởng vân uy ý đồ thu mua hoàng kim chi phong thất bại sau đánh cắp hoàng kim chi phong thiết kế đề án lại bị hoàng kim chi phong phản bậy một đường tình huống bây giờ tại trong vòng l u ậ n quẩn đã là mọi người đều biết mọi người đều biết hiện tại hoàng kim chi phong cùng vân uy bất hòa thậm chí muốn so lúc trước hoàng kim chi phong cùng co mẹn là ở giữa mâu thuẫn càng thêm hiệu sâu cho nên dựa theo bình thường lo dịp mà nói cái này hai công ty là tuyệt đối sẽ không sinh ra bất luận cái gì trên phương diện làm ăn đi lại nhưng mà nó lại vẫn cứ đã xảy ra vân uy treo biển hành nghề bán ra rác r ờ i phòng làm việc không có người tiếp nhận hoàng kim chi phong tiếp thủ hoàng kim chi phong tuyên bố thu mua ủ sộp cũng đem nó đổi tên là mụ t ỷ bờ lưu trở thành dưới c ỡ thứ ba phòng làm việc lần này không thể nghi ngờ là một thạch kích thích ngàn cơn sóng tin tức công bố cùng ngày vòng tròn bên trong đều vỡ tổ hai gà tây vị miếng cháy tự chiếm ghế sofa hoàng kim chi phong đem ủ s ộ thu mua mẫu bức ỉm có hay không hiệu ca tới phân tích một chút ba sữa màu đỏ phèn thủ lĩnh ta cũng là vừa mới nhìn thấy tiểu hàng o đây là điên bóng sao mua như thế nào như vậy cái rác rưởi đồ chơi kinh ngạc bốn kinh hãi trên lầu hai vị cái này a i đi có chút đồ vật b ả y toa xe vườn hoa đột kích thủ như r a r a m ẫ u c h ú t là ụt sột không phải sao vân huy sao tiểu hàng o đây là đảo ngược thu mua ba mười một khương tử nha đau nhất mẹ hắn không hợp thói thường là vân huy lại còn đồng ý rồi xem ra thua thiệt không ngừng mạng chuyển sáu ư ớ c đau à âm hiểm mười sáu anh hùng bất hủ vân huy vẫn thật là là cái kia không biết xấu hổ chỉ cần tiền đúng chỗ làm gì đều được đúng không mười bảy lý đường mạnh nhất vân nói to tuyệt hung của mánh hổ còn ít ta đo ngươi mã cái này một đợt mất mặt mũi trở lấy giá cổ phiếu ngã xuống đi ta chỉ có thể nói cẩn thận chết ba mươi b ố coca đóng hộp một mặc dù đội tên thành mụ ti bờ lu nhưng mà các người chơi lại không đốc cảm giác tiểu hoàng cái này một đợt có chút h ờ n dỗ ý tứ tại a hoa tám nghìn vạn mua vân uy giá cổ phiếu ngã xuống năm mươi ba dao dao dẫn trước giá trị a mặc dù hai phe cũng là thua tiền nhưng mà tiểu hoàng dùng ngàn vạn cấp tốn hao làm đại giá trực tiếp để cho vân uy tài sản theo ước làm đơn vị bốc hơi cái này còn không đáng sao n g h sáu mươi sáu đơn đi một cái sáu sáu tám mươi hai cái gì đều ngọc chỉ biết hại ngươi Đoán bao chừng không bao lâu mũ trong í bờ lưu cũng phải bị lưu tiểu cũng hoàng phải t e b i ể hành n h không chỗ hoàng khoái. ề bán cái nào này sẵn Trong ra sao 990i, tiểu sâu vị, dù sao tiểu hoàng cái này một đợt đã khoái. Trong lúc nhất thời đám khán giả nghị luận ở mỹ đảo ngược thu mua sự kiện sôi sùng sục mà vân uy cũng đúng như tên kia id giao giao dẫn trước còn chúng nói tới một dạng tại hoàng kim chi phong quan tuyên về sau giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng ngã xuống mà cái này cũng chính là hôm nay toa l ạ ở mà tới vân uy tìm con nhịp hương sư vấn tội nhất nguyên nhân trực tiếp lần này con nhịp thậm chí ngay cả ngồi cũng không dám nơp nớp lo sợ đâm tại xạ dạ trước mặt t r ê nhưng mặt t ị t mỡ đều ở hơi r đầu có tài chính hợp lại cùng không tài chính hợp lại thế nhưng là hai khái niệm có tài chính h ấ p lại chỉ ít đại biểu ngươi tại bù đắp tổn thất đại biểu ngươi đang hành động mà không phải như cái ngu ngốc một dạng thờ ơ dù sao vì vẹn đi các cổ đồng cũng sẽ không hàng ngày tới vân u y thị sát xem bọn hắn có hay không công tác cái này cái này ân một phen ấp đúng về sau có niệm mở miệng giải thích mời ban giám đốc yên tâm hiện tại giá cổ phiếu ngã xuống chỉ là tạm thời chúng ta có đầy đủ lòng tin ổn định lại thị trường hơn nữa lần này hoàng kim chi phong đem ụt sộp mua đi đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một hủy d i ệ t tính tin tức xấu bản thân ụt sộp đối với chúng ta mà nói chính là một vương hữu đã bị ép khô mức tiềm lực ụt không chỉ có sẽ không mang đến lợi nhuận thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến ở tại tập đoàn danh tiếng mà hoàng kim chi phong tại thu mua ụt về sau đơn giản hai con đường muốn sao lần nữa truyền tay đem ụp treo b i ể n hành nghề bán ra có thể nói như vậy bọn họ nhất định phải tiếp nhận giá thấp hao tổn còn chưa hẳn có thể bán đi muốn sao chính là chân chính đem ụp xem như g i ớ i cờ phòng làm việc khai phát trò chơi trước mắt từ bọn họ thay tên thao tác đến xem cũng thật có ý hướng này nếu như là dạng này kia liền càng hợp chúng ta ý dù sao ụp danh tiếng ở nơi này bày biện vô luận bọn họ ra cái gì chúng ta đều có thể giúp cho phục kích trọng thương bọn họ không chỉ có thể đem lúc trước tổn thất thị trường đợt lại thậm chí còn có thể cho hoàng kim chi phong tạo thành một cái bạo kích lấy kỳ nhân chi đạo hoàn thi bị thân nghe vậy xa dạ yên tĩnh trong lát nghĩ nghĩ con n h í p nói ngược lại cũng rất có mấy phần đạo lý dù sao bây giờ không riêng gì bọn họ thậm chí toàn bộ trong vòng l u ậ n quẩn đối với hoàng kim chi phong tiếp bàn u thao tác đều cảm giác không thể tưởng tượng nhao nhao khẳng định đây chính là hoàng kim chi phong một lần hơn dỗi thị uy tiến hành ổ vệ ủy hoạt kiếm tê dạy n h à tám nghìn vạn đảo n g ư ợ c thu mua bọn họ vân uy một đợt ra một hơi cảnh cao chính bọn hắn không phải sao dễ chê ờ đồng thời cũng cho rất nhiều đồng bạn hợp tác lấy lòng tin phát ra bản thân không sợ vân uy vì ven đi tín hiệu vững chắc hợp tác về tình về lý đều phù hợp logic có thể đã như thế từng để cho vân uy nhức đầu không thôi rác r ử i phòng làm việc liền trở thành để cho hoàng kim chi phong đ ô i to khó vây vương hữu cho nên bây giờ cục diện đến xem tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận chỉ cần ngươi có thể ổn định giá cổ phiếu liền tốt một phen suy tư về sau x ạ dạ hít vào một hơi thật dài lại nhìn sâu một cái trên bàn rất nhiều báo cáo hướng n ơm n ớ p lo sợ còn nhịp hừ lạnh một tiếng ngươi tốt nhất có thể làm được hết chương này chương ba trăm mười lăm cho cái thế giới này một chút tiểu hoàng kim chấn động chương ba trăm mười lăm cho cái thế giới này một chút tiểu tiểu hoàng kim chấn động mễ quốc vân huy phương diện như thế nào điều chỉnh lại như thế nào vãn hồi giá cổ phiếu c ố thịnh không thèm để ý thậm chí vân huy sẽ hay không bởi vì hắn cùng tiểu na cha lúc trước nạo mạn thái độ mà thẹn quá hóa giận lần nữa bắt đầu dùng âm hiểm chiêu số hay không hắn đều không để ý hắn hiện tại duy nhất quan tâm chính là mụ tỷ bờ lu có thể làm được hay không hai người thành hàng là đối với kiếp t r ư ớ c ông chủ cũ kiếp này bộ hạ mới c ố thịnh quyết định bắt đầu liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao phó đến mụ tỷ bờ lu tổng giám đốc điều hành cổ nọ trong tay bọn họ mà làm như vậy mục tiêu cũng không ngoài hồ hai cái đầu tiên Bụi i tí bờ lưu h ệ nhưng tại cấp c b á cần một cái tác chứng chỉ còn hoàn toàn mới tác phẩm, để chứng minh bản thân chỉ là đăng còn nhịp một mới phẩm, mà thủ tới hạ phế là là để đ vợ, ợ c h o à Kim Chi phong lại có thể biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim mặc mặc có cá cao phong thể rộng bay, cứu vấn ã đã n mình nát đến không thể lại nát danh tiếng. Nhưng thể lại v đề là bây giờ nếu như đi lên liền tùy tiện đem thích khách tín điều toàn cảnh phong tỏa dạng này siêu cấp ít giao phó cho bọn hắn thời cơ lại không quá tốt xem như động tác loại trò chơi thích khách tín điều hệ liệt nếu như lúc này khai phát đem bán không thể nghi ngờ là sẽ bị trước đây không lâu phát ra bán xẻ kỹ rỗ che giấu bộ phận c u n sáng mà xem như nhiều người ôn la ôn la xạ kích trò chơi toàn cảnh phong tỏa càng là lại bởi vì loại lớn hình lập lại mà để cho các người chơi cảm giác được mệt mỏi đến mức dài bác x ị thì t càng khỏi phải nói hiện tại ra ea 6 á u dơ cao chờ lấy chết bất đắc kỳ tử là được rồi hắn cũng không muốn tại ảo về sau lập tức liền xuất phẩm ea 6 để cho hắn dưới cờ hai cái phòng làm việc võ đại thế là mụ t í bờ lu không thể nghi ngờ liền trở thành chế tác hai người thành hàng cái này danh tiếng đại tác hoàn mỹ nhất nhân tuyển đây là thứ nhất thứ hai cũng là cố t h n h một cái tư tâm phải biết hắn làm hai người thành hàng không chỉ có riêng là vì làm trò chơi kiếm tiền bộ tác phẩm này còn gánh chịu lấy một cái càng thêm nghiêm trọng kinh hỷ sứ mệnh nếu là kinh hỷ liền muốn giữ bí mật nhưng hôm nay mặc dù trên lý luận mà nói vô luận là hoàng kim thể nghiệm vẫn là sật kỳ phải y ngờ cũng là hắn dòng chính vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng đừng quên vô luận là hoàng kim thể nghiệm trong tổ k h ư ơ n g san vẫn là sật kỳ phải y ngờ trong tổ du kỳ đó cũng đều là có thể trở thành nội gián lại giả thuyết bây giờ hoàng kim thể nghiệm bận tối mày tối mặt ô vệ ỉ hoác hậu tục tương quan công việc có một v ạ n kiện chờ đợi bọn họ đi bố cục xử lý căn bản là không dành an tâm chế tác hai người thành hàng đến mức s nói bọn họ có thời gian cũng là có thời gian nói bọn họ không có thời gian thật cũng không thời gian rất câu đố bởi vì giờ khắc này ngay cả cố thịnh cũng rất khó nắm đúng bọn họ rốt cuộc lúc nào biết bận r ộ t là bây giờ sật k ỳ phải nghi ngờ đang tại m ọ gì dạ dưới sự hướng dẫn cùng nghe hồng phương diện một vị người thần bí làm bàn bạc nếu như bàn bạc thành công như vậy bọn họ lập tức liền biết nên đón một cái từ trước tới nay cấp trọng lượng nhất thậm chí có thể nói là vô số người chơi vạn chúng chờ mong hạng mục lớn mà xuyên qua hoàng kim chi phong khủng bố đường vũ trụ dứt khoát nhân vật chính trực phóng viên mỹ ở cũng là một lần nữa đạp vào lữ trình cho nên hạng mục mới ta chuẩn bị lớn mật bắt đầu dùng m ũ ti bờ lu xem bọn hắn thực lực rốt cuộc như thế nào chủ tịch trong văn phòng cố thịnh đối với thẩm rượu rượu nói đến sinh đại ba thẩm rượu rượu hận không thể nâng hai tay hai chân tán thành ta quả nhiên không có nhìn lầm bọn họ m ũ ti bờ lu thật là thực sự là ta tổ một phúc tướng a không chỉ có bản thân danh tiếng nát như hơn nữa không biết lão cố là uống nhầm cái thuốc gì rồi vậy mà đi lên liền muốn đem hai người thành hàng hạng mục giao phó đến trong tay bọ phải biết theo lão cố nói trò chơi này tổng đầu tư thậm chí muốn so sẽ kỳ rồ đều cao ta lão thiên n ô a Sẻ kỳ thật ổ n g đ điên cùng a cũng không biết lao cô đến tột cùng là nghĩ như thế nào vậy mà trực tiếp nhảy qua nghiệm chứng kỳ đem đầu tư khủng bố như vậy một cái hạng mục giao cho một cái như vậy rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu phòng làm việc thậm chí từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói mụ tý bờ luôn mười người tổ có thể so sánh lúc trước sật kỷ phải n g ờ phản nhẫn bảy người chúng châu bỏ nhiều bởi vì lúc trước sật kỷ phải n g ờ mới vừa thành lập thời điểm cố thịnh còn còn cho bọn hắn một cái tợ lần v s dòm bị tiểu hạng mục luyện tập đâu ta không có ý kiến ta ủng hộ ta tán thành ta tin tưởng thầm rượu rượu kìm nén c ù n g thiếu khoe miệng đều muốn liệt đến cái hót r o n g lòng tự đ ủ ta có thể có cái truy ý kiến ta ý kiến chính là lực độ đầu tư còn chưa đủ lớn hiện tại công ty chúng ta khoản mặc dù không bằng người ta có mẹn là cùng vân vi lợi hại như vậy đi nhưng mà đủ để gọi là cỡ t r u n g thể lượng công ty game bên trong người nổi bật 180 ư ớ c đao mặc dù không lấy ra được nhưng năm sau ước đao tốt hơn theo liền cầm người muốn là có thể đem số tiền này tất cả đều nhét vào cái này một cái hạng mục bên trong đó mới gọi một cái tốt đâu bất quá hạng mục này nội dung cụ thể là đương nhiên thầm rượu rượu nhưng lại không quan tâm nội dung tốt xấu nàng chỉ là tò mò cái gì dạng một cái hạng mục tài năng đạt tới so sẻ k ỳ rộ kinh khủng hơn đ ố t tiền hiệu quả mà đối với cái này cố thịnh là không tiện tiết lộ quá nhiều cùng chúng ta trước đó xuất g a phẩm a bảy ô út cùng loại cũng là cưỡng chế hai người hợp tác loại hình trò chơi Hoa,、wow, ba. thầm rượu rượu cờ r ố t một tiếng liền đem trong miệng kẹo que cắn nát thân s ắ c kích động không che giấu chút nào một đôi mắt to bên trong sáng lên tiểu tinh tinh cái này cái này cái này khổ tận cam lai có đúng không thuộc về ta thời đại rốt cuộc đã tới có đúng không ảo không có mang đến cho ta hao tổn cái này phải cho ta bù lại có đúng không vu hồ thầm rượu rượu ở trong lòng nhảy cấm hoan hô ông trời mở mắt hai người thành hàng cùng a h ầ y ô út hình thức cùng loại thậm chí có thể nói là không có sai biệt nói cách khác hai người thành hàng là có thể làm a gầy ô út diễn sinh hạng mục đã được duyệt mà lúc trước mình ở biết được c á h lời ô út là xem như gờ giờ cờ tham dự hạng mục bị đã được duyệt thời điểm phi thường tự biết mình đem hoàn lại tiền thời gian kéo dài chín mươi thiên mà nó hoàn lại tiền b ộ i suất cũng từ mười lần nhảy lên đến một trăm lần hạng mục này chật chật chật thầm rượu rượu hít sâu m ộ t hơi mọi người trong nhà ai hiểu à đạp phá dày sắt không chỗ tìm được đến toàn không hưởng thời gian rồi đương nhiên chứ bỏ chặt nhất muốn tiểu tiền t i ề n bên ngoài thầm rượu rượu cảm thấy hưng phấn một chút còn có một cái. cái kia có phải hay không chúng ta lại có thể cùng nhau chơi vừa rồi trước đó a bảy ô út nàng liền cùng lao cô cùng một chỗ thông quan đồng thời còn đem cuối cùng tạo ra như điện ảnh đồng dạng cắt nối biên tập bảo tồn lại nàng ưa thích chơi loại trò chơi này hoặc có lẽ là nàng thích cùng lao cô chơi trò chơi với nhau mà loại này cưỡng chế hai người hợp tác trò chơi dĩ nhiên chính là phù hợp nhất nàng yêu thích trong ngộng tình bơi đương nhiên cố thịnh cười cười dù sao một mình ta cũng chơi không đến không có người ta làm sao thông quan cắt ngươi liền dỗ ta nghe vậy t h ẩ m diệu diệu hướng cố thịnh làm một mặc quỷ lần trước chơi a bảy ô t thời điểm ngươi liền vụ trộm cùng lục biên mở mới ngăn tới ngươi đừng cho là ta không biết、à. cố thịnh trong lúc nhất thời gian ta đó là bởi vì nghĩ thể nghiệm một lần một người khác thị giác hoa、oh, a thẩm rượu rượu vô tay thật là khiến người vô pháp phản bác lý do nói xong từ bản thân trong ngăn kéo lấy ra một cây quả dừa vị kẹo que xé mở giấy gói keo đến ban thưởng ngươi cơ chí a、ah. thấy thế cố thịnh cũng đứng dậy mở ra miệng rộng đi nuốt thẩm rượu rượu trong tay kẹo que ô a ô hô người hủ chết người thầm rượu rượu cười khanh khách đập cố thịnh một bàn tay ngươi kèm chút đem ta tay đều nuốt như vậy đáng ghét đây đi đi đi a đi thôi ta muốn xem đ v kịch cười n h á o trong chốc lát thầm rượu rượu đem cố thịnh đá ra văn phòng cùng cụt theo cửa phòng làm việc đóng lại thầm rượu rượu nâng khuôn mặt nhỏ mím môi một cái ưu cục thì thầm lao cố à lao cố ngươi còn đang chờ cái gì đâu nghĩ một hồi thầm rượu rượu lắc đầu tiếp lấy nhún vai lộ ra có chút bất đắc dĩ cái này đà điệu còn không biết muốn r ú i đầu vào trong cắt bao lâu rõ ràng tối đó say rượu ô m đều nhanh đem ta xương cốt c ắ t đứt liền ngủ t i ế p đi cũng không chịu bung tay làm sao cái này miệng liền kín như vậy đâu bằng không chờ ta đây bút kiếm lật ta tới hai ước đao đầu tư đây chính là Tính lại bên trên 25 khấu. Trò chơi tiêu thụ ngạch nhưng mà muốn đạt tới xưa nay chưa từng có 2. Ước tài năng thu thiết phí. bên ngạch nhưng muốn nay năng chiếc khấu. chơi chưa hồi chi lại Giả Bảy có ước xưa mà dù ự a đao mang nghĩa gian theo một trò tính. trò tại tiền thời gian bên trong, tiêu thụ thể phần chơi chơi định hoàn chọn phần. không nào. cần liền bên vẹn vạn này căn bản liền ước Cái lại để Bảy quy ý d sao liền tuyên truyền phát hành chiến trận to lớn như thế t i ề n kỳ mở ra dự b án có hai nhà b u ồ n sổ mạ tỏ sẩn sổ dị sân thượng ủng hộ ba nhà trò có h lịch thượng hợp thế hoạt, thời định thụ khúc hí khúc hoặc tăng khúc, cũng bất quá 310 vạn hơn ơ i liên gian tiêu của cũng dễ ảm sân trong vòng tăng vạn phần. tạo tổ bất ổ vệ ý quy quá thể nói phàm là hai người thành hàng hoàn lại tiền thời gian bị quy định tại hai tuần trong vòng không có dự án lại không tham dự giống như là hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu như thế tuyên truyền phát hành con đường như vậy hạng mục này tuyệt đối là tất thua thiệt không thể nghi ngờ ván đại đóng thuyền có thể nghĩ đến cái này thầm rượu rượu lại hơi phát sầu a y thế nhưng là ta từ nhỏ đến lớn cũng là thu thư tình cái kia làm sao mở miệng thổ lộ ta cũng không có kinh nghiệm a bốn không dù sao cái này to như vậy cờ bờ giờ dòng giã tầng một cũng là thuộc về hoàng kim chi phong bây giờ vừa vặn xem như lấp đầy cố thịnh giờ phút này an vị tại mụ ti bờ lưu bộ hạng mục bên trong mà phòng làm việc mười người là quay xung quanh tại hắn hai bên hôm nay hội đàm không có quá mức chính thức dù sao trước đó đại hội bọn họ cũng đã đã t h a m gia chủ tịch thẩm diệu diệu đại biểu công ty toàn thể nhân viên hoan n g h ê n bọn họ gia nhập mà thẩm đồng vừa ra tay tự nhiên là như cũ chặt chẽ vững vàng đem cổ nọ mấy người kinh ngạc rồi một phen vô luận là tiền lương đ ã h ngộ vẫn là hạng mục đầu tư hình thức cùng phúc lợi của nhân viên nói câu không dễ nghe dù là tại trò chơi vòng lăn lộn vài chục năm tiếp thủ đụt sộp cái này có được hai mươi năm lịch sử đồng thời tại vân uy thế giới như thế này đỉnh cấp xưởng lớn bên trong có phong phú kinh nghiệm làm việc cổ nọ một b ằ n người cũng ở đây nghe thẩm đồng giới thiệu về sau cảm t h ắ n với mình thật mẹ hắn là cái không thấy qua việc đời dế nhúi thâm đồng nói câu nào bọn họ liền ta em đi một tiếng có thể càng là như thế chính như trước đó tất cả nhân viên một dạng mù tì bờ lưu các thành viên lại càng thấy bản thân khó xử chức trách lớn dù sao bọn họ thanh danh bây giờ thực sự là một mảnh hỗn độn rơi xuống đáy cốc trên thực tế hạng mục này bọn họ là nghĩ tiếp hai ước đao ba s cấp siêu cấp hạng mục kế thừa đã từng kỹ kinh tứ tọa tạ cờ giờ cờ bên trên kinh ngạc thế giới rực rỡ hào quang á hời ô út ibat càng là bọn họ n ị c h chuyển danh tiếng cơ hội tốt nhất cụ nọ là thật nghĩ tiếp hơn nữa cũng tự nhận là tại buồng sổ mạ tỏ sân sổ gì trò chơi khai phát phương diện này hắn cũng có năng lực đi đón dù sao lúc trước ụp sộp sở dĩ kiên định đi đến buồng sổ mạ tỏ sân sổ gì con đường chính là hắn quyết định nhưng vấn đề là lần này cố tổng tự hồ cũng không muốn làm buồng sổ mạ tỏ sân sổ gì trò chơi chuẩn xác hơn nói là hắn không chuẩn bị chỉ làm buồng sổ mạ tỏ sân sổ gì trò chơi là bộ tác phẩm này là cố thịnh lấy ra muốn hướng cái này bản thân chỗ yêu quý ngành nghề bên trong tất cả các người chơi chiêu cáo tâm ý một bộ tác phẩm cho nên cố thịnh quyết định tận khả năng đưa nó có thể thích ứ n g sân thượng làm lớn vùng sổ mạ tại ỏ sần sổ gì cùng PC, hắn bớn. trên gì PC, cả thực Hú hồ, tất tế đều n cùng 2 người thành g A-Huẩy-Ô-út hàng loại này cân nhắc phía dưới cố thịnh mới bỏ được vứt sạch dc sân thượng để cho trò chơi đơn độc tại buồng sổ mạ tỏ sân sổ dị bên trong tiến hành ghi danh nhưng bây giờ tình huống khác biệt vùng số mạ tỏ sần s ố dị phương phẩm thấu tự nhiên đại nhập cảm cùng kỳ quái thị giác thứ nhất mới lạ thể nghiệm hắn muốn pc làm cho người cảm giác mới mẹ phân màn hình xem thỏa thích hình ảnh cùng làm cho người hô to thua thiệt t ặ c thị giác hà o n ổ i hắn cũng phải có thể đã như thế không thể nghi ngờ là cho cổ nọ mấy người ra một năn đề dù sao vùng số mạ tỏ sần s ố dị thị giác là ngôi thứ nhất mà dựa theo cố tổng đại khái miêu tả tại pc trên bình đại bọn họ nhưng phải thực hiện ngôi thứ ba dưới ô vật thẹ sắp đờ theo vào thị giác nhìn xuống sừng chờ nhiều loại màn ảnh biểu hiện đồng thời những cái này tại pc nâng ống kính biểu hiện còn muốn phù hợp thân trên cảm giác trong khoang thuyền n g ô i thứ nhất thị giác ta biết cái này rất khó đối với cái này cố thịnh gật đầu không riêng gì các ngươi ngay cả luôn luôn lấy đ ưa thích khiêu chiến sáng tạo cái mới công ty chúng ta mà nói giống như vậy buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ dịp dc song sân thượng ghi danh cũng là lần đầu các ngươi không có kinh nghiệm ta không có kinh nghiệm tất cả mọi người không có kinh nghiệm nhưng mà nói đến đây cố thịnh lời nói xoay chuyển lời nói thâm thiế trầm giọng nói ta cần cái trò chơi này nó đối với ta ý nghĩa trọng đại Bờ Hạng Ngục Tổ bên trong. chúng ta cùng một chỗ cho cái thế giới này giới trò chơi một chút tiểu tiểu hoàng kim chấn động nói xong cố thịnh đưa tay đưa ra ngoài mà nghe vậy cổ nọ cũng là tâm triệu bành trướng không do dự vươn tay ra tất cả mọi người đưa tay chồng lên nhau cố thịnh trầm giọng mở miệng mù tì bờ lu đám người cùng kêu lên hò hét tất tháng ba Tăng chương đẩy ba trăm a phải cùng ta lính cùng đặc ta t ố i nối một lần nữa nhanh thông mươi sáu một, một suy bốn toàn cầu tứ đại trò chơi thường người chương ba trăm một m ư ờ i sáu một x u y bốn toàn cầu tứ đại trò chơi thường mời. Rất n n quan g tác, liền bị nâng bị lên nhật trình. Dù sao, bây i ờ h i trận này thảm bại mang đến chủng kích rất lớn lớn đến hắn chi ít gần trong vòng nửa năm cũng không dám lại đối với hoàng kim chi phong sinh ra cái gì ngoài định mức ý nghĩ dù sao hắn hiện tại thuộc về làng nghề bồ tát qua sông bản thân đều khó bảo toàn bất quá cái gọi là đẻ xuống hồ lô đứng lên bầu vân uy bên này tạm thời yên tĩnh nhưng một bên khác cọ mẹ lạ nhưng ở đã trải qua tỏ dị thảm bại về sau thông qua một bộ loại x ẻ ký rô trò chơi một lần nữa ổn định trận c ư ớ c bộ này gọi là giả tiêu trò chơi đồng dạng đem bối cảnh thiết lập tại chiến quốc niên đại lấy phong thần tú cắt cùng đức xuyên nhà khang hai thế lực lớn ở giữa đấu tranh bị bối cảnh thông qua ma đổi dung hợp nghe hồng yêu quái trí dị nguyên tố tham chiếu hoa quốc phong thần diễn nghĩa làm bản gốc chế tạo một cái trong loạn thế hết lòng tuân thủ trung nghĩa võ sĩ nhân vật chính cũng lấy hắn vì để vào dẫn xuất phong thần tú cắt cùng đức xuyên nhà khang trận cổ mạ kỳ và nạ gà cốt nhưng lại kéo dài tỏ d ì duy nhất bị người đời khẳng định công nghiệp tiêu chuẩn mặc dù đang động làm thiết kế trình độ bên trên giả tiêu y nguyên không phải là có động tác hệ thống phụ trợ ra chỉ xẻ kỳ rổ đối thủ nhưng ở trò chơi khả năng chơi cùng nội dung phong phú độ bên trên đã vượt xa khỏi thất bại tỏ d ì thậm chí nội danh đánh giá truyền thông sng nghe hồng tại cho ra nó chín một điểm đánh giá về sau khá là tiếc nuối nói nếu như ban đầu là giả tiêu cùng xẻ kỳ rổ cùng đài thi đấu như vậy còn mẹn l ạ cho dù là thất bại cũng sẽ không giống lúc trước như thế vỡ tan ngàn dặm nhưng vấn đề là nếu như không có xe kỳ rổ lại nơi nào đến g i tiêu đâu có mẹn là có lẽ thật là đúng lúc khiêm tốn tỉnh h giáo hướng trước mắt toàn cầu c h ó i mắt n h ấ t siêu tân tinh nhà thiết kế cố thịnh lấy thỉnh kinh đương nhiên vô luận các truyền thông bình luận như thế nào dạ kiêu thành công không thể nghi ngờ là để cho vẫn luôn chịu đủ thất bại khốn nhiêu có mẹn là chậm lại tới thở ra một hơi mà lần này chế tác dạ kiêu nạ cả mụ dạ chính một tự nhiên cũng bị đ ầ bạn đi lên bộ khuyết quạ dù mỹ phòng làm việc t r o n g chỗ trở thành kế l g ị s ỉ quạ về sau tân nhiệm ngự tam gia định phong phòng làm việc trưởng môn nhân một trong đến b ư c này nguyên bản uy tín lâu năm ngự tam gia dạng m ô tô quạ du mi tạc à su ngắn ngủi thời gian một năm rưỡ dạ m ạ mổ tổ phòng làm việc bị nghỉ xỉ qua phòng làm việc thay thế n g ỉ xỉ qua di rô đảm nhiệm trưởng ngôn nhân quả dù mỉ phòng làm việc bị nạ cạ mụ dạ phòng làm việc thay thế nạ cạ mụ dạ chính một gánh nhâm trưởng một người duy nhất di lão cũng chỉ còn lại có tạ cạ sốt phòng làm việc từ tạ cạ sốt giúp c h ấ p trưởng thật ra cho tới bây giờ tình trạng này từng để cho dạ m ạ mổ tổ cùng q u ạ dù m ỉ cũng vì đó si mê ngự tam g i a đứng đầu vị trí đối với tạ cạ sốt mà nói có thể nói là dễ như t r ở bàn tay nhưng tạ cạ s ố cũng không hề lớn hắn cảm thấy cái đồ chơi này không quá may mắn hú hồ cho tới nay t ạ cả xuân phòng làm việc chỗ đảm nhiệm cũng là có mẹn lạ sổ mạ tỏ sẩn sổ gì đua tốc độ loại trò chơi khai phát mặc dù đua tốc độ cũng là súng xe bóng ba loại lớn một trong số đó nhưng mà tam đại trong cổ chiếm so nhỏ nhất một hạng hắn kiểm chuẩn phòng làm việc vẫn luôn là hoa quốc nội diễm trò chơi đến mức hoàng kim chi phong nha t ạ cả x u sắc thực sắc thực tăng lên không nổi cái gì để ý thậm chí bởi vì mọi ì ị dạ cái tầng quan hệ này đối với cái này vị xuất thân từ hoa quốc siêu ngôi sao mới nhà thiết kế cố thịnh còn rất có ba phần kính n g cho nên cái này ngự tam ra đứng đầu a liền lưu cho bọn hắn hậu bối đi tranh thủ đi ta liền chân thật làm ph trong văn phòng t a cạ s u d ư cùng phụ tá nói chuyện phiếm cười nói hơn nữa ta xem gần nhất sau bổ đi vào nạ c ả mụ dạ cũng rất có mục đích nha xác thực nghe vậy phụ tá gật gật đầu đem chén t r à tục lên gần nhất nạ c ả mụ dạ cùng chủ tịch rất gần gũi dù sao vừa mới dùng một bộ dạ kiêu vãn hồi rồi xu hướng suy tàn ổn định trận c ư ớ c n h a nghe nói là tại xin s i e n hữu tiếp theo làm quyền khai phát hạn s n hữu nghe nói như thế t a cạ s u d ư ớ tay khẽ run rẩy t r à kém chút vung nhất miệng trong lòng tự nhủ c o m m t lạ bất hạnh chính là từ sẻ hữu bắt đầu nếu như không phải sao lúc trước giả mạ m ộ tột xù nạ tên ngu xuẩn kia khuyến khích r ồ s k hệ ả xạ muốn đem sẽ ẩn hữu tất cả khai phát thích lợi bỏ vào trong túi đã rơi xuống hoàng kim c h i phong bọn họ cùng hoàng kim c h i phong ở giữa cũng sẽ không kết xuống cửu án không kết cửu án cố thịnh bản sẽ ẩn hữu liền có thể lấy lúc trước áo lặt tư thái giết xuyên thị trường về sau song phương thông qua tiến một bước hợp tác chặt chẽ liền có thể dắt tay bước ra châu á đứng đối nhau ở trên đỉnh thế giới vân uy vị vẹn bị phát động công kích phải biết chỉ là hoàng kim chi phong bằng sức một mình xuất phẩm ổ vệ ỵ hoạt liền đem không ai bị nổi vân huy trọng thương một phen để cho bọn họ đến bây giờ cũng không tỉnh lại khẩu khí này nếu quả thật nếu là hoàng kim chi phong hợp tác với cọ mẹ lạ không dùng đến quá lâu nhiều nhất có cái hai ba năm cọ mẹ lạ liền có thể cùng vân huy thực hiện chân chính kể vai s á t cánh chân chính thực hiện toàn cầu trò chơi sản nghiệp trung nhị phân thiên hạ địa vị ngang nhau đáng tiếc tất cả những thứ này tất cả đều bị tầm nhìn hạn hẹp dạ mà mổ tột xù nạ cùng chỉ lo lợi ích trước mắt dỗ s cả hệ hạ xạ đoàn tuyệt có thể nói cọ mẹ lạ bất hạnh chính là từ sẻ hữu bắt đầu bây giờ mới ra đời mới vừa thăng nhiệm ngự tam ra một trong nạ cả m ù dạ lại còn muốn chuyện xưa nhắc lại chuẩn bị khai phát sẽ hẹn hữu h tiếp theo làm bởi vì gần nhất có tiếng gió nói hoàng kim chi phong tại vì một cái khủng bố trò chơi bản quyền làm tranh thủ công tác nhà phụ tá nói đến hơn nữa nghe nói trước mắt tiến triển vẫn rất thuận lợi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bộ tác phẩm này hẳn là hoàng kim chi phong chuẩn bị chiến đấu năm nay cuối tháng chín e ba triển lãm trò chơi tác phẩm t lời vừa nói ra t ạ cả sụt giật mình đúng vậy a bây giờ hoàng kim chi phong dĩ nhiên là cỡ chung trò chơi công ty từ trước đó nghe hồng đông tân trò chơi điện tử lễ bắt đầu tứ lại triển lãm trò chơi triển lãm vị trí đã hướng bọn họ mở rộng chân chính cửa chính hoàng kim chi phong bước chân chắc là sẽ không ngừng nghỉ mà bây giờ bọn họ đang tại bàn bạc hạng mục này dựa theo khai phát thời gian tới suy tính liền rất có thể là hoàng kim chi phong tham gia triển lãm e ba quan trọng hạng mục h i ệ n nhiên n a cả mụ dạ cũng là ý thức được điều này cho nên mượn dạ tiêu thành công hắn chuẩn bị lần nữa khởi động sẽ ẩn hữu cái này đã từng tất bại im, bày xuống l ô i đài cùng hoàng kim chi phong triển khai một vòng mới quyết đấu ý nghĩ là tốt nhưng hoàng kim chi phong cũng không phải năm đó cái tia mặc người nào nặn tiểu tiểu công ty nhấp một mục trà t lộ ra từ chối cho ý kiến thân sắc l i ê n văn huy hiện tại cũng xem nó là cái đinh trong mắt hiện tại hoàng kim chi phong muốn miễn cơ ăn không dễ dàng như vậy huống chi bọn họ gần nhất có phải hay không còn vào vòng cả, a gk toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội lựa chọn thưởng xem như toàn cầu tứ đại trò chơi thưởng một trong cả, là từ gờ g ờ toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội tổ ủy hội thông qua tính chơi đùa người chơi số lượng truyền thông phản hồi trợ tính tổng hợp chỉ tiêu tiến hành cho điểm tuyển định toàn cầu giới trò chơi siêu cấp thưởng lớn một trong cùng, cùng là tứ đại tiền thưởng t r ụ q u á c thưởng đại sơ toàn cầu hỗ động nghệ thuật cùng khoa học đức thưởng Đã, toàn cầu niên đ ộ trò chơi thường lớn đặt song song mà những cái này giải thưởng chào tặng ban phát đối tượng bình thường mà nói cũng là trung đại hình trò chơi công ty thế là bây giờ đã đứng hàng cơ chung trò chơi công ty hàng ngũ hàng kim chi phong tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành cả được mời công ty một trong bất quá bởi vì lúc chiếc xe ký dô đem bán này đúng lúc là ở vào hàng kim chi phong đưa thân cơ chung trò chơi công ty cùng gờ g ờ cơ tổ ủy hội xác nhận hoàng kim chi phong tư cách dự thi khu ở giữa cho nên lần này bình thường hoàng kim chi phong giới cơ vào vòng trò chơi danh sách cũng chỉ có định phong quốc độ cùng ổ về ủy hoạt hai hạng nhưng hai cái này trò chơi là có chút xấu hổ thậm chí có thể nói nếu như là s ẻ ký rộ dự thi như vậy không hề nghi ngờ năm nay gạ tốt nhất niên độ trò chơi tuyệt đối chính là người chơi danh tiếng cùng truyền thông cho điểm song bạo giảm s ẻ ký rộ nhưng vấn đề là bây giờ tham dự tranh tài lại là đỉnh phong quốc độ cùng ổ vệ ỉ hoạt hai cái này trò chơi mà hai cái này trò chơi đều có một cái phi thường trí mạng lại xấu hổ vấn đề không có tình tiết nơi này nói cái này tình tiết là chỉ s ẻ ký rộ như thế chủ t u ế n tiến lên tình tiết mà không phải là ổ vệ ỉ hoạt thức bối cảnh câu chuyện phải biết vô luận là gạ vẫn là đại sơ hoặc là vàng chụp bay cùng gạ tại bình phán một trò chơi rốt cuộc có thể trở thành hay không niên độ trò chơi thời điểm tình tiết là chiếm có một bộ phận rất lớn tỷ trọng một cái tình tiết sâu chuỗi chặt chẽ một vòng tiếp một vòng thoải mái chập trùng ẩn tàng thâm t h ú y trong tư tưởng hoạch trò chơi câu chuyện tại giải thưởng cho điểm quá trình bên trong là cái siêu cấp thêm điểm hạng đây cũng chính là nếu như s ẻ ký rỗ dự thi như vậy năm nay niên độ tốt nhất liền nhất định sẽ bị nó thu hoạch nguyên nhân căn bản bởi vì s ẻ ký rỗ vô luận là ở hình ảnh biểu hiện lực bên trên kỹ thuật t ự c hiện ra bên trên hay là tại câu chuyện đầy đủ trong trình độ đều là hiện nay giới trò chơi đỉnh tiêm tồn tại đừng nói năm nay chính là lại hướng phía trước ngược lại đầy có thể cùng xẻ ký dỗ loại trình độ này trò chơi võ đài tác phẩm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay lại thêm đỉnh phong quốc độ thuộc về là ít lưu ý tiểu chúng trò chơi loại hình năm nay hoàng kim chi phong thưởng thật đúng là khó mà nói giờ phút này trong hội trường ánh đèn sáng chói tọa lạc tại sydney thánh bò nghi quốc tế hội triển lãm trung tâm số một trong sảnh không còn chỗ ngồi răng rắc răng rắc đèn tờ lắc sắp hiện ra trận tô điểm thành quần tinh lấp l ó e hải dương trên sân đủ loại trò chơi lăn lộn cắt bỏ t e o lơ làm cho người hoa mắt hiện trường một mảnh không khí nhiệt liệt mà cùng lúc đó lại ít dễ ảm trong tâm hình mưa đạn cũng là liên tiếp không ngừng vô cùng nhìn ra được đối với lần đầu vào vòng bình chọn đại hội hoàng kim chi phong các người chơi độ chú ý khá cao h ậ vệ ủy hoạt có hy vọng sao cũng không tốt nói dù sao cũng là một đối chiến vong du trong lịch sử còn không có nhiều người online đối chiến vong du cầm xuống niên độ lựa chọn thường a không có gần như đại bộ phận cũng là độc lập trò chơi duy nhất cầm xuống niên độ lựa chọn nhiều người trò chơi chính là bảy tám năm trước mắc cờ bóng bầu dục vẫn là hợp tác online không tính là vong du tiểu hoàng cái này hai trò chơi tốt xấu hổ nếu là sẽ kỳ dỗ tới đều cho bọn hãn giết bất quá cũng không quan trọng a coi như không có niên độ lựa chọn cầm một phân loại thứ nhất giải thưởng cũng không tệ vận động loại thứ nhất đỉnh phong quốc độ hẳn là không chạy rồi a cái tiêu tuyệt đối ván đại đóng tuyển liên ảnh hưởng này lực cùng người chơi nhiệt tình còn có truyền thông cho điểm đỉnh phong quốc độ tuyệt đối có thể bắt xuống một người phân loại giải nhất canh gác đâu canh gác s á c suất cao là tốt nhất nhiều người online đối chiến v o n g du thường a thử vong danh sách ha ha ha ha ha ha thần mẹ hắn tử vong danh sách cũng là đúng từ trước vào vòng cái này tốt nhất nhiều người online đối chiến p o n g du thường trò chơi đều cùng niên độ lựa chọn vô duyên cũng được đi một cái công ty cầm hai hạng phân loại thưởng đã đủ lợi hại mà theo khán giả nghị luận thứ 13 giới cả khai phát đại hội lựa chọn thưởng lễ trao giải cũng chính thức khai mạc đầu tiên tại người chủ trì giới thiệu phía dưới hai vị phe làm chủ đại biểu lên đài nói chuyện hướng đến hiện trường tất cả nhà đầu tư đại biểu người xem cùng truyền t h ô n g các đại biểu gửi tới nhất chân thành cảm tạng về sau tại một trận cảnh đẹp ý vui hiện trường hòa âm sau khi biểu diễn trao giải phân đoạn cũng theo đó mở ra tốt nhất tự sự tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo nhất giai âm vui cùng p h i nhạc nhất giai âm hiệu thiết kế tốt nhất biểu diễn một cái, tiếp một cái giải thưởng bàn phát trong đó có buồng số mạ tỏ sẩn sổ di sân thượng cũng có pc sân thượng mà ở, ở trong đó nhất khiến khán giả cảm thấy ngoài ý m u ố n chính là hoàng kim chi phong vậy mà tại những cái này phân loại trò chơi cấu thành thưởng bên trong cũng thu hoạch hai cái giải thưởng theo thứ tự là tốt nhất trò chơi chỉ đạo thưởng cố thịnh cùng nhất giai âm vui cùng phối nhạc thưởng đ ỉ n h phong quốc độ mà ở cố thịnh lần nữa lên này cầm xuống tốt nhất nhiều người online đối chiến vong du thưởng ổ vệ ý hoạt về sau toàn trường núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô càng là đi tới cao trào lễ trao giải mới vừa vặn hơn phân nữa hoàng kim chi phong v ậ mà liền đã bắt lại trọn vẹn ba loại thưởng lớn thậm chí có người xem trêu nói cố thịnh thật ra không cần xuống này nhưng mà một trận lễ trao giải ba loại thưởng lớn cầm xuống như thế ngạo nhân thành tích cũng đã là tuyên cổ chắc tuyệt không bao giờ có dù sao liền xem như đem vân uy cùng comment lạ loại này quốc tế một đường dưới cờ có vô số phòng làm việc định tiêm xưởng lớn tính ở bên trong có thể ở thế giới tứ đại triển l ã m trò chơi một trong số đó cả bên trên đồng thời thu hoạch ba loại thưởng lớn cũng chưa bao giờ có mà cái này còn không xong bởi vì tiếp đó thứ m ộ ư ơ i ba giới cạ năm khoản vào vòng trong danh sách thu hoạch vòng nguyệt quế thu hoạch được niên độ tốt nhất phong trào thể dục thể thao trò chơi là b ụ c trao giải bên trên khách quý chậm rãi triển khai phong thư trên mặt lộ ra mỉm cười trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh vô số đèn tờ h lát chuẩn bị toàn trường khán giả chờ đợi chờ đợi cái kia thật ra đã không thể nghi ngờ tên bị trao giải khách quý chỗ chính miệng bập lên chỉ thấy khách quý mỉm cười khép lại phong thư sợ tịu thợ dễ bập lại đỉnh phong quốc độ vê n h ba chỉ một thoáng trong hội trường lâm vào một mảnh gieo họ manh động ts sau hai chương tại m ộ ư ơ i một điểm hết chương này chương ba trăm m t ư ơ i bảy thực cơ biểu thị chuẩn vợ chồng kỳ huyễn hành trình chương ba trăm m t ư ơ i bảy thực cơ biểu thị chuẩn vợ chồng kỳ huyễn hành trình hai hợp một cứ việc sớm có đón trước nhưng khi đỉnh phong quốc độ tên ở trên sân khấu vang lên thời điểm hiện trường tất cả người xem cùng các truyền thông nhiệt tình vẫn là giống như nhen nhóm một loại ngọn lửa lập tức bắn ra đơn độc một cái trò chơi công ty cầm xuống hai cái giải thưởng liền đã đúng là hiếm thấy đại đa số tình huống d ư ớ i cả đối với giải thưởng an bài cũng là chúng thưởng đề danh hình thức nói cách khác một nhà công ty game trên cơ bản nó chính là lợi hại nữa thủ hạ có lại nhiều trò chơi bình thường mà nói chúng thưởng cũng, cũng chỉ có một nhiều nhất chính là cái khác giải thưởng nhiều lần đề danh nhưng hoàng kim c h i phong lại lấy sức một mình dùng dưới cờ hai trò chơi bạo sắc gạ một xuyên bốn bắt lại tứ đại giải thưởng mấu chốt nhất là cái này tứ đại giải thưởng bán phát trao tặng vẫn chưa có người nào có thể đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào càng không cho người ta một chút xí hoài nghi tấm màn đen không gian cùng chỗ trống dù sao người ta tác phẩm sẽ ở đó bày biện đỉnh phong quốc độ tốt nhất phong trào thể dục thể thao trò chơi không thể nghi ngờ phóng nhãn toàn cầu trò chơi tác phẩm liền đừng nói năm nay một năm chúng ta quy nhất gom một khép liền nói trong vòng năm năm tính cả buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị cùng tc hai đại sân thượng thậm chí ngay cả điện thoại di động bưng tất cả thuộc về đi vào bàn về hình ảnh bàn về động tác bàn về tình hoài thính chơi đ ù a cái nào có thể cùng đỉnh phong quốc độ phân cao thấp không có thậm chí chính là bởi vì đỉnh phong quốc độ xuất hiện mới cho bây giờ rất nhiều trò chơi công ty chúng ta đối với phong trào thể dục thể thao trò chơi càng nhiều suy nghĩ cùng linh cảm dẫn dắt bao quát nội diễm thậm chí là vân u y ở bên trong bây giờ có không ít công ty thật ra đều tuyên bố nhà mình tiếp theo bộ phận thể dục trò chơi biết hướng về càng nhiều hơn dạng hóa vận động hình thức rửa sắt vào mà cái này hoàn toàn chính là đỉnh phong quốc độ niên độ tốt nhất thể dục trò chơi ý nghĩa ở tại mà trừ cái này cái hay nói một chút mặt khác ba loại thường lớn nhất giai âm vui phối nhạc cho đỉnh phong quốc độ không có mau bệnh a ai không phục là ta rất tin bị hệ bở hết thời vẫn là bông bán bích lão sư gánh không nổi đao tốt nhất nhiều người vong du cho hậu vệ hoa cũng không mau bệnh a ngay đầu online người chơi online mát trị số liền đã đạt đến trăm ba cấp nghệ du cùng tấn đẳng liên hệ s ẽ vợ đều nhanh bước lên sao hỏa toàn cầu truyền thông cho điểm bạo tạc càng là có sng chủ biên simon mắt điểm chứng nhận vô luận là tính chơi đùa vẫn là công nghiệp trình độ đều có thể xưng trước mắt trò chơi vòng nhất đẳng tồn tại đến mức nói cuối cùng tốt nhất trò chơi chỉ đạo thưởng bàn phát cho cố thịnh thứ này quả thực là không có cái gì thảo luận cần thiết liên hủy comment là ngự t a m gia thứ hai lại trọng thương bị vân u y ký thác kỳ vọng ít phòng làm việc mặc dù tại trong lúc này có một cái thằng xui xẻo liên tục nhận lấy hai lần đánh cho tên người nhưng quyền đánh đông bán cầu có mẹ lạ chân đạp tây bán cầu vì vẹn đ ị hiền hách chiến tích là vô pháp g ạ t bỏ hơn nữa vô luận là đ ỉ n h phong quốc độ vẫn là ổ vệ ý hoạt hai cái này thu hoạch thưởng lớn hạng mục tất cả đều là cố thịnh tự tay chế tạo liên chỉ là điều này liên đầy đủ để cho cố thịnh cái này giải thưởng cầm được thực c h í danh quy cảm tạ tổ ủy hội cảm tạ các vị người chơi trên võ đài đối mặt d ư ớ i đ à i như ngôi sao lấp lóe đèn t h a lát thân mang lam âu phục màu sắm cho cổ tay đeo mặt kỳ thời trang biểu hiện cố thịnh mỉm cười gật đầu nói thực ra một trận lễ trao giải bốn hạng thưởng lớn là ta không hề nghĩ tới. đây là hoàng kim chi phong tất cả phòng làm việc các thành viên cố gắng càng l à toàn cầu trăm vạn các người chơi khẳng định mà giờ khác này ta nghĩ đồng dạng chia sẻ cho ta một vị bằng hữu nói chuyện chỉ thấy cố thịnh một tay giơ lên c ú ố tay kia làm ra dốc thủ thế chĩa vào trên đầu làm ra lỗ hai mẹo bộ dáng nhìn ngươi thích nhất trò chơi bây giờ bị càng ngày càng nhiều người sợ ưa thích bọn họ sẽ mang ngươi đi trụt du thế giới tốt hơn tin tức là tại tháng sau sắp đổi mới lớn trong p h i ê n bản chúng ta cố ý chuẩn bị hoàn toàn mới đỉnh phong tám hạng khiêu chiến liền muốn online chúng ta sẽ gặp chứng càng nhiều dũng sĩ sinh ra cũng nhìn là theo cố thịnh cúi đầu toàn chương tiếng vỗ tay như sấm động khán giả nhao nhao đứng dậy vỗ tay thậm chí ngay cả hàng phía trước tổ ủy hội đại biểu cùng các khách quý đều rối rít đứng dậy vì cố thịnh một phen phát biểu chỗ vỗ tay tiếng vỗ tay như sấm động bên trong mưa đạn cũng là một mảnh vui mừng hoa、wow, l ã o tặc miêu miêu lễ muốn khóc trò chơi này ảnh hưởng ý nghĩa thật nặng lớn sâu xa à lại là hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu lại là hoàng kim miêu miêu công lích quỹ ngân sách thật tốt cảm giác giống như thấy được trò chơi đối với thế giới tốt đẹp cải biến đây chính là ta thích hoàng kim chi phong nguyên nhân a hoạn dị đ ỡ điểm cái khen kỳ quái vừa rồi giống như thấy được cái bóng đen điểm khen ngươi bị nạ nổ máy móc bạc nhi công nhận dọn dẹp một chút chuẩn bị đi cùng lì xạ hẹn họ à ồ ồ ồ ha ha thảo làm sao còn có người tại trong màn đạn quỷ kêu a mẹ ta đây cảm động đây có thể hay không đừng làm như vậy âm phụ việc a phải hiểu dù sao chơi lao tặc trò chơi người lại có ai không có bệnh nặng đâu trò chơi vòng xỉ cổ t ả n n g u y ệ n quý đúng không hoa hồng nói rồi bao nhiêu lần hoa hồng ha ha ha ha ha ha. ha. một mảnh cảm động một mảnh tiếng vỗ tay hiển nhiên xem như phân loại thưởng lớn cái cuối cùng công bố tốt nhất thể dục trò chơi đỉnh phong quốc độ trúng thưởng vì toàn trường mang đến toàn trường tốt nhất cao trào kế tiếp dựa theo lẽ t h ư ở n g mà nói chính là tất cả trúng thưởng công ty nhóm công bố bản thân sáu tháng cuối năm độ trò chơi kế hoạch thời gian là tại cuối cùng niên độ lựa chọn trò chơi thưởng lớn công bố trước đó tất cả quang vinh t r ú n g thưởng hạng công ty nhóm là có nhất đoạn biểu hiện ra bản thân trò chơi mới cơ hội bất quá cùng n ặ n g tại giao lưu gờ giờ cơ đại hội khác biệt lần này tất cả công ty nhóm cũng không cần chuẩn bị diễn thuyết cùng đầu đề mà là phải đem trọng điểm đặt ở trò chơi biểu hiện ra phía trên cả tổ ủy hội dựa theo trò chơi sáng tạo cái mới lực cùng công nghiệp trình độ chờ tổng hợp trình độ tại báo danh công ty bên trong tiến hành suy tính chọn lựa tổng cộng tuyển ra ba bộ trò chơi mỗi bộ phận triển lãm trò chơi bày ra thời gian là hai mươi phút như vậy ta vừa mới mời sam tiên sinh dưng bước chắc hẳn đại gia cũng đều đón được trên võ đ à i người chủ trì mỉm cười nhìn về phía cố thịnh theo ta được biết lần này tham gia lễ trao giải hoàng kim chi phong trừ bỏ lòng tin tràn đầy đến đây thu hoạch nhiều hạng thưởng lớn bên ngoài còn có một cái mới kinh hỉ muốn hướng chúng ta tuyên bố đúng không là giờ phút này cố thịnh đã thừa dịp vừa rồi ngắn ngủi đi đến bên cạnh màn thời gian cầm trong tay thủy tinh quốc đưa cho phía dưới nhân viên công tác tạm thời bảo tồn khinh trang thường t r u y ệ còn nhớ kỹ lần trước t ạ i g gờ gờ trên đại hội chúng ta một bộ á hời ô út thu được rất nhiều các người chơi yêu thích cùng ủng hộ chỉ bất quá là năm đó chúng ta còn chỉ là một cái cỡ nhỏ trò chơi công ty vô luận là công nghiệp trình độ kỹ thuật. vẫn là trò chơi chế tác kinh nghiệm đều vẫn còn không đầy đủ cho nên lần này chúng ta kéo dài bị các người chơi sở ưa thích cũng tán thành hai người hợp tác hình thức vận dụng vượt qua hai ước đao chế tạo sử tượng h bài khoản hai người hợp tác ba s cấp nhân vật đóng vai trò chơi nói chuyện cố thịnh đưa tay ra hiệu hướng sau lưng màn hình lớn kèm theo toàn trường kinh hỷ khẽ hô âm thanh ánh đèn d ó t tắt l é t màn ảnh lớn đ ỗ n g nhiên sáng lên b à n h ba theo đại môn bị lời ra một bản mọc da kính mắt cùng miệng lông mày cùng râu ria đều do màu tím giấy màu rán bắt đầu màu đỏ nhân cách hóa sách vở b ỗ n nhiên xuất hiện màu đỏ sách vợ dùng sục sôi ngữ điệu khẳng khái giới thiệu cái này là một cái liên quan tới ma h u y ễ n quốc độ câu chuyện nơi này có vu sư cùng chiến sĩ chương ba trăm m t ư ơ i bảy thực cơ biểu thị chuẩn vợ chồng kỳ h u y ễ n hành trình hai hợp một hai theo hắn lời nói một tên ăn mặc vu sư trang phục mập m ạ n đất xét búp bê có chút mê mội nhìn xem trong tay băng tuyết còn bên cạnh một tên thân mang áo giáp g ầ y g ò còn dối là bưng lên hỏa diễm trường đ a o bày xong tư thế bọn họ chiến đấu bọn họ phối hợp bọn họ tại chật hẹp trong địa lao cùng nhựa đồ chơi ác long chiến đấu đoạn này truyền kỳ phát sinh ở bên mông thương dương phía trên hình ảnh hoán đổi hai con bút bê dẫm lên từ nhỏ tại dòng sông bên trong cùng đồ chơi bạch t u ộ c chiến đấu đương nhiên bọn họ cũng sẽ ở thời gian trường hà bên trong phá giải câu đố nguyên bản không đang chú ý đồng hồ phản phất biến to lớn hai con bút bê tại to như vậy bánh răng chuyển động bên trong kinh lịch kỳ quái a đúng rồi còn có vụ nổ lớn vênh ba theo nổ lớn h ỏ a diễm hai con bút bê kinh hô bị tạc hướng không c h u n g mà lúc này hình ảnh d ừ n g hình a chờ một chút suýt nữa quên mất nói bọn họ đã từng cũng là loài người theo sách vợ âm thanh chỉ thấy hai mảnh bị xé t o a n hình kết hôn xuất hiện ở rừng hình trên tấm hình a thật đáng tiếc theo hình kết hôn cách ra hình ảnh cấp tốc đảo ngược màu đỏ sách vợ cũng theo đó xuất hiện lần nữa ngươi nhất định cực kỳ nghi ngờ câu chuyện này chủ đề đến t u ộ t cùng là cái gì vậy trước tiên để cho chúng ta tới nhìn chúng ta một chút hai vị nhân vật chính a nói xong kinh khủng mập mạp đất sét bút b ê phát ra tráng kiện chất phát kêu sợ hãi a a a a ta làm sao biến thành như vậy vị này gọi là cốt mà ở bên cạnh hắn tóc màu lam con dối cô nương cũng tương tự phát ra rít lên một tiếng a a a ta ta làm sao biến thành con dối vị này gọi là kiểu ai mà muốn biến trở về đi và ảnh màu đỏ sách ma pháp xuất hiện lần nữa tại bên cạnh hai người liền cần chức chữa trị khỏi giữa các n g ư ờ i quan hệ mà theo sách ma pháp tâm thành nhất đoạn kỳ quái trò chơi hình ảnh nhanh cắt bỏ cũng theo đó đầm địa hiện ra x u â n úc băng tuyết đường dốc phía trên hai người đạm tuyết chạy như bay hôn đ ộ i dung nham sóng nhiệt ở giữa hiệp lực đón xe tiến lên bọn họ cưới tại hết xanh trên người nhảy qua khí độc tràn ngập đầm lầy rơi vào nhẹ nhàng lá sen phía trên bọn họ chạy tại mô bản ở giữa tránh né vô tình tung tích x ả sát cùng đồng dạng nhân cách hóa thùng dụng cụ chiến đấu bọn họ đáp lấy đầu ngón tay c ò n quay bay vọt hải dương bóng ao bọn họ tại to lớn t r ư ớ c máy truyền hình ôm so với người còn lớn trục quay đôi chiến mịp rộ p h ồ n biến thành vô tình thiết xà truy đuổi thú đ ô n g tinh tinh lái đĩa bay hướng bọn họ phát xạ kích quang to lớn máy hút bùi hướng hai người bắn bản thân l ử a giận bọn họ phối hợp bọn họ hợp tác bọn họ xuyên qua quen thuộc lại địa phương xa lạ kinh lịch kỳ quái mạo hiểm đại chiến cái này là một cái liên quan tới hợp tác câu chuyện nhân sinh con đường mạn m ạ n lại loi độc hành công bằng vành vành vành theo âm thanh màu đỏ như màn sân khấu trên màn hình ba hàng màu da cam thú vị tiểu chữ rơi xuống ý t ạ ế thọ hoàng kim chi phong vì ngày hiện ra hoa ba theo treo lơ công bố trong n é y mắt toàn trường manh động truyền thông các đại biểu cửa chấp đều muốn theo nát khán giả thét lên cùng gieo họ càng là một làn sóng tiếp theo một làn sóng đến mức lây dễ ạ mưa đạn bên trong càng là xuất hiện hiếm thấy bạo tạc mắc sai lầm、oh, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ. À, ô thở thở thở thở thở thở thở t h t h a o ba. Á h ở thở t t i ế p t h e o làm sao đây là. Xem ra t ự a n h ư là, b t thở t h h ở thở h ở thở thở h ở thở thở t thở t h h ở thở t h h ở thở thở th th th th th th thở th th th th th th th th th th th th thở kích thích chất tuyết tiểu hoàng giữ nhà xạ kích đáng yêu phim hoạt hình phong cách vẽ còn có truy đuổi tiết mục a h u y ô út đỉnh phong tốc độ garden old f a t h e over cooket thậm chí còn có áo gắt tin tức xấu sơ tichet tin tức tốt toàn may ta tạo cho nên đây là một đôi vợ chồng biến thành tiểu nhân ta trải qua nguy hiểm ký sao cái này cũng rất có ý tứ thoạt n h ư là cái k i a đ ạ i đại thùng dụng cụ còn có đủ loại đồ chơi nhân cách hóa a a a a a ta không chịu nổi ta hiện tại liền muốn chơi a bảy ô út bóng tối quá lớn cho nên cần một cái ý tạ kẹp thỏ để đầy đủ sao holy、ship. giá trị hai ước đào chuyện cổ tích ra tất nhập ta không mua ta con mẹ nó là chó ba van cầu ngươi mở ra dự bán đi lần này lao tử nói cái gì cũng phải là mua vân vân sân bãi không có sáng a các đồng chí khác không có giới thiệu cho nên cho nên cho nên tiếp đó liên để chúng ta cho mời hoàng kim chi phong chủ tịch n g h a thân cùng hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành si ý kiêm trò chơi tổng giám đốc điều hành sàng cù người chủ trì âm thanh từ âm hưởng bên trong xuất hiện vang vọng toàn trường cộng đồng cho chúng ta mang đến đoạn này hai mươi phút thực cơ biểu thị、mời、anh ba lời vừa nói ra vô luận là trên mạng vẫn là họ phờ lìn khán giả đều điên bởi vì từ trước tại tất cả trên võ đài đều có rất ít công ty trực tiếp tiến hành thực cơ biểu thị bình thường cũng là dùng giới thiệu cùng gg phương thức tuyên truyền nhà mình trò chơi nhưng lúc này đây hoàng kim chi phong vậy mà trực tiếp lên thực cơ đã từng g giờ cờ hai người giữ lại hạng mục lần thứ hai lên đài một mảnh p h ẳ n g phất như là như sóng biển dân g trong tiếng hoan hô cố thịnh vai trò c o d cùng thẩm rượu rượu vai trò tiểu mai xuất hiện ở led màn ảnh lớn phía trên lần này thực cơ biểu thị cố thịnh tuyển dụng là buồng sổ mạ tỏ sấn sổ gì hình thức vất quá khán giả chứng kiến hình ảnh lại là phân màn hình hiện ra cùng lúc trước cá h ợ i ô út giống như lúc mà theo hình ảnh sáng lên chỉ là một cái vô cùng đơn giản mở màn liên dẫn tới toàn trường kinh hô một mảnh đã thấy lúc này hai người tựa hồ đang đứng tại một mảnh trong lầu các bởi vì hình thể thu nhỏ nguyên bản có thể đặt ở trong tay đọc qua sách vở biến to lớn thậm chí con gái hoành thả bút trì hộp đều so hai người cao hơn một cái đầu có thể cũng chính là bởi vì như vậy con gái tại lầu các phía trên chỗ dựng đồ chơi tòa thành giờ phút này biến thành chân chân chính chính to lớn chuyện cổ tích tòa thành cố thịnh cùng thẩm rượu rượu giống như là tiến nhập cự nhân quốc tiểu nhân nhi nhất là thẩm rượu rượu đối với cái này bên trong tất cả đều tràn đầy mới lạ cùng sợ hai thán phục thật không thể tin nổi cố thịnh kỳ tư rượu tưởng để cho nàng có một loại hồi nhỏ h u y ễ n tưởng bị thực hiện mậu ảo cảm giác hoa sợ hai thán phục sau khi thẩm rượu rượu chỉ hướng nơi xa to như vậy t v a thành bên kia chúng ta cũng được đi sao vẫn là tốt í p nghe vậy cố thịnh núi bay uy chủ tịch nữ sĩ chúng ta bây giờ thế nhưng là tại làm thực cơ biểu thị bắt đầu liền hỏi trò chơi n h ư ợ c điểm cái này thật tốt sao ha ha ha ha ha ha mưa đạn một mảnh cười vang nó xen tổng là cái người thành thật nếu như nói hoàng kim chi phong còn có một cái trong lòng không biến thái người tốt đó nhất định là ngõ sẽ tổng muốn chơi nhà suy nghĩ hỏi người chơi yêu cầu ngõ sẽ tổng vĩnh viễn tích thần đi lên thì cho lão tặc đánh đòn cảnh cáo trực tiếp chính là một cái nội t ì n h bóc cho nên tòa thành lớn kêu bảo có thể sao là tổ biết sao dĩ nhiên không phải tổ tít cố thịnh cười nói đó là chúng ta con gái tòa thành bất quá muốn đi đâu chúng ta cần t r ư ớ c đạp vào con gái chuẩn bị cho chúng ta khảo nghiệm con đường lời vừa nói ra trên khán đài bỗng nhiên bắn ra bắt đầu một mảnh a ồn ào tiếng mà thẩm rượu rượu khuôn mặt nhỏ cũng là thình thịch phi hồng cũng may là ở buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong bằng không thật sự muốn che mặt k h ú khúc ân tụ ta t mang theo chút ít ngượng ngùng mừng rỡ âm thanh v a n g lên vậy chúng ta đi trông trước ai lời ấy không tinh l ắ m chuẩn cố thịnh một lần leo trèo vượt qua qua sách vợ sân phòng một lần cải chính nói chúng ta còn không có ly hôn ngươi nên gọi ta chuẩn trông trước thầm rượu rượu chắc chắn nhẹ gật đầu cố thịnh bị nện cái chết h i hụp một tiếng chỉ một ngón tay bên cạnh đồ chơi xe nhỏ vậy mời lên xe đi chuẩn vợ trước thầm rượu rượu không nghi ngờ gì ngồi lên đồ chơi xe nhỏ đồ chơi xe nhỏ là dây q u ó t khởi động chính là rất nhiều người khi còn bé chơi qua loại kia hướng đằng sau kéo một phát liền có thể chạy về phía trước tiểu đồ chơi gặp thầm rượu rượu ngồi lên xe cố thịnh mỉm cười tích đủ hết khí lực lui về phía sau rút lui để nén dây q u ó t kéo kẹt kéo kẹt thằng đến dây q u ó t bị chứa đầy cố thịnh mới chịu đựng bước chân tiếp lấy thân trên hơi nghiêng về phía trước dán vào thầm rượu rượu phía sau nhẹ nhàng mở miệng hỏi Chương 317, thực cơ biểu thị. kèm theo thẩm rượu rượu kinh khủng thét lên xe nhỏ đột nhiên xông lên đường dốc ngay sau đó như cô lang truy nguyện đường dạng siêu một lần liền bay ra ngoài chú ý thịnh chó ba vành ba ánh lửa bắn ra bụi phía rơi xuống bàn đọc sách thâm viên xe nhỏ phát sinh kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem thẩm rượu rượu nổ thành một đoàn cho bụi vê anh ba toàn trường cười vang cho a thật là một cái cho a hắn ha ha ha ha ha h a thảo lao t ặ c đây là chỉ có góa không có ly hôn đúng không thật sự ủ ỷ vào mình là giám đốc thiết kế muốn làm gì thì làm a ha ha ha ha ha ha ha ta chết cười nó s e n tổng cái này thét lên thực sự là lại phẫn nộ lại tuyệt vọng đinh đinh đinh phát hiện hồng bước đ ẳ n g cấp năm kinh hãi ngày xưa siêu tân tinh nhà thiết kế vì sao giết vợ đến tột cùng là tình cảm không cùng hay là có mưu đồ khác k i n h thỉnh chú ý tám giờ tối nay tiền bảo hiểm dụ hoặc trúng tuyển ngày mai tới pháp trị tiến hành lúc đi làm ha ha ha ha khai mạc xét đánh được rồi tốt rồi có thể ngươi đều phát xạ ta ba lần biểu thị ta lấy biểu thị làm chủ a không tự trọng trung quy là phải trả giá thật lớn đang bị thẩm rượu rượu phát xạ ra ngoài ba lần về sau c ố thịnh trung quy là mặt mày xám xịt nhận lầm cũng hứa hẹn chờ trò chơi sau khi online để cho tiểu na cha có thể sức lực báo thủ lúc này mới tiếp tục quá trình có thể nhìn chúng nhóm lại tựa hồ như vẫn chưa thỏa mãn nao h n h a o chật lưỡi biểu thị về sau hai người bọn họ có thể hay không mở lấy dễ ảm vừa rồi loại này vợ chồng hòa thuận là thật là không có nhìn đủ bất quá vì biểu thị quá trình hoàn chỉnh tính hai người vẫn là lựa chọn tiếp tục lên đường mà ở sau đó cửa ả i bên trong cố thịnh là chỉ dẫn tiểu na cha vì các người chơi phô bảy trò chơi này s o u á h ở i ô út càng thêm hợp tác chặt chẽ tính là bất kể là kiếp t r ư ớ c hay là kiếp này cố thịnh vẫn luôn cho rằng á h ở i ô út trong bộ phận cưỡng chế hợp tác tiểu đoạn có chút lặp lại lại bồn thẻ giống như là cưỡng chế hợp tác mở cửa cưỡng chế hợp tác nâng lên vật nặng vân vân vân tại ít tạ cái t ỏ bên trong thì có cải thiện cực lớn giống như là cửa này bên trong hai tên người chơi nếu như muốn thuận lợi tiến lên liền cần tinh chuẩn phối hợp bởi vì thông hướng tòa thành dưới đường mặt cũng là hài dương bóng cho nên bọn họ liền cần t ạ i lơ lửng x u ấ t s ắ c bên trên tiến hành nhảy vọt tiến lên cố thịnh muốn hướng về phía trước liền cần thẩm rượu rượu dẫm đạp cơ quan vì hắn trải đường mà đồng l ý thẩm rượu rượu muốn tiến lên cũng cần cố thịnh theo màu sắc nén cơ quan vì nạn trải đường giữa hai người phối hợp lại cũng không phải sao buôn t lại có cũng được mà không có cũng không sao mà là chân chính biến thành đối phương không thể thiếu giúp đỡ nói thật chơi thật vui thẩm rượu rượu kinh ngạc tại trò chơi này thực cơ chất lượng cứ việc từ trên lý luận mà nói ita kestod cùng a h ả y ô út cũng không tính là cùng một phong cách đề tài trò chơi nhiều nhất chính là hình thức tương tự nhưng thông qua như vậy sơ lược một phen dung loạn thẩm rượu rượu cũng đầy đủ cảm nhận được trò chơi này tiến hóa vô luận là thú vị tính vẫn là chàng cảnh tạo nên bên trên cái này ita kestod đều có thể được xưng là là a h ả y ô út ú n tỉ mạt lệ vô l ũ tỉ h ò n bản nếu như cái đồ chơi này toàn bộ hành trình cũng là trình độ này thẩm rượu rượu thật đúng là không thể xác định nàng là không biết siêu việt â về ý hoạt thành tích đánh vỡ kỷ lục trở thành hoàng kim chi phong giới cờ một đời mới lượng tiêu thụ c h i vương mà điều này không riêng gì thẩm rượu rượu cảm thụ được các lộ truyền thông cùng các người chơi cũng đều rất có cảm xúc cái này vừa làm hợp tác hảo cảm mẹ a hơn nữa gần như mỗi một bước đều cần tìm ra lời giải mặc dù cũng không quá khó đi nhưng mà loại này giao lưu cảm giác thật quá tuyệt vời trò chơi này khác không có cảm thụ chính là chơi vui x á thực tựa hồ cũng tìm không thấy cái khác hình dung từ để hình dung đó gần như là mỗi một phút mỗi một giây đều có trò chơi thú vị tính trò chơi này mẹ thật là khủng bố muốn chơi dục vọng đã đạt đến đ ỉ n h phong hận không thể hiện tại liền đem ngày mồng tám tháng chạp tỏi máy móc cướp thật mẹ hắn có ý tứ a cái trò chơi này đây nếu là lại đến một cái lợi hại một chút trò chơi mối nối ta đều không dám nghĩ nhớ ta trò chơi kiếp sống vui sướng đến mức nào muốn cũng là trình độ này cái khác không nói trò chơi này tuyệt đối phong thần tốt ta mà theo khán giả kinh hâu nghị luận cố thịnh cùng thẩm rượu rượu cũng ở đây ăn ý phối hợp phía dưới nhảy vọt qua xúc sắc cửa ải cái này thì là cái gì chứ sau khi hạ xuống thầm rượu rượu nhìn xem trước mặt tràng cảnh mới lạ mà hỏi thăm chỉ thấy giờ phút này bay ở trước mặt hai người là một chỗ dùng tiên diễm màu s ắ c dựng lên tới giống như là đồng t r ạ n g thang trượt giống như đường qua lại tại đường qua lại nơi mở đầu có hai đầu dây kém xem ra bóng loáng vô cùng một đường kéo dài đến u ố n lượn đường qua lại chỗ xấu nhất mà ở dây kém trước thì là tổ một cơ quan cái nút theo thứ tự là tiểu trư tiểu hùng con chuột cùng đại mã ảnh chân dung thầm rượu rượu thử nghiệm tiến lên dẫn một lần tiểu trư ảnh chân dung suy theo một tiếng văng nhỏ chỉ thấy ngăn cản tại dây kém điểm xuất phát chỗ tiểu trư rào chắn tự động mở ra a thẩm rượu rượu t r ợ t h i ể u ra cho nên nơi này là cần một người xông về phía trước một người khác hỗ trợ mở đường trường đúng không Hửm. cố thịnh ám c h ọ n m o n cái ngươi đừng nhìn tiểu na cha bình thường chơi game cũng không nhiều lắm nhưng mà đầu góc tuyệt đối là nhất đẳng dễ dùng t h ờ i thí nghiệm một chút l i ề n lập tức h i ể u rồi cái này cơ quan nguyên lý thông minh cố thịnh vỗ tay phát ra tiếng ngươi trước qua ta trước qua Ngậy. thầm rượu rượu trầm ngâm một chút n h ó n chân nhìn một chút cái nhìn kia t r ô n g không đến đầu thâm thúy đường qua lại rụt cổ một cái nếu không cũng là ngươi tới trước đi vậy ngươi có thể phản ứng nhanh lên a nói chuyện cố thịnh đứng ở dây kém bên cạnh chuẩn bị đạp vào chạy như bay con đường ai yên tâm đi thầm rượu rượu k h o á t tay chặt lại quấn ở trên người ta vừa nói tại chỗ nhảy lấy đà đông một tiếng dẫm lên tiểu chư ảnh chân dung bên trên mời luôn cảm giác có chút không yên tâm đâu cố thịnh lầm bầm một câu tiếp lấy nhảy lên dây kém bá ba dẫm ở bóng loáng dây kém dưới chân trang bị nam chân cố thịnh lập tức biến hút vào dây kém lấy nhanh chóng tốc độ hướng về phía trước đi vòng quanh quẹo c u ô một cái hai đạo rào chắn liền xuất hiện ở trước mặt hắn con chuột con chuột mà đổi thành một bên thẩm rượu rượu hiển nhiên không có ý thức được cố thịnh tốc độ đã vậy còn quá nhanh a a con chỗ tại tại tại tại ở nơi này suy nghìn cân treo sợi tóc thời khắc rào chắn mở ra cố thịnh túi người miễn cưỡng tranh thoát nhưng mà còn không đợi hắn thở phào lại là hai cái rào chắn trước mắt sư tử sư tử sư tử a a a sư tử sư tử thầm rượu rượu cuốn quýt tìm kiếm nhưng tìm một vòng cũng không có phát hiện chính cho là mình hoa mắt thời khắc liền nghe cố thịnh âm thanh lần nữa chuyển đến nếu không ngựa cũng được ngựa ngựa a a a thầm rượu rượu bồi r ố i thời khắc lần nữa tìm kiếm có thể mới tìm được ngựa liền nghe tốc rồi một tiếng bị đụng nát cố thịnh đã phục sinh đến phía sau nàng chuẩn vợ trước đồng học ngài cái phản ứng này cái này cái này trách ta sao thầm rượu rượu một chỉ dưới chân n g ư ơ i căn bản là không có thiết kế sư tử được không t h ế quên ngay vậy cố thịnh vỗ hót một cái đúng rồi vì gia tăng trò chơi sự không chắc chắn cùng độ khó hắn thật là trên đường thiết trí rất nhiều nguyên bản tại cái nút bên trên không có tiểu động vật nói cách khác đại đa số tình huống giới tại dây kém bên trên trượt người chơi đều chỉ có một con đường có thể thông qua mà cái này cũng liền khảo nghiệm bắt đầu hai người giao lưu độ a n ý cùng tốc độ phản ứng trách ta chú ta cố thị n h một lần nữa đứng ở dây kém bên cạnh tiếp đó ta liền cho ngươi báo tất cả động vật ngươi xem lấy có cái nào liền giấm cái nào ta bản thân nhìn nhảy tốt ta ok thầm rượu rượu trọng chấn cờ trống đi ngươi đi lại như vậy điểm xấu đâu cố thịnh đập chấn lưới lần nữa đạp vào dây kém vụ vụ hoạt động âm thanh vang lên chốc lát cố thịnh âm thanh cũng theo đó xuất hiện ở trong giọng nói con chuột ế c xanh thầm rượu rượu cấp tốc nhận tín hiệu ách ách ách hết xanh hết xanh không có con chuột siêu sư tử ngựa ân ân ngựa cái này ta nhớ k ỹ rồi siêu tiểu hùng sơn dương sơn dương sơn dương sơn dương tiểu hùng siêu sư tử chó tiểu chư a sư tử chó tiểu b à n h ba xin hỏi a là có ý gì ba xuất hiện lần nữa cố thịnh chống n ạ n h chất vấn thẩm rượu rượu t h ẩ m rượu rượu niết niết miệng c h ế cười đột nhiên xuất hiện ba cái tiểu động vật để cho nàng có chút bất ngờ nhưng mà ta đã hoàn toàn hiểu mời chuẩn chồng trước yên tâm thẩm rượu rượu thật biết sao như hiểu trên thực tế nguyên l ý nàng đã hiểu rồi nhưng vấn đề là có đôi khi tại tình huống khẩn cấp phía dưới con mắt cùng đại não cùng động tác ba cái phối hợp là không như trong tưởng tượng như vậy ăn ý kết quả là tiểu hùng tiểu cầu tiểu t h ỏ làm sao cũng là tiểu tử thế hệ a vành gà chó ngựa chuẩn vợ trước ngươi chuyên tâm một chút được không ta đã cực kỳ chuyên tâm có thể làm sao còn có gà đâu ta chưa thấy có a b à n h sư tử lão hổ tiểu trư thầm rượu rượu ngươi lại còn không gánh vác sư tử ai dám sai rồi đây là gấu cái đồ chơi này là người có thể gánh vác b à n h heo chó dê ngươi đến cùng được hay không a đều không có a ngươi trò chơi này có bụt h ừ m đây không phải là heo sao đây không phải là heo sao vì sao không dám đâu đây là tiểu trư tiểu trư mỗi lần ngươi đều nói tiểu trư ta làm sao phản ứng tới ngươi đột nhiên đ ổ i tên hồ này nha đây không phải là giống nhau sao vậy ngươi liền cố định lại cách thức nhanh đi đi đi thời gian trò chơi đều nhanh đến c h ắ c không được hai ta ly hôn đâu ta thực sự cùng ngươi được không một chút liền cùng ai có thể cùng ngươi được một dạng nếu không phải là biến không quay về cô n ã i n ã i đã sớm cùng ngươi cách heo ngươi mắng ai heo đâu ta nhổ n g ư ơ i dâm heo a a a a a trò chơi này làm sao lại khó như vậy a ba hết chương này chương ba trăm mười tám dẫn đầu độc chiếm chương ba trăm mười tám dẫn đầu độc chiếm cố t h n h kêu dên tại c á lễ trao giải bên trên văn lên trong sân lập tức rào rạt bắt đầu khoái hoạt không khí ha ha ha ha ha sao vậy mà cũng có hôm nay hy vọng loại hình này trò chơi về sau thêm ra một chút để cho lão tặc cũng cảm thụ một chút người chơi phá phòng là loại thể nghiệp gì thiên ta thực sự quá yêu cái trò chơi này ta nhất định phải cùng bằng hữu đánh một lần lại đi nhìn một lần lấy tức dễ ảm thực danh hy vọng ta chú ý những cái kia đẹp đẽ tình yêu sở chệ ạ mẹ nhóm trong tay mỗi người có một cái đây mới thực sự là tình cảm đá thử vắng a thế mà một ngày kia cũng nhìn thấy sam phá phòng ha, ha ha ha bất quá nói trở lại cửa này độ khó thật có hơi lớn a nhưng mà hiệu quả thực sự quá tuyệt vời khán giả đều nhìn này mà lúc này vùng s ố mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong cô thịnh cũng ý thức được vấn đề này cửa này tại vùng s ố mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong độ khó thực sự là thẳng tắp tiêu thăng thật ra cửa này nếu như là tại pc trên bình đài biểu hiện như vậy hai tên người chơi là hoàn toàn có thể thông qua nhìn đối phương thị giác tới câu thông giải quyết động vật lựa chọn vấn đề thậm chí nếu như song phương đầy đủ ăn ý lời nói toàn bộ hành trình đều không muốn giao lưu chỉ cần giống cơ quan người chơi so sánh trượt dây kém người chơi gặp được c h ứ ớ n g ngại mang tính lựa chọn đạp xuống động vật ảnh chân d u n g mà trượt dây kém người chơi căn bản cái gì đều không cần nghĩ chỉ cần hết sức chăm chú nhìn cái nào một nói chướng ngại bị mở ra sau đó bay vọt thông qua là có thể thế nhưng là buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di không giống nhau bởi vì các người chơi tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di bên trong thị giác là ngôi thứ nhất có khả năng nhìn thấy tất cả sự vật cũng đều là chủ quan lại độc lập cho nên song phương câu thông phương cũng chỉ có ngôn ngữ giao lưu hoàn toàn không cách nào thông qua đối phương thị giác phán đoán bước kế tiếp thông q u a tuyến đường bất quá mặc dù độ khó thẳng tắp tăng vọt nhưng ngoài ý muốn là tại như thế thiết kế phía dưới song phương c â u thông lại càng tấp nập lên từ đó thực hiện chân chính trên ý nghĩa ita cathod giống như là sinh hoạt trách nhiệm cũng cần phải từ hai người trải phản một dạng kết hợp với nhau hai người tuyệt không thể bởi vì trong đó một phương có thể lực lớn liền vĩnh viễn kéo lấy đối phương đi bởi vì cứ thế mãi ita cathod liền sẽ dần dần diễn biến thành một mình cứng rắn được thậm chí cuối cùng dẫn đến mỗi người đi một n g ã chúng ta gặp được vấn đề chúng ta chia sẻ vấn đề chúng ta giải quyết vấn đề đây mới là để cho chúng ta lâu dài đi xuống chính xác ở chung hình thức cũng là trò chơi này nội h ạ c ý nghĩa ở tại nhân sinh đường gian khổ mà dài dàng dặc ít tạ k ế i thọ mới là hai tên yêu nhau người ở trung t r i đạo sư tử sư tử con cựu nhỏ cùng tiểu hùng gấu. gấu gấu gấu ok con chuột ta nhớ được ngươi cái kia có con chuột d ấ m cái tiếp theo là tiểu t r ừ ta gánh vác vu hồ như a ta chuẩn vợ trước thông qua đổi ta giúp ngươi d ấ m theo hai người thông qua trượt tắc cửa ải một cái to lớn giá áo đường cắp treo lại chở bọn họ tiến vào hoàn toàn mới một cửa ở nơi này một cửa bên trong bọn họ cần trong phòng học liên q u a ba đạo khảo nghiệm theo thứ tự là liên tuyến ký ức cùng tính toán liên tuyến tương đối đơn giản song phương cần hợp lực ôm lấy một cây đại đại bút chỉ, dựa theo trên giấy vét có đánh dấu số thứ tự điểm điểm tiến hành câu lên cuối cùng hình thành một con m è o ả n h chân dung ký ức độ khó hơi cao song phương cần tại bảy lần cơ hội bên trong hoàn thành mười hai tấm tấm thẻ hai hai ghép đôi mỗi một lần lật thẻ đều cần nhớ k ỹ trên thẻ hoa quả hoa văn mà cuối cùng tính toán khảo nghiệm độ khó cao hơn song phương cần thông qua trên bảng đèn cho ra đơn giản chắc chắn để m ụ như là chín hoặc là năm các loại vấn đề tại đầy bàn con số tấm thẻ bên trong lựa chọn chính xác con số lấp nhập Mặc kết quả là luôn cuống tay chân hai người liền sáng lập như là bốn trăm sáu mươi chín chín mươi ba năm chờ làm cho người không biết nên khóc hay cười mù chữ cảnh đặc sắc tại chỗ có các người chơi tiếng cười vui bên trong giờ khắc này trò chơi phảng phất chiếu dọi vào hiện thực khác biệt động vật ảnh chân dung trượt tắc là chúng ta trong sinh hoạt ý kiến khác nhau mặc dù chúng ta lại bởi vậy sinh ra tiểu tiểu ma sát nhưng cuối cùng yêu sẽ để cho chúng ta chăm sông đổ về một biển hợp lực ôm lấy bút chỉ hội họa là đang vì chúng ta tương lai câu lên bản kế hoạch đây là chúng ta cộng đồng mục tiêu cần chúng ta cộng đồng cố gắng tấm thẻ ghép đôi giống như là chúng ta lẫn nhau cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng ở chung phương thức ta sẽ cố gắng nhớ kỹ ngươi yêu thích ngươi cũng đồng dạng biết che chở ta mộng tưởng để toàn thì là chúng ta trong sinh hoạt tiểu tiểu tình thú có lẽ chúng ta tư duy cũng không hoàn toàn nhất trí nhưng thú vị linh hồn lại là như thế phù hợp nhân sinh muôn trên con đường này có lẽ chúng ta biết cái l ộ t có lẽ chúng ta sẽ có ma sát nhưng cuối cùng nhạc đệm nho nhỏ sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta yêu mặc dù quanh đi của lại chỉ cần chúng ta yêu lẫn nhau như vậy cái này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhân sinh trên đường liền tất nhiên sẽ lưu lại chúng ta dắt tay đi qua một đường phân h o a cuối cùng hai người ngừng chân tại một cái theo rang hết xanh đồ chơi trước đó chính là loại kia song phương giao thế nhấn đồ chơi r ă n g xem a i suối khỏe bị hết xanh cắn ngón tay đồ chơi đã từng trong trí nhớ tiểu đồ chơi bây giờ theo thân thể bọn họ thu nhỏ biến thành cần nhảy lên khởi động tài năng phát động cơ quan thầm rượu chơi tâm lớn lên lôi kéo cố thịnh muốn đánh cược một ván đối với cái này cố thịnh lòng tin mười phần chuẩn vợ trước giữa chúng ta sòng bạc thắng bại s á t x u ấ t chắc hẳn không cần ta nói thêm nữa ta duy nhất muốn hỏi là người muốn cược c h ú t gì thầm rượu rượu nguyên bản mở miệng liền muốn nói làm việc nhà dù sao bọn họ trước kia gần như tất cả sòng bạc cũng là dùng hạng mục này làm tiền đặt cược nhưng mà nghĩ lại thầm rượu rượu đào tròn mắt một cái xảo rượu mà lớn mật ý nghĩ nhảy lên trong lòng cược một cái yêu cầu một cái chúng ta đưa ra về sau đối phương không thể từ chối yêu cầu ông lời vừa nói ra trong thính phòng lập tức nhớ tới một mảnh chế nhạo ồn ào âm thanh thậm chí có ở đây người xem hô to đáp ứng nàng liền cược cái này tiếp vân vân thẳng chọc cho mưa đạn một mảnh vui cười hiện trường anh em nhóm thực sự là nhìn ra tấn không sợ tấn lớn a ha ha ha ha ha ha, ha. ngó sen tổng cái này c ự c có thể đủ lớn a liền không có cân nhắc qua thua sao ta ngó sen tổng là sợ thua người suy nghĩ một chút ập suy nghĩ một chút tờ tờ ép suy nghĩ một chút xe kỳ rồ cũng là tiểu hoàng mang tính tiêu chí tất tay đầu tư đấu pháp chính là ngó sen tổng định thì nhìn lao tặc có dám tiếp hay không lao tặc bao nhiêu ra môn nhi điểm a người ta ngó sen tổng cũng dám chơi chính phải chính phải một mảnh huyên náo âm thanh bên trong chỉ thấy cố thịnh hơi hăng hái mà trầm n g â m một tiếng tiếp theo đi tới hết xanh miệng rộng bên cạnh đưa tay ra hiệu đ ị phở ớt, đánh cực này ta cố t h ị n h tiếp a ba hiện trường chỉ một thoáng một mảnh reo họ tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến hai người đổ ướt đánh cờ phía trên mà thầm rượu rượu cũng là không chút hàng hồ đi ra phía trước một cái xinh đẹp lộn mẹo tiếp thiên cân truy、Phích. hết xanh một chiếc giang bị đặt xuống không có phát động cơ quan cố thịnh cũng không cam chịu yếu thế nhảy người lên đặt mông tại k h ắ c một chiếc răng bên trên cùng cụt an toàn đè xuống không có phát động một vòng hai vòng ba vòng hết xanh tổng cộng chỉ có m ư ờ i khóa răng nhưng hôm nay hai người vận khí tựa hồ phá lệ tốt thằng đến cố thịnh đem viên thứ sáu răng đặt xuống hết xanh miệng rộng vẫn là vững vàng dương mà lúc này đối mặt còn sót lại bốn k h ỏ a răng cục diện khán giả tâm đều n ắ m chặt giá thao chỉ còn hai đợt càng ngày càng khẩn trương thậm chí có một loại đang chơi bàn quay cược cảm giác thảo cái này đồ chơi cho tới bây giờ không mang đã cho ta khẩn trương như vậy cảm giác huyết áp cùng nhịp tim tất cả lên à các ngươi nhìn thời gian thực biểu hiện lao tặc cùng ngó sen tổng hai người nhịp tim tất cả lên ha, ha ha ha ha ha ha ha chưa bao giờ suy tưởng qua khẩn trương tiểu đoạn trò chơi này cũng có thể chơi người toát mồ hôi ta là không nghĩ tới đến rồi đến rồi nó sen tổng tiền cơ một mảnh khẩn trương bên trong chỉ thấy thẩm rượu rượu k h ô n g chế tiểu mai hít sâu một hơi tiếp lấy nhảy lên tật h cao trọng trọng đặt xuống c u n g cụt hoa ba hoàn mỹ tránh nguy hiểm không có phát động g i a sân một mảnh khẽ hô áp lực di chuyển tức thời đến cố thịnh bên này vẫn khí thật tốt ta ba khỏa răng giờ phút này dù là cố thịnh cũng không nhịn được có chút kinh hồn tán đ ạ m bị cắn sát xuất đã tới khủng bố ba mươi ba ba mươi ba mà hắn cái nhảy này cùng cụt ông ba trong thính phòng càng thêm khẩn trương kinh hô đánh tới vẫn không có phát động trên sân răng còn sót lại hai viên cố thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm vung tay lên m ờ i ba chỉ một thoáng trong sân lặng ngắt như thở thậm chí ngay cả trong trực tiếp gian mưa đạn cũng ở đây giờ phút này biến thừa thất đứng lên theo thẩm rượu di chuyển bước chân đi tới còn sót lại hai viên trong hàm răng trong đó một cái bên cạnh tất cả khán giả tâm đều treo lên thậm chí liên tổ hủy hội các ban giám khảo đều bị cái này hấu trí rồi lại khẩn trương đánh cực lây nguyên một đám tập trung tinh thần trong mày nằm đ ấ m n ắ m chặt chỉ thấy thẩm rượu rượu đứng lên cái kia cái răng chậm rãi mở miệng lao cố ân cố thịnh giờ phút này cũng là vô cùng khẩn trương ngưng c h ọ n g đáp làm sao vậy không có việc gì chính là nhường ngươi tập trung vào hào hào nhìn nói chuyện chỉ thấy thẩm rượu hít sâu một hơi nhìn xem ngươi là tại sao thua hô theo thẩm rượu rượu tìm nói chỉ thấy nàng không do dự nữa cao cao lăng không vọc lên tiếp lấy đột nhiên hướng phía dưới một đ ầ u cắt đắt lập tức liền nghe trong sân ngắn ngủi yên tĩnh nửa giây tiếp theo như là quần c u ộ n thủy triều đ á n h tới v i anh ba gieo họ cùng tiếng thét chói hai lập tức đằng không m à lên gần như muốn đem nóc phòng đóng l ậ tung t cho rằng giờ phút này thầm rượu rượu liền vững vàng rơi vào bị đạp xuống trên hầm răng lấy một cái anh hùng hạ cánh giống như tư thế nạo nghễ nhận lấy toàn trường gieo họ kết cục dĩ nhiên công bố cái tia còn sót lại một viên cuối cùng răng chính là cố thịnh đường đến chỗ chết ta dựa vào lần này đừng nói khán giả đều kinh hãi thậm chí ngay cả cố thịnh đều kinh hãi cái này mẹ hắn rốt cuộc là vận khí gì một phần hai s á c suất thiểu na cha đều an toàn rơi xuống đất hơn nữa nàng vì sao có lòng tin như vậy lại còn dám ở lăng không vọt lên trước đó c ư ớ i mặt trăng bức nàng sẽ không sợ phịch chít chít một tiếng trực tiếp bị cắn chết sao cố thịnh không thể hiểu được bất quá hắn để ý tới hay không biết cũng không quan trọng bởi vì giờ khác này toàn trường khán giả đang đại liên thanh hô to dẫm dẫm dẫm mà thầm rượu rượu cũng là cười ha ha một tiếng trong giọng nói không che giấu chút nào vẻ đại ý cố tổng còn có cái gì muốn cùng đại gia nói không cố thịnh một mặt sốc xếp đứng lên cuối cùng n ế t xanh răng cố thịnh mở miệng nói tốt h ta như vậy ta tuyên bố lần này ít tạ k á t tỏ thực cơ thử chơi biểu hiện ra đến đây là kết thúc trò chơi chính thức bạn sắp vào cuối tháng sơ đem bán chỉnh thể quá trình so một đoạn này thực cơ biểu thị càng đặc sắc phong phú hơn đồng thời còn có càng nhiều kỳ quái kinh hỷ chờ đợi đại gia như vậy chúng ta liền đến thời điểm gặp lại đi c ả m tạ đại gia bái dứt lời chỉ thấy cố thịnh một cái nhảy to tiếp lấy hướng trên hàm răng cố gắng ngồi xuống Đông ba, toàn bộ hình ảnh cũng thay đổi thành đen kịt một màu đồng thời y t ạ k cây tỏ logo cũng lần nữa phủ hiện ở trên màn ảnh hoa ba nhận liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đông nhiên vang lên kèm theo đèn t i ự u quang sáng lên chỉ thấy cố thịnh cùng t h ẩ m rượu rượu ly biệt tại sân khấu hai bên buồng s ổ mạ tỏ sần s ổ di bên trong đi ra hướng đối phương đi đến tiếp lấy dắt tay đi tới phần trước sân khấu hướng tất cả hiện trường người xem cùng các truyền thông túi đầu gửi lời chào hoàn mỹ thực cơ biểu thị đặc sắc triển lãm trò chơi bày ra mới lạ thú vị rực rỡ chơi vui khán giả châu đầu ghẽ hai kinh hỉ thảo luận mưa đạn thủy hữu nhao nhao biểu thị tháng này ta là một ngày đều không vượt qua nổi các truyền thông càng là mùa bút thành văn sáng tác lấy bản thảo chuẩn bị tại trước tiên chiếm t r ư ớ c có tác dụng trong thời gian hạn định tính cao điểm không hề nghi ngờ hôm nay trận này vật cả hoàng kim chi phong thu mạch tương đối khá thậm chí là hoàn toàn xứng đáng lễ trao giải người nổi bật bằng sức một mình cuồng ôm bốn hạng thưởng lớn không nói càng là lấy một bộ hoàn mỹ trò chơi mới báo trước kiếm đủ trò chơi vòng ánh mắt trở lại giới đài cố thịnh liên tục hướng tiếng vô tay liên tiếp không ngừng tính phòng khoát tay thăm hỏi có thể nói tính đến trước mắt hôm nay buổi tối đó cố thịnh đã dẫn dắt phong nếu như không nên nói còn có người có thể so với hắn càng làm người khác chú ý nhận vô số chú ý cùng đưa tin vậy tất nhiên chính là tiếp đó muốn ban phát cả t r à n g điện lễ trung cực t h ư ở n g lớn c á niên độ lựa chọn thưởng người đạt o được cố thịnh t h ở i áo khoác xuống tới không sai bị lắm mình đã phong tao cả đêm bốn cái thưởng lớn thêm một cái tuyên truyền phát hành dĩ nhiên là toàn trường tiêu điểm t r u n g tiêu điểm gạc ả cũng không phải nhà bọn hắn mở cũng không phải thẩm thị tư bản tài trợ cuối cùng niên độ lựa chọn thưởng tám m chín phần mười hắn cũng chính là lăn lộn cái đề danh lấy không được niên độ lựa chọn thưởng dù sao danh s ư ơ n g tử vong danh sách niên độ tốt nhất vong du thường hắn đều cầm còn muốn cái gì thì tự mình làm a mà giờ khắc này đối với cuối cùng thường lớn hoa rơi vào nhà nào thảo luận cũng ở đây mưa đạn bên trong nóng hừng hực các người đoán năm nay niên độ lựa chọn sẽ là ai c ó mẹn l à dạ kêu đi tiếng hô rất cao hơn nữa chất lượng cũng rất không tệ vẫn là tốt nhất động tác trò chơi chúng thường người nhất định sẽ bị đề danh nộ diễm nhiên tình f một không có cơ hội sao trò chơi kia cực kỳ sảng khoai a đua tốc độ loại trò chơi cung định phong quốc độ một dạng xấu hổ a đoán chừng cũng chính là một đề danh muốn cầm xuống niên độ lựa chọn thường rất khó ta cảm thấy có thể là đông âu hát mạ ạ n ổ lì trò chơi bọn họ làm cái kia thế chiến thứ hai f g s cũng không tệ vẫn là năm nay tốt nhất xạ kích trò chơi đâu dù sao sáu cái đề danh cá nhân ta là coi trọng nhất dạ kiêu ai thật là đáng tiếc sẽ kỳ rộ bởi vì tuyên bố vấn đề thời gian chui vào vây nếu là sẽ kỳ rộ vào vòng cái này cuối cùng thưởng lớn cũng cũng không có cái gì huyền n i ệ m ngược lại để dạ kiêu người sau hưởng bóng mát này tối nay đã không tệ tiểu hàng o cầm bốn hạng thưởng lớn n ộ diễm cầm một hạng thưởng lớn một hạng đề danh chấn đình cầm hai cái đề danh hoa quốc trò chơi bản thể thu hoạch tương đối khá sẽ nhìn một chút cuối cùng này niên độ lựa chọn thường hoa rơi vào nhà nào a mà theo các người chơi nghị luận ở mỹ trên võ đài người chủ trì cũng theo đó leo lên sân khấu niên độ lựa chọn thường sắp công bố ts e S.L. đột nhiên phát bệnh thỉnh cầu c h ậ m rãi hôm nay canh một ngày mai càng t r ư ừ n g bốn làm không được thomas p h ậ n dựng ngược tay hướng ảnh trụ phát bình luận khu đưa lên cao nhất hết chương này chương ba trăm m t ư ơ i chín thu hoạch được niên độ lựa chọn thường là chương ba trăm m t ư ơ i chín thu hoạch được niên độ lựa chọn thường là giờ phút này toàn trường tiêu điểm đều hội tụ đến trên võ đài xem như toàn cầu tứ đại trò chơi giải thưởng một trong tất cả đ ã là trước mắt thế giới trò chơi trong vòng lớn nhất phân lượng giải thưởng một trong đồng thời cũng là tổ chức thời gian dài nhất giới trò chơi bình thường hoạt động lúc trước 12 năm ở giữa gã đều tận sức tại đem giải thưởng biện pháp cho những cái kia có đặc biệt sáng tạo cái mới ý nghĩa danh tiếng cùng thiết kế cảm giác đều tốt trò chơi mà năm nay cũng giống như vậy người chủ trì mở miệng nói gã thủy t r u n g đặt ở lấy công bằng công chính sáng tạo cái mới tổng hợp lý niệm bình chọn ra bị người chơi thị trường truyền thông đồng nghiệp cùng tổ ủy hội ban giám khảo chỗ cộng đồng yêu thích khen ngợi trò chơi cộng đồng chiến đấu năm nay niên độ lựa chọn giải thưởng như vậy ta tuyên bố kèm theo tiếng vô tay cọ mẹn là phương diện lãnh thưởng đại biểu đứng dậy hướng toàn trường thăm hỏi mà người chủ trì âm thanh nói tiếp đến nội diện trò chơi khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn nhiên tinh f một đấu trường cháy bỏng là tour bin phi tốc chuyển động nổi lên nóng bỏng phong bạo theo n g người cảm các tay đ u ê u Việt sinh tử t sinh vận ố chủ i trì nguyên h chưa Tại trước t n có tốc t r o một đám giới thiệu quang vinh lấy được đề danh trò chơi hiện trường tiếng vô tay không ngừng mà theo cuối cùng một loại trò chơi đề danh ra lò hiện trường nhiệt liệt tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô càng là đạt đến cao trào hoàng kim chi phong công ty gây mộ vệ ý hoa màu vàng kim thánh quang d á n g lâm mang đến bất hủ anh hùng tấm địa to xưa nay chưa từng có kỹ năng cùng xạ kích tổ hợp rốt cuộc nên đón nó thành công nhất tiêu chuẩn đáp án nó là làn gió mới chiều càng là kéo ra một đời mới nhiều người online đối chiến xạ kích trò chơi màn lớn người khai sáng xuất ra đầu tiên toàn cầu trăm vạn người chơi cùng online số liệu sớm đã tuyên cáo nó không thể nghi ngờ thành công quang v i n h lấy được niên h độ tốt nhất vong du thưởng n h i ệ liệt trong tiếng vỗ tay cố thịnh cái cuối cùng đứng người lên hướng về tất cả vỗ tay hiện trường khán giả ra hiệu hưởng thụ lấy bồn tràng lễ trao giải cuối cùng một đợt vinh dự để danh gieo họ bốn hạng tường h lớn một hạng đề danh cùng một đợt thành công tuyên truyền phát hành cũng là không hưởng công ta và tiểu na cha hai đại hạch tâm cao tầng tự mình đến hiện trường cố thị ngồi h n xuống cùng t h ẩ m rượu rượu lết nhau chỉ thấy tiểu na cha cười cười tiến đến cố thịnh bên cạnh treo c h n g nói phỏng vấn một lần cố tổng trong vòng một đêm cúp trong tủ là nhiều ra bốn tôn đến từ toàn cầu tứ đại trò chơi thưởng một trong chỗ ban phát q u c là một loại thể nghiệm gì k u k u thể nghiệm chính là cố thịnh làm ra một bộ tiếp nhận phỏng vấn bộ dáng hai tay đặt tại trước ngực nghiêm túc nói còn chưa đủ hy vọng sau này có thể tăng lớn cường độ tranh thủ sớm ngày cầm tới giải thưởng lớn thấy thế thẩm rượu rượu vỗ nhẹ cố thịnh cười sắm giọng ngu dạ theo hai người tại công ty trên b à n t i ệ c trêu trọng trên sân khấu tối nay cuối cùng thưởng lớn trao giải khách quý cũng theo đó lên đài liên hợp xí nghiệp truyền thông khoa học kỹ thuật lưới người sáng lập trước ban giám đốc quản lý trưởng kiêm tổng giám đốc điều hành c e o h a dở t ô z t ô z năm nay đã bảy mươi năm thân thể hơi mập già, đầu tóc bạc trắng cũng không cao nhìn qua có điểm giống lao nhổ thuốc an tony hộ vệ v à tư mặc dù tuổi tắc không nhỏ nhưng lại tinh thần khỏe mạnh đi đến sân khấu tao nhã lễ phép hướng người chủ trì gật đầu thăm hỏi tiếp lấy xuất ra trước kia liền đóng lại tốt liền chờ đợi lúc này mở ra phong thư chỉ một thoáng giữa sân hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến trên võ đài chờ đợi cuối cùng thưởng lớn tuyên bố vạn chúng chú mục dưới chỉ thấy lao tô z mở phong thư đem bên trong chúng thưởng danh sách rút ra triển khai chậm rãi mở miệng nói ta tuyên bố thu hoạch được thứ mười ba giới ca niên độ lựa chọn thưởng trò chơi bọn chúng là lời vừa nói ra hoa g i a sân lập tức vang lên một mảnh khai hô bọn họ hai cái khán giả hơi b các lộ các truyền thông càng là kinh ngạc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tối nay cuối cùng thưởng lớn lại còn là cái song v à n g t r ứ n g đây chính là trước đây chưa từng gặp tình huống mà giờ khác này mưa đạn phía trên càng là một mảnh nhiệt liệt thảo luận ta dựa vào hai cái đây là nhiều khó khăn bình a thế mà xuất hiện đặt song song thứ nhất cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ ta giống như đột nhiên có một loại kinh hỷ d á n g lâm cảm giác ta cũng giống vậy ú ố t nhật không thể nào sẽ không thực sự có người có thể mổ xuyên năm a vậy cũng quá kinh khủng h ố lì xin mười hai năm tử vong danh sách a tối nay phải phá x u ý t x u ý t đến rồi đến rồi đến rồi ba vạn chúng trong chờ mong chỉ thấy lao tô z hướng về phía t r u n g thưởng danh sách thẻ tuyên bố quang v i n h lấy được thứ mười ba giới cả niên độ lựa chọn thưởng trò chơi theo thứ tự là a n ộ i l ì trò chơi phòng làm việc cuộc xâm lược ba lan cùng nói đến chỗ này lao tô z thả tay xuống thẻ mỉm cười hoàng kim chi phong công ty game ô vệ y hoạt vê anh ba hiện trường lập tức bạo tạc năm nay niên độ lựa chọn thưởng có hai bộ tác phẩm đạt song song thứ nhất đã đầy đủ khiến người ngoài ý càng làm cho người ta kinh ngạc là rõ ràng ổ v ề ý hoạt đã tiến nhập bị gần như tất cả mọi người đều nhận định tử vong danh sách bên trong nhất cử đoạt được năm nay niên độ tốt nhất v o n g du t h ư ờ n g trên lý luận mà nói đã cùng niên độ lựa chọn trò chơi vô duyên có thể nương tựa theo nó ưu tú chất lượng và khai sáng tính biểu hiện lại mạnh mẽ từ tử vong trong danh sách g i ế t đi ra đưa thân năm nay cả giải thưởng lớn nhất hạng niên độ lựa chọn thưởng bên trong trở thành mười ba năm tới lần đầu thu hoạch vinh hạnh đặc biệt này nhiều người thi đấu v o n g du khán giả kinh hãi, các truyền thông kinh hãi thậm rượu cùng cố thịnh đều kinh hãi nhất là cố thịnh người nói cho ta ta lại muốn lên đài lãnh thưởng cho nên làm lấy dễ ảm hình ảnh màn ảnh cắt qua lúc đến khán giả khi thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cố thịnh tại mà cao khoác trong lúc nhất thời giữa sân thiện ý kinh hô cùng mưa đạn bên trên danh động kêu gọi kết nối với nhau như là một làn sóng có thể so với một làn sóng cao hải c h i ề u ha ha ha ha ha láo tặng động một xuyên năm một xuyên năm quá lợi hại cmn ờ ở ở một trận tiệc tối năm cái thường lớn cái này mẹ nó trực tiếp sáng tạo lịch sử a đừng nói đây là hoa quốc công ty gam xưa nay chưa từng có cao phòng chính là phóng nhãn toàn cầu trò chơi vòng có thể tại tứ đại thưởng bên trên một xuyên năm công ty cũng liền tiểu hoàng một nhà tiểu hoàng ngư bức lao tặc châu bò phá âm bất quá có sao nói vậy người ta gặp gã tổ ủy hội cũng thật là công bình công chính dù sao nếu như không mang vong du thành kiến nhìn canh gác vô luận là trò chơi chất lượng và vẫn là lực ảnh hưởng cầm xuống niên h độ lựa chọn thường cũng là thực c h í danh quy duy nhất khuyết điểm chính là không có tình tiết nhưng mà phương diện khác lại vượt qua các đối thủ nhiều lắm lao tặc thực sự là trò chơi v ò n kẻ phá hoại cái này bức tại trò chơi lĩnh vực kiến giải cùng sức sáng tạo đã nghiêm trọng siêu mẫu gạc á i này huynh châu ấ t thật phát thưởng à, một chút lượng là đúng hắn cũng không chỗ c n nhắc một nhà độc đại loại hình vấn n độc một đại đề. loại ế không thể nói người ta có thể liên có ta tục làm 13 năm bò n vững vàng tứ đại thưởng hàng ngũ đây, chỉ cần có chúng thưởng tư cách, liền cho phát thưởng. tứ tư phát đại đây, chỉ cách, cho Châu có ba ò khắp nơi oanh động bên trong chỉ thấy sân khấu hai bên đến từ hoa quốc cố thịnh cùng đến từ đông âu ạ n ộ ly phòng làm việc tổng giám đốc điều hành i v a n ạ n ộ ly cộng đồng lên này ạ n ộ ly năm nay số tuổi không tính lớn ba bốn trăm ba mươi năm tuổi bộ dáng điển hình đông âu người tướng mạo vừa cao lại trắng hốc mắt thâm thúy một đầu tông tóc màu nâu xem ra không g i ố n g cái làm trò chơi nhà thiết kế trái ngược với cái đánh quyền kích vận động viên bên này cô thịnh mới vừa lên đ à i chỉ thấy ạ nỗi ly đang đăng đăng ba bước cũng làm hai bước liền hướng hắn cất bước lao đến một bộ muốn đánh nhau bộ dáng dù là cô thịnh đều không khỏi s ư n g sờ ngay sau đó chỉ thấy ạ nỗi t u é t ra miệng kích động hướng hắn vươn hai tay chào ngươi chào ngươi sam nghe đ ạ i danh đã lâu hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân ta quá kích động vừa nói trả cho cô thịnh một cái kích động rất có một loại hâm mộ mình tinh thành công cảm giác chào ngươi chào ngươi Cô tại h h thình lình ị bị n n bất lao tô z ra hiệu cùng hạ nội liên tiếp khiêm nhượng phía dưới cố thịnh dẫn đầu đi tới diễn thuyết trước sân khấu phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ đôi này có thể nói thiện nói cố thịnh mà nói cũng không tính là gì về khó mặc dù sớm không có chuẩn bị nhưng cố thịnh loại này cấp bậc lớn lắc lư vẫn có thể thông qua hoàn mỹ ngẫu hưng phát huy thắng được giữa sân một đợt nối một đợt vui cười cùng nhiệt liệt tiếng vô tay như vậy cuối cùng lần nữa cảm tạ g cả tổ ủy hội trao tặng chúng ta cái này giải thưởng là các người chuyên ngành đưa cho chúng ta khẳng định cũng giao phó chúng ta tiếp tục dũng cảm tiến tới dũng khí đồng thời cũng lần nữa cảm tạ toàn cầu tất cả ổ vệ y hoặc nhóm nói đến đây cố thịnh giơ lên trong tay cút đây là các người cộng đồng vinh dự cái thế giới này cần càng nhiều anh hùng hoa ba hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động mà trực tiếp gian mưa đạn bên trong càng là điên c u ồ n g soát bình ta nhận lấy triệu hoán nhất định phải đáp lại hoàn toàn như trước đây từ đó từng để cho hoàng kim thể nghiệm đoàn đội rất cảm thấy gặp khó ga đần hổ phạ dỡ thất bại âm mưu bị triệt để rửa sạch từ toàn cầu hai triệu người cộng đồng chứng kiến tuyên truyền phát hành đến online ngày đầu toàn cầu trăm vạn người chơi cùng online du ngoạn lại đến đơn tuần tiêu thụ đánh vỡ b ù n g sổ mạ tỏ sẩn sổ dị thi đấu v o n g du tiêu thụ ghi chép đ ặ tới t khủng bố đơn thư tư trăm vạn bộ cho tới hôm nay liên tiếp thu hoạch niên độ tốt nhất võng du cùng cuối cùng thưởng lớn niên độ lựa chọn thưởng song sân thượng vượt qua chín mươi lăm khen ngợi như nước thủy triều đánh giá cùng người chơi nhiệt độ tăng mạnh ổ vệ ý hoạt như là tân hoàng đăng cơ đồng dạng nhất cử trở thành toàn cầu xạ kích loại thi đấu vong du hoàn toàn xứng đáng vâng dạ từ đó mở ra hoàn toàn mới thống trị kỷ nguyên cố thịnh phát biểu thắng được tiếng vỗ tay t r ậ t t r ậ t tiếng thét trói thai không ngừng mà ở hắn về sau phát biểu hạ nối l y càng là khai mạc xét đánh lên đài câu nói đầu tiên là có thể cùng sam đứng ở cùng một cái trên đài lĩnh thưởng ta cực kỳ kích động bởi vì ta là hắn siêu cấp f a n hâm mộ lời vừa nói ra giữa sân lập tức kinh hô một mảnh tiếng h u sáo liên tiếp vang lên Phải i b ế theo mặc dù nổ hắn nói đức n chừng hai trò c h ba năm g vòng nguy tín n lâu trước lúc ấy a nỗi lì phòng làm việc chính trị nước sôi lửa bỏng thời khắc lúc đó vừa mới đưa thân cỡ chung công ty bọn họ nóng lòng tìm kiếm càng tấn mánh tăng trưởng k h i ế n trách món tiền khổng lồ chế tạo một cái bồn u s ổ mạ tỏ sần s ổ gì cho chơi nhưng lại chịu khổ thất bại to lớn hao tổn đà kích gần như làm bọn hắn khó mà tiếp tục duy trì đoàn đội vận hành nhưng mà ở nơi này cùng đường mạt lộ thời khắc hoàng kim chi phong hành o không xuất thế lấy một bộ lẹp bốn ý ao đổi mới thị trường trải qua thời gian dài đối với xạ kích trò chơi nhận thức mà nó giám đốc thiết kế cố thị n h một câu kia ca càng là làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ đinh thái như góc thế là a nỗ lì quyết định dẫn đầu đoàn đội liều mạ một lần vận dụng còn sót lại tất cả vờ liếng chế tạo một bộ tỉnh tiết hướng hai đời fts độc lập trò chơi cũng chính là bộ này cho chơi. đem bọn hắn t ừ trong nước sôi lửa bỏng kéo cứu ra cho nên cho dù nói cố thịnh là ạ nỗi l ì phòng làm việc c â n nhân cứu mạng tựa hồ cũng không đủ mà ở về sau theo hoàng kim chi phong tấn mạnh tăng trưởng tuyệt địa cầu sinh tỷ t ạ n phổ não lặn sẽ kỷ Dỗ đỉnh phong quốc độ i chờ tác phẩm xuất hiện càng làm cho ạ nỗi l ì trở thành cố thịnh đáng tin f a n hâm mộ thậm chí bây giờ bộ này cuộc xâm lược ba lan cũng là ạ nỗi l ì tại đối với sẽ kỷ Dỗ tỉnh tiết tiến hành chiều sâu phân tích về sau lĩnh ngộ ra câu chuyện hình thức trên thực tế sẽ kỷ rộ hấp dẫn nhất ta địa phương là câu chuyện thị giác điểm bảo nếu là ngày trước trò chơi chúng ta chủ thị rắc nhưng thật ra là phải đặt ở giờ nhì chỉ rộ trên người bởi vì hắn mới thật sự là vì gia quốc đại nghĩa không t i ế c bất cứ giá nào thậm chí đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiết hộ quốc quân chủ nhưng s ẻ kỳ rộ cũng không có lấy hắn làm nhân vật chính ngược lại là dùng một tên trung nghĩa nhẫn giả làm nhân vật chính từ đó cắt vào đến cái này chiến hỏa phân l o ạ n giá không thế giới bên trong cái này làm ta cảm thấy mười điểm mới lạ thế là ta đem ánh mắt đặt ở gần chiến tranh hiện đại phía trên cho tới nay có quan hệ với gần chiến tranh hiện đại trò chơi chúng ta đều sẽ đem ánh mắt đặt ở thụ xâm lược một phương trên người đi thể hiện bọn họ phản kháng thể hiện bọn họ lựa giận thể hiện bọn họ bi thảm nhưng lần này ta nghĩ đổi cái ý nghĩ thế là ta đem thị giác đặt ở lúc ấy l ạ i túy gở mạn trên người tại loại này đặc biệt thị giác phía dưới người chơi sẽ xem như đao phủ từ một cái góc độ khác chứng kiến vô số sinh mệnh tàn biến vô số gia đình pha thoái tận mắt chứng kiến chiến tranh tàn khốc cũng bởi vậy nghĩ lại chiến tranh đối với nhân loại tạo thành khó mà tiêu diệt to lớn bị thương cứ việc bộ tác phẩm này tự v ấ n thế đến nay liền chỉ trích không ngừng nhưng chúng ta muốn thể hiện phản chiến quyết tâm nhưng lại chưa bao giờ cải biến cũng cảm tạ cả tổ ủy hội đồng thời cảm tạ tất cả người chơi là cảm á c n g ư ơn hết chương này chương ba trăm hai mươi cỡ mờ nở ta cầu chỉ ném người trưởng thành thế giới cổ tích khai mạc chương ba trăm hai mươi cỡ mờ nở ta cầu chỉ ném người trưởng thành thế giới cổ tích khai mạc song bằng chứng thứ mười ba giới gà niên độ lựa chọn thưởng sinh ra ô vệ bi hoát thanh toán bóng phần đầu thu hoạch cả niên độ lựa chọn thưởng tác phẩm một x năm thực chí danh quy năm nay các cả hoàng kim chi phong rực rỡ hà o quang hoàng kim chi phong độc tài năm hạng thưởng lớn tương lai đều có thể lại lên hoa h ạ n h ậ t báo điện tử san tài chính và kinh tế bản tiếng tâm hoàng kim chi phong vì ưu tú dân tộc mới phát xí nghiệp đại biểu ngay tại các cả lễ trao giải bế mạc ngày thứ hai hoàng kim chi phong một xuyên năm tin tức liền xuất hiện ở các đại trò chơi truyền thông trong báo cáo trang đầu đầu để vị trí bên trên dù sao từ lúc cả thiết lập ngày đó trở đi phóng nhãn toàn cầu còn không có bất kỳ cái gì một nhà công ty game có thể dựa vào hai bộ tác phẩm như thế bạo sát tứ đại thưởng trong lúc nhất thời đủ loại khen ngợi n ùn kéo đến người chơi nhiệt tình tăng vọt thậm chí ngay cả lấy trò chơi lượng tiêu thụ cũng nên đón một đợt bục phát mà hoàng kim chi phong ở thế giới trên sân khấu góc chân tựa hồ cũng theo lần này hành động lễ trao giải mà càng đứng vững bất quá đối với cố thịnh mà nói ông đồn năm hạng thưởng lớn thành tựu cố nhiên thật đáng mừng nhưng hắn càng coi trọng nhưng thật ra là mặt khác hai hạng thu hoạch thứ nhất chính là y tạc thọ tuyên truyền phát hành Hiện nhiên, tại cả bên trên thực thị hiệu quả phi thường tại biểu bên trên tốt, cả cơ quả A nội ly là tại điện lễ sau khi kết thúc, A nội ly chủ động tìm tới hắn tại đ â y đủ biểu đạt bản thân sùng bái nhiệt tình b ề sau. A nội ly liền cùng cố t h ị n h bắt chuyện c ũ n g tình h cầu hô lưu một lần phương thức liên lạc thuận tiện về sau giao lưu cố t h ị n h tự nhiên là vui vẻ đồng ý bởi vì cuộc xâm lược ba lan bộ này cho chơi hắn cũng chơi mặc dù không có đánh xuyên qua nhưng chỉ thông qua trước hai ba chương thể nghiệm cố thịnh liền đã bị A nội ly cái kia đặc biệt thị r i á c cắt vào tự sự phương thức rung động loại này nhường người đóng vai người xấu đi phát động tàn sát cảm giác cho hắn một loại không cho phép nói tiếng nga cửa h i lực trung kích bất quá phải biết đây là buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di trò chơi có lẽ ở kiếp trước bên trong các người chơi có thể hướng về phía một khối màn hình điểm kích con chuột trái khóa để cho lớn súng máy ngọn lửa phun ra nghe lấy bình dân tiếng thét trói hai t h ở ớt nhưng khi n g ư ờ i tiến vào buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di bên trong tự mình đắm chìm ở trong game lúc nghe lấy bên thai nổ đùng tiếng súng n g ư ờ i thật lâu phiêu đãng dày đặc mùi máu tươi trơ mắt nhìn xem thiếu niên nhi đồng lao nhân phụ nữ có thai đổ vào súng máy dưới lúc loại kia gánh nặng cảm giác tội lỗi thực sẽ làm cho người tê cả ra đầu mục tiêu không đành lòng xem có thể nói cuộc xâm lược ba lan thậm chí muốn so h ậ vệ h o ậ t càng thêm thực c h í danh quy mà ở rung động sau cố thịnh cũng đồng thời thấy được nhóm này đến từ đông âu phòng làm việc tiềm lực rất rõ ràng a nỗi lì là một tên tích cực hòa bình chủ nghĩa giả đối với phản chiến tuyên truyền nhiệt tình mười điểm t ă n g vọn hơn nữa tận hết sức lực đồng thời thông qua dốc lòng nghiên cứu bây giờ bọn họ đối với hai đời f g s nắm vững điều giáo kỹ thuật cũng đứng hàng ngành nghề phía trước mảy may không thua vân uy cùng c ó mẹn l ạ trở sửa lớn gần với hai đời fts người khai sáng hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc phản chiến lý niệm hai đời fts kinh nghiệm thế chiến đề tài cái này khiến c ố thịnh không khỏi nghĩ tới kiếp trước bên trong một cái kinh đ i ể n hệ lệ im có lẽ ngày sau thật có cơ hội hợp tác dù sao ạ nỗi lì đối với song phương hợp tác thế nhưng l à ôm lấy lòng tràn đầy trời mong nhưng mà bây giờ hiển nhiên còn không phải song phương hợp tác thời điểm bởi vì lập tức ý tạ k ế t thọ liền muốn đem bán bốn hừ hừ hừ tấn ân lại gặp thứ sáu đứng ở bên cạnh cái ao thẩm rượu rượu mang theo cao su bao tay thử phát tiểu khúc nhi đem nguyên một đám đĩa bỏ vào máy rửa bắt bên trong vui vẻ như vậy a bên cạnh cô thịnh đem đông lạnh thật lạnh bóng bỏ vào tự chế cà phê cốt rửa bên trong phân ra một chén nếm, nếm. không sai lúc này đã là tháng sáu thời tiết dần dần nóng bức hai người cũng đều đổi lại ngắn khoản áo ngủ uống lên ướp lạnh đồ uống đương nhiên rồi thầm rượu rượu đem cái cuối cùng đĩa bỏ vào máy rửa b á t bên trong tiếp lấy đem bao tay rửa sạch một cái treo lên tiếp nhận cố thịnh đưa tới băng cà phê là kẹ uống một ngụm còn có năm phút đồng hồ chúng ta liền muốn biến thành t i ể u n h â n ta ngươi không vui sao không sai theo tháng sáu t h ì đến ít tạc cà sọ cũng đồng bộ trưng bày nghệ du cùng tấn đằng hai đại sân đấu đồng thời mở ra đem bán đến ngược hôm nay chính là ít tạc cà sọ chính thức đem bán thời gian thầm rượu, rượu tự nhiên là hưng phấn vô cùng dù sao trước đó tại cả bên trên thực cơ biểu thị thế nhưng là để cho thẩm rượu rượu kinh hỷ dị thường trò chơi này thực sự là chơi thật vui bất kể là chàng cảnh thiết t r í vẫn là hai người hỗ động hoặc là đủ loại kỳ tư rượu tưởng trò chơi nhỏ bên trong mỗi một hạng cũng là như thế thú vị như thế làm cho người mê mội cứ việc trước đó a bảy ô út mang cho thẩm rượu rượu thể nghiệm liền đã tốt vô cùng nhưng mà dưới cái nhìn của nàng y tạ k á i t h ỏ hiển nhiên muốn so a bảy ô út chất lượng cao hơn đồng thời hôm nay cũng không chỉ là chơi game trừ bỏ trò chơi bên ngoài nàng còn có cái ngoài định mức việc cần hoàn thành đâu chuẩn bị xong chưa ta chuẩn t r ư n g trước nghĩ đến đây thầm rượu rượu nâng chén hướng cố thịnh ra hiệu đ ì n h cái chén đụng vào nhau phát ra giọt vang cố thịnh như g mặt vẻ mặt nghiêm túc báo cáo chuẩn vợ trước ta đã ăn no uống tốt giấc ngủ sung túc suốt đêm lính đặc trùng xin xuất chiến cố thịnh thật đúng là không phải sao cửa này ăn no uống thật tự nhiên không cần nói thêm hai người vừa mới ăn xong cơm tối cũng là hôm nay thứ hai bữa cơm đến mức giấc ngủ sung túc nha là nhìn ra được tiểu na cha là thật cứu cực gỡ thích trò chơi này cho nên trực tiếp hỏi cố thịnh trò chơi này toàn quá trình có chừng bao lâu thời gian mà ở đạt được cố thịnh mười hai giờ khoảng trường, hồi phục về sau. quyết đoán tại tám giờ sáng ra lệnh nay tiên chủ tịch cùng tổng tài nghỉ ngơi bổ sung giấc ngủ tám giờ tối trò chơi đem bán thời khắc trực tiếp suốt đêm cường độ cao thương quan thật ra nếu là bình thường cố thịnh nhất định sẽ dở khóc dở cười từ chối công ty tổng cộng liền hai làm ra chủ sự tình người còn tại cùng một ngày xin phép nghỉ cũng không tránh khỏi quá trò đùa nhưng mà lần này cố thịnh lại không hề nghĩ ngợi liền g ậ t đầu đáp ứng chính hợp ý ta thế là hai người ăn nhịp với nhau tắp lạp dép lê đi xuống lầu bên ngoài tiểu khu tiệm ăn sáng ăn n i ệ m tâm liền lại trở về ngã đầu ngủ bủ, mãi cho tới buổi tối sáu giờ r ư i mới tỉnh bây giờ hai người thật có thể nói là là tinh lực gấp trăm lần tinh thần khỏe mạnh nhất là uống cà phê hai người con mắt đều nhanh sáng lên còn có hai phút đồng hồ nói chuyện cố thịnh nhìn đồng hồ đi thầm rượu rượu cắn đáng yêu môi đỏ cũng là cười hắc hắc đi làm sao cảm giác hai ta cùng làm chuyện xấu một dạng cố thịnh vừa đi về phía phòng làm việc một bên nổ nước b ọ n nói a nghe vậy thầm rượu rượu cũng trầm ngâm một tiếng vậy chúng ta quang minh chính đại một chút chúng ta tới chơi game rồi cố thịnh cũng đi theo ngẩm đầu đ ấ ngực tới chơi trò chơi rồi người không có phận sự mau tránh ra phốc phốc thầm rượu rượu một người đuổi theo đập cố thịnh phía sau lưng một lần cười sắc g giọng nhà ta nào có người không có phận sự a không có sao cố thịnh mở ra b ù n g xô mạ tỏ sẩn số gì nhìn xem thầm rượu rượu lại chỉ chỉ bản thân cái này không phải sao liền hai có ban không lên m ò cá suốt đêm người không có phận sự sao ai lời ấy sai rồi ngay vậy thầm rượu rượu một bên cất bước đi vào b ù n g xô mạ tỏ sẩn số gì một bên cải chính nói chúng ta cái này gọi là trò chơi kiểm tra cực kỳ vất vả đát thậm chí còn muốn suốt đêm tăng ca đâu m phiền cố thịnh biểu lộ phức tạp trầm ngâm một tiếng nhúm núi trò chơi sau khi online mới kiểm tra trò chơi được sao cực kỳ hợp lý đó là đương nhiên suy một tiếng thầm rượu rượu buồng số mạ tỏ sần s ổ g i đóng lại âm thanh từ bé đội trong giọng nói chuyện ra ta là chủ tịch nha anh hùng luôn luôn cuối cùng ra sân mà theo hai người nói chuyện tiếm cố thịnh cũng theo đó mua trò chơi bản thân trò chơi cũng phải bỏ tiền mua theo hình ảnh lõi lên trò chơi bắt đầu giao diện cũng theo đó xuất hiện thu thu chim nhỏ âm thanh vang lên một cái hơi có vẻ cổ xưa hộp thư xuất hiện ở sáng tỏ trong tấm hình ngay sau đó một người mặc màu da cam nhàn nhã áo lông nam nhân đi vào trong tấm hình cầm trong tay rác rưởi ném vào hộp thư bên cạnh trong thùng rác đông xà lát theo thùng rác đóng đóng lại một cỗ màu l a m xe con cũng đố vào giữa sân người mặc màu vàng nhạt tiểu tây phục tinh xảo nữ nhân cũng từ trên xe đi xuống、h、hôm ắ c h nay thế nào em cực kỳ tốt nam nhân thở dài nhún vai nói máy làm bánh mì hỏng còn có ruột không chịu ăn rau củ thôi ta cái k i a n h à sĩ thấy vậy thế nào nữ nhân hơi nhún mày cất bước hướng phòng cửa chính đi đến vừa vặn về sau âm thanh nam nhân lại mang theo điểm trần trờ nha sĩ nghe vậy nữ nhân dừng lại bước chân khe nhún mày đừng nói cho ta ngươi quên nhà sĩ hết trước không có nam nhân lắc đầu nhưng không phải sao ngày mai ngươi mang nàng đi sao dĩ nhiên không phải nữ nhân khoát tay phủ nhận ngày mai ta còn phải đi làm đâu nhưng mà ngày mai là thứ bảy ta biết nhưng ta phải tăng ca ngươi ngươi có hay không một vòng là không tăng ca thời điểm đâu a tốt rồi ta bây giờ không có tâm trạng cùng ngươi cãi nhau không hài lòng nữ nhân cất bước làm như muốn đi mà nam nhân thì tại sao lương gọi lại nàng hắc hắc mai dốt cần là hai chúng ta tất nhiên chúng ta làm không được vì sao không trực tiếp nói cho nàng chúng ta muốn ly hôn đâu bây giờ không phải là nói lúc này có thể ta cảm thấy chúng ta không nên theo hai người âm thanh dần dần yếu ớt thị giác chậm rãi bên trên đầy chỉ thấy cái kia lầu cắp phía trên một cái lo lắng tiểu nữ hải chính nắm lấy hai cái búp bê trong đó một cái người mặc màu cam áo lông đỉnh đầu cắm một đoạn tiểu mầm đậu hà lan là cái đất xét người mà đổi thành một cái là người mặc màu vàng nhạt h á o khoác đeo kính mái tóc dài màu xanh lam là cái con dối nhỏ ai cho nên chúng ta đi lên liền muốn ly hôn nhìn rồi đi ngang qua sân khấu động họa đi tới tuyển người giao diện thẩm diệu diệu chọn lựa tiểu mai sinh hoạt chính là những cái này lông gà vỏi vỏ trong hiện thực cũng có rất nhiều người chỉ là bởi vì nhẫn l ạ i không những cái này lồng gà vỏ tỏi mới ly hôn nói chuyện cố t h ị n h lựa chọn cuộn nhưng yêu cần chúng ta cộng đồng bỏ ra cố gắng phong chứa đồ bên trong hai người con gái vụng trộm tiến vào đến tìm tới một bản viết có tình yêu chi thư màu đỏ phong bị s á c h dày chỉ trang tiêu đ ể bên trên chữ đối thủ bên trong hai cái tiểu con dối nói ra các ngươi cần cùng một chỗ cố gắng không thể cứ thế từ bỏ các ngươi và được rồi ba ba mụ mụ có được hay không nói xong hồn nhiên tiểu nữ nhi không nhịn được ôn con dối khóc lên thanh t ị n h d ọ t nước mắt rơi vào hai cái tiểu con dối trên người t ó é lên nước mắt đem màn ảnh c h o n g nhuộm thành trắng loái như tuyết bốn c ợ mờ nờ ai biến ai biểu ca ta mẹ nó biến tượng đất nhi ta gót trong trực tiếp gian a dần âm thanh vang lên biến thành người ta cổ đã dần kéo trên người áo lông lại vớt một lần đỉnh đầu đậu mầm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói mà đổi thành một bên biểu ca sinh ý cũng vang lên theo c ợ mờ nờ ta cũng biến ta thành tượng gỗ trong trực tiếp gian một mảnh r e họ vẫn là quen thuộc n g ụ vị cái này một bộ cũng không thể cuối cùng nổ xuống a cợt mờ nơi đừng làm ta sợ、a. cái này mẹ nó không phải sao thân tình loại chủ đề sao ha ha ha ha ha bị a bảy ô út chỉnh ra bóng tối đến rồi biểu ca rốt cuộc có cái cổ rơi lệ đôi mắt vương thiên vũ chán ghét ngươi quá mẹ hắn có ý tứ trò chơi này có một loại lại nhìn phim hoạt hình cảm giác a a a ta cũng muốn cái trò chơi mối nối không có người cùng ta chơi theo khán giả nghị luận trong trò chơi tiểu mai cùng cột cũng đối với chính mình đột nhiên chuyển biến giật này cả mình đây đây là tình huống như thế nào cột ngươi làm cái gì ta không phải sao ngươi ngươi vì sao tổng đem chuyện xấu trách tới trên đầu ta không sai ngươi vì sao luôn luôn trách hắn đâu thấy không ngươi xem người ta nói ta dựa vào cột vừa nghiêng đầu khi thấy treo lơ trong kia bản tướng mạo độc đáo tính cách cuồng dã tình yêu chi thư tương xứng các ngươi tốt ta là a kim bác sĩ toàn cầu sách bán chạy kiêm tình cảm chuyên gia các ngươi con gái xin nhờ ta mà ta cũng là giúp các ngươi lại cháy lên lửa tình vu hồ a thật mẹ nó có bệnh tắc có thể h ú t đây ai mẹ nó nghĩ lại cháy lên lửa tình à chúng ta bây giờ tựa như nhanh lên cách nắm chặt đem hiệu ca nhanh lên biến trở về đi còn có tỉnh táo kỳ đâu tốc độ tốc độ thời gian này là mẹ nó một ngày cũng không vượt qua nổi kèm theo trực tiếp gian khán giả cười ha ha đại nhập cảm cực mạnh a dần cùng biểu ca trực tiếp đem a kim bác sĩ phơi hai người thao một hơi tân môn khẩu âm liền bắt đầu tìm kiếm biến trở về bản thể biện pháp. Mà muốn biến bản muốn pháp. thể, Mà trở về bản thể, liền trước phải tìm được con gái dù sao a kim bác sĩ nói là thụ con gái b y thác mới đem bọn hắn biến thành d ạ n g này bất quá lúc này hai người còn tại phòng chứa đồ bên trong muốn tìm được con gái liền trước phải tìm được rời đi phòng chứa đồ biện pháp a ta hiểu ta hiểu biểu ca tới tới, tới kinh điện mở cửa nhi theo a dần âm thanh vang lên chỉ thấy giờ phút này hắn đã nhảy lên một cái máy phát điện tay hãm có thể bởi vì biến thành con dối hắn thực sự quá nhỏ cho nên còn cần biểu ca trợ giúp này này quá đúng vị nhi đến rồi đi ngươi siêu biểu ca thấy thế cũng khinh xa thục lộ nhảy lên tay hãm loại này đơn giản tiểu phối hợp đối với trước đó thông quan qua á bảy ô -út hai người mà nói quả thực đừng lại quen thuộc theo cùng cột một tiếng máy phát điện tay hãm được thuận lợi kéo xuống có thể một giây sau ẩm siêu siêu siêu ba chỉ nghe dòng điện âm thanh văng lên máy phát điện bên trên ba cái cầu chỉ vậy mà đột nhiên sống lại trong đó hai cái cầu trì đánh lấy toàn nhi trên không trung bay loạn một trận đ ụ n g vào nhau hôn mê bất tỉnh rất xuống đất mà một cái khác cầu trì giống như là n ệ n một dạng dài ra bốn cái bắp chân nhi cộc cộc cộc mà chạy một tiếng quái khiếu vang vọng trực tiếp gian ai cờ mn ở ở ta cầu trì ném ba mà theo một tiếng này làm cho người cười vang kêu sợ hãi một trận hiến cho người trưởng thành thế giới cổ tích mà lớn chầm chậm kéo ra i tes còn có hai chương tại mười hai giờ hết chương này chương ba trăm hai mươi mốt tao trò chơi làm sao như vậy biết câu dẫn người đâu chương ba trăm hai mươi mốt tao trò chơi làm sao như vậy biết c ầ u dẫn người đâu hai hợp một thấu trương vì hai hợp một thật ra cái này hại thứ nhất thì tương đương với là tân thủ dạy học cửa ải thông qua truy chạy trốn cầu trì tới để cho các người chơi quen thuộc như là chạy mau nhịn bằng h ả y trèo tường n ú t các loại động tác nhưng chính là như vậy một cái vô cùng đơn giản cửa ải lại đủ để cho người hai mắt tỏa sáng thậm chí phình bụng cười to ai ai ai biểu ca biểu ca ta tìm tới ra ngoài biện pháp một phen truy đuổi qua đi hai người tới một cái tiểu tiểu mảnh gỗ trên bình đài biểu ca vừa mới học được trở về nhảy mới lên đến trên bình đài liền nghe a dần gọi mình làm sao vậy biểu ca vui vẻ mà chạy đến a dần bên cạnh chỉ thấy a dần chính ôm một cây cái đinh nghiêng đầu ra hiệu bên cạnh ổ điện tiếp lấy đá đá dưới chân một căn khác cái đinh đây chính là chìa khóa hai ta đến đồng thời đem cái đồ chơi này cắm đi vào tài năng rời đi a được biểu ca cũng không nghi ngờ gì ôm lấy cái đinh tới liền bắt đầu hô phòng giam đến một hai ba ẩm ba trong nháy mắt biểu ca chỉ cảm thấy toàn thân tê dần ngay sau đó cả người đều giống như bị hút tại cái đinh bên trên một dạng trọn vẹn bị điện giật ba giây sau đó bành một tiếng đánh rắm già tiên sư cha mày ha ha ha ha ha ha biểu ca tức h ồ n hển âm thanh cùng a dần cười xấu xa đồng thời tại trong trực tiếp gian văng lên mưa đạn không khỏi ôm bụng cười ha ha ha ha thật là xấu a lão đại bản thân làm tò mò bảo bảo chịu một trận điện còn được để cho biểu ca cũng thử xem chìa khóa thông hướng nhị thứ nguyên thật tổn hại a hát là vương tiên vũ đều nhanh chán ghét ngươi chết rồi chết cười ta cái này mẹ nó thực sự là tăng tiến tình cảm trò chơi sao xác định chơi về sau sẽ không càng kiên định hơn ly hôn a kim bác sĩ tự có diệu kế chỉ điện một điện liền tốt cái gì h ắ cám chuyện cổ tích dị thế giới giáo sư dương dị thế r i i giáo sư dương quá thảo ha ha ha ha bên này khán giả thấy vậy hăng hái lao nhau trong trò chơi a dần cũng cùng biểu ca xuyên việt tầng tầng trở n g ạ i đi tới một châu nghiêng cắm ở trên gỗ hình tròn cưa điện bên cạnh cầu trí đã nhảy vọt qua trước phương m ộ t đầu tường cao bọn họ nhất định phải phải nghĩ biện pháp vượt qua tường cao mới được nơi này không có cách nào nhảy a biểu ca thử một chút khoảng chừng một phen thử nghiệm không có kết quả về sau ngẫu nhiên phát hiện hư vị cắm ở cắm đứng hàng hình tròn c ư điện t e n cài cửa có phải hay không là đến cắm vào a nói chuyện chỉ thấy biểu ca bỏ lên trên cắm sắp xếp cẩn thận từng ly từng tý nhảy lên t e n cài cử tiếp lấy nhảy lên thật cao dùng sức hướng phía dưới một đợt đông thứ tư dòng điện lập tức thông qua then cài cửa quán thâu đến cách đó không xa hình tròn cưa điện phía trên ai cờ mờn khởi động ai mà giờ khắc này đang tại hình tròn cưa điện phụ cận đi dạo a dần dần mình đột nhiên nghe thấy sau lưng cưa điện phát động không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi biểu ca cũng theo đó chạy về thế nào có phải hay không phải cần chúng ta đẩy cưa điện đem tường mở ra a không biết a a dần vòng quanh cưa điện đi thôi một vòng lại nhìn xem phía trước tường cao có chút không có đầu mối dứt khoát dựa theo huy nâng lên bày ra lấy tay bắt được c ư a điện p h ầ n đ u ô i thử xem chứ tới hai ta đẩy một lần ngay vậy biểu ca cũng đi tới họ ca dần bộ dáng bắt lấy c ư a điện cuối cùng tới cùng một chỗ dùng được ca một hai ba suy suy ba theo hai người dùng sức đột nhiên hình tròn c ư a điện khởi động bởi vì bọn họ hai cái hình thể thật sự là quá nhỏ căn bản là kéo không được mạnh mẽ điện cơ động lực liền nghe ông một tiếng nguyên bản n g h i ê n g cắm ở trên ván gỗ c ư a điện b ỗ n nhiên khởi động giống như là đột nhiên cao tốc khởi động xe cắp một dạng mang theo hai người liền thuận sườn dốc bay ra ngoài Ta ai ai ai, ba. hai người tiếng thét chói hai đồng thời vang lên trước mặt hình ảnh bỗng nhiên thả chậm chỉ thấy phía trước một đoạn bắn ra điện báo chui mũi khoan giống như là xà đơn một dạng để ngang trước mặt hai người trong điện quan hòa thạch hai người đồng thời vươn tay ra vững vàng bắt lấy mũi khoan hô ba to lớn quán tính để cho thân thể hai người dòng g ã sôi trào hai tuần tiếp lấy lần thứ hai bị quật bay ra ngoài suy suy hai người rơi vào dốc đứng chất gỗ lớn xuống dốc bên trên hướng về phía trước đoạn ngay cấp tốc phóng đi một màn này l ạ như thế giống như đã từng quen biết thậm chí ngay cả sắp đến đoạn nhai chỗ cái kia nhảy vọt sợ lào mọ t h hòn cũng là như thế quen thuộc b à n h nhanh như chớp lướt qua đoạn nhai hai người nhao nhao ném tới bờ bên kia mà giờ khác này cái kia lễ chạy mất cầu trì cũng rốt cuộc đã mất đi động lực lẳng lặng nằm ở nơi này ta dựa vào a dần kinh ngạc kêu lên giới trò chơi làm cũng quá mẹ nó lợi hại a c h ơ i chạy đẹp trai kích thích mà trực tiếp g i a n một đám khán giả cũng bị đoạn này đặc sắc quá trình làm kinh ngạc quá thơ lửa rồi a đoạn này cỡ mờ nờ trò chơi này vẫn còn có như vậy kích thích tiểu đoạn còn có động tác chấm bay vọn cái này động tác c h ầ m bay vọt nhất định chính là mini giống như á n g ư lao tặc là thật cực kỳ ưa thích loại này vách núi bay vọt động tác chẩm màn ảnh xoay a nhất là ngôi thứ nhất thị giắt giới quả thực lại sảng khoái vừa đẹp trai tiểu hoàng động tác này phụ trợ thật quá mẹ hắn lợi hại nhất định chính là đem trò chơi làm điện ảnh làm khai mạc xét đánh cứ việc chỉ là một cái vô cùng đơn giản dạy học cửa ải nhưng có thể đem dạy học cửa ải làm tới mức này cũng đầy đủ gọi là kinh diễm tuyệt luân dù sao ở cái thế giới này bên trong vô luận là xưởng lớn vẫn là xưởng nhỏ thậm chí ngay cả trước đó hoàng kim chi phong chỉ cần là dính đến dạ cái kia nhất định là mời ngươi giống như ta vậy làm ta liền giống ngươi làm như vậy rất có một loại hôm nay bắt đầu ta muốn bản thân đi nhà xí cơ chí cảm giác nhưng ít tạ cái đó lại không giống bình thường mặc dù chỉ là dạy học nhưng vô luận là hai người động tác đối thoại vẫn là cửa ải thiết kế cũng là như thế tinh xào đầy đủ làm cho người hô to rượu rượu rượu không hổ là gọi rượu rượu ta đầu góc này thực sự là lao t h ẩ m cho thẩm rượu rượu mở cửa rượu đến nhà cố thịnh ngươi lại miệng thiếu nợ ta đã sắp qua đi tệ ngươi a theo hai người phối hợp cùng cố t h n h chỉ đạo thẩm rượu hai người rất nhanh liền thông qua được hút bụi quản cửa ải dẫm lên nhà mình quét rác đ ạ t phái đờ đi tới một tòa kim loại trên bình đài đối mặt nhà mình máy hút bụi b ộ t bởi vì cột sơ ý cùng tiểu mai vắng vẻ máy hút bụi tiên sinh hiện tại đối với hai người bọn họ bất mãn hết sức thật dài thanh máu lộ ra muốn trực tiếp phun ra ống rác đem hai người nổ bay cứ việc máy hút bụi tiên sinh tướng mạo cũng không khủng bố thậm chí còn rất phim hoạt hình nhưng mà thầm rượu rượu ở đâu gặp qua như vậy đại bà ta lúc này chính là một trận luôn g cuống tay chân thình thịt hành vòng thứ nhất ống rác phun ra vẩy vào trên bình đài chi chít khắp nơi thầm rượu thét chói t a i vang lên tranh l i ê n gặp mặt trước sân thượng vậy mà trực tiếp biến hình theo sàn nhà tách ra một tòa tầng một hấp khí tầng hai thổi hơi thành lũy kiên quyết mà lên a cái này cái này cái này cái này cái này cái gì a thầm rượu rượu mắt thấy cô thịnh nhảy tung tăng cưới lên phía trên phun khí cái ống bên trên lại nhìn một chút u i bên trên không n ú p nhích tí nào thanh máu không khỏi một mặt mờ mịt ngươi là chuẩn bị đem máy hút bụi thổi bị cảm sau đó để cho hắn bệnh chết sao hoa a nghe vậy cô thịnh sợ hai t h a n phục thực sự là kinh thế trí tuệ lúc trước thiết kế trò chơi thời điểm ta làm sao lại không nghĩ tới chỗ này đây chủ tịch thực sự là thiên tư thông minh hai nghe cố thịnh em dương q u ạ c khí t h ẩ m rượu rượu không khỏi dậm chân nghiến răng nghiến lợi vừa muốn giận mắng cố thịnh cầu tặc lại đột nhiên ở giữa linh quan g l ó i lên a ta hiểu h ừ ngươi cho rằng ngươi không dạy ta ta liền nộ không ra nha h ừ nói chuyện chỉ thấy t h ẩ m rượu rượu một cái đi nhanh bay thẳng hấp dẫn cửa còn được dựa vào ta a nhìn ta nữ hiệp đang chàng siêu t h ẩ m rượu rượu vọt tới vào phong quản trước đó liền nghe đâu một tiếng cả người đều bị hút vào trong pháo đài sau đó liền nghe một trận đinh linh cây bán văng lên phúc một tiếng thầm rượu rượu trực tiếp từ cố thịnh ngồi xuống ra phong trong khu vực quản chương ba trăm hai mươi mốt tàu trò chơi làm sao như vậy biết c ầ u dẫn người đâu hai hợp một hai lý bị phụ u tới không điều chỉnh tốt tư thế phịch chít chít một tiếng ngã chó đ ậ c ư ớ c giang giác cố thịnh nhanh lên d ị n xót rượu a thật là khéo h á n quả thực không nghĩ tới thẩm rượu rượu não mạch kín dĩ như là nhân gian đại pháo đem mình phát xạ ra ngoài đánh cho t ê người máy hút b ụ i có thể đem cố thịnh làm vui cầu tặc ngươi lại cười t h ẩ m rượu rượu tức hồn hẹn mắt thấy cố thịnh ngồi ở phong quản phía trên cạp cạp mà vui không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo tay mắt lanh lẹ nắm lên trong tay vào phong quản dùng r a sức lực toàn thân muốn đem nguồn gió nhắm ngay cố đ ị n h đem hắn cũng hút đi vào để cho hắn tới một chó đất cức nhưng mà theo nàng như vậy một chuyện đông một cái rơi trên mặt đất ống rác bị đ ố n g nhiên hút vào trong pháo đài ngay sau đó liền nghe vành một tiếng ra nguồn gió bên trong ống rác giống như là đạn pháo một dạng đ ố n g nhiên bị phát xả ra ngoài công bằng vô tư đập ngay đang hút bụi khí trên mặt vây anh máy hút bụi đều đau một tiếng lựa máu lập tức đi xuống một ấu nhỏ a ba thẩm rượu trợt hiệu ra ta hiểu hiểu hiểu nhưng mà còn không đợi nàng thoại âm rơi xuống b à n h b à n h theo thành lũy hạ xuống máy hút bụi hai đầu hút bụi quản g trọng trọng đánh ra sân thượng hai đạo sóng s u n g kích đánh tới thẩm rượu rượu né tránh không kịp trực tiếp chết bất đắc kỳ tử a cố thịnh lanh lợi thuần thục tránh né lấy sóng s u n g kích cùng bạo tạc ống rác đồng thời trong miệng còn không quên không tự trọng rượu a thật thật là khéo cái trò chơi này chơi vui chơi vui chơi vui làm làm sáu sáu sáu một bên huy động to lớn sừng dê búa g ó ít đầu đem lão công mình đinh vào trong đất một bên giọng điệu bình tĩnh liên thanh tán thưởng tại thuận lợi đánh bại máy hút bụi về sau hai người một đường tiến lên tiến vào phòng chứa đồ c h ỗ sâu mà ở nơi này bọn họ thu được bản thân tổ thứ nhất chuyên môn trang bị cộng thu được ba cái có thể phát xạ triệu hồi cái đinh mà tiểu mai là thu được một cái sừng dê truy đ ầ u bữa có thể dùng đến đập đồ vật cũng có thể dùng tới câu treo cái đinh cho nên chúng ta có hay không có thể đi thôi theo sáu lục giải nói song song bị đ í n h tại trong đất ít yếu ớt mà mở miệng hỏi nguyên bản là hơi cảm thấy khôi hài mưa đạn khán giả thấy cảnh này nhao nhao cười vang ha ha ha ha ha ha ha ha ha phao phao quả thực gia đình địa vị phao phao gia đình địa vị đã dần dần cùng tráng tráng làm chuẩn thúc thúc a di 6 á u m ư i c h t chẳng tráng quá thảo rất khó tưởng tượng ít mỗi ngày trôi qua cũng là cái gì nước sôi lửa bỏng sinh hoạt bị truy đập hai phút đồng hồ không có một chút h o á n g khí ta tựa hồ rõ ràng i ít thắng ở đâu nhưng không ảnh hưởng ngươi thật đáng chết ta Ich. chết cười thật ra trên lý luận mà nói bắt đầu từ nơi này trò chơi h ải thứ nhất mới xem như chính thức triển khai hoàn toàn mới chuyên môn trang bị gia nhập để cho nguyên bản là cần phối hợp hai người liên hệ càng chặt chẽ cũng tỉ như nói cửa này bởi vì tiểu mai búa là có thể ôm lấy cái đinh cho nên đại đa số tình h u n g giới có thể phát cái đinh cột liền cần cho tiểu mai trải đường thông qua phát xạ cùng triệu hồi để cho tiểu mai đi đến đến hắn không cách nào đến địa phương về sau lại từ tiểu mai huy động đầu đũa truy hạ cơ quan vì cột mở ra đường tắt không chỉ có như thế hai người kỹ năng trừ bỏ có thể trợ giúp lẫn nhau chót lọt bên ngoài còn có thể hỗ trợ lẫn nhau hình thành tổ hợp kỹ năng ví dụ như tiểu mai trước dùng đầu đũa đem cơ quan sân thượng đập lên lại từ cột phát xạ cái đinh đem sân thượng k ẹ t tại phù hợp vị trí bên trên thuận tiện hai người thông qua ký tư diệu t ư ở n g cửa ả i thiết kế cùng chuyên môn trang bị cách dùng cùng cái kia lấy chuyên môn trang bị làm trung tâm sáng tạo giải mã cửa、ái. trò chơi này bên trong gần như tất cả thiết lập đều bị thân làm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm 6-6 không nhịn được sợ hãi t h ả n phục quá lợi hại các bằng hữu hắn cái này cửa hãi thiết kế ý nghĩ thực sự là chưa từng nghe thấy 6-6 một bên chót lọt một bên sợ hãi tha nói n ngươi liền nói người ta đầu góc này cũng là làm sao lớn lên rõ ràng chính là b ữ a cùng cái đinh chính là như vậy vô cùng đơn giản hai cái đạo cụ liền cứng rắn lại bị nhân ra chơi ra hoa đến rồi rất có ý tứ thật trò chơi này thực sự là thú vị đình phong một chút không khoa chừng nói tính đến trước mắt đây chính là ta chơi quá nhất chơi vui trò chơi mà sáu sáu lời nói cũng đồng dạng dẫn tới trực tiếp gian khán giả một mảnh đồng ý cái này bữa đinh tổ hợp thật quá đẹp rồi mấu chốt là xào rượu cảm giác toàn bộ trò chơi đều giống như một tòa tinh vì bánh răng máy móc một dạng từng cái kín kẽ phối hợp đều bị người vô an t n dương tổ hợp kỹ thực sự là đem ta nhìn nốc cái này vừa làm hai người độ phối hợp thật kinh động như gặp thiên nhân kinh diễm đến nhà đám người so với lúc trước a h ả y ô út phối hợp tinh xào độ cao không chỉ một ngăn a a bảy ô út dù sao át chủ bài vẫn là điện ảnh t ứ nga hơn nữa cũng không có như vậy mà pháp nay nha đột nhiên có chút không nỡ nhìn sợ bị kịch t ấ u quá nhiều ta ngay cả chơi đều có chút không nỡ chơi nghĩ đến đây trò chơi đến cùng cũng sẽ kết thúc cũng cảm giác đáng tiếc kinh diễm nếu như nói lúc trước áp bởi ố, u là từ màn ảnh ngôn n g ự a tới tay để cho người chơi cùng khán giả giống kinh nghiệm bản thân điện ảnh một dạng đám chìm trong đó cảm thụ điện ảnh thức trò chơi kinh diễm như vậy ít tạ cái thọ chính là từ trò chơi cách chơi tới tay dùng xào rượu cấu tứ cửa hải thiết kế để cho các người chơi đầy đủ cảm nhận được trò chơi cách chơi mang đến kinh diễm mị lực thậm chí loại này kinh diễm không thua kém một chút nào lúc trước tị tạng phồn xuyên qua thời không cửa hải mang đến kinh diễm cảm giác cũng chính là từ đó cắt ra bắt đầu. tất cả lấy dễ âm ít tạ k ế t tỏ trong trực tiếp gian tất cả đều nhớ tới liên tiếp tiếng than thở âm thanh hoa ta đi đây cũng quá lợi hại a thì ra là như vậy qua cỡ mờ n ở cái này thiết kế cũng quá sâu đương nhiên sợ hãi than phục sau khi là một m khoản hoàng kim chi phong xuất phẩm trò chơi luôn cuống tay chân cùng tiếng kêu rên liên hồi tự nhiên cũng là không thể thiếu mà lần này trừ bỏ bối rối cùng kêu sợ hãi bên ngoài càng có đánh vào thị giác lực động tác diễn xuất càng là làm cho người vô an tản ấ dương g à y lễ cua cho phép bởi vì ngay vừa mới rồi tại một phen sau khi than thở song phương cũng theo đó đi tới thứ hai quan quan ở dưới đáy gặp cái thứ hai bột dì xét thùng dụng cụ mà lần này cho bọn hắn sân bãi vẫn là một cái sân thượng chỉ có điều lần này sân thượng là một cái đơn sơ tấm ván gỗ nhưng thùng dụng cụ bột đã có hai đầu thật dài cánh tay cơ giới có thể từ đằng xa đối với bọn họ phát động công kích k h o a n quét ngang dưới cái đinh mưa hai người dù sao cũng là duyệt bơi vô số lao giả treo lên bột tới một chút cũng nghiêm túc mặc dù thùng dụng cụ càng không ngừng ở tại bọn hắn ở tại trên ván gô khoan áp suất bọn họ không gian sinh tồn cũng dựa vào cái đinh mưa tập kích nhưng hai tên kinh nghiệm phong phú người chơi giả dạng kinh nghiệm nhưng như cũ có thể tại luôn cuống tay c h â n kinh hô bên trong tìm tới tiết ấu tránh né công kích thậm chí một lần bị trực tiếp gian khán giả trêu cho vì nhìn như hoảng đến m ộ so kỳ thực vững như lão cầu mà ở tránh thoát khỏi hai vòng công kích về sau hai người cũng theo đó tìm được công kích bột biện pháp cái kia chính là thừa dịp bột cánh tay quét ngang thời khắc c ô đưa nó cánh tay tạm thời cố định tại trên ván gỗ về sau phát x ả cái đinh cho tiểu mai trải đường để cho tiểu mai theo cái đinh móc nối một đường đung đưa đến một bên cạnh trên bình đài tháo bỏ xuống hắn cánh tay theo một trận đinh đinh đang đang bột cánh tay phải t h à n h thứ nhất cố định khóa rất nhanh liền bị hứa tiếu lâm truy bạo mà khi bột cánh tay lần thứ hai phát động quét ngang cứ lần nữa lập lại chiêu cũ đem bột cánh tay đính tại trên ván gỗ chương ba trăm hai mươi mốt tao trò chơi làm sao như vậy biết câu dẫn người đâu. hai hộp một ba một trận thuộc về hứa t i ế u lâm cá nhân biểu diễn cũng theo đó triển khai đinh bá đinh bá chỉ thấy hứa t i ế u lâm theo tựu i cho hắn sáng tạo ra cái đinh móc nối một đường trước đung đường lăn lông lốc một tiếng một cái nhẹ nhàng linh hoạt hạ cánh trước nhào lộn giảm bất lực ngay sau đó xoay người đứng lên luân động trong tay đ ầ u bữa thang thang thang điện quang hỏa thạch ba lần trọng truy tia lửa tung tóe thùng dụng cụ cánh tay phải bỗng nhiên bay loạn rơi xuống thâm nguyên có thể một giây sau liền nghe hô một tiếng tức hổn hệ thùng dụng cụ vậy mà vung t é p xúc cánh tay trái giống như là đập mũi một dạng dựa theo hứa tiếu lâm liền vô xuống chỉ một thoáng trong trực tiếp g i a nhiều n tiếng hô kinh ngạc có thể hứa tiếu lâm lại là không nhanh không chậm phi thân để bước một cái nhẹ nhàng linh hoạt diều hâu xoay người cả người đều giống như phiêu lên một dạng khó khăn làm tránh thoát t h ù n g dụng cụ đ ầ u nhưng mà còn không đợi nơi xa trên bình đài bị gọi tốt chỉ thấy cái kia thép xúc đâm nghiêng bên trong một xúc hốt kéo một tiếng xuyên thẳng hứa tiếu lâm dưới chân ngay sau đó đột nhiên một phen hô né tránh không kịp hứa tiếu lâm trực tiếp bị lăng không q ă n g bay đi mắt thấy là phải bay ra sân thượng rơi vào thâm viên ở nơi này nghìn cân treo s hứa tiếu lâm tay mắt lanh l ẹ thừa dịp bay qua thùng dụng cụ đỉnh đầu thời khắc ôm chặt đầu đúa đem sừng dê một bên một mực treo đội lên tấm ván gỗ trên sàn g ngang ngay sau đó cấp tốc trên không trung điều chỉnh dáng người mượn quán tính đem đầu đúa ném về phía t i ể u ở tại sân thượng mà chính hắn giống như là lo so một dạng cả người cùng mặt đất song song hoành ngồi s ổ m ở tấm ván gỗ trên sàn g ngang tiếp lấy hai chân ganh đua sức lực và n h cả người giống như là đạn pháo một dạng đem chính mình lần thứ hai phát xạ mà ra thẳng tắp bay về phía trên bình đ i và n h nhanh như chớp bá tinh chuẩn hạ cánh thuận thế đem đầu đúa cơ lấy Tiếp lấy một cái bật dậy đứng dậy. thật i cái ế p lấy dậy dậy. một bật t đứng ra tại nguyên tắc bên trong một đoạn này biểu hiện toàn bộ đều là từ đi ngang qua sân khấu cờ gờ hoàn thành nhưng mà cố thịnh nghĩ đến tất nhiên trong thế giới này có b ù ồ n s ố m à tỏ sần số gì lại thêm bọn họ có động tác hệ thống phụ trợ gì không cho các người chơi bản thân đi hoàn thành một hệ liệt này động tác độ khó cao đâu thế là trận này hoàn toàn từ hứa t i ế u lâm bản thân k h ô n g chế đi ngang qua sân khấu liền như vậy sinh ra về phần tại v c thao tác hình thức thiết kế cũng là đơn giản gờ e chứ theo hứa tiểu lâm lần nữa đứng lên giờ khác này toàn trường g e o họ、oh, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ. ô hát mi gột đây cũng quá mẹ hắn xoáy rồi a b ụ n giống c h ế c ý tứ hủy loại sơn lót b ụ n giống hô lì x i t động tác này biểu diễn thật quá tuyệt v â n v â n cái này chẳng lẽ không phải cái chuyện cổ tích trò chơi sao vì sao còn sẽ có đẹp trai như vậy động tác biểu hiện màn ảnh hoàng kim chi phong luôn luôn đem kỹ thuật lực dùng tại kỳ kỳ quái quái địa phương ngươi liền nói có đẹp trai hay không a tạo trò chơi làm sao như vậy biết c ầ u dẫn người đâu đáng giận tối nay nhất định phải ngừng ngưng đếm thử ba ba đại thủ trôi đúng không ha ha ha, ha hạt the phụt kinh hãi toàn trường gieo họ đây là một trận trước đó chưa từng có trò chơi khả năng chơi biểu hiện ra càng là một bộ tập hoàng kim chi phong đại thành kinh diễm tri tác sức tưởng tượng biểu hiện lực thao tác tính khả năng chơi hai người phối hợp chặt chẽ tính ở nơi này vừa làm phẩm bên trong bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế thậm chí hoàng kim chi phong cho các người chơi kinh hỷ còn không vẹn vẹn nơi này đây quả thực là ta trước mắt trò chơi trong kiếp sống chỗ chơi qua cực kỳ chơi tốt nhất trò chơi độc nhất vô nhị đối mặt tự gần như mù quắn thổi phồng lợi nói dù là hứa tiếu lâm cũng không nhịn được gật đầu đồng ý mặc dù trước đó tại cả bên trên hai người đều đã nhìn rồi lúc ấy thực cơ biểu thị nhưng lại chỉ có thấy được cố thịnh cùng thầm rượu rượu hai người hợp tác bộ phận ở kia đoạn thực cơ biểu thị bên trong bọn họ song phương là không có chuyên môn đạo cụ nhưng hôm nay theo chuyên môn đạo cụ kinh d i ễ m biểu diễn xem như đem hai người c h ấ n chặt chẽ vững vàng mà sau đó tại một trong chiến đấu trò chơi này t r i ể n hiện ra màn ảnh trình độ cùng hình ảnh biểu hiện càng làm cho hai người giật n ả cả mình thậm chí cái này đã không thể tính là kinh ngạc rồi nói là không thể tưởng tượng tựa hồ càng chuẩn xác một chút bởi vì ta là thật nghĩ không thông một cái trò chơi nhà thiết kế rốt cuộc muốn làm như thế nào cấp độ tài năng thiết kế ra được như vậy chơi vui một trò chơi ta cũng không biết dù sao trước đó ta thì ra tưởng rằng t ỷ tạn phổn thời gian xuyên toa cửa ả i cũng đã là trò chơi cửa ả i thiết kế trần nhà nhưng theo trò chơi này đi ra ta là triệt triệt để để mộng vì vì muốn tốt cho nó giống mỗi một q u a n đều ở truy n cầu hoàn toàn mới khả năng chơi thể nghiệm lời vừa nói ra trực tiếp gian lập tức một mảnh xôn xao hai vị này là người thế nào một cái là tùy trước mắt nổi tiếng nhất trò chơi sở trệ a mẹ có một không hai quần hùng đó là chân chính đứng ở toàn cầu trò chơi lấy dễ ảm kim tự tháp đỉnh phong nhất người mà đổi thành một cái nhưng hôm o a nay liền hai vị này đều cho ít tạ kestel làm ra như thế đang phong tạo cực đánh giá đủ để thấy trò chơi này phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu nặng mấu chốt nhất là nó mẹ nó mỗi một con đều sẽ cho ngươi tổ một chuyên môn trang bị nha nhi nha trò chơi này là thật tích khủng bố nhất định chính là lập tức cứu cực vô địch cà chua v ỏ chối chơi vui theo phiêu lão sư âm thanh vang lên chỉ thấy giờ phút này phiêu lão sư vai trò côn cùng mã lao sư vai trò tiểu mai đã đổi lại trang bị mới chuẩn bị là tại đánh bại thùng dụng cụ bột về sau bọn họ giải cứu bị vây ở thùng dụng cụ bên trong công cụ nhóm c ộ t đem cái đinh thả lại chỗ cũ mà tiểu mai cũng là đầu đuối lắp đặt tại truy trôi phía trên công cụ nhóm vui mừng hớn hở cảm tạ hai người bọn họ cùng bọn hắn thiện ý tạm biệt mà hai người cũng ở đây kính viễn vọng cáo chi dưới biết được là con gái nước mắt kích phát ma pháp bây giờ bọn họ nhục thể mặc dù đang ở nhà b nhưng linh hồn lại bám vào tại bút bê phía trên thế là hai người thương lượng nếu là con gái nước mắt đem bọn hắn biến đến bút bê bên trong vậy liền không bằng lại để cho con gái khóc một lần nói không chừng liền có thể biến trở về đến, đến rồi nói làm liền làm hai người ăn nhịp với nhau bất quá vấn đề bây giờ là bọn họ bây giờ ở tại phòng chứa đồ khoảng cách phòng ở còn có chút xa vì tiến vào con gái trong phòng ngủ bọn họ trước hết xuyên qua trong đ ì n h viện đại thụ nhưng lại tại đi ngang qua đại thụ thời điểm phát sinh ngoài ý mớn bọn họ bị đội một giống như là sĩ quan bộ dáng ăn mặc con sóc bắt cóc con sóc cho rằng bọn họ là ô n vàng đông đảng nhưng tại một phen nghiệm chứng về sau lại phát hiện bọn họ có thể vô hạn một lần nữa phục sinh năng lực thế là con sóc đội trưởng quyết định cùng hai người làm giao dịch ta giúp các ngươi tiến vào phòng bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn giúp chúng ta giải quyết đại thụ phòng chỗ sâu tổ ong cứ như vậy hai người trang bị mới chuẩn bị tùy theo tới sổ phiêu lão sư thu được một cái nhựa cây súng có thể phát xạ có thể đốt dịch nhần có bám vào tăng nặng nhen nhóm bạo tạc đ ặ c tính mà mã lao sư là thu được một mồi lửa cùi nhỏ có thể đã phát xạ diêm nhen nhóm nhựa cây có dẫn bạo tổn thương c tính song kiếm hợp ích hỗ trợ lẫn nhau đạo cụ lần nữa cho các người chơi mang đến hoàn toàn mới dung ngoạn thể nghiệm đang dung ngoạn quá trình bên trong cột không chỉ cần phải đem nhựa cây phun tại dây leo phía trên giao cho tiểu mai n h a n h nhóm thanh trừ rào chắn còn cần dựa vào nhựa cây tăng nặng nguyên lý tại rác dối phức tạp căn nhà trên cây tổ ong bên trong tìm ra lời giải càng cần hơn tại ong vàng tập kích bên trong dùng nhựa cây bao lấy bọn t r ú n g cánh phối hợp tiểu mai đem kẻ địch đánh chết mà tiểu mai đây dĩ nhiên chính là phối hợp c ố rõ ràng rào chắn dẫn bạo nhựa cây đồng thời lợi dụng diêm nỏ cao tốc nguyên lý đập nệm cơ quan tìm ra n g i giải không gì sánh kịp dung biểu lao sư cùng lão mã hai người đều chơi đ i ê n nhất là ở tiến đánh cuối cùng bốt máy móc bù mỡ lễ bệ lúc mặc dù hai người từng lần một mà qua đời nhưng lại làm sao cũng kìm nén không được cái kia xuất phát từ nội tâm vui cười thậm chí ngay cả khán giả cũng nhịn không được cảm thán nói các ngươi lúc trước đánh vi tên một lòng thời điểm cũng không phải bộ này s ắ p m ặ ta mã lao sư quỷ xúc tiếng cười cũng có thể là một m tập hợp ta hiện tại đầy trong đầu cũng là a hi hi h i cùng nhà h ố n g h ố n g hống cảm giác bọn họ rất lâu đều không chơi vui vẻ như vậy qua thực sự là cho người trưởng thành chuyện cổ tích trò chơi này làm t h t tốt ta đều không dám nghĩ cùng bạn gái mình chơi một hồi vui sướng đến mức nào quá mẹ hắn có thể suy nghĩ lao tặc n a o động rốt cuộc có bao nhiêu a chỉ là cái này cửa hãi thiết kế liền đã để cho người ta nhìn mà than thở thật không dám nghĩ về sau còn sẽ có việc gì nhi còn có a mọi người đều biết hoàng kim chi phong các người chơi a xưa nay sẽ không thất bại là nếu như tại đánh bại bùm bỡ lễ bệ hẹ về sau ngươi liền cho rằng trò chơi này n a o động cũng đủ lớn tính chơi đ ù a đầy đủ phong phú khả năng chơi đã tới đỉnh phong lời nói như vậy tiếp đó chỗ hiện ra tất cả còn đem lần l ư ợ t đột phá các người chơi đối với một trò chơi khả năng chơi trung thực tưởng tượng bởi vì giờ khác này thẩm rượu rượu an vị tại lớn quần cọc máy bay súng máy trên chỗ ngồi phát ra hưng p h ấ n t h é t lên vu hồ đột đột đột ba ngọn lửa phun ra một khung từ cọc treo đồ quần cọc hoa bật lửa thổi phồng bình tạo thành tàu lượn chính xuyên toa tại trong hốc cây phía dưới trên chỗ tài xế ngồi đầu đội nón bay cố thịnh trưởng đ ã điều khiển mà ở cánh lượn phía trên là ngồi điều khiển cố định vị diêm súng máy hạng nặng thẩm rượu rượu không sai cái trò chơi này thậm chí còn có hoàng bài không chiến phân đoạn Mà là bọn họ kẻ địch, chính địch, kẻ trải ư được trước trưng trưng Trưng ớ mới c con sóc tiểu đội. Chuyện này, còn cầu cái cái đó đội. đó đổi đó đề. đó đề. nói hoàn hoàn này, lên, dâng lên, nguyên này, vẫn tiền, vấn vẫn tiền, vấn tiểu từ thờ hết phiếu, lại lại là là là là ép, áp Ấm Ấm áp qua một đường thăm dò cùng chiến đấu c ộ n cùng tiểu mai rốt cuộc đã tới tổ hong bên trong nhất ở chỗ này bọn họ gặp toàn bộ căn nhà trên cây đại quan cuối cùng đại bốt u máy móc phong hậu đây là một cái từ cơ phận bị bỏ giáp lại o n g vàng thức cự hình robot máy móc phong hậu không chỉ có máu dày còn có thật nhiều o n g vàng hộ vệ dù là trang bị nhựa cây xuống cùng diêm nỏ hai người cũng không thể không thông qua mấy tua gian khổ ác chiến về sau mới miễn cưỡng đem nó phá hư mà theo vụ nổ lớn máy móc phong hậu đầu cũng theo đó rơi xuống dưới đất cũng chính là cái này to lớn máy móc quang phòng điều khiển có thể khiến người bất ngờ là theo nắp q u a n g điều khiển mở ra từ đó chật vật lăn ra lại không phải tính công kích hung hãn bù mỡ lễ bệ、e, mà là một cái cánh ngắn nhỏ toàn thân lông sủ béo bị viên cồn u cồn u tiểu hùng long là cái này đại thụ phòng vốn là tiểu hùng long gia viên nhưng đột nhiên có một ngày bùm bỡ lệ bệ ẹ、e、n h ó m đến rồi ôn hòa gan tiểu tiểu o n g gấu tự nhiên không phải sao bùm bỡ lệ bệ ẹ、e、n h ó m đối thủ thế là tiểu hùng long liền lợi dụng phế liệu chế tạo cái này máy móc p h o n g hậu đối với o n g vàng nhóm nhóm ra lệnh bảo toàn bản thân đồng thời cũng có thể thuận tiện đưa cho chính mình chỉnh điểm mật ong tựa như hải âu đi bến tàu chỉnh điểm khoai tây trên một dạng nhưng hôm nay theo máy móc s ắ c ngoài bị cột cùng tiểu mai nổ nát tiểu hùng long ngụy trang cũng mất hiệu lực bùm bỡ lệ bệ ẹ、e、n h ó m một lần liền phát hiện nó cũng không phải là đồng loại mình thế là tiến lên liền muốn tiêu diện tiểu hùng Mà trong h khắc ờ i cuối cũng lúc tình thế cấp bách cố thịnh cùng thẩm r i ợ u rượu leo lên lớn quần cộc tướng máy bay một trận trước đó chưa từng có kích thích không chiến như vậy khai hỏa n g ồ i ở pháo máy vị bên trên thẩm rượu rượu mang theo thông khí k í n h mắt hưng phấn mà thét lên toàn t ì n h đ ầ u nhập chật hẹp trong hốc cây thanh tân kiểu ở bên thai lượt qua bay phất p h ố i hai bên cảnh tượng cấp tốc lướt qua làm cho người hạ diện lìn h tiêu t h ă n g thẩm rượu rượu không phải không ngồi qua máy bay nhưng như loại này lần thứ nhất thế chiến thức hai cánh phi cơ tấn công nàng thật đúng là đời này lần đầu thể nghiệm hơn nữa còn là súng máy hạng nặng tay chuyển động cố định c h ụ thẩm rượu rượu xuyên tấu qua pháo máy đầu n ắ m nhắm ngay bên trái đằng trước quả thông súng phòng không báo cáo cơ trưởng. Cánh trái chỉ thấy phải phía trước cây mây ở giữa một tòa khắc quả thông súng phòng không phát sạn g nổ lớn quả thông giống như là đạn đạo một dạng thướng tơi trước mặt bọn họ liền bắn tới kèm theo thẩm rượu rượu thét lên mắt nhìn thấy quần c ọ c chiến cơ liền muốn cùng quả thông đạn đạo đón đầu chạm vào nhau ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ô、oh. cố thịnh vặn vẹo cần điều khiển chiến cơ trực tiếp làm một cái độ khó cao không trung thùng nhấp nô làm máy bay lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ quả thông đạn đạo gần như là xoa thẩm rượu rượu đỉnh đầu bay lướt tới vu hồ ba thẩm rượu rượu nhịp tim trực tiếp liền lên tới quá kích thích đồng thời trong tay pháo máy bắn ra ngọn lửa đem tỏa này xuống phòng không quét bạo đồng thời cũng không q u ê n thắng liên tiếp tán thưởng bản thân cơ trường quá đẹp rồi lao cố và a a a a a a a a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 c ô thịnh cười ha ha một tiếng đừng có gấp ngồi vững vàng đỡ lấy còn có một vòng đâu hô ba nói chuyện chỉ thấy c ô thịnh đem máy bay trở về chính trước phương m ộ t chất cửa chính đang chậm rãi khép kín quân c ọ c chiến cơ phần đôi phun ra hòa diễm đ ô n g nhiên ra tốc tại thẩm rượu rượu tiếng kinh hô bên trong hai người khó khăn lắm xuyên việt tùng chuột tướng quân vây khốn bay ra hốc cây sau đó còn không chờ bọn họ bông lỏng một hơi hô hô hai khung tử cây có đàn con sóc chiến cơ bỗng nhiên cắn lên bọn họ cái đôi cộc cộc cộc cộc đáp hạt thông súng máy bắn phá lớn quần cộc trong nháy mắt liền nhiều mấy cái đ ộ n thầm rượu rượu c o lại cái cổ một tiếng kêu sợ hãi có thể tiếp nhận lấy lại bóc cỏ phá o máy oanh minh hướng con sóc chiến cơ đánh trả phi hành truy đuổi cố thịnh cường độ cao quay c u ầ n t r á n h né lấy truy kích kẻ địch dày đặc bàn phá như là một con rượu đương bay lượn tại trạc cây tung hoành trong rừng rậm v ó n g cây ở bên cạnh cấp tốc lướt qua thầm rượu rượu phối hợp với cố thịnh phòng ngự cơ động trong tay phá o máy gà o thét đem từng cái truy kích mà đến con sóc chiến cơ đánh rơi v anh v anh tiếng nổ mạnh tại đại thụ rậm rạp trạp cây ở giữa văn vọng hòa diễm cùng bạo tạc tiếng oanh minh như là chiến tranh giao hưởng. ở nơi này hoang đường lại kỳ quái thế giới cổ tích bên trong tàu vang Vâng, ba. Bà. theo chiếc cuối cùng con sóc chiến cơ bị đánh rơi hai người cũng rốt cuộc bay ra rậm rạp rừng rậm hướng về con gái ở tại lầu các phòng nhỏ liền vào tới có thể nhưng vào lúc này a a ba đột nhiên một tiếng gào thét từ ngọn cây chỗ truyền đến thầm rượu rượu ngẩng đầu nhìn lại đột nhiên giật mình đã thấy cái kia giữa không trung một đoàn âm u đ n g nhiên một kích con sóc tướng quân vậy mà đột nhiên giết ra nắm lấy dây leo một cái bay đung đưa công bằng vô tư liền vừa vặn rơi vào cánh phía trên và n h thầm rượu rượu pháo máy lập tức bị nện hỏng bay ra ngoài thậm chí ngay cả chính nàng nếu là trễ bắt lấy quần cọc cánh suýt nữa cũng bị vung xuống đi n h a at dại ra thầm rượu rượu một lần liền giận đồ con r ù a người đưa ta rồi pháo máy ba thối con sóc lật lọng lại còn dám đối với chúng ta theo đuổi không bỏ nghĩ đến đây đột nhiên một cỗ vô hình lực lượng phun lên thầm rượu rượu trong lòng các loại chiến đấu tư thế kỹ xảo thông qua động tác hệ thống phụ trợ có hiệu lực làm nàng lập tức vô sự tự thông hai đạo thật dài thanh máu tại b ụ bên trên lộ ra nghe lấy thẩm rượu rượu tại trên đỉnh đầu của mình cùng con sóc đánh bị liệt cố thịnh không thể nín được cười máy bay lướt qua tươi mát cành cây giao thoa tung hoành dây leo ở giữa sinh trường xanh l u n tươi tốt xanh nhạt màu sắc tự do gió thổi qua cánh nàng đang náo mà hắn lại cười suy theo buồng xô mạ tỏ sần xô gì đóng mở ra tại thẩm rượu rượu xin dưới trong hai người trận nghỉ ngơi uống thì uống nước đi nhà vệ sinh loại hình m à cố thịnh cũng theo đó đi ra phòng làm việc đi tới trong phòng khách hơi hoạt động rỗi người một chút nhìn đồng hồ đã là dạng sáng hơn m ộ ư ơ i hai giờ nếu là đặt ở bình thường thời gian này nên muốn rửa mặt ngủ nhưng hôm nay bọn họ còn chính trị tinh thần gấp trăm lần thời điểm dù sao bọn họ cũng liền mới tỉnh năm sáu cái giờ hơn nữa không biết là không phải sao tất cả mọi người giống như bọn họ tất cả đều nghỉ ngơi dưỡng sức qua một phen mở ra hình chiếu chỉ thấy cái kia là r ấ dễ ảm trong bình đài vậy mà cả mắt đều là đang tại l ợ y í c dễ ảm ít tả k ế t thỏ sở chệ a mẹ nhóm d â m rộ phi p h à m thậm chí muốn soi b u i triệu bảy tám điểm thời điểm l ợ y í c dễ ảm người còn nhiều mà trong đó đại bộ phận sở chệ a mẹ nhóm trò chơi tiến độ cũng cùng bọn họ không sai bị lắm lúc này mưa đạn bên trong đ a n g tại tha thiết thảo luận c ơ mờ n ở quá n h i ư u cái trò chơi này ta thì ra tưởng rằng chuyên môn trang bị thiết kế cũng đã là trần nhà kết quả nó lại tới cái kích thích không chiến hơn nữa không chiến kết thúc rồi còn mẹ nó có chiến đấu chiến đấu chơi thật vui mẹ tiểu hoàng động tác này phụ trợ kỹ thuật thật không cho không a ta con mẹ nó trực tiếp hóa thân giả kị nhưng mà hình ảnh biểu hiện lời nói hay là tại pc trên bình đài muốn càng hơn một bậc trực tiếp thì trở thành hoành bản đánh cận chiến thật có ý tứ ta con mẹ nó trực tiếp chính là một cái dưới trước dưới trước quyền thật mẹ hắn thần cái trò chơi này gờ cờ phe làm chủ đoán chừng miệng đều g ử i lệnh một cái a h ợ i ô út tại gờ cờ bên trên tuyên bố khoản này ít t ạ kết thỏ tại cả bên trên tuyên bố tất cả đều là thần tác ô ô ô ô căn bản không dừng được càng chơi càng không n ỡ chơi nhưng lại khống chế không nổi nhìn thẳng lấy liền ngay sau lưng cộc cộc cộc bước chân văng lên ngay sau đó non mịn cánh tay tự nhiên vòng lấy cổ của hắn đầu vai khẽ hơi chầm xuống một cái n h ó n chân lên thẩm rượu rượu đem khuôn mặt nhỏ khoác lên hắn đầu vai nhìn cái gì đấy nhìn xem các người chơi đánh giá như thế nào a vừa nói cố thịnh lại mở miệng hỏi người cảm thấy thế nào chơi vui thẩm rượu rượu trả lời không cần nghĩ ngợi ta còn chưa từng có chơi qua chơi vui như vậy trò chơi bất quá cũng hơi không được hoàn mỹ a nghe vậy cố thịnh hơi nhúng mày hỏi cái gì không được hoàn mỹ a chỉ thấy thẩm rượu rượu suy nghĩ một chút mặc dù tại buồng xô mạ tỏ sẩn sộ i bên trong trò chơi biểu hiện lực tăng lên rõ ràng hơn nữa đại nhập cảm không gì x a n k ị nhưng ít hơn một chút cảm giác ân cảm giác gì đâu là đây cố thịnh cũng truy vấn cảm giác gì đâu ân chỉ thấy thẩm rượu rượu suy nghĩ một chút bung ra vòng lấy cố thịnh cổ cánh tay n h ó n chân hướng đi ghế sofa tiếp lấy bịch một tiếng ngồi xuống linh quang nói lên đúng rồi thiếu một loại ổ vợ cù kẹt cảm giác là vùng s ố mạ tỏ sần sổ dị phương phạt thấu tự nhiên thể nghiệm cố nhiên mỹ rượu nhưng thẩm rượu rượu lại vẫn cảm thấy trò chơi này giống như thiếu đi một chút gì cảm giác nhưng vấn đề là rõ ràng ít tạ kẹt thỏ cùng á lấy ô út là một cái loại hình trò chơi làm sao ban đầu ở á h vầy ô út bên trong bản thân liền không có loại này khuyết điểm cảm giác đâu càng nghĩ thằng đến rơi vào ghế sofa quen thuộc buông l ò n g cảm giác chuyển đến thầm rượu rượu lúc này mới ý thức được loại này khuyết điểm cảm giác đến từ đâu y tá k ế t tỏ tựa hồ thiếu một loại lẫn nhau dựa sắt vào nhau cảm giác c ấm áp mặc dù chúng ta tại buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong có thể toàn tâm đắm chìm trong cái này thế giới cổ tích bên trong nhưng chúng ta giữ lẫn nhau khoảng cách nhưng cũng bị thật dậy buồn g sổ mạ tỏ sần sổ dị cắm ở mới lạ cùng kích thích cùng khả năng chơi thật là vậy là đủ rồi nhưng hai người cầm tay cầm ngồi cùng một chỗ thông quan cảm giác c ấm áp lại giảm bớt rất nhiều nói đến từ khi bọn họ thông quan qua ổ vợ cú két trợ giúp hành tây quốc vương đánh bại mì ý ma vương về sau đã cực kỳ lâu không có ngồi cùng một chỗ chơi game đương nhiên ta cũng chỉ là nói một chút nghĩ vậy thẩm diệu diệu thử bắt đầu tiểu bạch nha cười một tiếng trò chơi này đã đầy đủ đồng chưa từng nghe thấy hợp tác hình thức trước đó chưa từng có mới lạ thể nghiệm đủ loại kinh hỷ tầng tầng lớp lớp mình cũng không thể quá tâm sự nha cá cùng tay gấu không thể được kiêm nếu như cũng đã thể nghiệm được mới lại trò chơi cách chơi cùng hình thức cũng không cần lại lòng tham trò chơi này thật muốn tại pc sân thượng đem bán liền cái trò chơi này tính sợ không phải trực tiếp bán nổ tung phải biết từ khi y tạc test họ đã được duyệt đến nay nàng sở dĩ vẫn luôn không đối với lão cố bình thường tiên t r u y ề n phát hành làm quấy nhiêu cùng khuyên can mấu chốt nhất nguyên nhân chính là trò chơi này hạng mục đầu tư quá cao mà biên lai、like、kế toán t thời gian lại quá ngắn trò chơi này tổng đầu tư đã đạt tới khủng bố hai mười hai ước đao tính lại bên trên hai mươi năm chiếc khấu bọn họ tiêu thụ ngạch cần đến hai tháng mười ba ước mới tính hồi vốn dựa theo sáu mươi đao phần giá bán để tính cần tiêu thụ dòng ra bốn trăm bảy mươi hai vạn bộ. Đồng thời, c bởi vì hết hạn đến trước mắt nghệ du cùng tấn đằng song phương cộng lại buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì toàn cầu tiêu thụ số lượng cũng liền chín trăm linh vạn ra mặt trừ phi ít tạc cà tỏ có thể làm cho cái này chín trăm linh vạn người chơi hoàn mỹ kết tổ đồng thời mỗi người đều muốn chơi trò chơi này bằng không hạng mục này biên lai、like、căn bản liền không khả năng hoàn thành i cái này biên lai、like、đưa cho ra kết toán thời gian chỉ có chỉ là hai tuần mười bốn t i ê n cố thịnh vô luận như thế nào dày vò thị trường liền bày ở nơi này hắn luôn không khả năng lỗi lầm trầm trọng thị trường càng không khả năng phục chế năm đó thì t ả n phồn chiếm so một trăm linh ba kỳ tích cho nên cho tới nay thẩm d i ệ u d i ệ u đối với hạng mục này thật cũng không phá lệ chú ý thậm chí đều không qua hỏi qua hoàn toàn một bộ nằm ngửa chờ hoàn lại tiền trạng thái không có tay cầm ấm áp dung o ạ n thể nghiệm liền không có a không có ấm áp có hoàn lại tiền a dù sao đến ngày mai chờ bọn hắn thông quan về sau bọn họ rất có thời gian dính nghĩ vậy thầm rượu rượu đứng người lên, kéo cố tại h h ị n một đ mắt tỏ chỗ n sửng sốt có câu nói gọi là coi ta đánh g lời ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải sao ta có vấn đề mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề hiện tại thẩm rượu rượu chính là cái này tình huống hắn đang làm gì hắn vì sao nắm tay trôi đưa qua là đây là câu hỏi nhưng đây không phải ta thắc mắc mà là ta ở sâu trong nội tâm chất vấn n g ư ơ i thẩm rượu rượu biểu lộ có chút cứng g ắ c nghiêm túc ngay vậy chỉ thấy cố thịnh đưa tay trôi nhét vào trong tay nàng sau đó tắt đi trực tiếp gian mở ra nghệ du sân thượng tiến vào bản thân trong số tài khoản ấn mở trò chơi kho tiếp lấy đem đã đao loạn hoàn thành ít tạ kẹt tò ấn mở nhấn tay mình trôi lại hỗ trợ cho thẩm rượu rượu ấn xuống một cái tay cầm tiếp theo chỉ thấy ngôi thứ ba thị giắc trong tấm hình cố thịnh thao túng cột xoay một vòng đem mặt hướng màn hình màn ảnh ông ghế s o f a trồng chất chân đạp chậm rãi mở rộng nguyên bản chỉ có thể ngồi xuống ngồi xếp bằng ghế s o f a kéo dài tới nhiều vươn ra một đoạn vừa vặn có thể khiến người ta đem chân thoải mái mà khoác lên phía trên đồng thời ghế s o f a chỗ tựa lưng cũng nghiêng vì một cái dễ dàng cho quan sát màn ảnh lớn thoải mái dễ chịu góc độ cố thịnh đem lui người ra ngoài tìm một phù hợp tư thế tựa ở trên ghế salon hiện tại thế nào ấm áp sao lúc này phòng khách đèn cũng không hề hoàn toàn mở ra chỉ có hình chiếu vách tường hai bên màu vàng ấm đèn mang tản ra ánh sáng yếu ớ t mang như vậy trên màn hình lớn là trò chơi hình ảnh bên cạnh ghế s a lon mấy phía trên là ướp lạnh nước chạy c h â u khoái hoặc nước cùng khoai tây chiên thầm rượu rượu yên tĩnh nàng nguyên bản tựa hầu nghĩ há hốc mồm nói chút gì nhưng lại cuối cùng không có cái gì nói ra bởi vì nàng cũng không biết từ đâu m ở miệng ta vốn định dùng ấm áp đổi hoàn lại tiền nhưng hôm nay tình huống lại phản ngược trở lại trò chơi này dĩ nhiên là song sân thượng ghi danh ta mẹ nó ba thầm rượu hít sâu một hơi nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua xong sân thượng ghi danh trò chơi lượng tiêu thụ khủng bố đến mức nào là nếu như nói í tạ t k ế t tỏ chỉ là một cái buồng sổ mạ tỏ sấn sổ gì trò chơi như vậy lần này biên lai nàng là tất thua thiệt không thể nghi ngờ nhưng hôm nay cố thịnh cái này cầu tắt lại đưa nó đồng bộ đến pc cửa thực hiện một lần mua sắm hai người r u n g o ạ n xong sân thượng đổ bộ hơn nữa còn đồng bộ tiến độ hoàn lại tiền cửa nhỏ cũng không có a trở lại cái g i á m lợi ta điểm này hoàn lại tiền tất cả đều dùng để đổi lấy ấm áp thể nghiệm nghĩ vậy thầm rượu, rượu trong lòng không khỏi không giữ mà cắn răng tốt tốt tốt cố thịnh ngươi chơi như vậy đúng không ngươi bất nhân có thể cũng đừng trách ta bất nghĩa tất nhiên cô mãi mãi hoàn lại tiền tất cả đều nhờ ngươi lấy ra đổi ấm áp thể nghiệm cái tiêu ta chẳng phải là muốn hào hào hưởng thụ một chút trong lúc nhất thời thẩm rượu rượu không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo hôm nay chính là hôm nay dù sao cũng không kém cái này bảy tám tiếng đã ngươi chơi như vậy vậy cũng đừng trách ta vượt lên trước thể nghiệm dù sao ta là trả tiền nha ngươi đem ta hoàn lại tiền toàn làm không còn nghĩ đến chỉ thấy thẩm rượu, rượu một nhóm sống đầu không ấm áp không đủ ấm áp a cố thịnh xứng sở song sân thượng ghi danh à muốn trò chơi thể nghiệm có trò chơi thể nghiệm đánh mệnh mọi còn có thể nhúng tay chui tại pc tiếp tục chơi sofa nhỏ ngồi tiểu nước có ga uống vào tiểu khoai tây trên an như thế vẫn chưa đủ ấm áp à? không đủ thầm rượu rượu cực kỳ kiên định lắc đầu tiếp lấy từ trên ghế xạ lòn đứng dậy một chỉ cố thịnh n g ư ơ i nhắm mắt À! cố thịnh không rõ ràng tiểu tổ tông này lại muốn làm nha nhưng mà tốt nhất là ngoan ngoan mà nhắm mắt lại sau đó rồi tất tất tốt tốt một vùng tăm tối bên trong cố thịnh đã cảm thấy thầm rượu rượu dỗi ra bàn chân nhỏ đem hắm chân tới phía ngoài đá, đá lại đem hắm tay trôi cánh tay nâng lên Lấy. một vòng lờ mờ quả đào mật dịu dàng hương khí đánh tới nhuyễn hương ôn ngọc đống nhiên vào lòng hiền hoa sợi tóc gãi qua cái cổ nổi lên tiếng sổ s o t hơi ngứa vận sóng tốt được rồi hoàng hốt ở giữa cố thịnh theo thẩm rượu rượu ngượng ngùng rồi lại ngạo kiểu âm thanh chậm rãi mở hai mắt ra đã thấy lúc này hắn chính tựa ở trên ghế salon mà thẩm rượu rượu lại tựa vào trong ngực hắn thẩm rượu rượu đầu liền gối lên hắn xương quay xanh phía dưới tung bay lờ mờ hương khí sợi tóc như đen nhánh lóe sáng thắt nước chiếu vào hắn trên lồng ngực khoan hai tự đắt chân bắt chéo nhét lên sáng lo thầm o n dài đ u ngón tay chiếu rượu rượu n con thịnh không g trạch. Cố có chút chống Thầm nổi. rượu là tiêu chuẩn cô nương nam phương tiểu c ố t khung nhìn xem miêu miêu từng cái từng cái đáng yêu như người nhưng nhưng cũng không phải cấn người bộ xương ngược lại mềm mại như nước thân mật như vậy tiếp xúc thật sự là để cho hắn cảm thấy khô nóng hơn nữa cái tư thế này dưới ánh mắt của hắn chỉ cần thoáng r ủ xuống thậm chí không cần túi đầu đó cũng không tính chặt chẽ đáng yêu dâu tây áo ngủ cổ áo liền sẽ lộ ra mười phần nguy hiểm mấu chốt nhất là tại cái tư thế này dưới chỉ cần hắn thoáng túi đầu xuống thầm rượu nghiêng đầu dương lên khuôn mặt nhỏ liền cố ù n hắn chỉ có một quyền rộng khoảng Ngươi ngươi ngươi. g chỉ cách. có một u x n g dưới. Đi. Cố thịnh dù sao cũng là một nam nhân bình thường ta là có tử vẫn còn không quân tử đến liêu hạ huệ trình b ộ kia vốn chính là hạ tiền hai người áo ngủ vốn liền khinh bạc tơ lụa cố thịnh cái kia chịu được như vậy nón ngọc trong ngực thân mật t a không ai ngờ không dành thế sự thẩm rượu rượu lại không đông t h a thậm chí còn tại cố thịnh trong ngực vặn vẹo hôn éo một bộ chơi xấu bộ dáng ta liền không đi xuống dạng này mới ấm áp ngươi thực sự là ta cô nãi mãi cố thịnh không ngừng kêu khổ cái này mẹ nó không phải ấm áp t ngươi còn như vậy liền nên cháy rồi ngươi ép tới ta không thở nổi khí ta hơi đổi một cái tư thế được không dưới tình thế cấp bách cố thịnh chỉ có thể chuyển ra ta muốn đ á n h r á m lấy c ớ bất đắc dĩ thẩm rượu rượu cũng chỉ đành lùi lại mà cầu v i ệ c khác từ cố thịnh trong ngực rời đi ngồi xuống bên cạnh hắn t ì một m dễ chịu tư thế tựa vào hắn đầu vai hô cố thịnh ám n g n g lòng một hơi cầm lên tay cầm nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh lẩm bẩm quyết miệng hơi bất mãn tiểu na cha bất đắc dĩ cười thầm một tiếng hơi n h i n g ư ờ i n â n tay lên cánh tay đem thẩm rượu, rượu đầu vai ôm vào lòng nghiêng người bao quân n việc đã đến nước này cố thị ngược h n lại cũng sẽ không quá nhiều do dự cẩn thận hôm nay chính là hôm nay dù sao cũng không kém cái này bảy tám tiếng hiện tại liền xem như vượt lên trước thể nghiệm rồi à. hh ắ c ắ c thấy thế thẩm rượu rượu lúc này mới đình chỉ bất mãn lẩm bẩm k ì h ì cười một tiếng h ư ớ n g cố thị n h phương hướng lại ủi ủi bên cạnh tựa ở hắn đầu vai được rồi chúng ta bắt đầu đi go tiến vào con gái gian phòng về sau hai người vốn là muốn đi tìm con gái nhưng lại không ngờ bị đột nhiên dáng lâm lực hấp dẫn kéo đến trong thái không ở chỗ này hai người gặp một con đồ trời tinh, tinh. lần h này h bọn h cộng chỗ n g cầm tới là một cái có thể nhường bản thân biến lớn thu nhỏ trang bị thông qua kích thích cái nút cộng tổng cộng có ba loại hình thái theo thứ tự là trọng lượng cùng hình thể bình thường thông thường hình thái tiểu hình thể tiểu trọng lượng thu nhỏ hình thái thông đại thể hình lớn trọng lượng biến lớn hình thái đến mức tiểu mai là thu được một đôi lực hút dày thông qua lực hút dày tiểu mai có thể tại đủ loại mặt chính phía trên đi lại tự nhiên thậm chí có thể đầu hướng xuống trên trần nhà đi lại mà dạng này thiết kế không thể nghi ngờ là cho đi tất cả các người chơi lại một vòng mới mẻ thể nghiệm ở nơi này một cửa bên trong rất nhiều câu đố thiết kế đều sẽ vây quanh mặt phẳng tới thiết kế thậm chí ở nơi này một đại quan trong đó một tiểu quan bên trong toàn bộ trò chơi đều biến thành hai chiều hóa hoành bán chót lọt hình thức c ộ n ở trên dẫm lên trước mặt được mà ở hắn mặt đất dưới chân một chỗ khác là đứng đấy tiểu mai toàn bộ cửa hải phàng phất từ ngôi giữa mở biến thành trên dưới hai cái bộ phận hai bộ phận này không gian mặc dù không liên hệ nhưng lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau thế là hai cái người chơi liền cần thông lực phối hợp tại chính mình trong không gian hoặc chạy hoặc nhảy hoặc ép đập cơ quan trợ giúp một không gian khác trung đội bạn c h ố t lọt kinh động như gặp thiên nhân như thế thiết kế đừng nói trò chơi vòng một đám hành nghề người cùng đánh giá các thành viên kinh hãi ngay cả thẩm diệu diệu dạng này một cái đối với trò chơi biết rất ít thậm chí căn bản đều không chơi như thế nào qua mấy trò chơi biết r chí c n bản không được từ đáy lòng t á thưởng nàng còn nhớ kỹ lúc trước Đã t ừ nàng g người gian xưng có cửa tạn phổn thời gian xuyên thời ải đem tỷ toa l sử t ư ợ vĩ đại nhất cửa hải thiết kế điển đánh ải thiết nhất hình, xưng nát thậm chí có thể t cửa có kế rất ầ n nhà tồn tại. Nàng tại. r muốn biết nếu như lúc trước nói câu nói này người nhìn thấy bây giờ ít tạ kết t h ọ cửa hải thiết kế chất lượng lại sẽ làm ra như thế nào đánh giá thầm rượu rượu không biết được nàng duy nhất biết là như cái con mèo một dạng rượu vào lao cố chơi game thật là đẹp nha mấu chốt nhất là trải qua một phen dung o ạ n thầm rượu rượu mới phát hiện cái này tay cầm dung o ạ n cảm thụ cũng không phải là cung cấp ấm áp không khí đơn giản như vậy quả thật vốn số mạ tỏ sẩn sô dĩ bên trong ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm làm cho người mới lạ để cho người ta phân chấn hô to kích thích đại nhập cảm bạo dạng nhưng mà tay cầm dưới thao tác ngôi thứ ba thị giác là càng biết để cho các người chơi sợ h a i thản phục tại trò chơi này cửa hải thiết kế tinh diệu hơn nữa thị giác biến hóa đồng dạng cũng là loại mô thức này một đại đặc sắc từ ba dê truy tung thị giác đến hai dê hoành bản thị giác lại đến điện ảnh thức chuyên trường thị giác từng cái thị giác hoán đổi đều vô cùng tơ lụa càng làm cho người ta cảm thấy một loại nhìn động họa điện ảnh kỳ diệu thể nghiệm thầm diệu diệu kinh hô liên tục tiếng cười không ngừ trò chơi trong màn hình nhân vật lẫn nhau giúp đỡ g i ắ t tay chót lọt mà trò chơi ngoài màn hình người yêu thì là tựa sát nhau vui cười liên tục có lẽ đây cũng là cái này trò chơi ý nghĩa một trong trong trò chơi tình cảm gần như vỡ tan vợ chồng tình yêu chữa trị hành trình sao lại không phải trò chơi bên ngoài người yêu nhóm tình cảm chất keo dính đâu chúng ta xuyên qua mộng u y ễ n tinh cửa đi tới nguyên một đám tràn đầy câu đấu cửa ải trước cửa giải quyết đồ chơi tinh tinh lưu cho chúng ta hợp tác nan đề ta đi không địa phương ngươi có thể xâm nhập trong đó tìm kiếm câu đấu mấu chốt ngươi không với tới độ cao ta có thể tùy tiện chạm đến tìm thông quan chìa khóa một cái nhân sinh mệnh là có hạn bởi vì chúng ta sinh mệnh chiều dài có hạn ta có lẽ không đủ cao không với tới vì sao trên trời ta có lẽ không đủ thấp sợ không tới trăng trong nước sáng lên nhưng cũng may ta có ngươi chúng ta tựa như hai khối hoàn mỹ phù hợp ghép hình để cho lẫn nhau nhân sinh càng thêm muôn màu m u ô n mẻ hơn nữa chúng ta còn hình dạng khác nhau ta không với tới mênh mông tinh thần ngươi có thể đưa tay chạm đến đem phát sáng lây xuống vì ta đeo tại cần cổ ngươi sợ không tới trong nước tinh hà ta có thể túi người lá nguyệt cúc một nắm tinh hà trong tay nâng cho ngươi xem chúng ta tuy là khác biệt hai cái cá thể nhưng bởi vì lẫn nhau khác biệt mà để cho sinh hoạt càng thêm nhiều màu nhiều sắc ngươi núi rộng ta sinh mệnh đường đi độ rộng mà ta dọc theo ngươi sinh mệnh đường đi chiều dài ta nghĩ đây chính là trò chơi này ý nghĩa cái này dâng hiến cho tất cả người chơi người trưởng thành chuyện cổ tích tỏa ra chúng ta sinh hoạt dạy dỗ chúng ta như thế nào yêu lẫn nhau cũng dạy dỗ chúng ta như thế nào yêu bản thân không có người nhân sinh là không còn gì khác chúng ta cũng là nở rộ ở trong nhân thế hoa đầy khắp núi đổi cánh đồng bắt ngát ở giữa chắc chắn sẽ có cùng ngươi phù hợp phong a đương nhiên nhân sinh đường đi cũng sẽ không một mảnh đường bằng thẳng bởi vì chúng ta hình thái khác nhau cho nên tại bắt tay hợp tác quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ có g ặ p đền cũng tỷ như cố thịnh ngươi có thể hay không nhanh lên ta muốn đánh giám r ồ i ba kích quang tung hoành bên trong thẩm rượu rượu đang cùng trong sân ngồi ở kích quang đĩa bay bên trên đồ chơi tinh tinh đấu trí đấu dũng không sai phát t h i ệ thủ hộ tiểu chủ nhân r u ộ t đồ chơi tinh tinh chính là b ả n quan q u a n nấy bột lúc này b ộ t chiến đã tiến nhập giai đoạn thứ ba thu nhỏ cố thịnh thừa cơ tiến nhập tinh tinh đĩa bay muốn từ nội bộ phá hư tỏa này kiền cô không phá vỡ nổi pháo đài bay mà ở bên ngoài thẩm rượu liền cần tránh né cái kia trong sân phân loạn kích quan g quét ngang còn muốn thời khắc đ ể phòng đĩa bay trọng kích một đường hai đạo năm đạo mười đạo kích quan g tư tư mà bước lên lấy tử vong nhiệt độ cao hướng về t h ẩ m rượu rượu không ngừng quét ngang mà đến đông đông đông đông đông bay trên trời đĩa không ngừng nhẹ xuống đẩy ra từng vòng từng vòng tử từ vong gió lốc t h ẩ m rượu rượu đều nhanh nắm tay trôi xoa ra sao hỏa đến rồi thậm chí căn bản không d à n h quan sát bên cạnh cố thịnh thị giác nguyên bản giúp vào với nhau hai người giờ phút này cũng tách ra tất cả đều ngồi thẳng người một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm màn hình thao tác sau khi vẫn không quên đấu v õ mồm n h a cố thị ngươi có thể hay không nhanh lên nó cái này kích quăng càng ngày càng nhiều ta đã tạ i nhanh ta còn có thể bao n h a n h a nó trong này cũng có cơ quan trò chơi này không phải sao ngươi thiết kế sao ngươi làm sao trả qua đến ai nha mà ơi lao lực như vậy ta thiết kế ta cũng không phải xoa tay trôi chót lọc nha ta có thể trực tiếp bay qua sao ta không quản ta muốn b ả y nát t a tay cũng t ê rồi ngươi đừng ai ta đánh rắm ngươi chờ chút lại bày hử tiểu là kê A ba tờ h chơi chính mình â n trò c s biết biết định thời gian định mẹ nó ngày mai chín giờ đi cam hết chương này xin phép nghỉ một đoạn này tương đối mà nói là tương đối trọng yếu phía dưới phải vào trọng điểm c ầ nội hơi mài r một chút, x n nghỉ ngày mai bên trên mấu chốt tình nói tốt chế tắc nát tạn phủn xin phép nghỉ đàng tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội phép phép chốt chế chơi, thì chờ gì tay mai mấu tiết cái tại tốt tắc trò lát. quỷ dung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẹ p p h ẹ t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 324, m u ố n ngươi một mực yêu ta chương 324, m u ố n ngươi một mực yêu ta bên trên một bộ ít tạ kẻ thọ người chơi kinh diễm trong nghề xôn xao truyền thông kinh hồn tám đảm vì sao bởi vì trò chơi này đáng giá phân tích địa phương thực sự nhiều lắm nhiều đến ta căn bản không biết nên từ đâu hạ bút giờ phút này đang tại phòng đồ chơi bên trong tìm kiếm tiểu nhân ta lâm tiểu manh là càng chơi càng kinh ngạc trò chơi này bao hàm quá nhiều thứ vô luận làm ỹ thuật thiết kế vẫn là cửa ải bài bố hoặc là tìm ra lời giải cùng hai người hô động ăn bài không khoa chương nói trò chơi này bên trong tùy ý một cái điểm lấy ra đều có thể đơn độc chế tắc một trò chơi dùng cái kia phong phú sức tưởng tượng cho các người chơi chấn động có thể hoàng kim chi phong không có bọn họ gần như là lấy tiêu xài hình thức đem những cái này kỳ diệu ý tưởng tập hợp lại cùng nhau mà làm như vậy chỗ tốt chính là để cho các người chơi đang du ngoạn quá trình bên trong một mực bảo trì nhiệt tình nhóm này trang bị còn chưa đã ngứa không chơi c h ắ n đây tổ kế tiếp trang bị liền đã vào vị trí của mình trước tổ một tràng cảnh còn làm cho người sợ hai tháng g ầ c đây tổ kế tiếp tràng cảnh đã mới tính đến thậm chí thật nhiều làm cho người hô to thật đẹp hình ảnh chỗ thể nghiệm thời gian không quá đáng phút đồng hồ toàn bộ trò chơi trong trong ngoài n g o à i đều lộ ra hai chữ xa xỉ cho người ta cảm giác giống như là hoàng kim chi phong khoe khoang giống như vô cùng xa xỉ biểu hiện ra nhìn cái này chơi vui hay không cái này có đẹp hay không cái này, có hay không thú? Cái này còn không xong đâu đương nhiên trừ bỏ trên vĩ mô thú vị trời vui bên ngoài tại một chút chi tiết phía trên cũng đồng dạng thể hiện hoàng kim chi phong tinh đ i ề u tế c h ắ c cùng giám đốc thiết kế cố thịnh tiểu tâm tư cũng tỉ như hiện tại lâm tiểu manh r ơ i trong tay cái này lệ gỗ tiểu nhân ta là trải qua một đường tìm ra lời giải vận t ạ i hai người tới một chỗ lệ gỗ nhà ga toàn bộ từ lệ gỗ xếp gỗ chỗ dựng tràng cảnh lại như thế tính trẻ c o n mờ ảo mà nhiệm vụ bọn họ thì là thu được bốn cái lệ gỗ tiểu nhân ta đưa chúng nó bày ra tại chính xác vị trí bên trên dùng cái này nâng lên sàng ngang thả bọn họ thông hành nguyên bản là vô cùng đơn giản nhiệm vụ vật phẩm nhưng khi lâm tiểu manh tìm được người ta thời điểm lại phát hiện bút bê tạo hình cũng không đơn giản nhất là nàng hiện tại trong tay cái này màu trắng váy liền áo c a o ống d à y nhỏ tử một đôi mắt to khả khả á i ái trên đầu còn đỉnh lấy một đôi búi tóc cụ tỏi đó là cái ngõ x é n tổng x o a y một tiếng lâm tiểu manh đem lệ gỗ thẩm rượu rượu đặt ở nền m ó n g bên trên mà theo cùng cụt một tiếng chỉ thấy lệ gỗ thẩm rượu rượu ứng thanh l õ m vào khe thẻ bên trong mà ở đối diện nàng còn có một cái danh vị trống chỗ quan sát toàn thể hai giây lâm tiểu manh vô tay một cái tại tiểu đội trong giọng nói chỉ huy hết hiền minh đại minh ngươi lại đi tìm xem chúng ta vẫn là thiếu cái nhân g ẫ u thiếu cái lao tặc búp bê ok giao cho ta a danh s ư ơ n g tiểu lâm nhân trụ lực h á c h h i ể n minh đáp ứng một tiếng nhảy lên lệ g ổ phòng ở ngồi bên trên quanh quần trên không trung lệ g ổ máy bay nhỏ ở trên hướng cao nhìn xuống liếc nhìn toàn trường ô ô từng vòng từng vòng vòng qua sân bãi h á c h h i ể n minh quan sát c h ẳ n g cảnh tử tế quan sát rốt cuộc làm thực hiện đảo qua bản đồ một chỗ góc nhỏ lúc h á c h h i ể n minh hai mắt tỏa sáng tìm được hô từ trên máy bay nhảy xuống hát hiện minh theo câu khóa nhảy vọn rơi xuống nơi hẻo lánh một chỗ cái tiểu tiểu búp bê bên cạnh chỉ thấy đối diện mà đứng lệ gỗ thẩm rượu rượu hòa thuận vui vẻ cao cố thịnh vậy mà đồng thời hạ thấp người hai người biểu hiện trên mặt cũng theo đó biến hóa nhao nhao nhắm mắt lại môi chảy ra、Bẹp. hai cái lệ gỗ tiểu nhân thân ở cùng nhau màu hồng phấn đảo lòng tại giữa hai người bay lên trên không trung biến thành một đoá xinh đẹp phấn hồng đám mây a trong lúc nhất thời lâm tiểu manh cùng h á c hiện h minh đồng thời phát ra chế nhạo âm thanh mà trong trực tiếp gian khán giả cũng không khỏi một mảnh ồn nào a hoặc nhà ta liền hướng ven đường đi tới chó đột nhiên bị quạt một vả con mẹ nó có động tác cũng là đĩa đệm làm sao lại hai n g ư ờ i như vậy đột xuất hoặc nhiều hoặc ít là hơi phạm quy ngao hừ hừ lao tặc tài liệu thi hàng lậu đúng không ta khuyên ngươi tăng lớn cường độ không muốn không biết tốt xấu ngày mồng tám tháng chạp tỏi trứng màu nhỏ đúng không có ý tứ có ý tứ lao tặc cái này bước bao nhiêu là hơi phạm quy ngao ai đây chịu nổi a thuộc về trò chơi còn nhỏ lãng mạn ta nếu là có cái lao tặc dạng này bạn trai sợ là hiện tại h à i tử đều tăng cái mà giống như là dạng này tiểu tiểu chứng màu còn không chỉ cái này một cái những cái này chứng màu nhỏ có d ấ u ở cửa hại trò chơi nhỏ bên trong chỉ có pc người chơi có thể ở ngôi thứ ba thị giác nhìn xuống đến giống như là trước đó hai người xe tăng trong đại chiến nếu như các người chơi tử tế quan sát lời nói liền có thể phát hiện từ cột khống chế màu lục tiểu xe tăng bên trên c n g từ tiểu mai k h ô n g chế màu làm tiểu xe tăng bên trên liền viết sam số cùng nghĩa số có dấu ở cửa hải mỹ thuật tạo hình bên trong chỉ có buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì người sử dụng có thể tại ngôi thứ nhất thị giác bên trong phát hiện giống như là ở đây đóng qua đi các người chơi sẽ tiến vào một cái xếp gỗ toàn h à n h cột cần điều khiển một cái cùng loại với cần cầu một dạng dài cổ đại khủng long đồ chơi k h ô n g chế xếp gỗ trên dưới trái phải di động vì tiểu mai sáng tạo t h ô n g lộ mà tiểu mai thì cần muốn điều khiển một cái đuôi dài tiểu khủng long đồ chơi thông qua dùng cái đuôi đánh sàn nhà phương thức để cho xếp gỗ xoay chuyển cùng cột phối hợp chót lọn lúc này nếu như các người chơi cẩn thận một chút liền có thể nhìn thấy bản thân thao túng khủng long trên cổ đều mang theo vòng cổ d à i cổ đại khủng long vòng cổ nhãn hiệu trên viết đi nổ x ó a cụ mà đôi d à i tiểu khủng long vòng cổ nhãn hiệu bên trên là viết đi nổ x ó a thân đương nhiên còn có một số giống như là bây giờ l ệ g ổ tiểu nhân ta m ở dạng vô luận là buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì người chơi vẫn là pc người chơi đều có thể nhìn thấy tiểu tiểu chứng màu không ảnh hưởng toàn cục đối với chỉ chú ý trò chơi các người chơi mà nói những ký hiệu này cái gì cũng không có nghĩa là càng sẽ không ảnh hưởng trò chơi thú vị tính mà đối với chú ý hoàng kim chi phong các người chơi mà nói thì là n g o ạ i ý muốn tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng để cho cái này vốn liền ấm áp cho chơi tràn ngập càng nhiều ngọt ngào cùng lãng mạn ý vị đây là một cái tràn đầy mị lực cho chơi các người chơi ưa thích nó ưa thích nó ngọt ngào lãng mạn tiểu tiểu chi tiết ưa thích nó tràn ngập s ả o tư tinh rượu cự ải ưa thích nó kỳ q u á i m ộ n g ả o c h ẳ n g cảnh càng ưa thích nó lãng mạn chuyện cổ tích cơ cấu phía dưới sinh hoạt suy tư cái gọi là một n g h n người trong mắt có một nghìn cái cắp mỗ lôi đặc mỗi một đối với du ngo hoặc nhiều hoặc ít lĩnh nộ g được đời sống tình cảm bên trong ở chung chi đạo chúng ta là phòng chứa đ ồ bên trong đúa đinh cộng tác trong sinh hoạt tổng tránh không được va chạm tựa như đầu đúa cùng cái đinh nhưng chỉ cần chúng ta yêu nhau đinh đinh đang đang va chạm không chỉ có sẽ không để cho chúng ta tách rời ngược lại sẽ còn để cho tên là tình yêu quan hệ càng thêm kiên cố chúng ta là trong thụ ốc súng ống du hiệp t u ổ i khô lửa b ố c kích t ì n h á c không thể thiếu tựa như n h ự cây cùng diêm người đ ố i với ta lực hấp dẫn luôn luôn như thế trí mạng có lẽ dung nhan trôi qua nhưng yêu sẽ không điểm này bay lượn quần cọc hoa lớn có thể chứng kiến chúng ta là trong vũ trụ phù hợp linh hồn mỗi người linh hồn độ cao có lẽ không hoàn toàn giống nhau nhưng cũng may ta nguyện ý trở thành ngươi leo c u ộ n c u ộ n đồn thang lây mà ngươi cũng nguyện ý trở thành t r ợ ta dạo chơi tinh h ả i thuyền nhỏ chúng ta là phù hợp lẫn nhau hai khối mảnh vỡ ở nơi này lực vạn vật hấp dẫn trong vũ trụ hô ứng lẫn nhau hấp dẫn lấy lẫn nhau chương ba trăm hai mươi bốn muốn ngươi một mực yêu ta bên trên hai a đúng rồi trừ cái đó ra chúng ta vẫn là sinh hoạt đấu sĩ băng cùng h ỏ a tổ hợp có đôi khi cũng không phải là thiên sinh b ă n ngân gia ta có thể dùng hàn băng ma pháp cho chúng ta tương lai trải con đường ngươi cũng có thể dùng hỏa diễm bắn vọt đem sinh hoạt k h ố n khổ cháy hết chúng ta là thiên sinh một đôi bởi vì băng cùng hỏa kết hợp sẽ sinh ra tẩm bộ này sinh suối nước chúng ta là thời gian ma thuật sư cứ việc ngươi quay lại đi qua lôi chuyện cũ năng lực để cho người ta phá lệ sợ hai t h ắ n g phục nhưng ta cũng có thời gian đảo lưu năng lực để cho chúng ta tìm về đã từng ngọt nào chúng ta vẫn là lẫn nhau có lực hút nam t r ầ m lực hút để cho chúng ta gặp gỡ mà sức đẩy không chỉ có sẽ không để cho chúng ta tách rời ngược lại còn có thể để cho chúng ta thôi động lẫn nhau đến càng thật cao hơn phong chúng ta nhảy qua phòng chứa đồ sửa chữa vẫn luôn không có ở không lý công cỗ nhóm chúng ta bay qua đại thụ phòng thao xuống một mực tồn tại thai họa ngầm vàng tổ hoa huyện chúng ta tại con gái phòng đồ chơi bên trong cảm thụ tính trẻ con hồi ức ấm áp chúng ta tại cảnh tuyết bóng đầy trời tuyết lớn bên trong rắc tay trượt nhìn ra xa cực quang chúng ta tiến vào ao nước dạo chơi đáy biển chữa trị yêu thông lộ chúng ta du lịch đồng hồ cảm thụ thời gian trôi qua chân quý yêu nhau lập tức Nguyên like, sinh hoạt cho tới bây giờ cũng tương lông giờ giấm, gà dầu muối bây lai, là tới tỏi. hoạt cho vỏ bởi vì ở nơi này nói d à i cũng không d à i nói ngắn cũng không ngắn nhân sinh đang đi đường chúng ta có được lẫn nhau chúng ta lẫn nhau dựa sát vào nhau chúng ta í tạ t kết h ọ rốt cuộc tại nhất đoạn tràn đầy m ộ n g ảo cùng nghe hồng âm nhạc đường hầm về sau cột cùng tiểu mai chạy về phía lấp lánh nhất điểm cuối cùng b à ảnh tình yêu chi thư xuất hiện lần nữa tay trái mang theo cột tay phải nắm lấy tiểu mai hắc ha ha nhìn một cái chúng ta hiện trường nhiệt tình khán giả phóng tầm mắt nhìn tới hào quang lấp lánh nghe hồng sân khấu đã g i tốt mà nguyên một đám nhân cách hóa que h u ỳ n quang khán giả cũng nao nhao giơ cao hai tay vì không chung hai người gieo họ lớn tiếng khen hay hiện trường vô cùng náo nhiệt cho nên chuẩn bị kỹ càng diễn xuất sao hai vị diễn xuất thời gian đến đi ba nói xong tình yêu chi thư đem hai người mang đi trong hậu trường tiếp đó diễn xuất cần cô đ i ề u âm tiểu mai biểu diễn đem hai người nhẹ nhàng đặt ở đợi lên sân khấu trong phòng tình yêu chi thư vô vỗ tiểu mai hắc nghe được đại gia gieo họ mong đợi sao t i ể u mai thế nhưng là nhưng ta đã cực kỳ lâu không có hát quá ca tiểu mai lộ ra cực kỳ tâm thần bất định không quan hệ mai cô c n đủi ngươi chỉ cần đem bọn nó cũng làm thành không biết nói chuyện que huỳnh quang liền tốt a bọn họ giống như vốn chính là que huỳnh quang nói không sai tình yêu chi thư vỗ tay phát ra tiếng tiếp lấy bao quát c ộ t chúng ta đi chuẩn bị một chút sân khấu thả lỏng c ộ t đi theo tình yêu chi thư đi ra cửa sau ngươi có thể tiểu mai thế nhưng là nhưng ta thật không được tiểu mai vẫn là vô cùng khẩn trương nếu như hát không hoàn mỹ lời nói ta sẽ để cho tất cả mọi người đều thất vọng mà nghe thấy lời ấy tình yêu chi thư vốn là muốn mang lên cửa sau tay dừng lại quay đầu nhìn về phía tiểu mai ngự trọng tâm trường nói không ngươi chỉ cần dụng tâm liền tốt không có người nhân sinh là hoàn mỹ tin tưởng c ô cũng tin tưởng ngươi bản thân thông hướng sân khấu con đường rất dài lại không có bất kỳ cái gì cơ quan cần đặt xuống cũng không có trách vật cần đánh bại nhưng kèm theo tay cầm o n g o n g chấn động thầm diệu diệu lại từ đáy lòng cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương cho nên là muốn kết thúc rồi hả thầm diệu diệu chăm chú câu lấy c ô thịnh cánh tay tâm trạng buộc phát tâm thần bất định cùng kích động nàng ưa thích trò chơi này càng cảm tạ trò chơi này bởi vì trò chơi này không chỉ có để cho nàng đắm chìm trong đó đầy đủ cảm nhận được trò chơi mị lực càng làm cho nàng ở trong đó chạm tới c ô thịnh linh hồn nổi lên trước đó chưa từng có dũng khí d u ngoạn thời gian rất ngắn cứ việc đối với một trò chơi mà nói hơn mười giờ d u ngoạn thời gian đã coi như là vô cùng phong phú nhưng đối với vu tam năm qua nói cái này hơn mười giờ lại tựa hộ như không đáng giá nhắc tới bất quá cũng may đối với mạn mạn nhân sinh mà nói ba năm cũng bất quá là một cái b ú n g tay mặc dù trò chơi kết thúc nhưng chúng ta nhân sinh hoàn toàn mới lưu trình lại vừa mới bắt đầu tân khởi điểm đang ở trước mắt mà bây giờ là thời điểm đi để lộ màn tre cho nên ngươi chuẩn bị xong chưa đối mặt thầm rượu rượu vấn đề cố thịnh không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ta cuối cùng không thể thật hát ta theo chấn động tay cầm thầm rượu rượu cũng tới đến màn lớn trước đó hơi n ế t miệng nhìn về phía cố thịnh chỉ thấy cố thịnh hơi níu h lông mày cần a nói xong thầm rượu rượu theo cố thịnh ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn nhắc nhở chuẩn bị kỹ cẳng vì ngươi y tạ kẹt thọ đồng bạn hiến tiếng một khúc sao sân khấu đem tự động tiếp thu ngài bồn sổ mạ tỏ sần sổ gì họ tay cầm thu âm thiết bị dựa vào hợp đ ồ n h ạ c đệm nếu ngài ba dây bên trong bên trong đình chỉ ca hát hoặc không phát âm thanh là tự động tiến vào kết cục xác định. thật là có a thầm rượu rượu kinh hãi nàng vạn không nghĩ tới tại cửa ải cuối cùng này bên trong cố thịnh lại còn làm liên thông hiện thực hỗ động các người chơi có thể tự mình lựa chọn ca khúc biểu diễn từ ai tự động hợp âm về sau ở ngươi chơi đ ỉ n h chỉ biểu diễn về sau trò chơi mới có thể tiến vào đại kết cục ta thầm rượu rượu há to miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô phương ứng đối cùng tâm thần bất định ta hát cái gì a ta nghĩ không ra cũng không có cái gì nghĩ cho ta hát sao cố thịnh dịu dàng cười cười ta trước kia thế nhưng là cho ngươi hát qua nhiều như vậy ca đâu t lời vừa nói ra thầm rượu rượu sững sờ đúng vậy à trước đó thỉnh thoảng nàng liền sẽ quấn lấy lão cô cho nàng hát một bài giống như là bỏ trốn giống như là cần người bồi mà bây giờ đến thế nàng hơi sững sờ thầm rượu rượu một đôi mắt to bên trong hiện lên c u ồ n sáng tựa hồ có chủ ý điểm kích xác định chỉ thấy trò chơi trong tấm hình tiểu mai hít sâu một hơi chậm rãi kéo lại màn lớn n g n bước tâm thần bất định bước chân đi tới sân khấu chính giữa dưới đài vô số màu hồng que h ì n h quang mong đợi nhìn xem nàng tùy thời chuẩn bị theo tiếng ca lay động thầm rượu nhìn xem vô số que h u n h quang nhẹ nhàng hô một hơi khẩn trương khí tiếp theo chậm r âm thanh em dịu như là đêm h ẹ trúng gió một lần liền tốt ta dẫn ngươi đi nhìn thiên hoang địa lao tại dương quang sán lạn thời kỳ thoải mái cười to tại tự do tự tại trong không khí làm ồn ngươi cũng đã biết ta duy nhất muốn một lần liền tốt đây là cố thịnh cho nàng hát ca khúc thứ nhất ngày ấy nàng sốt u cao không ngừng ba giờ sáng thứ nhất tin nhắn trực tiếp để cho cố thịnh xuyên việt nửa cái nội thành c n g như thiêu như lốt nàng đi xem cấp cứu lúc xuống lầu thời gian nàng mơ mơ màng màng nhất định để cố thịnh hát cái ca cho nàng nghe hát hát khi đó cố thịnh cho là nàng ngủ thiết đi thật ra nàng một mực tại nghe tựa như từng ấy năm tới nay như vậy ta đối với n g ư ơ i yêu chưa bao giờ từng giảm bớt ngược lại cùng phim nhật tăng thế giới còn nhỏ ta bồi ngươi đi đến chân trời góc biển tại không có phiền nao trong góc đỉnh chỉ tìm kiếm tại vô ưu vô lự thời gian bên trong mạn mạn già đi ngươi cũng đã biết ta toàn bộ nhịp tim tùy ngươi nhảy hát ở đây thầm rượu rượu âm thanh yếu dần xoay đầu lại đỉnh lấy có chút trong suốt lấp lóe con ngươi nhìn về phía cố thịnh lại phát hiện lúc này cố thịnh cũng đang nhìn xem nàng m ỹ mắt có chút từng đỏ nhìn nhau không nói mà lúc này trò chơi lại kết cục bên trong tiểu mai ngâm sướng tiếng ca cũng vang lên theo linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng nương theo long trọng giao hưởng truyền kh kèm theo vô số que h ì n h quang chập trần cùng chói lọi ánh đèn trong suốt giải lụa màu trên không trung hạ xuống rơi vào trên thân hai người để cho bọn tì ôm ngọc ảo phong phiêu đãng mà lên theo trong trò chơi hai người dần dần dựa vào thịnh phóng nghe hồng ở giữa hoàng kim chi phong logo cũng theo đó tại trò chơi hình ảnh bên cạnh hiện hiện ít t ạ k ế t họ hoàng kim chi phong vì ngài hiện ra mà theo giao hưởng tiếng người hợp minh càng tiến một bước chỉ thấy theo sát hoàng kim chi phong logo về sau từng tấm hình theo xinh đẹp chữ viết hoa chậm rãi hiện hiện hoá đổi đầu mùa xuân chiêu dương ôm bên trong đáng yêu nữ hải thân mang váy trắng nắm nam, nam hải đại thủ c giữa hẹn nở rộ mặt trời đã khuất hoặc bắt nữ hải cầm trong tay kem cây ô m nam hải cái cổ vui cười lấy tại t r o n g sân chơi lưu niệm v ã n thu t ả dương hoàng hôn bên trong cô gái đang yêu ôm ấp bó hoa lúng đồng tiền so hoa còn muốn kiểu diễm nên đón nam hải trở về mùa đông đèn đêm bao phủ xuống kinh h ỉ nữ hải bị ôm ngang tại nam hải trong ngực vẩy mép cùng kinh h ỉ trong đôi mắt như ngôi sao hảo qua ngọc ánh so cũng trong bầu trời đêm tinh còn muốn sáng tỏ chúng ta đi qua đầu mùa xuân vượt qua, qua điệu hữu gió thu cảm thụ qua yên tính đêm đông chúng ta ở mỗi một cái bình minh sáng sớm gặp nhau lại ở mỗi một cái màn đêm phía dưới nói chuyện ngủ ngon ba năm quá thật lâu đến chúng ta tại gần nhất địa phương xa nhất địa tương yêu bất quá ba năm cũng là quá ngắn ngắn đến ta còn không thể đem ta yêu thương toàn bộ thổ l ộ hết bất quá cũng may chúng ta còn có thời gian chúng ta còn có cực kỳ lâu thời gian dù một đời bên trong cả ngày lẫn đêm hướng đối phương nói chuyện đối với lẫn nhau yêu xin lấy này làm hiến cho thầm d i ệ u d i ệ u nghĩa thân ta từng v ở một cái cách ngươi rất gần địa phương nhớ ngươi mà bây giờ ta không muốn lại vì ác mộng bừng tỉnh ta càng không muốn cách ngươi gần nhất địa phương tưởng niệm ngươi ta yêu người ta muốn của ngươi ít t ạ k ế t t họ phở ổng cố thịnh sàng gù ts c h ư ơ n g kế tiếp mười giờ hết chương này chương ba trăm hai mươi lăm muốn ngươi một mực yêu ta chương ba trăm hai mươi lăm muốn ngươi một mực yêu ta dưới ông ba điên các người chơi tất cả đều điên rồi a a a a ta ta tao h dạng này thổ lộ sao ba ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta, dựa vào, ta hơi không chống nổi n h a nhất là những hình kia tất cả đều là hai người từng giờ từng phút nhiều năm như vậy a lao tặc vậy mà tất cả đều có lưu lấy người tới giết ta cho hai vị giúp hứng thú quá ngọt t a a a vượt chỉ tiêu a a a a tối thiểu nhất sau cái dấu cậu người tới đem ta ỉn sụ l ỉ n cho ta bưng lên ngày mồng tám tháng c h ạ p tỏi ngày mồng tám tháng c h ạ p tỏi ngày mồng tám tháng c h ạ p tỏi ồ ồ ồ thật tốt nha trong trò chơi cảm động trò chơi bên ngoài cũng cảm động không hổ là ngươi lao tặc đáng tiếc cái này chuyên môn đi ngang qua sân khấu là duy nhất một lần về sau hai soát t ể u không còn lao tặc đây cũng là chiếu cố người chơi thể nghiệm a mẹ hắn nếu là thật chiếu cố ta thể nghiệm liền e m thiết lập mô hình trực tiếp đổi thành hắn và ngõ xét ổ n g ta con mẹ nó hạp h ạ h ạ điên cồn g mà gặm thomas phơi gặm ta con mẹ nó đến trường gặm tan học gặm b ư ớ c đi gặm đi ngủ gặm ta con mẹ nó hạp hạp hạp hạp gặm ha ha ha ha ha thảo quá kinh khủng huynh đệ kết thúc rồi gặm điên một cái lao tặc châu bò cái này sóng chân chính nam nhân về sau liền có thể quan g minh chính đại rồi vu hồ ba quá tốt rồi trò chơi này thật hoàn mỹ xác thực hoàn mỹ thực sự là cái trò chơi này chuẩn xác nhất đánh giá người chơi cùng khán giả nguyên một đám hưng phấn vô cùng g e o hò huyên áo mà sợ chệ á mẹ nhóm càng là tại chỗ bạo tạc chu tỷ điên cồn thét lên nhảy lên ngồi xổm trên ghế dẫn đầu nội điên b i ể u lao sư tại chỗ đứng dậy hướng về phía màn hình chính là chào một cái hướng cố thịnh thổ lộ gửi lời chào anh thụ trực tiếp c ắ t cánh xông ra buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì tại trong trực tiếp gian hô t o bản trở tựu i càng là không hợp t h ó i thường trực tiếp đá văng buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì lấy ra bản thân chân tàng nhiều năm tiểu hảo hiện trường tất tất bá bá mà thổi lên lạc điệu hôn lễ khúc quân hành có thể xưng trò chơi s ự thượng sang quý nhất tỏ tình trực tiếp để cho toàn cầu người chơi đều sôi chào khắc trốn mà ở cái này một mảnh c h i ê n chống h u y thiên chạy nhanh bẩm báo bên trong chỉ thấy dần trôi hướng cùng một chỗ cô cùng tiểu mai cũng ở đây vô số que h ì n h quang n h n m chú ý phía dưới dựa s á t vào đến cùng một chỗ cờ tờ e khóa cùng động tác nhắc nhở đồng thời xuất hiện ở tất cả các người chơi trong trò chơi cũng chầm rãi đưa tay t i ể u mai mà tiểu mai cũng dôi ra hai tay cút giờ khắc này các người chơi r e o họ càng là bay thẳng vân tiêu hoa hoa vươn g ba la trong trực tiếp gian tiếng thét chói thai vang lên hôn môi miệng lại còn có ta rơi rơi rơi ưa thích hôn môi phân đoạn ta muốn cùng chu chu hôn hôn chu chu đáng yêu nhất đến biểu ca miệng nhi một cái a dần trong trực tiếp gian hai cái đại lao ra cười ha hà tới tới tới mẹ nó nhận biết nhiều năm như vậy còn không có hôn qua miệng chút đấy tới hôn một cái k e n nhi tới nha quỳnh trong trực tiếp gian gây không khí thậm chí muốn tràn ra màn hình đồng ý ni tất cả đều vui vẻ trò chơi t r u n g cuộc làm cho tất cả mọi người cũng vì đó gieo họ lớn tiếng k e n hay mà giờ khắc này pháo hoa sáng trói bên trong thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu góc cũng theo đó một mảnh đ m v a n g phản phất có vô số pháo hoa trong đầu thị phóng thời gian ba năm có lẽ không dài nhưng đối với bọn hắn lẫn nhau mà nói cũng đã đủ xác nhận lẫn nhau yêu kèm theo lãng mạn cùng g e o vàng giao hưởng âm thành thẩm diệu diệu lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía cố thịnh một đôi mắt to bên trong đều là kinh hỷ dọn nước mắt từng có lúc nàng cho rằng cố thịnh sợ là đời này cũng sẽ không chủ động xuyên phá giữa bọn hắn tầng này dưới cửa số nhưng lại không ngờ cố thịnh lại lấy loại phương thức này dùng chiêu cáo toàn cầu người chơi long trọng hình thức tuyên cáo đối với nàng hừng hực yêu thương đây là một trận chiêu cáo thiên hạ thổ lộ đây là cố thịnh có thể làm đến hoàn mỹ nhất kinh hỷ mắt thấy cờ tơ e tại trên tấm hình xuất hiện trong màn hình c ô cùng tiểu mai thâm tình nhìn nhau thẩm diệu diệu cũng hít mũi một cái một đôi mắt to tuy là lê hoa đái vũ nhưng khỏe miệm l làm thế nào cũng ức chế không nổi cứ như vậy yên lặng nhìn xem cố thịnh thầm rượu rượu thật lâu không nói giống như là muốn cố gắng nhớ ký giờ khắc này nhớ ký giờ khắc này kinh h ỉ nhớ ký giờ khắc này kích động nhớ ký giờ khắc này nàng và cố thịnh trong mắt cái kia lại cũng không giấu được nóng rực hừng hực tình yêu sau nửa ngày chỉ thấy thầm rượu rượu chậm rãi đưa tay trôi mang lên hai người bên cạnh dội ra phấn bạch ngón tay cái kiên định nhấn xuống c ờ tờ e khóa vị mà cố thịnh cũng theo đó giơ tay lên trôi giống như thầm rượu rượu nhấn phía bên mình khóa vị ông tay cầm im lặng chấn động mà trong trò chơi giao hưởng cũng càng long trọng thầm rượu chậm rãi hai mắt nhắm lại lông mi dài hơi rung động mà cố thịnh đại thủ thì là chậm rãi xuyên qua nàng như là thác nước sợi tóc hiền hòa n ắ m ở nàng cái cổ nóng rực hô hấp nơi tay trôi tiếng chấn động âm thanh bên trong mang theo một chút run giấy mềm mại dấu son môi tướng tre giờ khắc này dù cho là trên thế giới nhất lộng l â y pháo hoa cũng không đủ vì hai người trong óc cầm và một nóng rực hô hấp phảng phất muốn giấy lên liệt diễm tận tình ôm nhau cánh tay chăm chú siết chặt lấy giữ lấy đối phương phảng phất muốn đem lẫn nhau tan vào trong thân thể đồng dạng mà giờ khắc này ngoài cửa sổ đã là trời sáng trang ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua đồng vụ giống như rèm cửa tràn ngập trong không khí hai cái ôm nhau bóng dáng hoa mắt thần mê tạm thời tách ra cái chán rằng co hơi thô thở bên trong chỉ thấy cố thịnh từ phía sau ghế sofa trong kẽ h hở lấy ra một cái tiểu tiểu hội tại trước mặt hai người mở ra bị tạo hình thành phim hoạt hình bối tóc củ tỏi thiếu nữ ảnh chân dung lấp lánh phấn hồng thủy tinh rủ xuống rán tại lõe sáng bạch kim vòng cổ phía trên cố thịnh kiệt lực k h ô n g chế trong lòng liệt diễm âm thanh thậm chí đều hơi thất cát hiện tại người biết ngày đó ác mộng vì sao lại để cho ta sợ hãi như vậy rồi a đó là bởi vì ta mơ tới ta đi một cái không có người địa phương. ta chịu không được loại kia sợ hãi ta cũng lại nhẫn nhịn không được một thân một mình cơ khổ xin tha thứ ta tham lam ta cần ánh sáng hơn nữa chỉ cần ngươi cái này một chùm sáng dứt lời c ố thịnh c h ầ m rãi buông lỏng ra thẩm rượu rượu để cho hai người bảo trì một cái hơi khoảng cách an toàn mặc dù giờ phút này yêu nhiệt độ dĩ nhiên nóng hổi nhưng càng là như thế c ố thịnh liền càng trở nên khắt chế mà nghe vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu cũng nâng lên một đôi phiếm hồng lóe sáng con ngươi tay nhỏ vươn hướng sau lưng ghế xô p a phụ tá trong khe hở mang nước mắt mà cười dạo h ạ t lại cũng đồng dạng lấy ra một cái hộp vương nhỏ cùng c ụ hộp vương nhỏ mở ra một vòng bạch kim chiếc nhẫn ở giữa nạm lấp lánh hoa h ồ n g vàng mà ở chiếc nhẫn bên trong là điêu khắc một vòng văn tự gu thân nhìn cố thịnh tựa hồ cố ý cùng mình kéo ra một chút khoảng cách chỉ thấy thẩm rượu rượu hít sâu m ộ t hơi phản phất đã quyết định trong đời to lớn nhất quyết tâm làm xuống nhất trọng yếu quyết định cố thịnh còn nhớ rõ giữa chúng ta đổ ớt sao thẩm rượu rượu nghiêm túc thần sắc hỏi cố thịnh a a giờ phút này cố thịnh đại nao đã hoàn toàn trống không hắn ngây ngóc nhìn một chút thẩm rượu rượu trong tay c h i ế nhẫn lại nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc thẩm rượu rượu ta không thể từ chối yêu cầu đúng rồi ta yêu cầu chính là ngay vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu chậm rãi đem nhẫn xuyên tấu cố thịnh giữa ngón tay tiếp theo nâng lên một đôi như mặt nước con ngươi nhẹ nhàng mở miệng ta muốn ngươi một mực yêu ta ta muốn ngươi vĩnh viễn yêu ta ta muốn ngươi cả một đời yêu ta dứt lời chỉ thấy thẩm rượu rượu đ ố n g nhiên đứng dậy ôm cố thịnh cổ như một con thoăn thoắt linh miêu nhẹ nhảo mà lên ngoài cửa sổ nhiệt liệt gió thổi qua thịnh p h n g hoa một đôi xảo yến trên không trung vui lùa ầm ĩ truy đổi lướt qua phun rót khí có tiết tấu mà thình thịnh nhẹ văng lên vẩy ra bọt nước ướt mông lung hơi nước trên không trung mở mịt ra một đường m n g ảo cầu vồng ờ s chương này ngắn một chút ta nhưng tiết tấu không thể hỏng chữ sai ngày mai chương tiết bên trong bù lại hai chương này nhìn xem không nhiều nhưng nói thật dòng dã viết hai ngày viết sửa đổi một chút viết thật ra nguyên bản có quan hệ với y tạ k ế s t họ ta còn có thể viết càng nhiều nhưng viết xong về sau bản thân nhìn lại không hài lòng bởi vì chính như ta văn trung nói tới một dạng cái trò chơi này tốt nhất địa phương ngay tại ở đó chơi vui nhưng chơi vui như vậy chỉ ưu tượng khái niệm nhưng thật ra là rất khó dùng văn tự miêu tả đi ra thậm chí có thể nói y tạ k e t họ cùng to the mùn hoàn toàn chính là hai thái cực to then mùn tốt viết không dễ chơi y tạ kest thỏ chơi vui không tốt viết cho nên càng nghĩ cuối cùng ta vẫn là bỏ quá dườm già lắm lời trực tiếp cắt đứt một chương du ngoạn miêu tả đây cũng là h ô m qua xin phép nghỉ nguyên nhân căn bản hy vọng đại gia có thể tiếp nhận loại này phương thức xử lý đến mức nói đại gia tương đối quan tâm tiểu khả hay tam thế ta cố ý l ư ậ t bớt bởi vì có quan hệ với cái này kiểu đoạn ta cảm thụ là cực kỳ phức tạp từ cá nhân cảm tình mà nói ta rất chán ghét cái này kiểu đoạn thậm chí có chút sinh lý khó chịu nhưng từ toàn bộ trò chơi tình tiết đi lên nói nó lại là không thể thiếu cực kỳ mâu thuẫn dứt khoát liền trực tiếp lượt qua xem như mơ hồ lưu bày đi các vị cổ đông cho rằng lao tặc giai đoạn này thu cảm xúc giá trị cũng đúng cho rằng lao tặc chán ghét đoạn này từ đó thủ tiêu cũng đúng hết chương này